Nhìn thấy Nhi Tử lại thật dùng nuôi tháng 2000 đồng tiền tiền lương mời một cái đầu bếp chuyên nghiệp đến trên núi làm cơm, Chu Định Quốc tay chân ngứa đến không chịu nổi, cái này tên nhóc khốn nạn thực sự là quá thích ăn đòn, mình tại sao liền nuôi như thế một cái đứa trẻ phá của từ đây. Ngay khi Chu Định Quốc cả người bốc hỏa muốn cho Nhi Tử trở lại cái lôi đình một đòn thời điểm, trong giây lát xem đến lão bà tử mạnh mẽ chỉnh chính mình một chút, cái kia viên bốc hỏa tâm lập tức liền lường đi, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ai, không trêu chọc nổi a. Mọi người ở sân lao một chút họp nhỉ, sau đó Chu Định Quốc đem Liêu Thanh Sơn đưa đi. To lớn trong sân liền còn lại Vương Quế Lan cùng bốn đứa bé đây. Vào lúc này Vương Quế Lan đem ra Cát Tiểu Tiểu cùng Liêu Thanh Thanh lén lén lút lút địa gọi vào phòng nhỏ trước, từ bên trong lấy ra bốn cái đại quả đào đưa cho nàng lưỡng. Chu Hổ Nội tâm sống thêm hiện ra. Vẫn chú ý này mẹ con ba động tĩnh đây, đợi đến tiểu tử này nhìn thấy cái kia bốn cái đại quả đào thì kinh ngạc miệng đều không thể chọn, mau mau kéo bên cạnh Chu Vũ. Xuất ruột điệu nói rằng, nhị cẩu ca mau nhìn a, quả đào thành tinh. Nghe xong Chu Hổ Trù Vũ cũng hướng phòng nhỏ nhìn lại. Liền thấy hai cô bé vui dạo rực nhi điệu một người ôm hai cái khổng lồ quả đào, biểu bì xanh biết xanh biết, dưới ánh mặt trời bóng ánh long lanh. Cái này cũng chưa tính cái gì, làm người ta kinh ngạc nhất chính là quả đào cái đầu thực sự quá to lớn, có tới tiểu hài nhi đầu to nhỏ, một cái có ít nhất một cân bán, cũng không trách Chu Hổ nói này quả đào thành tinh. Chu Hổ đỏ mắt Vài bước chạy đến Vương Quế Lan trước mặt vội vàng hỏi: "Hai đại nương ngươi quá bất công, có đủ tốt như thế sao có thể không có phần của ta nhi?" "Cái kia cái gì ngươi cho ta một cái bái?" Vương Quế Lan khanh khách địa cười vài tiếng xoay người lại tiến vào phòng nhỏ, đi ra thì cầm trong tay một cái phổ thông to nhỏ quả đào đưa cho Chu Hổ, "Hổ tử, quả đào cho ngươi rồi, cũng không thể lại nói hai đại nương bất công." Chu Hổ đều muốn khóc. Chính mình muốn nhưng là đại quả đào a, không nghĩ tới hai đại nương ngày hôm nay cũng yêu thích đùa giỡn. Ra Cát Tiểu Tiểu cười tươi như hoa địa ôm hai cái khổng lồ quả đào đi tới Chu Hổ trước mặt, cười hì hì nói: "Này nắp nổi, sao còn mất hứng rồi? Nếu ta nói thím có thể thưởng ngươi cái quả đào ăn là tốt lắm rồi, tiểu tử ngươi vụng trộm nhạc đi thôi. Nếu như đổi thành ta một cái đào hạch đều sẽ không cho ngươi." "Hừ, tức chết ngươi, bục bục bục rồi." Theo tiểu tiểu cười to, trước ngực bốn đống sự vật trên dưới rung dậy. Chu Hổ đều xem bộ rối, liền cảm thấy con ngươi vô hạn phóng to. không nhận rõ cái nào hai đống là nhục, cái nào hai đống là quả đào. Nhìn Chu Hổ Hạ Lưu dạng, da cắt tiểu tiểu khuôn mặt đỏ lên, trong lòng bay nhảy bay nhảy điệu nhảy loạn không chỉ, càng ôm chặt hai cái đại quả đào trốn đến Chu Vũ phía sau. Chu Vũ trừng Chu Hổ một chút, tiểu tử này biểu hiện quả thực quá hèn mọn hạ lưu. Ngươi thì sẽ không lén lén lút lút đi xem. Bất quá vào lúc này, hắn cũng không tâm tư quản những này, to mò quay về mẹ nói rằng, "Mụ, ngươi cho đến lớn như vậy quả đào." Vương Quế Lan có chút đắc ý nói, Tiểu Vũ, giật mình chứ. Tiểu gì, mụ lợi hại không? Lợi hại, lớn như vậy quả đảo đều có thể lấy được, ngươi quả thực quá lợi hại. Chu Vũ Tiểu Tiểu địa vỗ một cái mẹ định nọt. Đó là đương nhiên. Tiểu Vũ mụ cùng ngươi nói à, này bốn cái đại quả đảo là ta ở rừng đảo Trung Gian tìm tới, lúc đó ta cùng ngươi thím ba nhi cũng sợ hết hồn đây. Sau khi về đến nhà mụ liền đem này mấy cái quả đảo tăng lên, sẽ chờ thanh thanh cùng Tiểu Tiểu lại đây tốt cho các nàng ăn. Chu Vũ bị mồi, thầm than mẹ bất công. Bất quá trải qua mẹ này một giải thích, đúng là rõ ràng sự tình nguyên do ký được bản thân lúc trước ở trong rừng đảo tung điểm không gian dịch, chỉ là sau đó quên đi. Một lát sau Chu Định Quốc trở về, đem Chu Vũ kéo qua một bên nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Vũ, các ngươi tối hôm nay ở nhà trọ vẫn là đến trên núi trụ? Vẫn là trở về núi trên đi, trên núi địa phương lớn, thanh thanh cùng tiểu tiểu còn muốn thưởng thức thưởng thức vượng hoàng sơn cảnh đêm, lại nói trong nhà cũng không tiện." Hừm. Như vậy cũng tốt. Ngày mai nhưng là 15 tháng 7, ngươi cùng hổ tử có thể chiếm được sớm một chút đứng dậy, đến thời điểm các ngươi liền không cần về thôn, trực tiếp đi sơn đạo đi tiểu thành sơn được rồi. Trong nhà bên này ta cùng ngươi những này thúc thúc các đại gia đem tân bi kéo qua đi, ngày mai đem những kia tiên liệt bi thống nhất đội tần. Bất quá vì để người vạn nhất ngươi nhất định phải ký được các ngươi ca lượng trước khi đi, nhất định phải mang tới tiện tay gia hỏa sự tình. Ân Sơn Đao liền không cần, một người mang một cái du mộc côn tử là được. Nếu như trên núi nếu như không có, như thế này các ngươi ca lượng đến ngươi bắt thúc gia thủ, hắn phụ trách những thứ này. Chu Vũ nghe được nhíu chặt mày lên, trong thôn lần này chuẩn bị như thế đầy đủ, chẳng lẽ ngày mai còn phải đến một phen ác chiến? 3, tình huống thật sự như thế nghiêm túc sao? Chúng ta chỉ là đi tế điện tiện lợi, lẽ nào điều này cũng e ngại ai sao? Ai, hiện tại còn không được, chúng ta cũng là làm cái để chuẩn bị trước, nếu như không có chuyện gì càng tốt hơn, nếu như có chuyện nhì ta cũng không có thể chịu thiệt. Ký thức trước đó vài ngày ta cùng ngươi tam thúc tìm cái kia nhận đầu thương thương lượng, dù sao nhân gia ra bao cái đỉnh núi cũng không dễ dàng, ta cũng không có thể không nói lý đúng không? Khi thì chúng ta nói ra do thôn chúng ta đem Tiểu Thành Sơn nghĩa địa cái kia một vùng cho nhận đầu hạ xuống, theo diện tích toán, nên bao nhiêu tiền ta liền cho bao nhiêu tiền. Thế nhưng không nghĩ tới cái kia Vương bắt con bê thiện cái bụng lớn châu bỏ hò hét nói cái gì ít đi 2 triệu liền không lại muốn cùng hắn đàm chuyện này, ngươi nói một chút này không phải bắt nạt người sao? Ngươi nhận đầu hai ngọn núi lớn mới bỏ ra 1 triệu, mà hắn cái kia vài mẫu địa liền muốn 2 triệu. Khi thì ta cùng ngươi Tam Túc cũng nhìn ra, tiểu tử kia chính là muốn làm khó chúng ta. Nếu nếu như vậy cũng đành không xuống nữa, liền ta cùng ngươi Tam Túc liền hôi sàng sàng đi trở về. Khà khà, hắn không phải giở công phu sư tử ngọa muốn 2 triệu sao? Lao tử lúc này một phân tiền cũng không móc, ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể sao. Thở một hơi chu định quyết tiếp tục nói. Này không trong trấn cũng không biết từ nơi nào nghe nói ta thôn có 15 tháng 7 đến Tiểu Thanh Sơn tế bái cái này tập tục, ngày hôm trước liền xuống văn, nói là Tiểu Thanh Sơn hiện tại đã bị tư nhân nhận đầu, không cho phép chúng ta lại đi tế bái. Ngươi nói một chút mẹ tiếp cái này gọi là chuyện gì? Cùng chúng ta liền tổ tiên cùng tiên liệt cũng không thể tế bái. Bọn họ đây là muốn bức tử chúng ta a? Vì lẽ đó từ trước thiên bắt đầu người ta thúc liền bí mật đem trong thôn các già cha con gọi vào sân phơi trên mở ra thứ biết. Đem những sự tình này cùng mọi người nói một thoáng. Mọi người đương nhiên không thể phục rồi, cuối cùng quyết định tiểu thanh sơn ta như thường lệ đi, nên lập bi ta còn phải lập bi, không thể bởi vì những kia vương bắt con bê mấy chuyện xấu mà để tiên liệt môn bị hủy khuất. Vì để ngừa vặn nhất, ta cùng ngươi tam thúc cho ngươi bắt thúc tìm những người này là mấy trăm điều du một cô tử, đến thời điểm lên núi cha con cắt nắm một cái, nếu là thật có sự tình liền buông tay đánh mẹ kiếp. Nếu như thật muốn động thủ, lần này do chúng ta những này bốn mươi. 50 tuổi nhân chủ công, các ngươi những này năm cũ khinh phụ trách bảo vệ lão nhân cùng phụ nữ, còn các gia hại tử ngày mai sáng sớm các gia đều sẽ đưa đến ngươi đại khuê thẩm gia, nàng dẫn mấy cái lão nương môn phụ trách xem hại tử. Chu Vũ gật gật đầu, lúc này nói cái gì đều không có, nhân gia đều kỵ đến Chu gia thôn trên cổ gãy phân, bây giờ có thể làm liền một chuyện, đánh mẹ kiếp. Nhìn sắc trời không còn sớm, Chu Vũ cùng Chu hộ từ trong nhà cầm chút nhục món ăn, chào hỏi Liễu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu lên diện bao xa. Con tiểu vương trang các hương thân mang đến những kia cây tử đằng trước tiên ở cửa viện Đào Hầm bồi đứng dậy, căn loại, chờ, hai ngày nữa sự tình trong sáng lại hướng về trên núi kéo. Chương 293, con gái tâm tư ngươi đừng đoán mò. Đi ở Phượng Hoàng Sơn dừng giậm bên trong, bốn người rõ ràng có thể cảm giác được gió núi nhẹ phẩy mang đến một chút cảm giác mát mẻ. Dần dần mà sơn gió càng lúc càng lớn, xua đổi ba ngày để lại nhật ký hướng về bên dưới ngọn núi Du Đãng. Lúc này Thái Dương đã biến mất lên kia sáng chói mắt. Cái kia vạn dặm không mây bầu trời, màu sắc càng ngày càng đậm. Xa xa núi Nga dãy núi, ở tà dương chiếu rọi dưới, đổ lên một tầng vàng óng ánh, có vẻ đặc biệt mỹ lệ đổ sộ. Thái dương càng ngày càng hồng, thân dãy núi đầu, hướng về lại địa, bầu trời phun ra say lòng người đỏ hồng, dần dần mà phương tây phía chân trời trở nên hỏa hồng một mảnh. Trong rừng cây tùng Bethlehem lập, hoa dại bộc phát, nhàn nhạt, nhạt thơm ngát trải rộng trong rừng. Thành đàn chim tức như trước ở đầu cành cây trong rừng hoan hô nhảy nhót. Trọn thu đêm đen trước vui sướng thời gian. Nghe này đầy khắp núi đổi vô tận thâm ngát, nhìn như mộng tà dương, như huyền mỹ cảnh, nghe trong ngọn núi tinh linh hoàn hô nhảy nhót, thanh thanh cùng tiểu tiểu cảm giác mình triệt để hòa tan vào bên trong vũ trụ thế giới này, cũng không tiếp tục muốn tách ra. Vạn tình ánh chiều tà rơi vào hai cái trên người cô gái, có vẻ như vậy kỳ ảo cùng thanh khiết, nhìn ra Chu Vũ Ca Lượng đều không rời nổi bước chân nhi. Nghỉ chân một lúc, nhìn thấy hai cô bé từ say mê bên trong tỉnh lại, Ca Lượng cuống quýt làm viện vọng hình. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu đôi mắt đẹp liên liên nhìn nhau, hiểu ý cười cợt, liền tất cả đều không nói bên trong. Đạp lên Thanh Phong, Khoác Vân Tình, ở chim tức tấu lên bên trong bốn người vừa đi vừa nhìn, sơn đạo càng có vẻ ngắn như vậy, như vậy bằng phẳng. Đứng ở trên đỉnh ngọn núi, bốn trong lòng người rộng mở sáng sủa. Khắp núi chim quên hỏa hồng một mảnh, ở sán lạn vãn tình bên trong đón gió chợt tròn. Thanh tùng xanh um, bạch thụ xanh biếc, ở giữa tô điểm từng cây từng cây cây bạch quả thụ càng là đầy cảnh diễm mộng, xuyên thẳng Vân Tiên. Chu Vũ: Nơi này quả thực quá đẹp, sơn thủy thích hợp, cây xanh hường hoa, nói là nhân gian tiên cảnh cũng không quá đáng a. Thanh Thanh thần thú điệu nói rằng: La Nha là nha, Chu Vũ, ngọn núi lớn này quả thực thần, vừa nãy ta còn nhìn thấy vài chỉ phiêu phỉ thể trắng đại thọ rừng chạy tới chạy lui lây. Quả thực thèm chết ta rồi, nếu có thể nắm lấy một con đêm nay đếm thử tiên nên tốt bao nhiêu a. Gia Cát tiểu tiểu con mắt hiện ra quang, cái lưỡi nhỏ còn dọc theo môi đỏ liếm một vòng. Không đợi Chu Vũ nói chuyện, Chu Hồ bĩu môi nói rằng, "Này, da cắt da nha đầu, ngươi sao liền một mặt ngạt tương đây? Lại nói làm người trông lệch không muốn tốt đẹp như vậy không tốt. Ngươi xem một chút nhân gia thanh thanh đại tỷ đó là cái gì cảnh giới? Cao Sơn Lưu Thủy a nhưng là ngươi đây. Đã nghĩ ăn, ngươi nói này đầy khắp núi đổi hữu sơn hữu thủy có hoa có cỏ. Tối không ăn thua trên trời còn có cái thái dương, trên cây còn có mấy hoa con quả tước, ngươi nói một chút ngươi sao liền có thể chuyên nhìn chằm chằm mấy con vào đây?" Già Cắt Tiểu Tiểu như hoa mặt cười tức giận đến đỏ chót, tàn nhẫn mà nắm chặt hai con quả đấm nhỏ, hận không thể đánh cái này nắp nổi mấy lần. Thế nhưng vừa nghĩ tới kẻ này buổi chiều hết sức vô liêm sỉ, hết sức hạ lưu, hết sức hai nghịch ngẫm, Già Cắt Tiểu Tiểu cảm giác mình cùng kẻ này khác đứng dậy thật giống phần thắng không nhỏ. Liền đem nắm đấm bung ra. Từ từ khí nhi cũng tiêu, lạnh nhạt đối với Chu Hổ nói rằng, "Nắp nổi, buồn cô nương ngày hôm nay rộng lượng một hồi, liền bất hòa ngươi này không mặt mũi không bị ra hỏa chấp nhận." Vừa nhìn trên hậu đỉ, đường trống đỡ buồn cô nương đạo nhi. Chu Hổ cười hì hì liền không lại kích thích tiểu tiểu. Chu vô cùng thanh thanh liếc mắt nhìn nhau lắc đầu bất đắc dĩ, này hai vị đời trước chỉ định là oan gia. Nếu không đời này sẽ không hiểu ra đến liên khắc. Bất quá hai người đối với này một công một mẫu ngã, cũng cũng quen rồi, một người lôi kéo một cái kế tục hướng phía trước đi đến. Theo cách hồ nước khu vực càng ngày càng gần, Chu Hổ tâm dần dần mà kích động đứng dậy, thoại nói mình chừng mấy ngày không có nhìn thấy nhị ca a. Như thế này có thể chiếm được cố gắng kỵ vài vòng. Bốn người xuyên qua vài miếng hồng chim quên, lại vòng qua mấy cây ôm hết thồ cây bạch quả thụ, tới chốc nhất đến hồ nước một bên. Hồ nước bốn phía sơn hoa rực rỡ, quả dại phiêu hương. Hạ phong tập tập, đem tinh khiết thông thấu mặt nước thổi đến mức khói sóng nhân lại, dưới mặt nước đỏ ao long lý thỉnh thoảng lẹn đến trên mặt nước ngược lại gợn nước nhăn nheo ra sức chưa dư. Trên mặt nước từng đó từng đó béo mập hoa sen ở xanh nhạt sắc lá sen trên đón gió đung đưa. Giống như cựu thiên tiên nữ đón mờ ảo khói sóng lướt sóng mà đến. Ở hồ nước trước cái kia một mảnh đất trống lớn trên, Khoát Nha Thỏ cùng một đám chó con tệ chính đang truy đuổi nô đùa, thỉnh thoảng địa chiến đấu kê cũng ngẩng đầu ưỡn ngực điệu ra nhảy vào. Hoa Hoa ba thanh tử nằm ở bên cạnh từ hái mà nhìn mình bọn nhỏ, khắp khắp khuôn mặt là nụ cười. Khả năng là tâm tình không tệ, Đại Hồng cùng Nhị Hồng ở một gốc cây đại cây thông dưới hưng phấn trực hừ hừ. Hai chàng này cũng không biết trên trô đi điên rồi, trên người chiêm không ít lá cây tử, thả bột. Đại Lư cùng Nhị Lư thì lại ở hồ nước một bên trên cỏ nhàn nhã gặm thú nộn cỏ xanh, lửa đuôi qua lại không ngừng mà phe phẩy, vừa rèn luyện đuôi dẻo dai tính xua đuổi phụ cận mỗi rồi. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Nhìn thấy ở hồ nước vừa ăn thảo Nhị Lư, Chu Hộ cách thật xa la lớn, "Nhị ca, ta tới." Nay thanh hồ to đánh vỡ vượng hoàng sơn hoàng hôn an tưởng cùng yên tĩnh, một đám động vật dồn dập đỉnh chỉ hoạt động, quay đầu nhìn về phía này. Hoa Hoa phản ứng nhanh nhất, nhìn thấy Tử Chu Vũ trở về, Lương Trọng Điệu kêu hai tiếng sau mang theo lão bà hài tử Tát Hoan Nhi về phía bên này chạy tới, cái khác những động vật cũng không chịu lạ hở, đánh tiếng động hừ hừ một đường hướng bên này lao nhanh. Đồng thời Chu Hổ này thanh nhị ca còn đem Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu cho làm bối rối, Chu Vũ rõ ràng ngay khi trước mặt, tiểu tử này cho tới lớn tiếng như vậy vừa gọi vừa kêu sao? Ai biết Chu Hổ hô xong nhanh chân liền hướng chạy tới những động vật đến đón, nửa đường ngăn chặn dưới một con đại mao lửa thân thiết vừa kéo vừa ôm, biểu hiện vui mừng điệu ghê gớm. Sau đó liền thấy con kia đại mao con lửa chân sau nhiốn cong liền để Chu Hổ cưỡi đi tới. Chạy trốn những động vật trong khoảnh khắc liền đến 3 người trước mặt, từng con từng con từng con vây quanh Chu Vũ gào gào kêu loạn, cũng không biết là tưởng nghiệm Chu Vũ người chủ nhân này vẫn là tưởng nghiệm chủ nhân làm được cơm, ngược lại đều nhiệt tình ghê gớm. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hai cô bé ước ao cực kỳ, đặc biệt là khi thấy những kia đặc bán đấu giá manh chó con tệ thì liền dứt khoát không rời nổi bước chân nhi, ngồi xổm xuống sờ sờ cái này, ôm một cái cái kia. trong lúc nhất thời vội từ địa gê gớm. Trời náo loạn sau một lúc ba người mang theo những động vật kế tục hướng phía trước đi, lúc này liền thấy chu hồ kẻ này cưỡi đại bao lừa ngựa đầu nhìn trời, biểu hiện mang theo một vẻ cô tịch, cái kia ánh mắt thâm thúy trực xuyên cửu tiêu. Ở tà dương chiếu rọi dưới, cương tráng thân thể ở trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài cô ảnh. Khoan hãy nói cái này phong cách tạo hình thật đem tới rồi ba người tiểu tiểu mà chấn động một cái, gia cất tiểu tiểu ngay thẳng hỏi, này nắp nổi, tạo hình không sai a, ở làm gì vậy? Ân suy nghĩ một vấn đề. Chu Hổ rất là thâm trầm địa hồi đáp: "Suy nghĩ vấn đề? Không đúng rồi, suy nghĩ vấn đề không đều là túi đầu sao?" "Túi đầu đó là Tư Cố Hương." Chu Hổ cắn răng nói rằng: "Hả? Hóa ra là như vậy, vậy ngươi vừa nãy đang suy nghĩ vấn đề gì?" Gia Cát Tiểu Tiểu mắt to xoay chuyển mấy lần hỏi tiếp: "Ân, cái vấn đề này vẫn tương đối sâu sắc, nói sợ ngươi không hiểu. Ta đang suy tư vũ trụ huyền bí." Chu Hổ vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Ba người đều bối rối, chẳng ai nghĩ tới Chu Hổ sẽ nói như vậy, nhất thời đều ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Được rồi, nay kỳ thực thực sự là một cái vĩ đại vấn đề, từ khi có nhân loại tới nay, vô số người mở đường liền đang không ngừng mà nghiên cứu cái vấn đề này. Đồng thời này lại là một cái làm người đau bí vấn đề, bởi vì đến xuất hiện ở cái vấn đề này cũng không có sáng tỏ lời giải thích. Ma cười ở hắn nhị ca trên người Chu Hổ lúc này đã hóa thân làm một cái tư tưởng giả, chính đang ngửa mặt lên trời thở dài. Dư Thân Nghị ca cũng hướng về ông trời đánh vài tiếng hưởng, tựa hồ nhân chính mình sinh mà làm lựa ở hướng về ông trời nói hết chính mình không cam lòng. Nay cảnh tượng nhìn ra ba người là vị thương yêu không dứt, Chu Hổ gia hỏa này khi nào có thể yên tĩnh một lúc a. Nhìn cái kia Trương làm cô quạng trạng ngượng nhìn bầu trời đại bánh bột lộ mặt, Chu Vũ cuối cùng thực sự là không thể nhịn được nữa, cũng không cố trên còn có hai vị mỹ nữ ở đây, chạy mau vài bước chiếu Chu Hổ liền nhảy tới. Lại nói Chu Hổ hiện tại ngụy trang đến mức hơi quá rồi. Vào lúc này chính vô cùng đắc ý đây, không nghĩ tới dưới thân một trận ác phong đập tới, chưa kịp chính mình phản ứng lại, một bóng người lập tức liền bắt hắn cho ngã nhào xuống đất. Tiếp theo sau cái mông viên trên tàn nhẫn mà bị đánh mấy cái. Chu Hổ vừa nãy dáng vẻ thực sự là quá muốn ăn đòn, liền ngay cả luôn luôn hiền lành lịch sự Địa Liêu Thanh Thanh cũng không nhịn được lén lén đá hai chân. Lạc Kỳ điệu ra cắt tiểu tiểu ngày hôm nay đúng là rất trượng nghĩa, không có nhân cơ hội báo thù, lúc này chính nghiêng đầu muốn sự tình đây. Cái kia Thanh Thanh a, Chu hổ vừa nãy lớn tiếng mà gọi nhị ca sẽ không chính là con này lửa chứ. Tiểu tiểu chỉ vào nhị lưu hỏi. Người cứ nói đi. Hắn cách thật xa hô nhị ca sau đó liền chạy con này lửa đi tới. Sự tình rõ ràng mà. Hả, cái kia tên khôn kiếp này buổi sáng thì nói ta so với hắn nhị ca đẹp đẽ. Ý tư chính là ta so với con này lửa đẹp đẽ. Hay lắm cái này tử nắp nổi, quả thực phôi đến không biên nhi. Dám nắm buồn cô nương cùng con lửa tử so với, xem ta không đánh chết hắn. Nói cũng gia nhập vây đánh Chu Hổ chiến đoàn. Chu Hổ hiện tại thật phải là khóc không ra nước mắt, ngươi nói mình chiêu ai nhà ai? Chẳng lẽ mình ngẫm lại vũ trụ huyền bí còn không được sao? Có lòng muốn giãy rủa đứng dậy, thế nhưng nhị cậu ca tàn nhẫn mà đem mình ngăn chặn, cái kia một hai bản tay khí lực lớn đến mức không biên nhị, chính mình căn bản là không phản kháng được, chỉ có thể trong miệng cầu xin tha thứ. Ai u đánh chết người rồi, ta có thể nói xong rồi hướng cái mông trên đánh hai lần giải giải hận là được rồi, tuyệt đối không nên làm mất mặt ta. Hai ngày nữa ta còn phải đi thân cận đây, nếu như mặt bỏ ra cái kia mười mấy cái đại cô nương còn không đến cấp tử. Vốn là ra các tiểu tiểu suy nghĩ thiếu đánh hai lần giáo huấn một chút người này là được, ai biết nghe xong tiểu tử này muốn đi thân cận hậu tâm bên trong không nguyên do phát lên một luồng oán khí, không hề nghĩ ngợi một đôi tay nhỏ chiếu chu hồ mặt to trên liền nạo mấy lần. Mặt của ta a. Một tiếng không phải người tiếng gào từ chu hồ trong miệng phát ra. Đem chính đang quyền đấm cước đá hai người giật mình, mau mau vùng tay ra chạm lên. Chu hổ tử trên mặt đất bò lên, trên người tất cả đều là thổ, quần áo nút buộc cũng rơi mất hai cái, trên chân một con rầy cũng không cánh mà bay, trên mặt rõ rõ ràng ràng địa bị nạo ra ba đạo huyết túm. Sơ sơ rát gọ má, kẻ này tức đến nổ phổi hỏi, các ngươi quả thực quá độc ác, đây là muốn ta đánh cả đời lưu manh nha. Vừa nãy là ai nạo mặt của ta? Ai nạo ai phải phụ trách tìm cho ta cái lão bà? Chương 294, con gái tâm tư ngươi đừng đoán hay. Nhìn thấy ba người không lên tiếng, Chu Hổ đi tới Chu Vũ bên người, nghi ngờ nhìn hắn một lúc, lắc lắc đầu nói rằng: "Nhị cậu ca, ngươi tuy rằng cũng không phải đồ tốt, thế nhưng ngươi rất thông minh, nếu như thật đem ta mặt nạ bỏ ra đánh, cả đời lưu manh ngươi còn phải nuôi ta, làm như vậy không có lợi, vì lẽ đó chuyện này 80% không phải ngươi làm được." Khô đến, nói lại tới đến Thanh Thanh trước mặt, nhìn mấy lần nói sau đều không nói một câu lại tiếp tục đi về phía trước, tới chộp nhất đến ra cắt tiểu tiểu trước mặt, một đôi mắt to tình liền như thế trường trường địa thu nàng. Này nắp nổi, ngươi đáng sợ như thế địa thu ta làm gì? Ngươi sao không canh đồng thanh? Thanh thanh! Nhân ra thanh thanh đại tỷ chơi phải là cao sơn lưu thủy, dương liếu ngạn hiểu phong trăng tàn, nhân gia hội làm như thế chuyện nhám chắn nhi. Hốn hổ ta vẫn là thanh thanh đại tỷ phèn x, nàng làm sao hội nạo ta? Ta nói ra cắt ra nha đầu, là không phải ngươi nạo ta. Nơi này mấy ngươi hiểm nghi to lớn nhất. Hừ, ngươi con mắt kia nhìn thấy buồn cô nương nạo ngươi. la không phải xem ta dễ ức hiếp liền hướng trên người ta lại. Cẩn thận ta nói cho ta cậu ngươi bắt nạt ta. Tiểu tiểu cũng không đốc, vào lúc này sao có thể thừa nhận đây, để người này đoán đi thôi. Nhìn thấy ba người công thủ đồng minh dáng vẻ, phòng trưng hỏi lại xuống cũng sẽ không có kết quả, Chu Hổ đến hồ nước vừa dùng thanh thủy đem mặt rửa một chút sau đó lại kỵ đến nhị ly lư trên lưng. Kẻ này ở trên cao nhìn xuống nhìn ba người, trong miệng hừ hừ nói, ba vị đi thông thả a, ta cùng ta nhị ca muốn khắp nơi đi một chút. Tham dò cẩn thận một thoáng thế giới này huyền bí, đi trước một bước liền không chờ các ngươi. Nói xong hai tay đem trụ nhị lư lông bẩm, hai chân hơi dùng sức, một người một lừa nhanh chóng biến mất ở ba tầm mắt của người ở trong. Nhìn thấy Chu Hổ đi thăm dò vũ trụ huyền bí đi tới, Thanh Thanh quay về tiểu tiểu sân quái đạo, "Tiểu tiểu ngươi vừa nãy là sao? Làm sao có thể náo người đâu?" Ngươi xem đem hổ tử mặt đều náo bỏ ra. "Thanh Thanh, ngươi nói người như vậy nếu như đi thân cận không phải gieo vạ người sao?" Ta cái này cũng là vì dân trừ hại. Hừ, ta để hắn thân cận đi, mỹ tử hắn đạt được." Gia Cắt Tiểu Tiểu cắn tiểu răng bạc thở phì phò nói rằng. Nhìn ra Cắt Tiểu Tiểu có chút ghen dáng vẻ, Chu Vũ cùng thanh thanh đúng rồi một chút. Trong lòng không khỏi hiện lên một cái hoang đường ý nghĩ, chẳng lẽ tiểu tiểu nàng? Bất quá vào lúc này hai người ai cũng không dám hỏi, bằng không đoạn này vừa bốc lên châm lửa tinh nhi chuyện tốt sẽ bị bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Sắp trời càng ngày càng mờ, dân dân mã tà dương rốt cục xuống núi. Đêm đen thay thế được ban ngày. Chu Hổ cưỡi nhị lưu lúc này còn không biết ở nơi nào suy nghĩ vũ trụ, thưởng thức nhân sinh, tiểu tiểu một người ngồi ở hồ nước một bên để chân bản chân nhỏ cho đùa làm trong nước long lý, cũng thỉnh thoảng nghĩ cái kia mười mấy cái đại cô nương có phải là thật hay không đến độ coi trọng Chu Hổ. Chu Vũ thì lại ở sân tây đầu nhà bếp phanh điều đêm nay mỹ thực. Bởi trời nóng lực. Lại là ở trong phòng bếp, vì lẽ đó Chu Vũ trên mặt không ngừng nhiệt ra một trôi xuyến mồ hôi hột. Làm như giúp Trù Thanh Thanh nhìn tự nhiên đau lòng, dùng khăn mặt ôn nhu cho hắn sát hãn. Nhìn trước mắt kiểu tươi như hoa Thanh Thanh nghiêm túc giúp đỡ chính mình lau mồ hôi, Chu Vũ nhất thời nhịn không được một con rầu kỹ kỹ bàn tay lớn liền đem Thanh Thanh một cánh tay ngọc nắm lấy, trong miệng run cầm cập nói: "Thanh Thanh, ngươi thật tốt. Mấy ngày nay không gặp ngươi thực sự là muốn chết ta rồi." Thanh Thanh khuôn mặt đỏ lên, mau mau hướng về ngoài cửa liếc mắt nhìn, đã nghĩ lấy tay lôi ra ngoài, đồng thời trong miệng sốt ruột điệu nói rằng: "Chu Vũ, ngươi đi đi rồi." Tiểu Tiểu con ở bên ngoài đây, nếu để cho nàng nhìn thấy tu không mắc cỡ chết người. Sợ cái gì? Ta cùng bạn gái của ta thân thiết thân thiết e ngại nàng chuyện gì? Đúng rồi Thanh Thanh, ngươi lần sau đến có thể hay không không mang theo nàng? Ta làm sao cảm thấy nàng chính là một cái đặc đại kỳ đà cặn muối? Thả ra Thanh Thanh tay nhỏ. Chu Vũ trêu ghẹo nói. Bụp bụp bụp lạc, Tiểu Tiểu không có như vậy lượng, rồi lại nói ta ta cùng Tiểu Tiểu là từ nhỏ đến lớn hảo tỉ muội. Sau đó nhưng không cho ngươi lại nói như vậy nàng, ngươi đừng xem nàng từ sáng đến tối sao gào to hô, kỳ thực tâm địa thiện lương nhất bất quá. Ngược lại là nhà các ngươi chu hộ liền thật là làm cho người ta đau đầu, ngươi nói hắn cùng tiểu tiểu sao liền như vậy không hợp nhau đây. Nay Thanh Thanh, ta sao cảm thấy là tiểu tiểu cùng hộ tử không hợp nhau đây. Nhà chúng ta hộ tử biểu hiện còn có thể a. Được được được. Huynh đệ các ngươi đều là người tốt, đều là chúng ta tiểu tiểu không tốt đều có thể chứ. Hử? liền biết che chở huynh đệ mình. Bất quá chú Vũ, ngươi tìm thời gian thật phải cùng hổ tử nói một chút, sau đó đừng tiếp tục cùng tiểu tiểu tính toán, kỳ thực hai người bọn họ vẫn đúng là đều là người tốt, chính là hiếu chiến chút. Bất quá xem tiểu tiểu vừa nãy biểu hiện ta làm sao cảm thấy có cái gì không đúng đây. Thanh Thanh, tiểu tiểu là lạ là được rồi, nếu ta nói nha đầu này cũng thật là thật tính mắt, ngươi nhìn ta một chút huynh đệ đó là muốn tướng mạo có tướng mạo. Mặt như tử ngọc, mắt như lưu tinh, lưng hồn vai gấu. Tráng đến như con trâu, muốn tư tưởng, có tư tưởng, không thấy hồ tử cảnh giới đã tăng lên trên đến vũ trụ độ cao sao? Cho tới nhân phẩm thì càng không thể chê, vì cho lão nhân trong thôn chữa bệnh, tiểu tử này đem lái xe 3 năm kiếm đến khổ cực tiền tất cả đều cho quên đi ra ngoài, con mắt chất đều không chắc một thoáng. Vì lẽ đó ta hiện tại đặc bội phục tiểu tiểu, nha đầu kia xem người ánh mắt thật sự không là nấp, lại nói có thể vừa ý huynh đệ ta là nàng đời này tối lựa chọn chính xác. Thanh Thanh cũng không phản bác. Liên như thế cười tủm tỉm nhìn Chu Vũ cầm hoa sạn tử ở nơi đó mồ bệ tử. Vì huynh đệ nhân sinh đại sự lần này Chu Vũ cũng không thèm đến sự, thậm chí ngay cả hổ tử khi còn bé cho mình để lên sự tình đều nói ra, tuy rằng lần đó là chính mình thưởng hổ tử, thế nhưng Thanh Thanh không biết a. Thanh Thanh vào lúc này không có hiểm Chu Vũ nói đâu đâu, trái lại trong lòng hiện ra ấm áp ôn nhu, tên bại hoại này mới vừa nói Chu hổ sự tình bên trong chỉ định có rất nhiều nói khoác thành phần, nhưng là mình nghe tới không thể không biết phiền. Bởi vì những lời nói kia bên trong bao hàm tất cả đều là cái kia hóa không ra nồng đậm thân tình, hắn là chân chính nhân làm huynh đệ hỷ mà hỷ, làm huynh đệ ưu mà ưu. Lúc này Chu Vũ cho Thanh Thanh cảm giác chính là một cái cố huynh đệ hàng xóm chàng trai. Được rồi kẻ ngu si, nói nhiều như vậy ngươi có mệt hay không? Ta rõ ràng tâm tư của ngươi rồi, lại nói Chu Hổ cũng quả thật không tệ, nếu như hai người bọn họ hoan gia thật có thể trở thành là một đôi nhi, ta cũng rất vui vẻ chứ. Ồ, ngươi vị gì? Hỏng rồi, hỏng rồi, món ăn hồ, Thanh Thanh ngươi nhanh đi ra ngoài, nơi này khói dầu quá to lớn. Các loại, chờ, ăn cơm tối xong ta mang ngươi đi ra ngoài ngắm nghĩa cẩn thận bóng đêm. Sau khi nói xong Chu Vũ mau mau đến oa trước phiền sao hai lần. Không cần rồi, ta vẫn là ở nơi này giúp một chút ngươi đi, lại nói ta cũng không phải không sợ đến việc gì nhà giàu đại tiểu thư, không nên xem thường ta ổn. Ta cùng tiểu tiểu hiện tại vẫn là mình làm cơm ăn đấy. Ăn hay là chúng ta ra Thanh Thanh lợi hại? Giày đến xinh đẹp như vậy hơn nữa còn hội làm cơm, ta là nhặt được bảo rồi. Ha ha. Đó là đương nhiên, ta chỗ lợi hại có nhiều lắm, ngươi phải cẩn thận ồ. Thanh Thanh nhịch ngậm cười nói, liền như vậy hai người khanh khanh ta ta địa chán ở trong phòng bếp, cho tới chờ ở bên ngoài chờ ra cắt tiểu tiểu còn tưởng rằng Chu Vũ làm cái gì mỹ vị bữa tiệc lớn vào lúc này đang cùng Thanh Thanh cùng nhau ăn uống đây. Cho đến chân trời còn sót lại cuối cùng một vệt ánh sáng cũng muốn tiêu tan thời điểm, hỡi lửa tư tưởng giả Chu Hổ rốt cục trở về. Bất quá vào lúc này lại nhìn hình tượng của hắn rồi cùng tư tưởng giả một mạo tiền quan hệ đều không còn. Liền thấy tiểu tử này cưỡi ở nhị lư trên người, trong tay kéo hai cái cánh tay độ lớn như một cô tử, vai trái trên đắp một con tử thỏ, hữu trên vai đeo một chuỗi xuyến lam môi cùng cô nương quả. Nhìn chu hồ hình tượng, gia cắt tiểu tiểu để chân bạch chân răng chạm lên, nhẫn nhịn cười hỏi, "Nắp nổi, ngươi không phải đi thăm dò vũ trụ huyền bí đi tới sao? Ta còn tưởng rằng ngươi hội cấy lửa thẳng tới Cửu Tiêu, một đi không trở về đây." làm sao trả về tới, hơn nữa còn mang về những thứ đồ này. Ai, người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác không nhìn đấu. Không gặp năm lăng hảo kiệt mộ, không hoa không tiểu quốc làm điển. Lại nói chúng ta bên trong người chú ý chính là cái thiên nhân hợp nhất, tự nhiên mà làm. Nay không ta vừa nãy ngắm nhìn bầu trời chính đang suy tư thời khắc, một con thỏ hoang tốt có chết hay không điệu lện đến ta trước mặt, ta vừa nhìn này con thỏ hoang lại lớn lại phì, hơn nữa ăn uống một đạo không cũng là vũ trụ huyền bí một trong sao. Liên ta liền thất thủ đánh chết mấy con thỏ. Sau đó ta lại vừa nghĩ, chỉ có thỏ nhục còn chưa đủ, trùng hợp bên cạnh còn có một chút quả dại, liền bản thân liền hái được chút dự định cầm về cùng mọi người chia sẻ. Tuy rằng các ngươi ba cũng không biết là ai trạo bỏ ra mặt của ta, thế nhưng ta người này rộng lượng vô cùng, liền không so đo với chúng mày. Tiểu tiểu bĩu môi khinh thường nói, ta nói nấp nổi, ta yếu điểm mặt có được hay không? Ngươi vừa nãy rõ ràng không phải đi thăm dò cái gì vũ trụ huyền bí, chính là đi đánh thỏ rừng. Hơn nữa này con thỏ hoàng chính là ngươi cố ý đánh chết, tại sao còn muốn nói thành là thất thủ cơ chứ? Hử, Ngụy quân tử, sao không phải thất thủ? Trong lòng ta rõ ràng là không nỡ đánh tử, thế nhưng vừa nghĩ tới phun nhi hương thỏ nhục ta cái này thủy liễn không nhịn được lưu, liền tay chân căn bản là không bị đại nào khống chế lúc này mới đánh chết thỏ, ngươi nói này không phải thất thủ là cái gì? Mặc dù là cái cô gái, thế nhưng tiểu tiểu lúc này thật muốn lớn tiếng nói ra bốn chữ, ta lặc cái phụt. Chương 295 Nữ Hán tử. Ngay khi tiểu tiểu tức giận đến muốn thổ huyết thời điểm, Chu Hộ bất thình lình nhìn nàng để trần chân đứng ở trên cỏ, hơn nữa một đôi trắng mịn bàn chân nhỏ còn nõn nệm. "Kẻ này con ngươi một nóng lăng, kha kha điệu nói rằng, ta nói ra cắt ra nha đầu, ngươi sau đó không muốn ở ngư đường bên trong dựa chân, lại nói ta nhị cậu ca dưỡng đến những này, ngươi có thể đều là rất quý giá, nếu như bị ngươi xú chân huân tử mấy cái liền bồi quá độ." Đương nhiên liền chúng ta quan hệ này từ mấy cái ngược lại cũng không có gì. Thế nhưng chỉ sợ này, một đường tử ngư tất cả đều bị ngươi hun đến trắng ra đô a, đến thời điểm hai anh em chúng ta cũng chỉ có thể trốn ở chân tường dưới đáy hoa hoa khắp lớn. Gia Cắt Tiểu Tiểu hiện tại đã khí phong, to lớn trước ngực theo trầm trọng hô hấp run lên một cái, mà Chu Hổ gia hỏa này nhìn chằm chằm nhân ra nơi đó đầu to cũng theo nhân ra tiếp tập hợp theo trên dưới chử gật đầu. Rốt cục Tiểu Tiểu tức giận, nhặt lên trên đất một con rãy sang đan chiếu Chu Hổ liền bay qua. Thế nhưng bởi lực đạo không lớn, Con kia thủy tinh dày sang đan bị chu hồ một cái tay bắt lại. Tiểu tử này đem dày sang đan tiến đến mũi trước người một cái, ha ha cười nói, nha đầu, lúc này ta yên tâm, ngươi tiếp theo ở ngư đường bên trong dựa chân đi, khoan hay nói, ngươi này bản chân nhỏ không một chút nào sú, hơn nữa còn hương hương ủ. Nói xong kẻ này còn tặc dâm đãng địa rũa ra đầu lưỡi lớn làm một cái liếm động tác. Da cắt tiểu tiểu cả người run rẩy, cố nén nước mắt không có rơi xuống, không nói một lời điệu để chần chân xoay người liền hướng về trong sân đi đến. Chu Hổ vừa nhìn có chút hối hận, không ao ước nha đầu này không một chút nào cấm đậu, liền ở phía sau la lớn, "Này tiểu tiểu a, sao vẫn đúng là sinh khí rồi? Cùng ngươi đùa giỡn đây." Thế nhưng tiểu tiểu như trước không quay đầu lại, trực tiếp đi tới trong sân tiến vào nhà bếp. Lại nói Chu vô cùng thanh thanh vào lúc này chính đang cầm sắt cùng reo vang địa làm hạnh phúc bữa tối đây, không ao ước tiểu tiểu trầm mặt đi vào, con mắt còn đỏ chót đỏ chót, trùng lợi hai người sợ hết hồn. "Tiểu tiểu ngươi làm sao?" "Ồ." Ngươi làm sao còn để trần chân, chân, hài đi đâu rồi? Thanh Thanh không sách giày cũng còn tốt, vừa nhắc tới Hải tiểu tiểu lập tức lại nghĩ tới Chu Hổ vừa mới cái kia liếm động tác, không khỏi cắn răng nói rằng, "Thanh Thanh, chưa từng ăn thịt người chứ? Ngày hôm nay ta mời ngươi ăn." Nói xong từ trên tấm tất chép lại một cái dao phay liền đi ra cửa. Trăng tròn tràn đầy, lịch nông 14K minh nguyệt phun vạn ngàn sợi ánh sáng màu xanh rọi sáng vượng hoàng sơn. Phong nhi ẩn tình, hoa dạ mỉm cười, trong bộ rậm rễ còn ở kêu to. Nữ Hán tử ra cắt tiểu tiểu để Trần chân răng, nhấc theo dao phay nghiến răng nghiến lợi địa đi ở này say lòng người ánh trăng bên trong. Lĩnh ngậm Phong Nhi thổi bay mái tóc mềm mại của nàng, như tơ như mây, mỉm cười hoa dại tỏa ra say lòng người hương thơm, rồi giao ở hai bên nàng. Nhìn đối diện nữ Hán tử trong tay cái kia sáng loáng món chính đao. Chu Hộ bất cứ lúc nào làm tốt chạy trốn chuẩn bị, thôn một ngụm nước bọt khó khăn hỏi, "Tiểu tiểu, ngươi muốn làm làm gì? Không phải là muốn đến giúp ta bái thỏ thỏ bị chứ?" Bái thỏ bị Buồn cô nương ngày hôm nay muốn lột da của ngươi ra. Tiểu tử ngươi nếu như cái cha con liền cho ta hạ xuống, ta nếu không khảm ngươi cái mười đao tám đao ta liền chính mình cắt cổ, ta cho ngươi bắt nạt ta. Chu Hổ quả thật bị hù dọa mất mật, mau mau vùng vung tay nói rằng, ai nha cô nại an mái của ta. Ngươi tuyệt đối không nên nghĩ không ra, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh nha, ngươi trước tiên thanh đao thả xuống, ta có chuyện cố gắng nói hay không? Hên cái rắm, Chu Hổ ngươi nếu như cái đàn ông liền chớ nói nhảm nhiều như vậy. Người hạ xuống hai ta ngày hôm nay liền đem ân oán chấm dứt chấm dứt. Do núi lạnh rung, chu vi cây cối tình cờ có vài miếng lá héo bay xuống, một bộ hắc trang da cắt tiểu tiểu để trần trắng loan bản chân nhỏ, cầm trong tay hiện ra hàn quang tấn thiết món chính đao, như ban đêm tinh linh hướng về chu hổ từng bước một đi tới. Chu hổ run run một cái, dùng sức nhi điệu đập đánh một cái dưới thân nhị lư, phàn nàn nói rằng, nhị ca, phong cần a, còn không mau mau xả tử. Thế nhưng nhị lư thật giống không có nghe thấy hắn nói chuyện giống như như trước ngây ngốc đứng tại chỗ không nhúc nhích đã. Chu Hổ thật cũng lên, xem nha đầu này tư thế đây là muốn thật khảm a, liền dùng sức nhi địa lôi một thoáng nhị Lư Long Bẩm đã nghĩ thay đổi lừa đầu chạy trốn, thế nhưng là bị một hai bàn tay cho chặt chẽ đè lại. Ai hắn nương Chu Hổ quay đầu nhìn lại, đem chủ người của mình chính là nhị cậu ca, mà lúc này Thanh Thanh cũng chạy đến tiểu tiểu trước mặt ở nơi đó khuyên bảo lắm. Nhị cậu ca, mau mau buông tay. Nha đầu kia đến thật sự, ta đến mau mau chạy trốn. Nếu như chậm phòng trường mạng nhỏ sẽ không. Chu hổ đều luôn khóc. Hổ tử, ngươi còn biết còn sợ nha. Ngươi nói một chút một mình ngươi đại lão gia làm sao luôn bắt nạt một cô gái. Con biết xấu hổ hay không? Nhị Cẩu ca. Hiểu lầm, thật phải là hiểu lầm a, ta nào có biết nha đầu này như thế không khỏi đâu. Hơn nữa còn mẹ kiếp là cái nữ hán tử, không vui liền dám nhắc tới giao phay cùng ngươi chơi bật mạng. Ai nha mẹ của ta nha, vừa nãy dọa chết ta rồi. Đúng rồi không nói với ngươi. Nhà đầu kia lại nổi lên, ta đến mau mau thoát thân. Nói xong cũng muốn rút ra tay cởi lửa chạy trốn. Thế nhưng mặc hắn làm sao dùng sức, Chu Vũ chính là không động tay. Nhìn thấy sốt ruột vội hoảng điệu Chu Hổ giống như là muốn bị người đuổi giết giống như hoảng sợ không chịu nổi một ngày, Chu Vũ trong lòng đều muốn cười vang, bất quá vì huynh đệ hạnh phúc vào lúc này còn phải chứa đựng đi. Liên lôi nói ý vị sâu xa điệu nói rằng, hổ tử, ta là cái chó con, cũng không thể để người ta xem thường. Nếu phạm lỗi lầm trốn tránh tổng thể không phải cái biện pháp, ta ngày hôm nay liền không chạy, như thế này cùng tiểu tiểu cố gắng nhận cái thác, nha đầu kia một vui vẻ liền sẽ bỏ qua cho ngươi. Nhị cậu ca, ngươi cảm thấy có thể hành sao? Đứng đến thời điểm nha đầu kia lục thân không nhận lại văng ngươi một thân huyết, ngươi suy nghĩ một chút nếu như huynh đệ ngã vào trong ngực của ngươi ngươi đời này trong lòng có thể không có chở ngại sao? Ta xem ra vẫn là chạy trốn an toàn chút. Chu Vũ thật muốn để tiểu tiểu cho tiểu tử này một đao. Đều lúc này tiểu tử này lại vẫn dám múa mép khư môi, không phải muốn ăn đòn là cái gì? Đang khi nói chuyện ra cắt tiểu tiểu ở Thanh Thanh làm bạn dưới đã đi tới, bất quá đau trong tay như trước nắm chặt. Chu Hổ vừa nhìn chạy cũng chạy không được, liền ngượng ngùng nở nụ cười, thiển một tấm mặt to quay về tiểu tiểu nói rằng, cái kia tiểu tiểu a, ta vừa nãy nói đùa với ngươi đây, ta người này bình thường lẫm lẫm liệt liệt địa cũng không có gì ham muốn, là tốt rồi cùng ngươi đấu đấu võ mồm nhất trên cãi, ngươi đừng để trong lòng a. Lại nói ngươi xem dung mạo ngươi thật tốt xem, được kêu là cái gì tới. Nga đúng rồi, khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ đều xem trọng, ngươi nói ngươi đang chớp nhặt với ta sao? Ta nói nữ hiệp, ngươi liền xin bất giận, tha cho ta một lần đi, nhà ta còn có hơn 80 tuổi lão thái công cùng hơn 50 tuổi cha mẹ, bọn họ còn trông cậy vào ta dưỡng lão đây. Nhìn cao to cường tráng Chu Hổ ở túi đầu khom lưng địa hướng mình thừa nhận sai lầm, da cắt tiểu tiểu tâm thì có chút mềm nún, đợi đến nghe được cuối cùng hai câu thì rốt cục không nhịn được xì một tiếng bật cười. Khả năng cảm giác mình cười đến có chút không đúng lúc, gia cắt tiểu tiểu lập tức mặt cười lại chìm xuống. Tay phải đè dao trên không trung bổ hai lần sau cảm giác khí thế của mình lại nổi lên, lúc này mới quằn mặt lại nói rằng, ngươi cái tử nấc nổi vẫn là như thế không thành thận, ngươi nói ngươi xin lỗi lên đường phi bái. Cần phải còn tiếp theo sái dương tương. Buồn cô nương không phải là thổ phỉ, cũng không phải sơn tặc rặc cỏ, vì lẽ đó nữ hiệp thì miễn đi. Thừa dịp Chu Vũ cũng thanh thanh cũng ở nơi đây, Tiểu tử ngươi cho ta tỏ thái độ, sau đó còn bắt nạt không bắt nạt ta. Chu hổ vừa nhìn chuyện này có người sống, mạng nhỏ nhìn dáng rấp là bảo vệ, mau mau túi đầu không lưng địa nói rằng, ai u cô nãi nãi của ta à, ta nào dám à, lần này là bởi vì nhà bếp có giao thay, nếu như ta nhị cầu ca trong phòng có đem súng săn phòng trừng ta hiện tại đã sớm trúng đạn mà chết. Ra các tiểu tiểu trừng mắt hạnh không vui nói rằng, này này, ngươi mù nói gì thế, ngươi coi ta giống như ngươi hổ đây. Thấy súng săn liền hướng trên thân thể người bắt chuyện. Không đúng, ngươi này thái độ có vấn đề, còn phải tiếp tục tăng mạnh phê bình cùng tự mình phê bình. Đúng rồi, ngươi sau đó dự định thế nào đối với ta? Chu Hổ đều sắc khóc, có như thế rặn vật người sao? Còn thế nào đối xử ngươi? Đương nhiên là chân ái sinh mệnh, rời xa tiểu tiểu. Bất quá lời này hắn cũng không dám nói, cuối cùng phát ra vô số độc thẻ, lại cùng tiểu tiểu trên đầu môi ký tên vô số điều ước bất bình đẳng. Tiểu tiểu mới thả thả xuống dao phay để thanh thanh bồi tiếp cùng nơi tìm hài đi tới. Tiểu tiểu cùng thanh thanh đi rồi, chú hổ lau mồ hôi thủy quay về chú vụ nói rằng, nhị cậu ca, không nghĩ tới à không nghĩ tới, ra cắt ra nha đầu nhìn thật xinh đẹp, văn nhã hào phóng, không nghĩ tới còn là một nữ hãng tử, vừa nãy thực sự là dọa chết ta rồi, sau đó ta là cũng không dám nữa treo chọc các nàng này. Khá lắm, động một chút là muốn mua đau chém người, ta trái tim nhỏ hiện tại còn ẩm ẩm địa nhảy không ngừng đây. Chu Vũ cười hi hi, ám đạo gia hỏa này rốt cục có sợ người, bất quá hổ tử cũng xác thực nên tìm người bạn gái thu thu tính tình. Chương 296, khảo toàn thọ. Vốn là cơm tối đã làm tốt, Chu Vũ mượn một toa quả dại hoa màu chúc, sao dưa chuột, thanh tiêu các loại, chờ mấy cái thức ăn chay, thêm vào từ trong nhà mang đến món ăn dân dã nhi, ngã, cũng cũng coi như là phong phú. Thế nhưng bởi vì Chu Hổ đắc tội rồi tiểu tiểu, gia hỏa này sợ tiểu tiểu sau đó tổng thể cầm dao phay truy hắn. Liên vi chu tội, lại muốn tự mình động thủ đến cái khảo toàn thỏ. Vừa nghe đến cái này món ăn tên, ba người cười ha ha, có nghe nói khảo toàn dương, cũng có heo sữa quay khảo lạc đà, thế nhưng liền chưa từng nghe nói khảo toàn thỏ. Chu hổ bĩu môi khinh thường nói, ta nói các ngươi ba cũng đừng cười, lại nói vô chi không phải là các ngươi thắc, thế nhưng kỳ, làm, người khác nói chính là chân lý mà các ngươi còn cười người khác vô chi thời điểm chính là các ngươi không đúng. Các ngươi chưa từng nghe tới không có nghĩa là sẽ không có đồ chơi này. Nhị Cẩu ca ngươi tới cho ta phụ một tay, tới trước hồ nước bên trong cho ta làm vài miếng lớn một chút lá sen, ta đêm nay cần phải để cho các ngươi ba đêm đầu lưỡi nuốt vào không thể. Chu Vũ lắc lắc đầu, bất quá ngược lại cũng không phản đối, sẽ theo ra hỏa này hành hạ đi thôi, ngược lại còn có thể cho mọi người mang đến sung sướng, cớ sao mà không làm đây. Theo hậu Chu Vũ Hoa bẻ mang theo thanh thanh đến hồ nước bên trong hái được hai mảnh đại đại lá sen. Chu hộ thì lại ở tiểu tiểu giám thị dưới đem thỏ rừng thu thập sạch sẽ, sau đó trong ngoài gắn một lần nghiêm. Ở hồ nước một bên trên đất chống chu hộ dùng xẻng đào một cái hố to, trung gian dùng một tảng đá xanh bản tách ra, tiếp theo đem tảng đá phía dưới lại mở ra một cái hình vông lỗ thủng làm như tám môn, sau đó đem tẩy tốt thỏ rừng bên trong dùng lá sen nhồi vào, ngoại bộ dùng lá sen gói kỹ, lại dùng hòa hảo hồng nghe đem bề ngoài thoa hậu một tầng dày phóng tới tảng đá xanh trên, cuối cùng dùng thổ đem mặt trên đóng kín. Hoàn thành những này, Hậu Chu Hổ tìm đến một ít khô cành ở tảng đá xanh phía dưới bắt đầu nhóm lửa, Ma Chu Vũ thì lại bưng tới một đại buồn thanh thủy thả ở bên cạnh, trong tay còn cầm một cái đại quét đem ở bên cạnh bảo vệ. Lại nói ở trong núi nhóm lửa không phải là đùa giỡn, không cẩn thận chính là thiên tai mối họa, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận một chút. Khô chi ở thổ táo bên trong đùng đùng vang vọng, chỉ chốc lát sau thổ táo bên trong liền đỏ chót một mảnh, theo hỏa thế càng ngày càng vượng, thổ táo bên trong tuân ra quần quần khói đặc. Bị uống vài lần hậu chu hộ không chịu nổi, xoay người đối với Chu Vũ nói rằng, "Nhị cậu ca, người thiêu một lúc, huynh đệ ta sang đến không xong rồi, khái khái, ngày hôm nay có chút hơi sai lầm, hẳn là tìm cái khô mát điểm địa phương làm thổ táo là tốt rồi." Gia Cát Tiểu Tiểu nhìn mấy mẹ, không giống nhau, không chờ Chu Vũ nói chuyện vội vàng chạy tới, đại khí địa vung tay lên. Sảng Lãng nói rằng, "Được rồi, các ngươi đều nghỉ ngơi đi, ta Nói xong cầm lấy một cái cành cây liền hướng thổ táo gì hệ xệ. Không nghĩ tới bởi vì tiểu tiểu này một cái cành cây hơi nhiều, thổ táo bên trong đống nhiên tuân ra một luồng làng yên, đem chính đang dương miệng nhỏ thở dốc tiểu tiểu sang gần chết, che ngực liền đi theo chú hổ đi tới. Trong lúc nhất thời hồ nước bên cạnh liền truyền đến một nam một nữ tiếng ho khan. Vậy thì thật là nhiều tiếng lọt vào thai, vang tận mây xanh. Không có cách nào chú vụ không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận gánh nặng, bởi hấp thụ phía trước hai người rào hấn Chu Vũ cầm lấy cành cây từ từ chút ít hướng về thổ táo gì hệ sẽ, khoan hay nói, lần này làng yên nhỏ hơn nhiều. Còn Thanh Thanh vào lúc này lại chiếu cố tiểu tiểu đi tới. Hai sau mười mấy phút, Khải Ho khan thấu Chu Hổ cùng tiểu tiểu rốt cục trở về. Nhìn thấy Chu Vũ còn đang không ngừng mà đi vào trong thêm cành cây, Chu Hổ mau mau la lớn, nhị cẩu ca mau mau dừng lại, chúng ta đây là ở thỏ đứng tử, không phải luyện thép phá chiếu ngựa như thế cái tiêu pháp, này con thỏ cần phải biến thành thản không thể. Ai u Mỹ Mã Tát vừa nãy hồng nghe hổ hồ hổ, nếu không nãy con đại phỉ thỏ liền để ngươi lãng phí. Chu Vũ lau đem mồ hôi trên mặt, miễn cưỡng trận to bị Lang Yên Hun đến hai mắt đỏ bừng. Bởi Yên Hun hỏa liệu điệu thêm vào thiên nhiệt xuất mồ hôi nhiều. Hơn nữa hiện tại hai người tình yêu còn không công khai, thanh thanh ở trước mặt người ngoài cũng không tiện đối với Chu Vũ quá săn sóc, kết quả Chu Vũ hiện tại liền đã biến thành một tấm vai mặt hoa. Hổ tử, ngươi sao nhiều như vậy thói xấu? Ta xem tiểu tử ngươi so với hoàng thế nhân còn tàn nhẫn. Được chứ, ta nhọc nhằn khổ sở nhóm lửa còn kiếm đến không phải, tiểu tử ngươi có năng lực ha. Ai hú nhị cậu ca? Tao nhị tao nhị, ta này không phải sốt ruột mà, làm như đối với tưởng thưởng của ngươi, ta tuyên bố. Ngày hôm nay thọ đuôi liền quy ngươi. Ha ha. Nghe xong Chu Hổ, Chu Vũ không ở hướng về thổ táo dị gạ cảnh cây, trực tiếp dùng Hỏa Hạo Hồng Nghê đem thổ táo che lại. Cơ Chu Hổ lời giải thích là phía trước thiêu hỏa đều là cơ sở, trọng yếu nhất chính là cuối cùng này một mượn. Bởi vì mùi vị là vào lúc này bắt đầu chậm dãi thấm đến thịt thỏ bên trong Vì lẽ đó thời gian này ít nhất cũng đến hai mười mấy phút Lợi dụng thời gian này chú vũ cho những động vật cả ăn chiếm đi Còn lại ba cái đều là người trẻ tuổi Hơn nữa chú hổ còn tặc có thể nói Thiên Nam Địa Bắc Địa dừng lại Một trận cuồng khán sau khi Thời gian nửa tiếng liền đi qua Mấy người cười cười nói nói mà đem bàn nhấc đến hồ nước một bên Hai cô bé bưng tới bắt đua cùng xào kỳ rau dưa Lúc này chú vũ cũng này xong động vật Cùng Chu Hổ dẫn hai cô bé đến bên cạnh dòng suối nhỏ rửa mặt, sau đó liền tràn đầy phấn khởi địa đi tới chỗ táo trước. Ca Lượng cẩn thận mà gõ mở mặt trên hồng ngê, bởi nguyên bản là bùn loãng bị hỏa hơi cho khô, vì lẽ đó làm đứng dậy từng khối từng khối, cũng không lao lực, chỉ chốc lát sau liền lộ ra cuốn ở tảng đá xanh trên bệ ngoài bọc lại hồng ngê khảo toàn thọ. Thanh Thanh bưng cái đại đại mầm, Tiểu Tiểu thì lại cầm dao thay, hai cái con gái biểu hiện nhảy nhót địa nhìn chằm chằm cái kia một đoàn bao bọc hồng ngê sự vật. Trong đôi mắt to lộ ra hưng phấn cùng hiếu kỳ. Lúc này chổ táo bên trong nhiệt độ vẫn còn rất cao, Chu Hổ cùng Chu Vũ phân biệt dùng hai cái thô một ít cành cây đem đồ vật lấy ra đặt ở trên cỏ ngưởi một lúc. "Chu Hổ, mau mau a, ta đều không kịp đợi, mau mau nhanh, ta muốn ăn khảo toàn thỏ." Nghe xong vị này nữ hán tử, Chu Hổ không dám thất lễ, vội vàng đem hơi lương một chút khảo toàn thỏ ôm vào trước bàn cơm. Theo thường lệ Chu Hổ gõ nát bên ngoài hừng hè, bên trong thình lình lộ ra như trước xanh biếc lá sen. Lá sen lộ ra trong nháy mắt bốn người liền ngửi thấy một luồng nhàn nhạt thanh tân mê người mùi thịt. Thanh Thanh vội vàng đem mâm bưng tới để Chu Hổ đem bao bọc lá sen khảo toàn thọ thả vào. Tàn Nhẫn mà nuốt ngụm nước bọt Chu Hổ có chút đắc ý nói, "Tiểu gì, ta nói ba vị, này lá sen còn không mở ra đây, là không phải đều chảy nước miếng. Làm như đêm nay to lớn nhất công thần, các ngươi nói ta là không phải đạt được cái chân sau nhi." Ba người cũng không nói lời nào, cùng nhau mà nhìn về phía cái này không biết xấu hổ ra hỏa. lại nói thoả ngoại trừ hai cái chân sau nhi còn có thể còn lại bao nhiêu thứ tốt. Hàng này là thật không ngại nói a. Thấy không người phản ứng chính mình, Chu Hổ cũng không tức giận, ngược lại vừa nãy chính là chỉ đùa một chút, muốn nói cùng nhị cậu ca thưởng thưởng chân sau nhi còn khả năng, hiện tại nhưng là có cô gái ở đây, chính là thật cho mình cũng không tiện ăn a. Chu Hổ cũng không tiếp tục nói nữa, hai cái tay từ từ đem lá sen xé ra. Nhất thời một luồng so với vừa nãy nồng nặc gấp trăm lần hương vị nhị rồi rào ở mấy người chu vi, tỉ mỉ mà văn một thoáng, lá sen mùi thơm ngát sen lẫn mùi thịt, quả thực là khiến người ta ngụm nước chảy ròng. Lúc này trong cái mâm khảo toàn thỏ rốt cục lộ ra hình dáng. Trắng đoan sứ trên bàn một tầng xanh biếc lá sen, lá sen trên nướng ký thỏ màu sắc đỏ thẫm sáng sủa, hương thơm nức mũi, bởi lá sen hấp thu mặt ngoài hầu như không nhìn thấy dấu. Nhìn mỹ vị ở trước Chu Vũ không nhịn được chạy đến trong phòng bếp bàn ra cuối cùng một bình rượu nho đi tới trước bàn mỗi người rót một chén. Tiểu Tiểu lúc này trợn cả mắt lên, phất lên trong tay dao phay liền muốn xem dưới mấy khối nhìn đếm thử trước tiền, thế nhưng bị Chu Hổ cho ngăn lại. Nhìn cô múa dao phay Tiểu Tiểu, Chu Hổ cái này lưu manh cũng có chút đau đầu, cười khổ nói, ta nói cô nãy mãi, người vẫn cầm đem dao phay làm cái gì? An khảo toàn thọ không cần đao, muốn dùng tay đẩy ra mới có mùi vị. Nói đưa tay ra trước tiên đem nhét ở thỏ rừng bên trong khang lá sen móc đi ra, tiếp theo liền nóng hồi sức lực đem kéo xuống một con khô mát khô vàng lộ ra lá sen mùi thơm ngát chân sau nhi đưa cho tiểu tiểu, sau đó càng làm một con khác chân sau nhi kéo xuống đến đưa cho Thanh Thanh. Vừa mới bắt đầu hai cô bé còn có chút thật không tiện, bất quá ở hai vị nam sĩ đa tạ dưới vẫn là vui dạo dục địa cầm lấy thỏ chân nhẹ nhàng cắn một cái miếng nhỏ, bản tô thịt mềm, thanh tân sướng miệng, mùi thịt bức người, không chút nào đầy mỡ cảm giác. Hơn nữa bởi dầu mỡ đều thấm đến lá sen bên trong, cấu tạo bằng thịt tươi mới đồng thời còn hơi khô sảng khoái cảm giác. Hai cô bé vào lúc này cũng không khách khí, ngồi ở trên băng ghế từ từ thưởng thức đứng dậy. Nghe nải mê người hương vị nhị, nhìn hai vị mỹ nữ án tường, Chu Vũ Tản nhẫn mà nuốt ngụm nước bọt thúc dục, hổ tử, mau mau cho ca ca đến cùng nơi, chân trước nhi là được. Chu Hổ trong lòng khinh bỉ một thoáng, vì sao kêu chân trước nhi là được? Hai cái chân sau nhi hiện tại đã không còn Liên còn lại hai con chân trước nhi là tốt nhất bộ phận. Bất quá Chu Hổ không có nghe Chu Vũ, con ngươi nhi chuyển động cuối cùng đem ánh mắt ổn định ở khảo toàn thỏ cái kia tiểu đôi ngắn lên. Vừa nãy ở lột da thời điểm Chu Hổ bỗng nhiên sản sinh một cái ác thú vị, trực tiếp đem thỏ đuôi lưu ở phía trên không có cắt đi, bất quá mau nên rút đều rút, vẫn là rất sạch sẽ. Dùng sức nhi một duyệt, tiểu đôi ngắn bị duyệt đi, Chu Hổ hai tay phụng đến Chu Vũ miệng trước, cười nhịnh nói, nhị cẩu ca đây chính là tinh hoa a, ngài thỉnh dùng. Nhìn trước mắt cái kia tiểu đồi, Chu Vũ bất đắc dĩ gật gù, trong miệng nói rằng: "Huynh đệ tốt ta, ngươi đối với ca ca thật tốt." Nói nắm lên cái kia tiểu đồi lập tức nhét vào trong miệng tán nhẫn mà tựa đứng dậy. Một vầng minh nguyệt chiếu trên không, Phượng Hoàng Sơn bao phủ ở vạn ngàn sợi ánh bạc bên trong, phong nhi thanh thanh, thiền nhi minh minh, thổ nhi trầm trầm, nước suối róc rách. Ở cái nải sa hoa đêm trăng, bốn cái người trẻ tuổi ngồi ở mát mẹ thanh tân hồ nước một bên, liền ánh trăng thưởng thức mùi vị tuyệt hảo khảo toàn thọ. Trú ẩn sẵn khoái hoạt thanh đạm rau dưa, thỉnh thoảng địa uống mấy cái hương thơm thuần chính rượu nho, cảm giác sinh hoạt là như vậy thành Tân Mỹ hảo. Ăn cơm tối xong bốn người nhanh chóng đem bàn thu dọn xong, Tiểu Tiểu quấn quýt lấy Chu Hổ dặn nàng tới lửa, Chu Vũ thì lại cùng Thanh Thanh ôm khoác nha thỏ mang theo hoa hoa lén lén chạy tới bên dòng suối nhỏ khanh khanh ta ta đi tới. Ở Chu Hổ theo đề nghị Tiểu Tiểu thay đổi điều quần gin, muốn không mặc váy cởi lửa có thể thuận tiện sao? Tiểu Tiểu ở Chu Hổ chăm sóc dưới cối nhị lư chậm chạy vài vòng. Đem nha đầu này hưng phấn gào gào kêu to, cuối cùng tiểu tiểu hiểm tốc độ chậm không đã nghiền, mà chính mình một người lại sợ ngã sắp xuống, liền đem Chu Hổ cũng cho gọi vào lựa trên lưng, hai người ngồi chung một lựa. Chương 297, Nguyệt Nhi lo loan, loan, Tình Nhi khiên kiên một. Nhị Lư nhe răng trợn mắt địa vén lên bốn vó chạy trốn, Chu Hổ ôm tiểu tiểu eo tỏa ở phía sau, phía trước tiểu tiểu vào lúc này hưng phấn đều điên rồi, ở lựa trên lưng la to, trong miệng liên tiếp địa hô giá, giá. Thanh Xuân khí tức Nở nang đồng thể, xinh đẹp tuyệt thế mỹ nhân, những này lại sao là huyết khí phương cương chu hồ có thể chống lại. Liên cảm giác đã từng quen biết lại đang tiểu tiểu cái mông xuất hiện. Đỏ mặt trong lòng tàn nhẫn mà thối mấy cái, ra cắt tiểu tiểu để chu hồ hãm lại tốc độ, đi tới hồ nước một bên rơi xuống lửa. Chu hồ thì lại đỏ mặt tối đầu đi theo tiểu tiểu mà sau, cuối cùng hai người ở hồ nước một bên mấy cây đại cây bạch quả thụ dưới tìm nhanh địa phương ngồi xuống. Ngắn ngồi chân tĩnh sau, vẫn là tiểu tiểu nỗi lòng trước tiên bình tĩnh lại. đánh ra máy hát. Nắp nổi, hỏi ngươi cái vấn đề bái. "Hả? Ngươi nói, ta nghe đây." Kỳ thực ta cảm thấy ngươi người này còn chưa phải thác, tuy nói giải đến hơi khó coi, đặc biệt là cái kia phó nắp nổi quả thực xấu chất rồi, hơn nữa còn yêu thích miệng ba hoa, thế nhưng ngươi bà vẫn tính là người đàn ông. "Bất quá ngươi, vì sao vừa thấy được ta rồi cùng ta không qua được, còn thường thường bắt nạt ta?" "Là ta có địa phương nào làm cho ngươi không vừa mắt sao?" Nói xong câu đó, Sự hồ cảm giác được cái mông cảm giác khác thường vẫn không có biến mất, ra cắt tiểu tiểu mặt cười lại đỏ lên, cũng may là buổi tối, hơn nữa chu hổ trột dạ không dám chính mặt xem, vì lẽ đó cũng không ai phát hiện. Ta cùng ngươi không qua được, còn bắt nạt ngươi. Tiểu tiểu à, tại sao ta cảm giác so với đầu Nga còn đoan đây, ngươi xem đi, như thế này chỉ định đến mây đen nằm giấy đặc, tuyết lớn tung bay. Câu nói này đổi thành ta nói còn tạm được, hai ta trong lúc đó lần đó không phải ngươi chủ động tiến công ta bị động phòng thủ. Ta một đại nam nhân ta dễ dàng ư ta?" Xì một tiếng, nhìn Chu Hộ khóc lóc mặt, ra cắt tiểu tiểu bị chó cười, cười hi hi nói, "Ngươi còn biết mình là cái đại nam nhân a? Coi như là ta chủ động tiến công, vậy ngươi không làm cho ta một điểm á?" "Bất quá hôm nay sự tình là ta làm được quá đáng, không làm sợ ngươi chứ. Ngươi không biết ta vừa nãy cầm dao phay gần như sắp đem mình hù chết, ta lớn như vậy cũng chưa từng làm mạnh như vậy sự tình, hiện tại nhớ tới đến đều rắc đến thật không tiện đây. Ngươi còn nói sao?" Lúc đó suýt chút nữa đem ta sợ đến tiểu trong quần, ta ngã, cũng không phải sợ ngươi chém ta, ta da dày thịt béo khảm mấy đao cũng không chết được, ta là sợ ngươi cắt cổ tự sát, ngươi nói ngươi tốt nhất một đại mỹ nữ nếu như bị ta tức giận đến tự sát, ngươi để ta sao hoạt? Lại nói Chu Vũ cùng thanh thanh ở khoát nha thỏ cùng hoa hoa cảnh dưới dưới chính ý oi tại bên dòng suối nhỏ nói nỗi khổ tương tư. Trên trời minh nguyệt ngân qua rồi, đối diện nước dòng suối nhỏ róc rách. Trong ngọn núi Tiền Nhi tiếng hót từng trận, xa xa hồ nước oa thanh một mảnh. Hai người chìm đắm ở này, mỹ lệ đêm trăng, quên thời gian trôi qua. Vừa mới bắt đầu hai người còn có thể nghe được tiểu tiểu hưng phấn tiếng thét chói tai, thế nhưng các loại, chờ, hai người từ mỹ lệ ánh trăng bên trong tỉnh lại thì bên kia dĩ nhiên không có âm thanh truyền đến. Vỗ nhẹ nhẹ một thoáng Thanh Thanh tại trong lồng ngực của mình thanh thanh, Chu Vũ nhẹ giọng nói rằng, "Thanh Thanh, bên kia làm sao không âm thanh? Vừa nãy không phải còn rất lớn tiếng âm sao?" "Không tốt, ngươi nói có thể hay không là hổ tử bị tiểu tiểu giết khẩu?" Thanh Thanh từ Chu Vũ trong lồng ngực trực lên eo sân quái đạo, liền biết nói mỏ, tiểu tiểu liền con gà cũng không dám giết nơi nào còn dám giết người. Lại nói liền nhà các ngươi hổ tử cái kia ra mặt độ dày người cảm thấy coi như là tiểu tiểu dùng đao khảm có thể chém vào động sao? Chu Vũ nghe vậy gật gật đầu, suy tư điệu nói rằng, "Ân Thanh Thanh, ngươi nói tới thật là có chút đạo lý. Bất quá hai người bọn họ nếu như còn ở bên kia vào lúc này làm sao hội không còn âm thanh, nếu không chúng ta qua xem một chút." Lén lén vào thôn, bắn súng không muốn. Thanh Thanh ánh mắt sáng ngời, thoải mái mình từ nhỏ đến lớn vẫn là cái ngoan bảo bảo. Con chưa từng làm nghe chân tường loại sự tình này đây, nếu không ngày hôm nay liền thử xem. Nghĩ tới đây Thanh Thanh kế vật liền linh hoạt, dùng sức Nhi Địa gật gật đầu. Liên Luân luôn khí chất cao nhã tự nhiên hào phóng Thanh Thanh rốt cục bị Chu Vũ mang học rồi, làm nổi lên nghe chân tường sự tình. Hai người để hoa hoa cùng khoát nha thọ chính mình đi bộ trở lại. Chính mình thì lại rón rén địa xuyên qua rừng cây đi tới cái kia mấy cây đại cây bạch quả sau cây. Bên này Chu Hổ cùng Tiểu Tiểu nói chuyện, bên kia Chu Vũ hai người liền ỉ ở dưới một cây đại thụ nghe trộm, đúng là rất dễ dàng. "Đúng rồi Tiểu Tiểu, tuy nói ngươi là cái cô gái, thế nhưng vóc người cao gầy, khắp toàn thân cũng không có tiểu nhân, nhỏ bé địa phương, ngươi nói ngươi vì sao phải gọi Tiểu Tiểu đây?" Cùng Tiểu Tiểu tâm bình khí hòa địa chuyện phía một trận sau, hai người trong lúc đó cũng không có mới lạ cảm. Chu hộ khi nói chuyện cũng là tùy tiện rất nhiều. Gia Cát Tiểu Tiểu cái miệng nhỏ một quet mất hưng nói rằng, này nắp nổi, thực sự là ba câu nói không rời nghề chính, là không phải lại muốn sái lưu manh. Ai nha tiểu tiểu, ngươi sau đó đừng tiếp tục một cái một gã lưu manh, thật giống ta làm thiệt cái gì chuyện xấu nhi giống như, ta chỉ là đối với tên của ngươi cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ? Ta cũng không biết cái gì nguyên nhân, nếu không các loại, chờ, ngày nào đó ta cho ngươi dẫn kiến một thoáng. ngươi hỏi một chút ta ngủ đi. Ai ô ô, cái kia nhiều thật không tiện. Liền không phiền phức ga gì. Chu Hổ đỏ mặt nói rằng, lúc này phía sau đại thụ hai người đều sắp cờ chết, làm sao không dám lên tiếng, thực sự là ức đến tột khổ cực. Gia Cát Tiểu Tiểu nhìn Chu Hổ cái kia cương nghị mặt, sửa lại một chút bị gió thổi rối loạn tóc dài, có chút ngạc nhiên hỏi, "Đúng rồi, nắp nổi, ta cũng hỏi ngươi một vấn đề a, ngươi nhìn ngươi từ sáng đến tối đều cười vui vẻ, hai ta thoại bất quá ba liền đấu võ?" Tuần nữa hai ta nhận thức thời gian cũng không giải, ta còn không hiểu rất rõ ngươi, cùng ta nói một chút chính ngươi bái. Đắng cay ngọt bùi có cái gì nói cái gì? Khả năng cái vấn đề này rất khó, cũng có thể là là chu hồ còn chưa nghĩ ra, nghe xong tiểu tiểu hậu chu hồ thời gian thật dài không nói gì, mà là lấy tay chậm ở sau gáy ở dưới cây lớn nằm xuống. Nắp nồi ngươi sao không nói lời nào? Nga, nếu như ngươi không muốn nói liền không nói xong rồi, mỗi người đều có bí mật, ta không bắt ép ngươi. Chu Hổ trên mặt hiếm thấy địa lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc, trầm tư một lúc quay đầu đối với Tiểu Tiểu nói rằng, ta có thể có cái gì bí mật, chỉ là xưa nay không cùng người khác tán gẫu qua chuyện này, nếu không ta cùng ngươi nói một chút. Bất quá ngươi cũng không thể nói cho người khác biết. "Ấn ngươi yên tâm, hai ta là bạn tốt, ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo mật." Tiểu Tiểu rơ quả đấm nhỏ xin thề nói. Lời này nên sao nói sao? Kỳ thực ta trời sinh chính là kiểu vui vẻ, lại ăn khổ lớn lên. hơn nữa từ nhỏ đến lớn sẽ không từng đứt đoạn. Kỳ thực ta cảm thấy người cả đời này chính là cùng gian nan khốn khổ làm đấu tranh quá trình, gặp phải khó khăn, sau đó giải quyết khó khăn, sau đó sẽ gặp phải khó khăn sẽ giải quyết khó khăn, vòng đi vòng lại. Ta cùng ngươi không thể so sánh, ngươi từ nhỏ đến lớn phòng trừng là ở mặt bình bên trong ngâm, mà ta liền không xong rồi. Ta còn nhớ bảy tuổi năm ấy mùa hè muốn ăn cùng băng côn, thế nhưng khi đó trong nhà cùng a, cha mẹ nơi nào sẽ cam lòng lấy ra một mao tiền mua cho ta. Phải biết khi đó một mao tiền nhưng là có thể mua túi muối tính đây. Bởi vì ta tiểu còn không hiểu chuyện nhi, luôn oán giận cha mẹ, thậm chí đều muốn rời nhà đi ra ngoài. Nhị cậu ca nhìn thấy ta như vậy lăng là từ trong nhà thâu đến hai cái trứng gà cho ta thay đổi cân bằng côn ăn. Ai nha ngươi là không biết cái kia băng côn cái kia điem à, vốn là ta là trước tiên cho nhị cậu ca để hắn cũng nếm thử, thế nhưng nhị cậu ca chỉ là nhẹ nhàng liếm một thoáng thì khó mà nói được ăn, kết quả toàn để ta ăn. Tiểu tiểu Ngươi biết ta cái kia băng côn là làm sao ăn xong sao? Ta một cái đều không cắn, một cái đều không cam lòng cắn a, ta liền nhẹ nhàng dùng đầu lươi liếm, một cây nước đá miễn cưỡng địa bị ta cho liếm không còn. Hắc, cái kia băng côn tư vị ta xuất hiện đang nằm mơ còn có thể thường thường mơ tới, đợi này là không thể quên được rồi. Cuối cùng ta ăn được tha thiết ước mơ băng côn, thế nhưng nhị cậu ca bởi vì ăn trộm gà trứng bị ta hai đại gia tốt huyền không đem cái mông cho đánh sưng lên. Chờ ta hơi lớn điểm mới rõ ràng. Lúc đó nhị cậu ca ở đâu là không thích ăn băng côn, đó là hắn không nỡ bỏ ăn a. Nói tới chỗ này Chu Hổ mắt hồ ửng hồng, mà ra cất tiểu tiểu một đôi mắt đẹp bên trong đã treo đầy nước mắt. Chu Hổ, không nghĩ tới ngươi khi còn bé tháng ngày gặp qua đến như thế khổ, làm nổi lên chuyện thương tâm của ngươi, xin lỗi a. Tiểu tiểu một bên lau nước mắt vừa nói, khổ. Ha ha, này toàn cái gì khổ. Ta cảm thấy hồi đó vẫn là đĩnh hạnh phúc. Đợi được ta lên Sơ Trung mới chính thức cảm nhận được cái gì là khổ. Ngươi cũng biết thôn chúng ta cách trong trấn có hơn 20 dặm lộ, ta mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường, người xe đạp mang theo ta mụ chuẩn bị cho ta tốt bữa trưa đi trong trấn đến trường. Khi đó có thể có cái gì ăn ngon. Đơn giản chính là đại bắp bánh bột ngô dưa muối mụ nhỏ, ngươi là chưa từng ăn những thứ đồ này à, quả thực có thể đem người hế chết. Thế nhưng ta mỗi bữa cơm đều ăn được sạch sành sanh, mục đích là để ta mụ cho rằng ta thích ăn những thứ đồ này. Nếu không ta mụ không được khó chịu tử. Khổ sở nhất chính là vào đông giá lạnh, gió bác vù vù địa quát, tuyết lớn bốc khói nhi địa phi. Nhưng này ta cũng được với học A, ngươi suy nghĩ một chút như vậy khí trời xe đạp còn có thể kỵ sao? Hầu như chính là đầy đi. Hai mươi dằm địa A, ta là kỵ một lúc đi một lúc, tới trường học thì đã buổi trưa, đến căng tin đem cơm nóng một thoáng sau khi ăn xong ta lại đầy xe đạp về nhà. Tiểu tiểu, kỳ thực ta hiện tại vẫn rất buồn bực. Ngươi nói khi đó ta vì sao liền thẳng thắn điệu nguên đến trường đây? Không hề có một chút nào xin nghỉ không đi ý nghĩ, cũng thật là kỳ quái. Lại chính là tốt nghiệp trung học sau ta liền tòng quân, ở bộ đội sở xoạc lần mò 3 năm, 3 năm này trải qua khiến cho ta thành thục đứng dậy. Chờ ta tốt nghiệp phục viên trở lại trong thôn đi sau xuất hiện trong thôn vẫn là không có gì biến hóa, như trước là mặt hướng đất vàng đối hướng lên trời trồng trọt, nhìn bầu trời ăn cơm. Ta muốn này không phải ta muốn sinh hoạt Liền hay dùng tiền trợ cấp mua đài hai tay diện bao xa muốn đến trong chấn kiếm khách kiếm ít tiền. Ngươi nói ta một cái hai mươi mới ra đầu năm cũ khinh đến trong chấn sông có thể dễ dàng sao. Ta không có tiền lại không thế, những cái cái địa đầu xà sẽ làm ngươi dễ chịu sao. Bất quá cho dù như vậy ta cũng không về thôn tìm người, ta liền cắn răng gắng gượng. Có một lần những người này thực sự là đem ta làm tức giận nhì, khi đó ta nhị cầu ca không lại trước mặt, ta liền đi tìm ta đại biêu ca. Hai anh em chúng ta một người xoay vòng một cái thiết côn rồi cùng đám người kia làm lên. Khi đó ta là thật liều mạng, kết quả đám người kia bị hai anh em chúng ta là liền đánh mang dọa thành thật hơn nhiều. Lần kia ta cả người bị thương, sợ ta người nhà nhìn đau lòng ngay khi ta đại bưu ca cho ấy dưỡng thương, đầy đủ nuôi hai cái lễ bái ta mới dám về nhà. Từ đó về sau ta liền có thể an tâm ở trong trấn kiếm khách kiếm tiền. Chương 298: Nguyệt Nhi lo loan, loan, Tình Nhi khiên khiến hai Chu hộ lúc này đã chìm đắm ở đối với chuyện cũ trong ký ức, thở một hơi tiếp tục nói, nhưng là lúc này trong thôn mười mấy hộ quân liệt chúc năm bảo vệ hộ tuổi tác cũng lớn hơn, trên người không thể tránh khỏi xuất hiện dấu dấu, những người này hoặc là là thân nhân của bọn họ vậy cũng đều là chu gia thôn từng làm công hy lớn, ngươi có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị ốm đau dần vật chẳng quan tâm sao? Hơn nữa ta bà vẫn là trưởng thôn bí thư chi bộ một kiên chọn, làm nhi tử thế nào cũng phải cho lão tử nợ mày nợ mặt chứ. Liên ta mấy năm qua lên ngũ kinh bò nửa đêm ra xe kiếm đến tiền đều quên đi ra ngoài. Những cái nhưng là ta tiền mồ hôi nước mắt ta, ta còn trông cậy vào số tiền này cưới vợ đây, ngươi nói ta có thể không đau lòng sao? Thế nhưng đại trưởng phu hoạt ở trong thiên địa có một số việc nhi cho dù khó hơn nữa cũng phải đến làm. Bất quá lời nói lời nói thật lòng, có thể nhìn thấy những người kia khoái khoái lạc lạc địa an độ tuổi già trong lòng ta vẫn là rất cao hứng, ta số tiền này quyền quyên trị a. Ngươi nói một chút sinh hoạt đã đem cực khổ cho ta, ta chính là mỗi ngày khóc có thể tiểu gì? Nó còn có thể đáng thương ta là sao? Ba càng như vậy lão tử càng đến cười, ít nhất ta ăn được ngủ được, thân thể cường tráng, ta còn có thể sử dụng hai tay của mình kiếm tiền, ta so với ai khác đều không kém hơn một chút nhì, ta vì sao không cười? Không nói tiểu tiểu ở một bên lau nước mắt, bên cạnh phía sau đại thụ Chu Vũ đã sớm lệ rơi đầy mặt. Hổ tử nói tới là việc trải qua của mình. Làm sao không phải là chu gia thôn hết thảy bạn cùng lứa tuổi trải qua? Ngẫm lại chính mình từ nhỏ đến lớn gian khổ, ngẫm lại huynh đệ mình trải qua cực khổ, Chu Vũ lại có thể nào không lòng chua xót rơi lệ. Thanh Thanh hàm chứa nhiệt lệ đem Chu Vũ đầu đặt ở trong ngực của mình, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của hắn, dùng chính mình ôn nhu an ủi hoài lang. Lúc này Chu hổ tiếng nói lại hờ lên. "Tiểu tiểu, hiện tại ta còn đang suy nghĩ, nếu như ta nhị cậu ca không trở lại trong thôn, Chúng ta Chu Gia thôn là không phải còn phải giống như kiểu trước đây 10 năm 20 năm cũng sẽ không thay đổi cái hình dáng. Ông trời phù hộ, liệt tổ liệt tông phù hộ, ta nhị cậu ca trở về rồi. Mấy tháng này là ta lớn như vậy vui vẻ nhất tháng này, ta muốn Chu Gia thôn những người khác cũng là cái này cảm thụ, bởi vì nhị cậu ca đầu linh hoạt, thôn chúng ta cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy hy vọng. Có lúc ta ta nửa đêm tỉnh lại còn nhìn thấy ta ba ở nơi đó trợn tròn mắt cười khúc khích. Ngươi nói một người đến kích động thành ngốc hình dáng mới có thể nửa đêm đứng dậy cười khúc khích. Còn có A Tiểu Tiểu, ta nhị cậu ca trải qua cùng ta gần như, hắn thừa nhận địa muốn lớn hơn so với ta nhiều lắm. Ngươi nói ở như vậy gian khổ điều kiện dưới ta nhị cậu ca còn có thể thi đậu trọng điểm đại học, hắn đến so với người khác nhiều chả giá bao nhiêu. Hiện tại mọi người đem làm giàu hy vọng đều ký thác ở trên người hắn, ta còn thực sự sợ đem hắn ép vỡ. Nói tới chỗ này Chu Hổ dừng một chút, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, Tiểu Tiểu a, gia cầu ngươi chuyện này nhỉ bẻ. Nha. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được nhất định đáp ứng ngươi. Ngươi chỉ định có thể làm được. Là như vậy à, ngươi khả năng cũng nhìn ra Thanh Thanh cùng ta Nhị Cẩu Ca đều đối với đối phương thú vị, vì lẽ đó ta van cầu ngươi tuyệt đối không nên ở Thanh Thanh trước mặt nói ta Nhị Cẩu Ca nói xấu, sẽ tác thành bọn họ đi. Ta Nhị Cẩu Ca nhân phẩm ngươi yên tâm, bảo đảm hội cả đời đối với Thanh Thanh tốt. Hơn nữa ta cảm thấy ngoại trừ Thanh Thanh ở ngoài ai cũng không xứng với ta Nhị Cẩu Ca. Ngươi nhìn hắn lượng nhiều dưng. Hai người bọn họ chính là trời sinh một đôi nhi, đất tạo một đôi, như vậy hòa hòa mị mị ái tình thật tốt. Ngươi đừng xem ta nhị cậu ca hiện tại không có gì đồng tiền lớn, tiểu tiểu a, ta này ánh mắt đến hướng về lâu dài xem a, không ngoài 1 năm. Ta nhị cậu ca làm cái mấy triệu là dễ dàng, ngươi thấy qua cái nào người trẻ tuổi có ta nhị cậu ca như vậy năng lực. Gia Cát tiểu tiểu vào lúc này cũng không khóc, quyết chí nở nang cái miệng nhỏ nói rằng, "Ừ." Ngươi ngửi xấu này mù nói cái gì đó? Ruộng ta mới vừa rồi còn thế ngươi rơi lệ đây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nói ta nói xấu. Ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có ở thanh thanh trước mặt nói ngươi nhị cậu ca nói xấu, ngươi làm sao có thể đem người ra nghĩ đến như vậy phôi đây? Nhanh lên một chút cùng ta xin lỗi, nếu không ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Hả? Cái kia nếu như vậy cũng thật là ta sai rồi. Ta hướng về ngươi chịu tội a ngươi không đều nói hai ta sau đó chính là bạn tốt mà, liền không nên tức giận ha. Cười si một tiếng, Tiểu Tiểu bị chọc giận quá mà cười lên, trong lòng suy nghĩ cùng người này sinh khí thực sự là không đáng. Nấp nổi, ta hiện tại bỗng nhiên nghĩ rõ ràng một chuyện, vậy chính là ta sau đó sẽ không lại giận ngươi. Ai nha Tiểu Tiểu, xem ra ngươi vẫn có đại trí tuệ a, tuy nói cuộc sống của chúng ta có như vậy cùng như vậy gian nan cùng khó khổ, cũng có rất nhiều không như ý, thế nhưng chung quy vẫn là rất tốt đẹp. Chúng ta hay là muốn cười đối với nhân sinh mà. Không có thể động một chút là sinh khí, như vậy vừa thương thân thể, Đối với gia rẻ cũng không dễ, ngươi tổng thể sẽ không hi vọng hơn 20 tuổi đại cô nương khoác một tấm hơn 50 tuổi bác gái ra rẻ chứ? Chu Hổ khổ khẩu bà tâm địa khuyên, biết rõ ràng cùng tên trước mắt này sinh khí là tự tìm khổ ăn, thế nhưng nghe xong Chu Hổ sau ra cắt tiểu tiểu vẫn là muốn cho người này mấy cái nữa tử, kẻ này là không biết nói chuyện về đến nhà, có như thế khuyên người sao? Là mấy lần hít sâu, tiểu tiểu đè nén tâm hỏa nói rằng, ta đến không ngươi nghĩ đến nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy chính mình rất không tiền đồ. Ngươi nói ta cùng một con lợn tức cái gì đây? Lại nói coi như là ta bị tức chết rồi chứ có thể thương tâm khổ sở sao? Còn không là cả ngày khoái khoái lạc lạc, cười vui vẻ. Hả? Nguyên lai chư từ sáng đến tối đều là khoái khoái lạc lạc, vậy ta đợi sau đầu thai làm chư được rồi. Đúng rồi tiểu tiểu, ngươi đợi sau có thể đừng làm chư a, ngươi nói hai ta nếu như cho tới một cái trong chuồng heo còn không đến mỗi ngày đánh nhau. Chủ nhân gia nếu như tức giận mắt phòng trừng hai ta phải song song mất mạng. Ân Chính là không biết chủ nhân ra đến thời điểm là trước hết giết người Nhi vẫn là trước hết giết ta đây. Cái này mà, ta khổ người lớn, rất khả năng là ta. Chu hổ rất là nghiêm túc nói rằng. Cũng không biết ra hỏa này là thật nghe không hiểu tiểu tiểu vẫn là ngạnh trang đuôi to ba lang. Nói chung đem tiểu tiểu này vài câu bẩn thiệu lời của hắn quấy nhiêu là hi nát tan hi nát tan. Ừ, điểm ấy ngươi vẫn là rất thông minh mà, không trước hết giết người dây ai. Nga, không đúng, ta đều cho ngươi mang câu bên trong đi tới. Bổn cô nương là tuyệt đối sẽ không biến thành trừ, càng không thể cùng ngươi cùng quyện, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi." Tiểu Tiểu đã không nói gì, lúc này trong lòng đã làm ra quý trọng sinh mệnh, rời xa chu hồ cảnh kỳ trong luôn. Lúc này ẩn thân phía sau cây chu vũ cùng thanh thanh trong lòng đã cười phi thiên. Lại nói nghe chân tưởng cũng không dễ dàng a, đặc biệt là nghe này một đôi nhi chân tưởng, làm cho ngươi vừa khóc vừa cười, giờ khóc giờ cười, nếu là không có một viên cường tráng trái tim, công việc này vẫn đúng là liền làm không được. Bóng đêm dần trùng, ở trên trời minh nguyệt chiếu rọi dưới, có thể nhìn thấy sương mù nhàn nhạt dần dần ngưng tụ, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn như phủ thêm một tầng nhàn nhạt lụa mỏng, có vẻ thần bí mờ ảo, như như tiên cảnh. Nắp nổi, trên trời cũng không mỹ nữ, người lão nhìn chằm chằm xem cái gì? Một lát sau nhìn thấy Chu Hộ không phản ứng chính mình ra cắt tiểu tiểu lại không nhịn được câu hỏi. Sao không có? Ngươi xem trên mặt trăng không phải có hàng ngà sao? Ở nơi nào, ta làm sao không nhìn thấy? Hả? Ngươi đương nhiên không nhìn thấy. Hiện tại hàng Nga đã đến Vượng Hoàng Sơn ngay khi ta trước mặt đây. Ngươi liền biết nói mỏ. Da cát tiểu tiểu phát sinh mỗi giống như âm thanh. Lúc này tiểu tiểu hầu như đều muốn rơi lệ. Ông trời mở mắt ta, cái này nhị ngốc tử rốt cục ở ngay trước mặt chính mình chần chừ địa khen chính mình một câu, chuyện này quả thật so với chúng rồi 5 triệu đều làm người ta cao hứng a. Nhìn trước mắt giai nhân tu đỏ mặt, cái kia chương phấn điêu ngọc thế giống như mặt cười lộ ra mừng rỡ vô hạn nụ cười. Chu Hổ trong lòng không nguyên do điển sản sinh một luồng đau lòng tâm tình. Nha đầu này đẹp đẽ như cái yêu tinh, gia cảnh cũng còn tốt, thế nhưng không chút nào đại tiểu thư tính khí, trừ mình ra ở ngoài đối với bất kỳ người nào đều rất thân mật, tâm địa thuần khiết thiệt lương, thế nhưng lăng là để cho mình cho làm khóc đến mấy lần. Thoại nói mình là không phải có chút quá đáng cơ chứ? Ai, sau đó liền để điểm nàng được rồi, để tốt như vậy cô gái thương tâm khổ sở chính mình vẫn đúng là liền không sao. Nghĩ tới đây, Chu Hổ cười ha ha. Trêu gẹo nói: "Tiểu Tiểu, ta lời này vẫn đúng là không phải nói mò, trên trời hàng ngà ta là chưa từng thấy, thế nhưng ngươi cùng Thanh Thanh là ta lớn như vậy từng thấy xinh đẹp nhất hai cô bé. Vẫn là ta nhị cậu ca có phúc khí a, có thể có được Thanh Thanh ưu ái." Tiểu Tiểu xuất hiện ở trong lòng so với ăn mật còn điểm, khoan hay nói, gia hỏa này không nói năng ngọt sớt thời điểm vẫn là rất tốt mà, ân, vẫn rất đẹp trai. Nấp nổi, cảm tạ ngươi khích lệ a, đúng rồi ta nghe ngươi trước khi ăn cơm nói cái gì muốn đi thân cận. hơn nữa còn có mười mấy cái đại cô nương chờ ngươi, sẽ không lạ thật sao? Đây chính là dính đến nam nhân tôn nghiêm vấn đề, chu hồ nơi nào chịu yếu thế, Nưu Trừng mắt mau mau nói rằng, "Tiểu tiểu, đương nhiên là thật đạt được, chờ ta hết bận chuyện ngày mai nhi liền ai ra đi thân cận." Lại nói nhân sinh tứ đại mỹ sự ngươi biết là cái gì không? Lâu hạn gặp mưa lạnh, tha hương nộ cố tri, đêm động phòng hoa chúc, ghi tên bảng vàng thì. Cái khác ba loại ta phòng Trừng là ngộ không được. Thế nhưng đêm động phòng hoa chúc ngươi thế nào cũng phải đè tan đếm thử chứ. Hừ, ngươi chính là cái đồ lư manh. Không có bất kỳ dấu hiệu, ra cắt tiểu tiểu đứng dậy liền đi, lưu lại đầu góc mơ hồ chu hồ ở nơi đó thổi dạ phong. Chương 299, binh phát tiểu thanh sơn 1. Lịch nông 15 tháng 7 tảng sáng, Phượng Hoàng Sơn còn chìm đắm ở một mảnh tĩnh lặng bên trong, đêm qua vầng minh nguyệt kia treo ở phía tây đầu cảnh cây theo gió chập chờn. Bầu trời tròm sao bởi thả ra cả một đêm năng lượng. Lúc này đã không còn đêm qua hồng ánh, lấm ta lấm tấm ở vô tận trên bầu trời vô lực ngáy mắt. Bởi ngày hôm nay sự tình trọng đại, Chu Vũ cùng Chu Hổ đầy ánh trăng liền đứng dậy. Chu Vũ dùng không gian thủy nhịn một oa cháo nhỏ, luộc mấy cái trứng gà cùng hàm vị trứng, thừa dịp luộc chúc khe hở lại phan hai cái đạm sảng khoái ăn sáng. Chu Hổ thì lại nhấc theo Khai Sơn đao đi tới ngoài sân sửa chữa ngày hôm qua kiếm về đến hai cái cánh tay độ lớn du một cô tử. Chu Vũ ngày hôm qua ở trở về núi trên đường rồi cùng Hồ Tử nói chuyện ngày hôm nay nhi, ca lượng là trong lòng đều quyết tâm, nếu như ngày hôm nay thật gặp được đến những kia mắt không mở, nói không chừng phải liệu mạng một hồi. Tuy nói cha cùng hai đại gia bọn họ những này ở bên trong lão niên đem sự tình đều lãng đi qua, thế nhưng làm như nhi nữ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình tóc mai điểm bạc cha sùng phong ở trước, mà chính mình miêu ở phía sau sao. Chu Hồ thậm chí lúc này đều muốn không muốn dẫn trên khai sơn đau. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ liền mình và nhị cầu ca tính tình này, nếu như thật đeo đao đi qua nói không chắc vẫn đúng là có thể mua đao chém người, vì lẽ đó hay là thôi đi. Chù vũ làm tốt cháo nhỏ sau lại đang nổi sắt lớn bên trong hồ một đại hoa bắp bánh bột ngô, những này chính là những động vật một ngày khẩu phần lương thực. Làm xong những này, bầu trời đã từ từ địa có chút trở nên sáng ngời, theo chiến đấu kê vài tiếng hy dài, toàn bộ điều binh sơn từ trong mộng đẹp tình lại. Các loại chim tức tiếng kêu to hội tụ thành từng con từng con vui sướng âm phủ, ở trong núi trong rừng cây nhẹ nhõm không ngớt. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu đi kèm sáng sớm này mà sáng sủa ở trong núi tinh linh hòa âm bên trong tỉnh lại. Miễn Cương đưa tay ra mời cánh tay, Tiểu Tiểu lười biếng bán trợn tròn mắt nhìn chính đang mặc quần áo Thanh Thanh cầu khẩn nói, "Thanh Thanh, ta tốt Thanh Thanh, chúng ta liền lại ngủ một hồi nhi chứ? Ta tối ngày hôm qua bị Chu Hổ tên khốn kiếp kia tức giận đến gần chết, sau nửa đêm mới ngủ giấc, ta đến ngủ thêm một hồi nhi bù đắp lại a." Thanh Thanh ăn mặc tia chiếc áo ngủ, khoác tóc dài, khả năng bởi mới vừa tỉnh lại, mặt cười trên còn lộ ra mấy mạt đỏ ửng. Kiều mị dung nhan, Hoàn Mỹ vóc người vào đúng lúc này không hề bảo Lưu Địa bày ra, nhưng đáng tiếc chu vụ không có phúc được thấy không nhìn thấy. Nhi tỷ muội tốt của mình lại ở trên giường không chịu đứng dậy, Thanh Thanh nghịch ngậm nở nụ cười, cười trêu nói, "Tiểu tiểu, ngươi ngủ không yên đúng là thật, thế nhưng thực sự là bởi chu hồ khí ngươi mới như vậy sao? Chẳng lẽ không là ngươi trong lòng suy nghĩ ai mà không ngủ được chứ?" Thanh Thanh đừng nói mồ ai trong lòng ta có thể nghĩ ai. Hừ, có thể vào được bổn cô nương pháp nhãn gia hỏa hiện tại còn không sinh ra đây. Gia Cát Tiểu Tiểu ánh mắt chôn chôn chênh chánh địa nói rằng, Thanh Thanh cũng không lại kích thích nàng, lại nói Tiểu Tiểu tuy rằng tính tình lẫm lẫm liệt liệt, thế nhưng gia mặt nhưng là bạc vô cùng, thật muốn là chính mình đem chuyện này nói lọt ngược lại sẽ cho nàng tăng thêm trong lòng gánh nặng, vì lẽ đó vẫn là theo tự nhiên tốt. Thế nhưng Thanh Thanh không có nghe Tiểu Tiểu. Kế tụ gan mặc quần áo. Này, Thanh Thanh Ngươi lại không thể có điểm lòng thông cảm ngủ cùng ta một lúc. Ngươi nếu như đứng dậy ta còn lại ở trên giường cái kia lưỡng hội nhìn ta như thế nào? Chỉ định phải nói ta là đầu lại chứ. Hừ, đặc biệt là cái kia tử nấc nổi, tuyệt đối sẽ không tốt như vậy đã kích ta cơ hội. Thanh Thanh bật cười, ngược lại lại nghiêm túc nói rằng, "Tiểu Tiểu, ngươi vẫn là đứng lên đi. Hai ta tối hôm qua lên lầu trước ta nghe được cái kia ca lưỡng cùng nhau nhỏ giọng địa nói thầm cái gì?" Thật giống là thôn bọn họ ngày hôm nay nếu có chuyện gì nhi phát sinh. Hả? Thật đến. Vậy ta có thể chiếm được mau mau đứng dậy, nếu như làm lỡ nhân gia làm việc liền không tốt. Nói xong cũng mau mau đứng dậy mặc quần áo. Ca Lượng chính ở dưới lầu vội từ lắm, liền thấy Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu đẩy cửa đi ra, trên mặt còn lưu lại một tia lười biếng thần thái. Chu Vũ thấy người yêu ngây thơ tiểu dáng rất mau mau đau lòng điệu nói rằng: "Thanh Thanh, Tiểu Tiểu, các ngươi làm sao thức dậy như thế sớm? Chơi còn chưa sáng đây." Nếu không cấp ngươi trở lại đến cái hấp lại rất chứ. Câm loại, chờ, câm được rồi, ta ta để hổ tử gọi các ngươi đi. Vẫn là dẹp đi đi, ta nói Chu Vũ, ngươi sau đó cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền để một cái đại sắc lang tiến vào chúng ta gia phổng, ngươi không sợ chúng ta còn còn sợ đây." Tiểu Tiểu Quyết Mồm nói rằng. Chu Hổ Lạ Kỳ không có tranh luận, mà là cười hắc hắc nói, "Được được được, ta không đi, vẫn để cho ta nhị cậu ca gọi các ngươi đi." Nhị cậu tử Lẽ nào có thể so với Tam Lư Tử được không? Hừ, đều không phải thứ tốt. Chu Vũ cười khổ một tiếng, thực sự là thay bay vào gió. Nha đầu này làm sao ngay cả mình cũng hạ lên. Lúc này Thanh Thanh vung vung tay, nghiêm túc đối với Chu Vũ nói rằng, "Chu Vũ, các ngươi cả lưỡng ngày hôm nay là không phải có chuyện." "Ồ, ngươi nghe ai nói đến?" "A, là có chuyện như vậy nhi. Ngày hôm nay không phải 15 tháng 7 mà, chúng ta nơi này có cái tập tụ Hàng năm ngày này đều muốn đến trên núi tế điện tổ tiên, ngược lại hai người các ngươi cũng không đi, vì lẽ đó chuyện này ta sẽ không cùng các ngươi nói. Các ngươi tả lưỡng ngày hôm nay liền chính mình ở trên núi xem ngắm phong cảnh cái gì, ta phòng trứng buổi trưa hai chúng ta cũng không về được, trước khi đi ta sẽ đem ngày hôm qua mang đến cơm nước ngồi vào trong nồi, hai người các ngươi nếu như đói bụng ở táo trong hầm điện đem hừng hực nhiệt là được, rất dễ dàng. Tuy rằng Chu Vũ nói tới là kiến kẻ không một lỗ hổng, Thế nhưng Thanh Thanh bằng trực giác nơi này có chuyện, phải biết cách Chu Vũ ở đồn công an bị đánh nhưng là không đi qua bao nhiêu tháng ngày, Chu Gia thôn người dũng mãnh dũng mãnh còn rõ ràng trước mắt. Lại nói nơi chỉ là tế tổ mà thôi, cần dùng một ngày thời gian sao? Chu Vũ, các ngươi cả lũng đi liền lưu lại ta cùng tiểu tiểu ở trên núi, ngươi cũng không sợ có cái gì dã thú hoặc là người xấu lại đây a, khi đó hai chúng ta nhưng chỉ có kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, ta bây giờ suy nghĩ một chút đều còn sợ. Thanh Thanh con mắt hơi chuyển động, rốt cục nghĩ đến một cái cớ. Cái này, Chu Vũ khó khăn, Thanh Thanh nói tới, nhưng là thật tình, con người xấu ngã cũng không thể có, thế nhưng dã thú sao cái kia thì khó mà nói được, nếu như hai nha đầu này không chịu được cô quạnh khắp núi chạy gặp phải, nhưng là phoi thức ăn. Thế nhưng nếu như đem các nàng lưỡng mang tới Tiểu Thanh Sơn, vạn vừa phát sinh xung đột sao làm? Ngay vào lúc này Chu hô lên tiếng, nhị cổ ca, ta xem vẫn là mang tới các nàng đi. Ngươi nói ta thôn những người này chẳng lẽ còn không bảo vệ được nàng lưỡng? Chu Vũ ngẫm lại cũng là, liền nói rằng: "Thanh Thanh, Tiểu Tiểu, vậy các ngươi hiện tại mau mau dọn dẹp một chút, như thế này ăn xong điểm tâm sau các ngươi liền theo chúng ta ca lưỡng cùng đi tiểu thanh sơn, bất quá ta có cái yêu cầu, chính là đến trên núi sau hai người các ngươi nhất định phải nghe lời, không có thể tùy ý đi lại, muốn tại mọi thời khắc ở tại hai chúng ta trước mặt, có thể làm được không?" Nghe xong Chu Vũ, Thanh Thanh biết mình đoán đúng. Ngày hôm nay quả nhiên có chuyện muốn phát sinh, liền có chút bận tâm điệu nói rằng, Chu Vũ, là không phải muốn xệ ra chuyện gì nhi? Ngươi cũng không thể khinh suất a. Nếu không chúng ta báo cảnh sát chứ. Ha ha, thanh thanh ngươi không phải sợ, không nhất định hội có chuyện, ta như vậy nói cũng chỉ là để ngươi vấp nhất, chuyện này một chốc địa cũng không nói được, ngược lại hai người các ngươi chỉ cần đừng rời bỏ, đi ta cùng hổ tử Chu Vi liền không có chuyện gì, được rồi, các ngươi mau mau thu thập đi thôi. Ngày hôm nay phải đi không ít sân đạo, liền không phải mặc váy, tốt nhất mặc vào quần. Đúng rồi, Thanh Thanh ngươi trong bao là không phải có máy quay phim. Cô à, ta hai ngày nay còn muốn cố gắng vô vô cảnh sắc nơi này lấy về cho các đồng nghiệp thưởng thức thưởng thức đây, bảo đảm đem bọn họ cầm kinh đi. Hả? Vậy thì quá tốt rồi, một lúc ngươi đem máy quay phim mang tới, nếu là thật có chuyện gì phát sinh ngươi liền đóa ở trong đám người phụ trách quay chụp, nói không chắc còn có thể tạo được tác dụng lớn đây. Hừ, ngươi yên tâm đi. Cái này ta hiểu. Nói xong Thanh Thanh cũng không truy hỏi nữa, cùng Tiểu Tiểu đi vào nhà thay quần áo. Hơn 7 giờ chung thời điểm, mấy người thu thập lưu loát, hai cô bé cũng đổi khá là theo thể quần áo. Bởi sợ hai cô bé đi sơn đạo không quen, Chu Vũ lại biên một cái lệm rơm phóng tới nhị lự lư trên lưng, hai cô bé một người cưỡi một con đại con la hoàng, ca lưỡng một người phụ trách một tổ, dọc theo Phượng Hoàng Sơn Đông Pha hướng về Tiểu Thanh Sơn xuất phát. Chu Vũ ca lưỡng một người khiêng một cái cánh tay thô du một côn tử đi ở phía trước. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu ngồi ở lựa trên lưng thưởng thức chu vi mênh mang đại sơn tú lệ phong quang. Giữa không trung một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên, phun quang cùng nhiệt, bầu trời tinh khiết thông thấu, không có một đám mây, sừng sững quần sơn xanh um mênh mang, hùng tráng nguy nga. Dưới chân là không bờ bến xanh mượt cỏ xanh địa, sơn hoa rực rỡ, ong bướm mùa lên, xa xa mấy chỗ thác nước đổ vàng vang vọng, không biết mệt mỏi hướng phía dưới khuynh tả trong ngọn núi nước xuôi. Đại Lư trên lưng Âu Yếm cô nương mặt mày nhìn quanh, ôn nhu như nước. Trương ba trăm, binh phát tiểu thanh sân hai. Trời xanh mây trắng, mênh ngông quần sơn, hồng hoa lục thủy, gia nhân ở bên, tình cảnh này lệnh chú vũ cảm xúc mánh liệt bắn ra, hào khí can vân địa đối với chú hổ nói rằng, hổ tử, hai anh em ta tới một người. Tốt nhất, nhị cầu ca ngươi đánh đầu. Thần du ở trong thiên địa này, chú hổ cũng tới hương thú, dũng cảm địa lên tiếng trả lời. Đường dài từ từ mặc ta sông, dự bị. Lên. Đường dài từ từ mặc ta sông. mang một thân sự can đảm cùng nhiệt tâm, tìm về tự mình cùng chân tĩnh, dương bước nơi đừng, coi quê hương. Nên tiếp nhật nguyệt vạn giảm phong, thỉnh thanh phong tẩy ta cuồng, tương lai túy ngọa tiêu dao, không cử động nữa ta đao cùng thương. Tiếng ca không phải rất đánh điệu, thế nhưng chất phác hồng tráng, để lộ ra một luồng nhiệt huyết nam nhi bản sắc. Lại phối hợp hai chàng này phóng đãng bất ham cùng xuất tính tiêu dao, đem lửa trên lưng hai cô bé thật sâu mê hoặc. Hai đôi mắt to tình nóng bỏng mà nhìn về phía say mê ở chính mình trong tiếng ca ca lưỡng. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu trong lòng không nhịn được một trận tự hào, nhìn, này chính là mình truyền nam nhân, nhiều cha con. Ngay khi Chu Vũ ca lưỡng cất giọng ca vàng thời điểm, Chu gia thôn bên này cũng là chờ xuất phát, các gia hán tử có cầm đòn gánh có nhấc theo dây thường lớn tử tụ tập ở thôn phương bắc một chỗ rừng cây một bên, sao vừa nhìn rừng cây nhỏ chu vi tất cả đều là người, bên cạnh con rừng mấy chiếc xe ngựa lớn cùng bốn bánh tử, mặt trên chất đống từng khối từng khối có khắc tiên liệt cuộc đời cấp tên màu xanh địa đá. Cấp nữ nhân thì lại quải rổ, bên trong chứa một chút tế tự dùng rượu và thức ăn cùng hóa và mã. Con hai tử nhưng là một cái đều không có. Một lát sau đứng hàng lão Bát Chu Định Nghĩa cũng đánh xe ngựa tới, trên xe chất đống tràn đầy một xe du một cô tử, có tới mấy trăm cây. Định Nghĩa, ngươi sao mới đến? Đúng rồi. Định Quốc cùng Định Bang sao còn chưa tới? Không phải nói được rồi hai người bọn họ muốn đi theo ngươi đồng thời tới được sao? Lô lão đại sốt rụt hỏi. Ai nha lão Ngô đại ca Ta nhị ca cùng tam ca vào lúc này chính đang khuyên mấy vị thái công đây. Hiện tại sao nói cũng không tốt sứ, không phải muốn đi theo đi tiểu thành sơn. Các ngươi nói sao làm? Ta xem lúc này là không che giấu nổi. Ai u ta tổ tông u, này có thể muốn mệnh, ta anh chẳng ngày hôm nay nhưng là phải đi liều mạng a, nếu như mấy cái lão già đi tới bị tức sao làm? Sao làm? Rau trộn. Đại ca, lão bác, nếu ta nói chuyện này cũng không phiền phức như vậy. Nếu mấy vị lão thái gia muốn đi ta liền cong lấy bọn họ đi được rồi, ngược lại chuyện này cũng không thể giấu bọn họ cả đời. Còn nói sợ người lạ khí trên hỏa nếu ta nói chúng ta nhưng là có điểm cả nghi quá rồi, mấy vị kia gia gia đều là người gì? Năm đó khảm quỷ đầu rồi cùng khảm giữa hấu gần như, còn có thể bị như vậy tiểu tình cảnh kinh. Đại Khuê ngươi đừng ở nơi đó sả trứng, nếu như mấy vị gia gia thật có mệnh hệ gì ngươi dám phụ trách sao? Lô lão đại một cao nhảy lên chỉ vào Đại Khuê mủi hỏi, "Này Đại ca ngươi này không phải thối lắm sao? Ta mẹ tiếp sao có thể chịu nổi trách nhiệm này? Đại khuê có chút hiên nhị, âm thanh nhỏ rất nhiều. Này không phải, nếu như mấy vị gia gia thật có mệnh hệ gì chúng ta còn có thể sống sao? Vì lẽ đó đến nghĩ hết tất cả biện pháp không thể để cho bọn họ lên núi. Ngô lão nhị, Ngô lão nhị, đều lửa cháy đến nơi ngươi mẹ tiếp tử cho ấy đi tới. Nghe được kéo, tới. Nghe xong cha kêu gào, Ngô lão nhị mau mau từ trong đám người chui ra. Tiểu tử Ngươi mau mau về nhà gọi vợ của ngươi đem chúng ta đại bảo ôm vào ngươi định bang tam thúc ra. Liên nói không ai xem hài tử, để mấy người bọn hắn lão già hỗ trợ xem một ngày, nhớ kỹ, ngụy trang đến mức nhất định phải như. Nếu như mấy vị kia lão giả hỏi ngươi nguyên nhân, ngươi liền nói ngươi cùng vợ của ngươi muốn lên sơn, ngàn vạn không thể nói loạn. Ai? Kỳ thực làm chuyện này ứng cử viên phù hợp nhất chính là nhị cậu tử cùng tam lưu tử, ngươi còn kém châm lửa hậu a bất quá lấy ngựa chết làm ngựa sống, đi nhanh lên đi. Nghe xong Ngô lão đại, Lâm Tử Chu vi mấy trăm hảo người cùng nhau địa gật gật đầu, chuyện này còn liền Chu Vũ ca lượng thích hợp nhất, lại nói cái kia hai cái tiểu tử thối đặc biệt có thể lắc lư, cùng ngươi Bạch Tử một ngày một câu nói đều không mang theo giống nhau, hơn nữa hai người bọn họ cũng không chuột cái kia mấy cái lão giả, tính khí tới còn dám cùng các lão đầu tử gọi họ hét, đổi thành những người khác liền không được, trong thôn ai thấy mấy vị kia dám như thế làm a. Lại nói Chu Định Quốc ca lượng hiện tại đang bị tám vị thái công đồ ở nhà thụ hôn đây. trong lòng là khổ không thể tả. Bởi ngày hôm nay tháng ngày là tụ, nô thái công sáng sớm liền để Ngô lão đại đem mình bôi đến chu định bang trong nhà, chính là nghị có thể đến trên núi tế bái tế bái lão huynh đệ. Định quốc ngươi cùng Ngũ gia nói một chút, các ngươi cả lượng vì sao sẽ chết hoại không cho chúng ta lên núi lay? Ngươi nói chúng ta đều lớn như vậy, số tuổi còn có thể sống mấy năm, ngày hôm nay ngày này ngươi không cho chúng ta lên núi này không phải muốn chúng ta mạng già sao? Bộ ra Ngũ thái công hỏi. Lão Ngũ Cùng hai người này thằng nhóc nói chuyện như vậy khách sáo làm gì? Còn phản bọn họ, một đám con bà ba ba nhỏ con bê đây là muốn tạo phần đây. Định Quốc, Định Bang, ta cũng không cùng các ngươi ca lượng phí lời, mau mau tìm cho ta người lại đây dùng đẳng ghế tựa nhấc ngươi ngô ra ra lên núi, chúng ta bảy cái mình có thể đi, không các ngươi phải nhấc. Lao Thái công thở phì phò nói rằng. Chu Định Quốc liếc nhìn chính mình tam đệ, ca lượng đối diện một chút, phát hiện trong mắt đối phương tràn đầy bất đắc dĩ. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đến rừng, cây nhỏ bên kia gọi người đi tới. Ca Lượng đi rồi, Liêu Thái công trắng như tuyết lông mi vừa nhíu, quay về Chu Thái công nói rằng, "Ba cái, tại sao ta cảm giác ngày hôm nay đám con nít này có cái gì không đúng đây?" Mỗi một người đều lén lén lút lút, như là làm tặc giống như. "Hừ, lão Liêu, ta cũng phát hiện, này quần tên nhóc khốn nạn chỉ định có chuyện gạt chúng ta, vì lẽ đó ngày hôm nay chúng ta nhất định phải đi Tiểu Thanh Sơn." Ta ngược lại muốn xem xem đến tột cùng sẽ ra chuyện gì nhi. Được rồi Tam ca, ngươi cũng đừng hướng Hải Tử phát hỏa nhi, bọn nhỏ cũng là sợ chúng ta lo lắng, hơn nữa Đỉnh Quốc ca lượng những năm này vì chiếu cố chúng ta cũng cũng không dễ dàng, có thể đừng lạnh lẽo bọn nhỏ trái tim. Bất quá hôm nay này tiểu Thanh Sơn mấy người chúng ta lão bất tử chính là nhất định phải đi, bao nhiêu năm không chơi lại đao, Tam ca, ngươi người này còn có mấy cái? Cho ta mang tới một cái đi. lại nói ta trước khi chết nếu như còn năng lực chu gia thôn làm điểm cống hiến cũng đáng. Nhìn đau ngồi ở trên ghế Ngô Thái Công cũng là cái kẻ tàn nhẫn, nói tới dùng đại đao chém người biểu hiện như trước. Chu Thái Công nghĩ một hồi, cuối cùng đi tới nhà của mình từ bên trong bối ra một cái bao tải, sau đó móc ra 8 thanh bao quanh giấy dầu chỉ quỷ đầu đao. Nhìn này 8 thanh còn sót lại vài đọ điều quỷ đầu đao, còn lại 7 vị lão nhân là tổn thức không nốt, phảng phất lại trở về cái kia ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, bảo vệ quốc gia niên đại. Chỉ chốc lát sau Ngô lão nhị ôm đại bảo tới, thế nhưng bị mấy vị thái công hù dọa vài câu sau ôm hài tử nhanh chân liền chạy, cũng không dám nữa khuyên bảo mấy vị này thái công để ở nhà. Chu Định Quốc ca lưỡng cũng không lâu lắm liền mang theo mười mấy cái thanh tráng niên giơ lên đẳng ghế tựa lại đây, những này đẳng ghế tựa bị chói ở hai cái thật dài cây gỗ từ trên, này vẫn là mấy năm trước vì thái công môn lên núi thuận tiện chu ra thôn người chuyên môn đặc chế. Thế nhưng khi, làm Những người này nhìn thấy Thái công môn một người có lấy một cái sáng lấp lóe quỷ đầu đao thì tất cả đều tắt tịt lưỡi, chẳng lẽ những lão già này biết tất cả? Chu Định Bang cười khổ hỏi, "Ta nói tám vị lão gia tử, ta ngày hôm nay nhưng là đi trên núi tế bái, các ngươi sao còn đeo đao đi?" Lão Thái công mí mắt một phen không vui nói rằng, "Ngươi cho ta cút qua một bên đi, ma ma tức tức địa ngươi có phiền hay không?" Các gia gia đến trên núi cho những lão huynh đệ kia xái đại đao nhìn không được a. "Gia gia, các ngươi thực sự là ông nội ta?" ai, đồng ý xái liền xái đi." Chu Định Bang bất đắc dĩ nói rằng, "Vào núi tế bái đội ngũ xuất phát, các hán tử hai người một tổ giơ lên một tảng đá sen bi, còn lại các hán tử thì lại ôm một bó bó du một côn tử đi theo đội ngũ ở trong." Nhìn những này đời cháu cháng niên ôm cái kia một bó bó du một côn tử, ngồi ở trên ghế mây liễu thái công chào hỏi Chu Thái công nói, "Tam ca, ta nói đúng lắm. Ngày hôm nay chỉ định là có chuyện." Kha kha, con cọp không phát uy nhân ra đây là nắm ta khi, làm Mèo ốm a. Ha ha ha ha, mèo ốm. Đến thời điểm ai là mèo ốm còn chưa chắc chắn đây, chúng ta đi nhìn. Lão Thái công cả người đẳng đẳng sát khí, hào khí ngất trời điệu nói rằng. Giơ lên Lão Thái công đại khoe cùng thủy sinh không chỗ ở đau đầu, mụ mụ mẹ ù, hôm nay cái đây là muốn phơi món ăn a. Chu Vũ một nhóm 4 người ở trên đường cùng Chu gia thôn đại bộ đội hội hợp, nhìn lâu dài lên núi tế bái đội ngũ, thanh thanh cùng tiểu tiểu cũng là nhiệt huyết sôi trào, tình không tự mình Vừa nãy hai người bọn họ nghe Chu Vũ ca lượng đem sự tình trước sau trải qua giảng toàn bộ, sớm đã bị tiên liệt môn vị quốc gia cùng dân tộc anh dũng hy sinh tinh thần cảm động, càng Chu gia thôn không quên tiên liệt trong mấy chục năm kiên trì tế bái hành vi mà cảm thấy kiêu ngạo. Hai cô bé hiện tại là tâm tình phấn động, nhiệt huyết dâng trào, nếu như hôm nay thật có bôi nhỏ tiên liệt sự tình phát sinh, đừng nói Chu gia thôn người sẽ không đáp ứng, chính là mình hai người cũng thề tất yếu phát động phía sau sức mạnh tiến hành phản kích. Nói chung dù như thế nào Tiên Liệt An nghĩ nơi tuyệt đối không thể chịu đựng bất luận người nào quấy rối. Chương 301: Tế bái Tiên Liệt 1. Từ Chu Gia thôn đến Tiểu Thanh Sơn nguyên bản không có lộ, thế nhưng ngoại trừ hàng năm 15 tháng 7 Chu Gia thôn tập thể tế bái Tiên Liệt ở ngoài, Thanh Minh, Nguyên Tiêu hai tiết trong thôn vẫn có không ít người ở tám vị thái công dẫn dắt đi lại đây tế bái, vì lẽ đó mạnh mẽ địa đạp ra một cái sơn đạo. Sơn đạo loan loan, dòng người cuồn cuộn, không thể nhìn thấy phần cuối. Chu ra thôn các hán tử dơ lên mới tinh tảng đá bi đi ở phía trước, các nữ nhân thì lại quải rồ theo sát ở phía sau. Những này giản dị nông dân lúc này sắc mặt nghiêm nghị, nội tâm bi thường, yên lặng mà đi về phía trước, 1.800 người đội ngũ ngoại trừ soạt soạt tiếng bước chân ở ngoài hầu như không nghe được thanh âm nào khác. Dần dần mà tiến lên dòng người tiếp cận tiểu thanh sơn. Làm thanh vân sơn mạch ngọn núi chính, tiểu thanh núi cao đại nguy nga, cao hơn mặt biển có thể có hơn 2.000 mét. Trên núi phong cảnh tú lệ Quý báo cây tối vô số kể. Bởi vị trí trong núi lớn, vì lẽ đó hầu như không có gặp phải phá hoại, chính là đại luyện thép thiết cái kia mấy năm cũng bởi vì đường sá xá xôi, núi cao pha đột ngột mà miễn tao vận rủi, vì lẽ đó trên núi cây cối hầu như đều là bách năm trở lên cây già. Bởi rừng rậm tài nguyên bảo vệ được, rất nhiều đông bắc khan hiếm tài nguyên ở đây đều có thể tìm tới. Số may trăm năm lão sơn tham, linh chi cũng có thể gặp phải, thậm chí tình cờ cũng có thể gặp được đông bắc hổ, thành đàn mai hoa lộc các loại. Có thể nói đây là một tòa chân chính bảo sơn, ở thái bình trấn quanh thân dân chúng trong lòng càng là tràn ngập vô cùng sắc thái thần bí, rất nhiều dân gian cô sự chính là coi đây là bản gốc triển khai. Cũng đang là bởi Tiểu Thanh Sơn giấu ở trong núi thẳm, vì lẽ đó những này tiên liệt phần mộ mới có thể bảo toàn. Bằng không lấy năm đó tiểu quỷ tử hành động, nếu như những này tiên liệt bị mai phía bên ngoài trên núi, hậu nhân là tuyệt đối không có cơ hội tiến hành tế bái. Nghiêm tốc đội ngũ ở trên sơn đạo nhanh chóng di động. Theo càng ngày càng tiếp cận Tiểu Thanh Sơn, khác nào trường xa địa trong đám người bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt, liền ngay cả tiểu tiểu vị này xưa nay lẫm lẫm liệt liệt nha đầu cũng bị loại này bầu không khí cảm hóa, phấn trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ bi thương. Đến Tiểu Thanh dưới chân núi, nhìn trước mắt nguy nga tuấn tú Thanh Sơn, nguyên bản còn nhẹ như mây gió tám vị thái công cùng hơn 10 vị 60, 70 tuổi các gia gia tất nhiên không thể bình tĩnh. Trên núi an nghỉ những kia anh liệt không phải huynh đệ của bọn họ chính là trưởng bối. Hầu như mỗi người bọn họ đều từng gặp, mỗi người đều vẫn ở tại bọn hắn trong trí nhớ Tuy rằng âm dương cách xa nhau, thời gian cũng đi qua mấy chục năm Thế nhưng những người kêu âm dung tiếu mạo mỗi giờ mỗi khắc không lại bọn họ trước mắt hiện lên Vào giờ phút này bọn họ lại có thể nào bình tĩnh đạt được Đại khuê cùng thủy sinh dơ lên chu láo thái công đi ở trước nhất Ở láo thái công dưới sự yêu cầu đem đằng ghế tựa chậm dãi thả xuống Ngoại trừ ngô thái công ở ngoài, mặt sau theo bảy vị thái công cũng đi xuống đằng ghế tựa Mà sau các thôn dân lục tục địa chạy tới, cuối cùng đều tụ tập ở tiểu thanh dưới chân núi. Nhìn tám vị thái công muốn dẫn đầu hướng về trên núi đi, mọi người mau mau xuống tới, Chu Định Bang vội vàng nói, "Ta nói các gia gia, này núi cao lộ đột ngột vẫn để cho chúng ta nhấc các ngươi lên đi." Lưu Thái công cười nhạt một tiếng nói, "Định Bang, các ngươi đều là con ngoan a, thế nhưng những năm gần đây cái nào một lần không phải chúng ta chính mình đi lên. Nơi này nhưng là chúng ta những lão huynh đệ kia ngủ yên vị trí, đổi thành là các ngươi." Hơn nữa còn đi đứng gọn gàng, liền có thể nhẫn tâm khiến người ta dơ lên đi tới. Phải biết chúng ta là đến thăm huynh đệ, không phải đến riêu võ dương ai. Mọi người đều không lên tiếng, Chu Định Bang vừa bất đắc dĩ điệu nói rằng, vậy được, mấy vị ra ra liền theo chúng ta đi lên đi, nô ra ra hai ngày nay thân thể không tốt vẫn phải là mang lên. Như vậy đi, chúng ta dẫn đầu. Các người ở trong đội ngũ, như vậy cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Lời còn chưa dứt lao thái công mí mắt một phen tiếng nói vang rội điệu nói rằng, Được rồi, đều đừng nói nhảm, chỉ chúng ta ca tám cái dẫn đầu, nếu ai dám chạy đến chúng ta đằng trước xem ta không tức hắn. Một câu nói tất cả mọi người không còn tính khí, không thể làm gì khác hơn là đi theo tám vị tóc trắng xóa thái công mặt sau từng bước một hướng về trên núi đi. Ngay khi Chu gia thôn người mang theo xuống kính, Bị Thương Tâm Tình từng bước từng bước điệu dọc theo sơn đạo hướng về Tiểu Thanh Sơn tiến lên thời điểm, từ Thái Bình trấn Tây Bắc xa Hà thôn mấy chiếc xe tải lớn tạo thành đoàn xe cũng hướng về Tiểu Thanh Sơn xuất phát. Mọi trên một chiếc xe đều chở đầy người. Những người này một kiểu đầu trọc, hắc y quần đen mặc tàu kính, cầm trong tay một cái tượng dao bổng tử, một số ít trong tay còn cầm sáng loáng dài hơn 2 thước dao bầu. Mang theo một bộ mắt kiếm gọng vàng, xem tướng mạo có thể có 45-46 tuổi ông chủ lớn tôn giai đức ngồi ở đầu một lưỡng xe tại trong đường lái hút thuốc, trên mặt tĩnh phẳng lộ ra vài tia tàn khốc. lại nói vị đại lão này bản thật vất vả tìm hậu môn lập quan hệ rốt cục cùng tỉnh Lâm Nghiệp Thính cùng với Thái Bình trấn bang này lãnh đạo lập ý đồ muốn nhận đầu tiểu Thanh Sơn, qua mấy ngày tài nguyên phong phú, khắp núi là bảo tiểu Thanh Sơn chính là hắn. Lam Như tử Thái Bình trấn đi ra ngoài một thành viên. Hắn tự nhiên biết tiểu Thanh Sơn giá trị, vì lẽ đó này mới không tiếc dốc hết vốn liếng vận dụng tất cả quan hệ thúc đẩy lần này nhận đầu giao dịch. Nhưng là ngay khi muốn ký hợp đồng mấy ngày trước Viện lâm nghiệp cục hướng về tỉnh lâm nghiệp thính phản ứng tiểu Thanh Sơn còn có một mảnh mổ, mộ, mặc kệ hiện tại song phương hợp đồng thêm không ký kết. Kiến nghị thính bên trong nhất định phải đối với chuyện này nhi hơn nữa coi trọng, nếu như náo lên dân phận nhưng là không tốt. Muốn nói tới sự tình vẫn là Chu Vũ nghe nói tiểu Thanh Sơn bị nhận thầu sau nhận thầu thương muốn trong thôn gì chuyện phận, lúc này mới gọi điện thoại cho Trương cục trưởng hỏi dò một thoáng, nhìn chuyện này đến cùng phải làm gì, liền Trương cục trưởng tức giận đến cắn răng hướng về tỉnh lâm nghiệp thính báo cáo chuyện này. Bởi vì trong tình trực tiếp nhúng tay chuyện này, lão Trương cũng chỉ có thể giúp Đơ Chu gia thôn đem thủy quái đuổi, còn hợp đồng đến cùng Thiêm Không Thiêm hắn cái này huyện lâm nghiệp cục cục trưởng cũng không biết. Tuy rằng Tôn lão bản hậu trường nặng, thế nhưng cái kia lớn Mạnh Sơn không phải là nhà ai, mà là chân thực quốc hữu thổ địa, hơn nữa làm không cẩn thận còn có thể dính đến làm người khác đau đầu nhất dân sự tranh cãi, vì lẽ đó lâm nghiệp thính cũng không dám trực tiếp thiêm hợp đồng này. mà là để tôn lão bản cho các thôn dân nhất định bồi thường hoặc là cùng các thôn dân phối hợp tốt sau lại ký hợp đồng. Thế nhưng này Tôn vị giai đức nhân phẩm thực sự là làm trái tên của hắn, hắc tâm địa gê gớm, không chỉ không muốn cho gì chuyện phần bồi thường, trái lại còn muốn từ đám người này trên người lại quát chút mỡ, một cái miệng chính là 2 triệu, kết quả đem lại đây đàm phán chu định quốc ca lượng miễn cưỡng địa khí đi. Tôn giai đức xuất hiện ở trong lòng đem chương cục trưởng cùng chu gia thôn già trẻ lớn bé hận vô cùng. Những người này là thành tâm chống đỡ chính mình giàu to a may mà ở trưởng trấn Lý Cương trên người ra không ít huyết, sau đó lại lắc lư chính hắn nhận đầu tiểu thanh phía sau núi nhất định gia tăng đầu tư, nếu như vậy Thái Bình trấn thuế thu cũng sẽ tăng cường một đoạn dài, kết quả ra hỏa này hiện tại hoàn toàn ngã, cũng hướng về phía bên mình nhị, hơn nữa lợi dụng trấn chính phủ danh. Nghĩa không ngừng mà hướng về cái nhóm này anh nông dân tạo áp lực, đã nghi cho tất cả mọi người một cái ấn tượng, tiểu Thanh Sơn đã bị nhận đầu, hợp đồng đã ký rồi. bất luận mọi người làm sao nháo cũng không dụng, ngoan ngoãn di chuyển phần mới là chính đạo. Song Phương hiện tại đã rằng có ở chỗ này, tuy rằng Tôn Gia Đức rất đen, thế nhưng hắn cũng không dám miễn cưỡng địa liền đem cái kia hơn 100 nơi nấm mộ cho bình, đây chính là đang đảo nhân ra mộ tổ a, làm như vậy Song Phương chính là không chết không thôi cục diện. Ngay khi Tôn lão bản vì chuyện này nhì trên hỏa thời điểm, trưởng trấn Lý Cương hai ngày trước cho hắn tới điện thoại, nói là 15 tháng 7 ngày đó Chu gia thôn đám người kia nhất định phải đến trên núi tế bái. Đến thời điểm tổ chức những người này tay hù dọa hắn một chút môn phòng trưởng sự tình liền trở thành. Trưởng trấn Lý Cương là nói như vậy, mà Tôn Gia Đức tự nhiên cũng là hiểu như vậy, vì lẽ đó liền bỏ ra giá cao từ thị trấn mời tới một đám tay chân, có thể có 40, 50 hào người, thế nhưng Tôn lão bản còn sợ những người này không đủ, không được kinh sợ hiệu quả, liền để công ty mình bảo an đem đầu đều thế, lại ra tiền thống nhất mặc, chuẩn bị kỹ càng ra hỏa, sẽ chờ ngày hôm nay có thể giải quyết dứt khoát. đem những kẻ anh nông dân dọa kẻ ra quần do đó không hoa một phân tiền đệ, bọn họ đem phần đi nhằm, cũng không biết Lý Cương là giúp hắn vẫn là ở hại hắn, muốn nói tới dạng làm vẫn đúng là có thể đem bình thường dân chúng hù dọa trụ, thế nhưng dùng những này đến hù dọa chu gia thôn những người này, này không phải xạ trứng sao? Đến thời điểm ai hù dọa ai thật liền không nói được rồi, Tôn lão bản cũng chân thực địa bị Lý Cương cẩn thận mà hãm hại một hồi. Liếc nhìn ngồi ở bên cạnh mình lần hành động này đi đầu đại ca, thị trấn người trong hắc đạo sừng pha chân hổ chuca, Tôn Gia Đức đẩy mặt mỉm cười điệu nói rằng: "Chu lão bản, chuyện lần này Nhi liền xin nhờ các ngươi, các loại, chờ, sự tình xong việc Nhi sau khi huynh đệ ta lại phụng hơn 100 ngàn khối cho các anh em mua yên đánh, người xem tiểu gì?" Ha ha ha, Tôn lão bản sảng khoái: "Chuyện ngày hôm nay Nhi ngươi yên tâm, không phải là một ít không từng va chạm xã hội lao nông dân sao? Chỉ cần ta nhưng huynh đệ này môn hướng về trước người bọn họ vừa đứng, bọn họ phải bị dọa đến run dậy." Nếu như quản gia hỏa sáng ngời, bọn họ cũng phải sợ đến tè ra quần. Tôn lão bản ta cùng ngươi lời nói tâm lý thoại, kỳ thực ở trong lòng ta bọn họ chính là một cái thí, ta nếu như vui vẻ ngày hôm nay liền đem bọn họ thả, ta nếu như mất hứng liền đem bọn họ lưu ở trên núi chờ 2 ngày, ta biệt tử bọn họ. Lại nói huynh đệ ta ra tay còn không có lúc thất thủ, Tôn lão bản ngươi liền an tâm đem tiền chuẩn bị kỹ càng là được, buổi tối để các anh em cố gắng nhà ga nhà ga. Chu đại hữu một mặt hành kia nhục run rẩy. Đến hạ hề sắt điệu nói rằng, phàm phật trong thiên địa này không có hắn bại bất bình sự tình giống như. Muốn nói Chu lão đại lần này thật đúng là cảm giác mình gặp phải đại chủ cố, Trung Quốc không có băng đặng thuyết pháp này, mặc kệ người khác có tin hay không ngược lại chính mình là tin. Vì sao? Không thấy những kia cảm giác mình rất trâu bò trên đường đại ca không phải ăn thương tự chính là tiến vào cục cảnh sát sao? Chính mình đám người này cũng chính là cho đua trẻ con giúp người thảo cái trái đánh đánh nhau hù dọa một chút đáng sợ kiếm chút đỉnh tiền mà thôi. Cách băng đảng nhưng là trên lệnh có thể có 10 vạn 8 ngàn rằm. Cũng may những này thủ hạ đều là một người ăn no tở lệ ơ không đói bụng hoạn ý nhì, vì lẽ đó cứ việc chính mình tiền thu không nhiều, nhưng là có thể làm cho mọi người ăn cái cơm no, tình cờ còn có thể phát điểm phúc lợi tìm cái tiểu thư cái gì, vì lẽ đó đám người này còn có thể theo chính mình. Này không sắp có một tháng chưa có tới tiền biện pháp, không nghĩ tới hai ngày trước dĩ nhiên có cái ngu ngốc dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. chủ động nộp 20 vạn để cho mình ra giúp dỡ hù dọa một chút một đám nông dân. Chuyện này vừa đơn giản có có thể kiếm bộ tiền, tốt huyền khung đem Chu lão đại 미 chết. Vì lẽ đó ngày hôm nay lúc này mới đem thủ hạ mình huynh đệ tất cả đều mang đến, mặc vào nhân gia cung cấp quần áo, kính dâm còn có ra hỏa, ngươi đừng nói, cũng thật là người kháo quần áo mã kháo ăn, này đánh vẫn đứng dậy thật là có trong phim ảnh băng đảng khí thế, giải quyết những lao nông kia dân còn không chính là từng giây từng phút sự tình. Chương 302 Tể bái tiên lần 2. Không nói Tôn Gia Đức cùng Chu lão đại ở xe tại bên trong sườn núi hướng tương lai, chỉ nói riêng Chu gia thôn các hương thân theo 8 vị thái công bước chân biểu hiện nghiêm túc điệu rốt cục đi tới Tiểu Thanh trên đỉnh ngọn núi. Bấy lúc đó là thời kỳ chiến tranh, không có điều kiện cho chết đi lão các anh em làm phó tốt quan tài, liền thái công môn liền đem những này cùng mình kề vai chiến đấu người thân cùng chiến hưu chôn ở Tiểu Thanh Sơn trước hết có thể nhìn thấy mặt trời mọc địa phương đông pha trên đỉnh ngọn núi. Đều nói gần hương tình càng hiệp. Yên không biết càng tiếp cận Đông Pha mọi người tâm càng thống. Tám vị tóc trắng xóa thái công lúc này cả người run rẩy, chặt chẽ nắm lấy góc áo khống chế chính mình tâm tình kích động. Người chung quanh sợ lão nhân gia kích động quá độ có cái sơ suất, rón dập thả tay xuống bên trong đồ vật muốn tiến lên nâng, nhưng đều bị lão nhân gia từ chối. Dựa vào tin tức phóng viên mẫn cảm, Liễu Thanh Thanh hàm chứa lệ đem tất cả những thứ này lén lén đi lại. có thể ở tương lai một ngày nào đó chính mình hay là có thể để cho thế nhân biết ở một cái hẻo lánh tiểu sơn thôn còn có như thế một đám rễ thân khả kính lão nhân gia cùng vị quốc vong thân bất hủ tiên liệt môn, nhắc nhở những đồng bào đang hưởng thụ ngày hôm nay cuộc sống tốt đẹp thời điểm không nên quên chúng ta đã từng động phải cực khổ. Bảy vị thái công run run dậy dậy điệp ở mặt trước mang theo lộ, nô thái công ngồi ở trên ghế mây bị hai cái hán tử giơ lên theo ở phía sau, các thôn dân biểu hiện kiên nghị điệu giơ lên bia đá ôm gậy quải rồ theo đi về phía trước. rốt cục đến đông sơn đầu. Nghĩa địa ở một đám lớn dọc thoải trên, ước chừng 4 năm mậu địa diện tích, trong lúc đứng lặng lít nhá lít nhít tảng đá bi. Những bia đá này đều khắc địa rất thô ráp, bởi sự ăn mòn của tháng năm, bia đá mặt ngoài loang lổ không thể tả, hầu như không nhìn thấy năm đó khắc xuống tự. Mùa bên trong mọc đầy đủ mọi màu sắc hoa dại, ở hạ phong nhẹ phẩy rưới tràn phóng vui sướng khuôn mặt tươi cười. Bia đá chu vi tất cả đều là từng cây từng cây mạnh mẽ kiên cường thương tùng thủy bạch, thương tùng trường thanh, thủy bạch thường xanh. Đem nơi này tôn lên địa càng thêm trăng nghiêm, nghiêm túc. Đến nơi này, thái công môn cũng không nói lời nào, đến cái kia thân tựa hồ lại lọm khỏng một chút thân thể ai tòa trước mộ phần đi một chút nhìn, còn thỉnh thoảng dùng khô gầy bàn tay lớn bước ve đã phong liệt bia đá, trong miệng không ngừng lầm bầm cái gì. Nói nói vẫn đục nước mắt liền theo chàn đầy nếp nhăn gõ má chạy xuôi đi. Các thôn dân lúc này đều khóc, phải biết ta nghỉ ở đây chính là tiên liệt. Nhưng làm sao lại không phải bọn họ trưởng bối kết giao người ai chính là những này tiên liệt dùng tính mạng của mình mới đổi lấy thái bình chấn trăm năm an bình, làm như hậu thế tử tôn lại có thể nào bất động dung cùng thảm thiết. Thái công môn vòng quanh nghĩa địa đi một vòng lại trở về trên đỉnh ngọn núi, Chu lão thái công quay về đại chu định bang khẩn khan điệu nói rằng, "Định bang, bắt đầu tế bái đi, xong việc nhi tốt cho người già dàn lại an nhàn môn là bi." "Hành." "Vậy chúng ta liền bắt đầu." Chu Định Bang sau khi nói xong chỉ huy các hán tử giơ lên bia đá tiến vào nghĩa địa, đem bia đá nhấc đến từng người chủ nhân trước mộ phần, các nữ nhân cũng thuần thục đi tới từng người phụ trách mộ phần trước đem tế tự dùng rượu và thức ăn dọn xong, sau đó tất cả mọi người đi tới mộ xuống dốc nơi hai đầu gối quỳ xuống. Lô Thái công bị Liêu Thái công cùng thứ 6 Thái công nâng, tám vị thái công trong mắt chứa nhiệt lệ đi đứng ở mọi người phía trước, Chu lão thái công cộng tận khí lực toàn thân la lớn, các huynh đệ tỷ muội Chúng ta ca tám cái mang theo bọn nhỏ đến xem các ngươi rồi. Chúng ta nhớ các ngươi a. Nói xong cũng lao lệ tung hoành, khóc không thành tiếng. Bên cạnh bảy vị thái công cũng là gào khóc, hơn 80 tuổi người ngay ở trước mặt một đám con cháu diện liền như vậy đứng tại chỗ dùng khô gầy bàn tay lớn sắt vẩn đục nước mắt. Sau đó ở Chu Định Bang dẫn dắt đi, những này quỷ vạn bối cũng là trong mắt chứa nhiệt lệ chán điểm điểm thành kính dập đầu ba cái. Khóc một lúc lão thái công nói tiếp, các huynh đệ tỉ muội, bọn nhỏ đều hiếu thuận a. Này không dùng tiền cho các ngươi đều khắc lại Tân Mi, như thế này liền cho các ngươi lập trên. Nếu như các ngươi dưới suối vàng có biết, liền phù hộ bọn nhỏ hạnh phúc an khang. Phù hộ ta tru già thôn trăm năm an bình. Như vậy các loại, chờ chúng ta mấy lão già xuống tìm các ngươi thời điểm cũng có khoác lác tiền vốn không phải. Ha ha ha ha. Lão thái công tuy rằng ở cười ha ha, thế nhưng âm thanh nghe tới là như vậy bình thường, khiến người ta nghe tới liền không nhịn được rơi lệ. Sợ thái công môn khóc lâu làm bị thương thân thể. Chu Định Bang vung tay lên, người trong thôn tất cả đều trầm lên, dựa theo sự an bài trước tốt mấy người một tổ bắt đầu làm bi. Các nữ nhân thì lại đi tới trước mộ phần đem tế bái dùng tiểu tất cả đều ngã vào trước mộ phần, cơm nước cũng rút ra một nửa, còn lại một nửa là muốn mang về, đây là quy củ. Cho tới Hóa Vàng Mã sẽ không có này nói chuyện. Thanh Vân Sơn mạch kéo dài mấy trăm dặm, nếu như không cẩn thận bởi vì Hóa Vàng Mã gây thành đại họa chính là những kia an nghỉ dưới đất tiên liệt môn cũng sẽ không an tâm. Nhìn thái công môn đau thương không ngớt, Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu cũng là đau lòng, vội vàng đi tới mấy vị thái công trước mặt quyên lớn, hy vọng có thể hóa giải một chút lão nhân gia tâm tình bị thương. Thái công, các ngươi như vậy có thể không được, nếu như những này tiên liệt nhìn thấy các ngươi như vậy, ngươi nói bọn họ có thể vui vẻ sao? Thanh Thanh nháy mắt to ôn nhu nói rằng, "Hả? Này không phải Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu à? Các ngươi sao còn theo tới?" Lão thái công vừa nhìn thấy hai người này, thủy linh nha đầu đúng là đã quên bị thương. Tô Mò hỏi thăm tới. "Hi hi, Thái công, chúng ta ngày hôm qua lại đây sẽ không trở lại à? Nay không ngày hôm nay nghe Chu Vũ nói mọi người muốn tới tế bái tiên liệt. Chúng ta Tả Lưỡng đương nhiên muốn đi qua tế bái một phen." Thanh Thanh chuyện đương nhiên điệu nói rằng. "Hả? Đều là con ngoan à? Bất quá vừa nãy hai người các ngươi đều quỳ xuống dập đầu." Thái công suy tư hỏi. "Đúng rồi, mọi người đều quỳ xuống dập đầu không đạo để ý đến chúng ta Lư ngoại lệ chứ?" Tiểu Tiểu cấp hồi đáp. "Ha ha." Không ngoại lệ, không ngoại lệ tốt. Nói tới chỗ này thái công lại cười. Bên cạnh mấy vị thái công cũng bị Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu ngây thơ chọc cho cười lên, ngược lại cũng không còn vừa nãy thương cảm. Ngay khi mọi người đều đâu vào đấy địa cho tiên liệt môn lập bi thời điểm, Tôn Gia Đức cùng Chu Đại Hữu mang người tay từ nhỏ Thanh Sơn Bắc Pha hồng hộp địa đi tới trên đỉnh ngọn núi. Nhìn thấy mộ bên trong tối om om địa tất cả đều là người ở lại đào lại bảo địa vội vàng lập bi, Tôn Gia Đức đều sắp tức giận chết rồi. Những này điều dân không cho bọn họ điểm lợi hại là không biết thu tay lại a liền quay về bên cạnh Chu lão đại nói rằng, "Chu lão bản, chính là bên dưới ngọn núi những người kia, chỉ cần ngươi có thể đem bọn họ hù dọa mất mật đem phần cho gì chuyện, huynh đệ ta đồng ý ở vừa nãy cơ sở trên lại thêm 10 vạn đô la, này 20 vạn chúng ta hạ sơn ta liền cho ngài. Ngươi xem." "Không thành vấn đề a, không phải là những lão nông kia dân sao?" "Tôn lão bản" da nếu như liền chút chuyện nhỏ này nhi cũng làm không được sau đó còn sao ở thành sơn thị trấn hỗn. Ngươi này không phải bẩn thỉu ta sao? Nói xong cũng mang theo hơn 100 hảo người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang về phía mộ đi đến. Hấp tập điệu đi tới mộ cấp trên, Chu đại hữu hô to một tiếng, "Thái, ta nói cấp ngươi làm gì vậy? Chỗ này đã có chủ nhân, thứ thời vội vàng đem những này phá phần đi nhầm, nếu như nha văng bán cái chứ không, lão tử liền hồng giao nhỏ tiến vào bạch giao nhỏ ra." Ngày hôm nay liền tiền các ngươi một thân huyết. Thế nhưng lệnh những tên côn đồ này môn kỳ quái chính là khi, làm, lao đại bọn họ nói xong thì cũng không như trong tưởng tượng rối loạn, phía dưới những lao nông kia dân một chút động tĩnh đều không có. Kỳ thực khi, làm, Tôn Gia Đức đám người này còn chưa tới trên đỉnh ngọn núi thì liền bị ở trên đỉnh ngọn núi canh gác hai người trẻ tuổi phát hiện, nhanh đi về nói cho Chu Định Bang. Mọi người vừa nghe biết đây là chính chủ nhân tới, liền cũng không hoảng loạn. tạ đai xuống bên trong việc đứng xếp hàng bắt đầu lĩnh dù một cô tử. Câm loại, chờ, lĩnh xong vậy sao lại tiếp tục là bị, không thèm đếm xỉa tới đám người kia một chút. Chu đại Hữu cảm giác mình lời nói mới rồi lại như là ở trên đỉnh ngọn núi thả cái giấm, những tia cái, cái lão nông dân chẳng lẽ đều là người điếc. Cảm giác được chính mình gặp khinh bị Chu đại Hữu liền cảm giác này hỏa khí vèo vèo địa hướng về trên thoán, vung tay lên mang người liền hướng bên dưới ngọn núi hướng về, muốn cho này quần không biết điều lão nông dân một hạ mà uy. Nhìn thấy những kia toàn thân áo đen thật giống dạ hành nhân gia hỏa hướng về bên dưới ngọn núi hướng về, Chu Gia thôn các hán tử thả tay xuống bên trong việc Du Mộ Du một côn tử tiến lên đem lão nhân cùng phụ nữ hộ ở phía sau, sẽ chờ Chu Định bang ra lệnh một tiếng tốt xong lên. Chu Vũ ca lưỡng cũng mau mau nhấc theo Du Mộ Du một côn tử tiến lên đem Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu kéo ra phía sau mình, Thanh Thanh thì lại mở ra máy quay phim bắt đầu thu lại tất cả những thứ này. Lại nói Chu lão đại mang theo hơn 100 hào người mới vừa vọt vào mồ Liền Lăng ở nơi đó. Liên thấy mới vừa rồi còn là nam nữ hỗn tạp có chút luồn ngang đám người bỗng nhiên trở nên ngay ngắn có thứ tự, lão nhân cùng phụ nữ lập tức không nhìn thấy, chỗ chết người nhất chính là đứng ở phía trước cái kia mấy trăm hào tráng hắn người trong tay người mang theo một cái cánh tay thô đại một gọn, tên kia nếu như hướng về trên người mình đến lập tức không chết cũng đến tàn a hơn nữa cái kia mấy trăm. Người khẽ miệng đều lộ ra cười gằn, phảng phất đối với mình những người này căn bản là là xem thường. Chương 303, phất lên trong tay đao, Hàn ta anh hùng huyết một Chu lão đạo vào lúc này có chút do dự, tuy rằng gia hỏa này quanh năm làm vết dao liếm huyết sinh hoạt, thế nhưng đối diện cái nhóm này anh nông dân khỏe miệng lạnh lùng vẫn là khiến cho hắn có chút phát lạnh. "Này mẹ kiếp đều là chút người gì a? Làm sao cười đứng dậy đều là như vậy khiếp người?" Anh nông dân, "Có như thế châu bỏ anh nông dân sao? Làm sao đám người kia nhìn so với mình những người này cũng giống như là băng đảng?" Chu lão đạo tâm bên trong gào thét, trong lòng hỏi thăm tôn giai đức nữ tính thân thuộc. Lúc này Lão Thái công đã sớm đem Chu Định Bang gọi vào trước mặt hỏi rõ sự tình nguyên do, tám vị thái công tức giận đến cả người run rẩy. "Mua cái chim, thực sự là hoàng tử lang dưới đậu thử tử, đồng lửa không bằng đồng lửa a, vẫn còn có người muốn muốn làm phiền ăn nghỉ ở đây anh chị em, chẳng lẽ này Lương Tâm cũng làm cho cậu cho ăn." Liền Lão Thái công đẩy ra đoàn người mang theo bảy vị thái công bước một bước về phía trước, hướng về đối phương la lớn, "Các ngươi ai là chủ sự, đi ra cùng lão tử nói chuyện." Nhị nối diện lập tức đứng ra tám vị râu tóc bạc trắng lão giả, Chu lão đại xem xét Thu Tôn giai đức, hy vọng hắn đi ra ngoài đỉnh một trận. Tôn giai đức mới không quan tâm những chuyện đó, ai chống đỡ hắn phát tài ai chính là kẻ thù của hắn, liền ra hỏa này từ bảo an phía sau cũng ép ra ngoài đi tới tám vị thái công trước mặt, chỉ vào thái công môn liền là to, ta nói mấy người các ngươi lão giả đáng chết đi ra làm gì? Có biết hay không chỗ này ta đã nhặt đầu. Thất thời địa vội vàng đem những này phá phần đi nhậm. Nếu không ta liền đem chúng nó săn bằng, đến thời điểm các ngươi liền ngay cả xương vụn đều kiếm không tới. Lời nói này đến nhưng là có chút tán nhẫn, Chu lão thái công tức giận đến râu tóc đều dựng, mở ra bàn tay lớn xoay tròn cánh tay chiếu này, làm ra vẻ bất nhân gia hỏa một cái thai to hạt dưa liền quát tới. Lại nói lão thái công đó là kinh nghiệm lâu năm chiến trận, thêm vào gần nhất mấy ngày nay thường thường dùng hồng cảnh thiên uống rượu nho, thân thể cơ năng càng là tuổi trẻ vài tuổi, một tát này xuống chỉ nghe ai u một tiếng. Tôn Gai Đức lập tức liền bị phiến đến trên đất, mắt nổ đong đóm. Lại nói Tôn Gai Đức lão bản lớn như vậy ai dám đánh nghịch hắn, hơn nữa còn như thế dùng sức. Vì lẽ đó một tát này, một thoáng đi triệt để đem ra hỏa này đánh cho váng, ngồi dưới đất đã lâu không tỉnh quá ý vị. Sau khi đánh xong, lão thái công thở phì phò quay về cái kia hơn 100 hào người lớn tiếng nói, xem các ngươi từng cái từng cái người mô cậu dạng. Sao, các ngươi khi làm xuyên thân hắc y phục đái cái mực tàu kính lão tử liền sợ các ngươi rồi? con muốn để huynh đệ tỷ muội của ta môn chết rồi đều không được an bình, phản các ngươi. Tròn to các ngươi mắt chó nhìn nơi này mai đến độ là ai, những này có thể đều là anh hùng a, nếu là không có những người này hiện tại có hay không các ngươi cũng không tốt nói sao. Các ngươi nói những người này vì bảo vệ quốc gia cùng tiểu quỷ tử huyết chiến đến cùng cuối cùng làm mất mạng, các ngươi liền nhẫn tâm để những này anh hùng chết rồi cũng không được an bình. Nhìn Chu Thái Công có chút kích động, Lưu Thái Công đi tới đỡ lấy hắn. Cũng thở phì phò nói rằng, các người cũng không biết những người này là ai, đều làm thị chuyện gì, vì sao muốn chôn ở chỗ này, những này chúng ta không trách các người, lão già hiện tại liền cùng các ngươi cố gắng nói một chút. Thấy bên cạnh ta cái ngôi mộ này sao? Người này gọi Liễu Hữu Tài, nhà bọn họ Ca Ba. Nhật Bản quỷ đánh qua Đông Bắc thời điểm rồi cùng chúng ta lên núi đồng thời đuổi Tà Ma tử, cuối cùng hắn hai cái ca ca tất cả đều hy sinh. Khi thì chúng ta đều khuyên hắn về nhà, tìm cái người vợ cũng tốt đem hương hỏa truyền xuống. Thế nhưng có tài chính là không chịu à, ở một lần trong chiến đấu bị quỷ đạn pháo trực tiếp nổ bay, cái gì đều không còn, cuối cùng các anh em chỉ tìm tới một con đốt cháy khét cánh tay an táng ở đây. Nói tới chỗ này, Lưu Thái Công cùng mấy vị khác Thái Công đã khóc không thành tiếng, thế nhưng quật cường Lưu Thái Công lau đem nước mắt tiếp tục nói, ta lại cùng các ngươi nói một chút ta có tài huynh đệ bên cạnh cái ngôi mộ này. Nơi này chôn người gọi Chu Thủ Lễ, là chúng ta lão đội trưởng bọn ra huynh đệ, có một lần chúng ta bị quỷ chặn đứng. Các anh em vừa nhìn chạy không được, liền quơ múa đại đao cùng quỷ bính nổi lên lấy lê, thủ lễ huynh đệ cái bụng bị tiểu quỷ tử tìm hai đao, ruột đều chảy ra. Nhưng chính là như vậy, hắn lăng là một cái tay ôm bụng một cái tay khác quơ múa đại đao kế tục cho các anh em ngó cụt, cuối cùng bị tiểu quỷ tử loạn đao đâm chết. Đợi được chúng ta tìm tới huynh đệ ta thi thể thì toàn thân đều là đao mắt, máu tươi đem chu vi thổ địa đều nhuốm đỏ. Lưu Thái công cứ việc đã là điệt điệt chi niên, thế nhưng âm thanh vẫn như cũ vang rọi. chỉ là mỗi một câu nói đều mang lòng chua xót, tràn ngập phẫn uất tỉnh. Đối diện cái kia hơn 100 hảo người cho đến lúc này mới biết cảm tình vị kia Tôn lão bản là muốn để người ta đem lịch sử mồ đi nhầm, thế nhưng trộm cũng có đạo, chính mình tuy rằng cũng không phải cái gì người tốt, nhưng tốt xấu còn là một người Trung Quốc, liền thị có như vậy 20, 30 hảo buông xuống trong tay tượng giao đồng tử. Thế nhưng lúc này tốt có chết hay không điệu Tôn gia đức ông chủ lớn cũng tỉnh lại, vừa vặn bên cạnh có một tòa tân lập bia đá. Gia Hỏa này còn có lòng thanh thản liếc nhìn mặt trên Minh Văn. Nay vừa nhìn không cần gấp gáp. Thật giống như phát hiện Tân Đại Lục giống như vậy, không giống nhau, không chờ Lưu Thái Công nói xong cũng một cao bính lên hưng phấn nói rằng, "Lao Đầu Nhi, không muốn ở nơi đó nói hưu nói vượn, ngươi xem một chút này bi trên có khắc phải là cái gì?" Triệu Ngọc Nam, "Khà khà, quốc dân đảng Đông Bắc quân đoàn số 2 đệ nhất sư ba đám hai kết nối với Hủy Đại Lộ trưởng, ta nói, nơi này không đều là tiên liễu sao?" Làm sao còn cả ra một cái quốc dân đàng quan quân? Các ngươi lão gia hỏa này không phải lão đặc vụ chứ? Mu, ta ngược lại muốn xem xem cái này quốc dân đàng quan quân trong mộ là không phải có giá bí mật, người đến cho ta đảo. Đao tự âm cuối chưa lặng, cách hắn gần nhất thứ 6 thái công thực sự là không chịu đựng nổi, vung lên bàn tay lớn đùng đ địa một tiếng lại là một cái đại tát hai hồ ở tiểu tử này trên mặt, gia hỏa này gào địa một tiếng lại ngã xuống. Bên cạnh Chu Bảy thái công cũng tức giận đến tiến lên đạp hai chân. Lúc này Chu lão đại người không nhúc nhích, Tôn Gia Đức thủ hạ mấy cái để trấn đầu bảo an mau mau lại đây đem ông chủ mang tới trở lại, lại nói nếu như lại để ông chủ ở nơi đó chờ một lúc, phòng trưng miệng này từ ngày hôm nay phải bị thiên hổ. Thứ sáu thái công quạc nhân ra một cái tát mạnh tử còn chưa phải hạ giận, lập tức đem bối ở phía sau bối quỷ đầu đau lôi đi ra, lão nhân gia dùng mũi đao chỉ vào Tôn Gia Đức thở phì phò nói rằng, ngươi cái tên nhóc khốn nạn, thả ngươi nương, cầu xử thí. Quốc dân đảng quân quân Quốc dân đảng quan quân sao? Vậy cũng là chúng ta đồng tông đồng nguyên huynh đệ. Khi đó toàn dân kháng chiến, ai quả ngươi là cái gì đảng? Chỉ cần là người Trung Quốc có thể đánh tiểu quỷ tử chính là huynh đệ của chúng ta. Ngươi nói tới vị này Triệu Ngọc Năm là quốc dân đảng quan quân không giả, nhưng là là huynh đệ của chúng ta, năm đó Thái Bình trấn các hương thân bị quỷ bắt đi không ít, nếu không là ta Triệu huynh đệ màng đám người phối hợp chúng ta nửa đường cướp người, phòng trưng Thái Bình trấn ngày hôm nay có thể thiếu một nửa người. Mà ta triệu huynh đệ vì các hương thân dây nịt an toàn một cái liền nhân mã cùng chúng ta đồng thời đoạn hậu. Trước đây cùng tiểu quỷ tử đánh, không đánh lại được ta môn có thể hướng về trong ngọn núi chạy, thế nhưng lần đó không được a, các hương thân còn chưa tới đạt chỗ an toàn. Chúng ta có thể chạy sao? Trận chiến đó đánh cho thẳng a, ta hiện tại cái gì cũng không nhớ được, liền nhớ tới ta ngày đó nhìn thấy đồ vật đều là màu đỏ, đỏ như máu một mảnh, cái kia đều là huynh đệ ta môn huyết a. Sau đó ta mới biết cảm tình lão tử cũng chúng đã rồi. Mà ta triệu huynh đệ cùng thân bên trong 4 thương lửng lây hy sinh, hắn mang đến những huynh đệ kia cũng chết tử thương thương. Cuối cùng một kiệm kê hơn 300 người đội ngũ đánh cho chỉ còn dư lại hơn 100 người. Thứ sáu thái công là càng nói càng thương tâm, càng nói càng sinh khí, sau đó thẳng thắn phất lên đại đao quay về Tôn Gia Đức lớn tiếng quát lên, thằng nhóc ngươi cho nghe, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu năng lực, nếu như ngươi nếu như còn dám sỉ nhục ta huynh đệ đã chết, lão tử liền liều mạng với ngươi rồi. Ta nếu như không chém ngươi cái 10 đoạn 8 đoạn, lão tử liền không họ Chu. Lời nói này nói tới lạ như chật đinh chém sắt, hào không lay được, nhìn ra đối diện những tên côn đồ kia cả người phát lạnh. Đã trúng hai cái miệng rộng, cảm giác mình bị vô cùng nhục nhã tôn giai đức vào lúc này hận đến trực cắn răng, rằng đạo lý chính mình dạng bất quá nhân gia, thế nhưng bính hậu trưởng chính mình tổng thể sẽ không thua chứ. Liên Gia Hỏa này nâng lên mắt kiếm gọng vàng, hai mắt hiện ra hừng quang, nghiến răng nghiến lợi điệu đối với Chu Đại Hưu nói rằng: Chu lão bản, ta ngày hôm nay không thèm đến đây, chỉ cần ngươi ngày hôm nay đem những người này cho ta thu phục, ta lại cho ngươi 50 vạn. Vốn là đã hữu tâm lui ra Chu đại hữu vừa nghe con mắt trong nháy mắt liền tái rồi, người chết vì tiền chim chết vì ăn, thoại nói mình không phải là kháo cái này ăn cơm sao. Nay một đàng nếu như thành công chính là 90 vạn a, chính mình là có thể dả rích nhiều địa trải qua chút tiêu giao khoái hoạt tháng ngày. Nghĩ tới đây Chu đại hữu cũng không thèm để ý vừa nãy phát sinh những sự tình này. như thế nào đi nữa lợi hại cũng là nông dân, chỉ cần thấy huyết bạo đảm liền tất cả đều yên nhi. Liền giơ lên trong tay dao bầu hô to một tiếng, "Các anh em, chúng ta đi ra sống đến mức có thể bị một đám lao nông dân hù dọa chủ sao?" Vừa nãy Chu lão bản nhưng là nói, "Nếu như ngày hôm nay chuyện này trở thành, lại cho ta môn 50 vạn, các anh em, 50 vạn á vì 50 vạn cho ta sống a." Muốn nói Chu lão đại vẫn có mấy phần năng lực. Một lời nói đem những tên côn đồ này tâm tư lại đầu độc đứng dậy. Liên Bang này lưu manh phất lên trong tay ra hỏa theo lão đại hướng về đối phương và tới. Chu gia thôn đám người này là làm gì? Lúc này đã sớm ở thôn dân tiểu tổ trưởng dẫn dắt đi lấy vây quanh diện sạch tư thái tiến lên liên tiếp. Tám vị thái công cầm trong tay đại đao uy phong lẫm lẫm đứng ở phía trước nhất, nhìn những kia ô gào đi xuống hướng về tên côn đồ các ké, Chu lão thái công cười ha ha. Hào khí ngất trời điệu nói rằng, các anh em, chúng ta ca tám cái ngày hôm nay liền vì là Chu gia thôn lại đánh ra một cái trăm năm an bình đi. Nơi này là huynh đệ chúng ta tỉ muội địa bàn, cũng không thể lộng võ. Chúng ta hướng về bên dưới ngọn núi Triệt Triệt. Nhớ kỹ, ngày hôm nay không thể giết người, dùng sống dao. Nói xong tám vị lão nhân đồng loạt cầm trong tay đại đao lao tới, chỉ Huy Chu gia thôn người sau đội biến trước đội đi xuống phương lui một đoạn dài. Đứng ở đội ngũ phía trước nhất, Lão thái công dùng hết khí lực toàn thân la lớn, "Chu gia thôn các huynh đệ, phất lên trong tay đao." Hắn ta anh hùng hét, theo lão già sông A địa cầu hô "Hô lơ!" Nói xong lão ca tám cái liền lông mày đều không nhíu một cái vây vây đại đao liền xông lên trên. Vào lúc này Ngô Thái Công cũng không dùng người đỡ, đi đứng gọn gàng địa nhấc theo đại đao cùng theo các anh em giết tới. Chu gia thôn đời thứ ba những hán tử này sao có thể để các gia gia hướng về ở mặt trước? Chu lĩnh quốc ca lưỡng cùng đại khue Ngô lão đại đám người thật nhanh chạy về phía trước, hô lớn khẩu hiệu làm là thứ nhất ba công hướng về phía đối phương. Ngày hôm nay chuyện này thực sự là quá bất nạt người. Vốn là lấy Chu Vũ Chu hộ cầm đầu đời thứ 4 là bảo vệ các phụ nữ, thế nhưng nghe được các trưởng bối hô lớn khẩu hiệu sau, hết thảy người trẻ tuổi đều nhiệt huyết sôi trào. Lúc này Ngô lão nhị cùng Thủy Sinh hưng phấn con ngươi đều đỏ, vùng lên như một côn tử gào gào địa cũng xông lên trên. Tuổi của hắn khinh người vừa nhìn, cũng mặc kệ trở lại có thể hay không bị mắng, vào lúc này Thái công, gia gia, thúc thúc các đại gia chính ở nơi đó cùng nhân gia liều mạng đây, chính mình liền như thế đảng hoàng địa đứng ở chỗ này xem cho vui. Đặc biệt là hiện tại chính nhiệt huyết dâng lên, liền bang này hùng hổ hậu sinh tiểu tử cái gì cũng mặc kệ, cũng vung lên gậy vọt vào đoàn người. Nhìn thấy Liêu Thái công mới vừa rồi bị một cái ra hỏa đánh một gậy, Chu Vũ cũng không xuống được, quay về bên người Thanh Thanh nói rằng: "Thanh Thanh, xin lỗi à, ngươi cùng tiểu tiểu tới trước thím đại nương bên kia, ta cùng hổ tử qua được hỗ trợ." "Hừ, ngươi mau chóng tới đi, ta có thể hiểu được, bất quá nhất định phải cẩn thận, ta cùng tiểu tiểu sẽ không chạy loạn, liền ở đây ngươi." Nói xong cũng dẫn Tiểu Tiểu đứng ở phụ nữ trong đội ngũ. Không còn nỗi lo về sau, Chu Vũ Ca Lượng cũng gào gào kêu loạn địa vọt vào đoàn người. Thanh Thanh cầm máy quay phim cẩn thận từng ly từng tí một địa quay chụp, bên cạnh mấy cái thím đại nương đang giúp đỡ đánh nghiém hộ. Bỗng nhiên Trương Gia Nghị thầm chọc vào một thoáng bên người Chu Định Nghĩa lao bà lớn tiếng nói, "Lão bác người vợ mau nhìn, tốt mấy người vây quanh Định Nghĩa đánh đây, ai nha không được, Định Nghĩa bị đánh một gậy." Chu Gia Tám thẩm định thần nhìn lại, "Không phải là sao?" Vài cái người mặc áo đen vây quanh chủ nhà ở đánh, liên tám thẩm đem rổ hướng về Trương Gia Nghị thẩm trên tay bị lại, chép lại trên đất còn lại du một côn tử mặt mang sát khí điệu cho chủ nhà giải vây đi tới. Ở lao bát người vợ đi đầu dưới, phân lớn thân thể cường tráng tím đại nương cũng gia nhập chiến đoàn, xa hay dùng gậy đánh, gần rồi tiện tay nạo chân đạp, không được nữa hay dùng nhà cắn. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu ở phía sau vừa nhìn những này tím đại nương quá độ thư uy trong lòng rất tức giận. Thật hy vọng chính mình cũng biến thành các nàng một thành viên trong đó đi qua tham chiến, cũng vì o hiếm người tận một phần lực. Nay một phen loạn chiến chu ra thôn chuẩn bị điệu đầy đủ, thêm vào nhân thủ xung tốc quần tình xúc động, đánh đối phương là kêu cha gọi mẹ, theo chu ra thôn thôn dân vòng vây thu nhỏ lại, đối với mới có thể đứng người là càng ngày càng ít. Trong vòng vây bây giờ còn có mười mấy tên chưa từng ngã xuống, trong đó liền bao quát kẻ cầm đầu Tôn Gia Đức cùng Chu Đại Hữu, mọi người dự định lại hướng về một lần triệt để soạt. Ngay vào lúc này từ bên dưới ngọn núi chạy tới mười mấy người, đi đầu người một thân thường phục đi theo phía sau tất cả đều là cảnh sát, người kia vừa chạy vừa lớn tiếng kêu gào, "Dừng tay, mau dừng tay." Chu gia thôn bang này cha con vừa nhìn, cảm tình cái kia mấy cảnh sát đều biết, không phải là Thái Bình trấn đồn công an mấy vị kia sao? Đầu lĩnh vẫn là người quen cũ Ngô sở trưởng. Thế nhưng đám người này hận thấu hai vị kia đi đầu đại ca, liền rủ dịp cái kia mười mấy người còn chưa lên đến mau mau như ong vỡ tổ địa vạt tới. Bùm bùm địa chính là dừng lại, một trận đánh đánh. Trận đòn này triệt để đem hai cái đi đầu đại ca cùng một đám thân tín đánh cho chóng váng, cuối cùng có mấy tên thẳng thắn cũng không chống cự, trực tiếp để gậy lạc ở trên người sau đó a một tiếng liền dạ chết đi tới, cuối cùng chỉ để lại hai vị đi đầu đại ca ở nơi đó bị khổ chịu khổ. Chương 304: Phất lên trong tay dao, hắn ta anh hùng hết hài. Chủ quản rừng rậm cùng khách du lịch phó trấn trưởng mở lớn cường mang theo trấn đồn công an mười mấy cảnh sát rốt cụ tới. Vừa lên đến liền thở hồng hộc địa quay về xa xa Chu Định Bang hô lớn, "Lão Chu, các ngươi mẹ tiếp đây là đang làm cái gì? Có còn hay không thiên lý quốc pháp?" Nghe được vị này đi đầu quan viên chính phủ nói như vậy, Chu Hổ mau mau túy người xuống quay về trên đất trực hừ hừ một tên côn đồ nhỏ nói rằng, "Huynh đệ, chảy máu a. Ai ô ô, huyết nhưng là thứ tốt a cũng không thể lãng phí, ta ca ca dùng điểm ha." Nói xong cũng mặc kệ nhân gia có đồng ý hay không chiếu nhân gia vết thương liền tàn nhẫn mà lau một cái. Sau đó đổ ở trên mặt chính mình, tiếp theo liền ngã trên mặt đất vừa kéo vừa kéo. Chu Vi thúc thúc đại gia ca ca các anh em nhìn buồn cười, rón dập rũi ra ngón tay cái, liền cũng học Chu Hổ cách làm lấy chính mình một thân huyết, sau đó liền nằm trên mặt đất. Chu Hổ cái kia vừa kéo vừa kéo động tác độ khó hệ số quá cao, bang này hàm hậu hán tử cũng học không được, chỉ là liên tiếp điệu trên đất trực hừ hừ. Muốn nói Ngô lão nhị ngày hôm nay biểu hiện thật không tệ, một người thả ngã ba, vào lúc này chính hưng phấn ở thổi gió núi. Cảm giác mình nếu như lại thêm đem sức lực nói không chắc này, hơn 100 người cũng không đủ chính mình đánh. Chính ở chỗ này mỹ lắm, bỗng nhiên sao đĩnh bị người đá một cước. Anh hùng Ngô lão nhị quay đầu đã nghi tức giận, thế nhưng vừa nhìn suy người của mình đúng là mình lão tử Ngô lão đại, kẻ này cũng không dám phát hỏa nhi, buồn bực hỏi: "Ba, ngươi đạp ta làm cái gì?" Ta biểu hiện hôm nay vẫn được chứ? Ta nói tiểu tử ngươi sao liền thẳng thắn đây? Ta hỏi ngươi tiểu tử ngươi rất có tiền sao? Ba, ta nào có tiền a. Chúng ta tiền không phải đều là ta mù tiếp tục sao? Lô lão nhị càng bị hồ đồ rồi, vào lúc này cha sao sẽ hỏi cái vấn đề này? Không có tiền tiểu tử ngươi còn chỉ ngây ngốc địa đứng ở chỗ này làm gì? Muốn thưởng tiền sao? Không thấy Tam Lư tử cái kia tên nhóc khốn nạn đều máu me khắp người địa nằm xuống sao? Ngươi nói ta sao liền sinh ngứa như thế cái con trai ngốc? Lô lão nhị vừa nghe lúc này là rõ ràng, liền mau mau khom lưng tìm hết đi. Thế nhưng chu vi đám người này huyết sớm đã bị đã ngã xuống đất các thôn dân làm làm thịt, vào lúc này trên chỗ tìm đi. Bất quá tiểu tử này cũng không hàm hồ, khi thấy chính mình láo tử trên cánh tay bị tìm cái lỗ hổng thì nắm lên cha cánh tay liền hướng trên mặt chính mình mà, đem cái ngô láo đại đau lòng địa trực gọi, này, ta nói ngươi cái thằng nhóc. Chỉ có ngần ấy huyết ngươi có thể đừng dùng, tốt xấu cho láo tử chứa chú ta. Sau đó ông cháu lưỡng song song ngã xuống đất mắt to trừng mắt nhỏ, khả năng là như thế thu không quen. Liền ông cháu lưỡng lại thay đổi cái tư thế đã biến thành chân đối với chân, sau đó liền trên đất hử hử. Mở lớn cường mang theo cảnh sát cùng chú định bang đám người tiến lên vấn an người bệnh đi tới, nô sở trường len lén đem chú vũ kéo đến một bên suốt ruột hỏi, ta nói chú lao đệ, lần này lại sao? Gây ra lớn như vậy trận chiến. Đúng rồi, các hương thân ăn không ăn thì tòi. Đây mới thực sự là toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ đồng chí tốt ta. Chú vũ trong lòng cảm thán một tiếng. Sau đó liền đem sự tình đầu đuôi câu chuyện cùng Ngô Sở Trường nói một lần. Lão Ngô vừa nghe nhất thời nổi trận lôi đình, không nghĩ tới còn có như thế làm giàu bất nhân ra hỏa, lại vẫn muốn đánh quấy nhiễu tiên liệt anh linh, con mẹ nó vẫn là người sao? Máng một trận tôn giai đức sau Ngô Sở Trường oán giận nói, "Ta nói Chu Lão Đệ, trong thôn phát sinh chuyện lớn như vậy nhi ngươi sao không gọi điện thoại cho ta đây? Ta nếu như sớm một chút biết thì sẽ không để các hương thân chịu thiệt." Ta vừa nãy liếc mắt nhìn, các hương thân bị thương điệp nhưng là không ít. Ai, ngươi nói chuyện này như cả, ta là lo lắng chuyện này càng lúc càng lớn, cuối cùng vẫn là các ngươi chịu thiệt ta. Chu Vũ đối với nảy đúng là không có cảm giác gì. Thấy chiêu sách chiêu là có thể, ngược lại phần là không thể di chuyện. Bất quá Chu Vũ đối với Ngô Sở Trường đến đến vẫn còn có chút kinh ngạc, liền hỏi, "Ngô Sở Trường, các ngươi làm sao mà qua nổi tới, hơn nữa còn võ trang đầy đủ?" "Ai, kỳ thực ta cũng không biết là chuyện ra sao nhỉ." Thật giống là lý trưởng trấn Bảo hôm nay tiểu thành sơn bên này có nhận đầu thương lại đây khảo sát, sợ xảy ra vấn đề. Liên đệ trưởng phó trấn trưởng mang theo mọi người tới, không nghĩ tới duy nhiên sẽ là như vậy. Con mẹ nó là cái gì nhận đầu thương a, một điểm người ý vị đều không có, ta còn bảo vệ bảo vệ bọn họ. Nga, đúng rồi huynh đệ, không có xảy ra án mạng chứ? Chu Vũ cười khổ một cái, vị này vẫn đúng là giám muốn. Chỉ là cái dân sự tranh cãi thôi, song phương ai dám nháo chết người. Liên cười ha ha nói, "Nô Sở trưởng nhìn ngươi nói tới, chúng ta có thể đều là lương dân, ai dám giết người?" Bất quá đối phương tất cả đều là Hắc Y quần đen mực tàu kính, hơn nữa tay cầm dao bầu, nhìn chính là có tổ chức băng đảng, chúng ta bên này bị thương nhưng là không phải số ít, ngài có thể muốn làm chủ cho chúng ta a?" Hít một hơi thật sâu, Nô Kiến Quốc gật gật đầu, sau đó rồi cùng Chu Vũ hướng về đoàn người tụ tập địa phương đi đến. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu lúc này đem máy quay phim tằng lên, cùng lo lắng cạn ở phía sau. Thông qua vừa nãy chu định bang tự thuật, Mở lớn Cường hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ chân tướng của chuyện, đối với trưởng trấn Lý Cương tràn ngập phẫn nộ cùng kinh bị. Làm như một cái trưởng trấn, một trấn đường đường quan phụ mẫu, không chỉ có không vì là chỉ dưới dân chúng làm chủ, trái lại còn cấu kết người ngoài đến bắt nạt hương thân, thực sự là quá phận quá đáng, có sai lầm một trấn trưởng khí độ. Hơn nữa mảnh này mồ bên trong mai đến có thể đều là cách mạng tiền bối a, như vậy thần thánh địa phương không chỉ không thêm để bảo vệ hơn nữa còn cấu kết người ngoài đến trà đạp. Giáo hỏa này là làm sao lên làm trưởng trấn? Ngay khi mở lớn cường trong lòng cực đoan phẫn nộ thời điểm, bất thình lình một hai bàn tay nắm lấy mắt cá chân hắn, đem chương phó trấn trưởng giật mình, mau mau cúi đầu nhìn lại, liền thấy một cái đầy mặt la huyết tiểu tử nằm trên mặt đất, một đôi mắt to tỉnh bi phân thu chính mình. Mở lớn cường cản hỏi vội, "Tiểu huynh đệ ngươi sao?" Mau mau đứng dậy. Tiểu tử lắc lắc đầu, liền như cùng ở tại bên ngoài bị bắt nạt hài tử nhìn thấy cha mẹ như thế, mắt to lệ bùn bùn địa liền rớt xuống. Ông Trương phó trấn trưởng bắp đuổi sẽ khóc mở ra, "Lãnh đạo, ta không lên nổi, hai cái chân đều bị đám người kia đánh gãy, thôn chúng ta người tốt khổ a, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a." Ai ú đau chết mất, không nữa trên bệnh viện ta liền muốn đau chết, nhưng là nhà ta không có tiền a, ta muốn lên bệnh viện, ta có bệnh a. Nhìn Chu Hổ thê thảm dáng dấp, mở lớn cường tốt huyền không khóc lên, "Thật tốt hài tử a, lại bị người đánh thành như vậy, thiên lý khó chứa a." Liên trưởng phó trấn trưởng đội vàng đem trong túi tiền tất cả đều móc đi ra, tổng cộng hơn 800 đồng tiền, sau đó để không bị thương thôn dân mau mau dơ lên Chu Hồ Hạ Sơn chữa bệnh đi tới. Vào lúc này ở Trương Trưởng trấn dặn dò dưới, hết thảy ngã trên mặt đất người đều bị nâng dậy đến ngồi xong. Dựa lưng vào một cây đại thụ làm, tôn trai đức y phục trên người hầu như đều trở thành miếng vải, cả vạt cũng không cánh mà bay, kính mắt cũng chỉ còn dư lại cái khung, còn trên chân hải, xin lỗi Chu gia thôn người có thể không thấy ra hỏa này là ăn mặc hài đến. Cho tới Chu đại hữu thì càng thảm. Trên mặt bị nạo vô số vết túm, lông ngực cũng bị rựe rơi mất một đám lớn, trên ót cũng nổi lên năm cái bọc lớn. Chu lão đại hiện tại liền cảm giác mình như là làm một cái ác ngộng giống như, ngẫm lại vừa nãy mình bị một đám lão nương môn ra sức đánh trải qua tốt huyền không cắp lên. Những thứ này đều là người nào a, làm sao liền lão nương môn đều như thế hung hãn? Đến cùng ai mẹ nhà hắn là băng đẳng a? Đi tới liệt sĩ trước mộ phần, mở lớn cường quy củ địa quy trên mặt đất dập đầu ba cái, sau đó lại tới đến tám vị thái công trước mặt thật sâu tới cái ba cuối cùng. Cúc cung song xuê mở lớn cường động tình nói rằng, tám vị lão nhân gia, ta mở lớn cường mắt bị mù a, dĩ nhiên không biết ta Chu gia thôn còn có các ngươi mấy vị lão anh hùng khỏe mạnh. Chuyện ngày hôm nay nhi các ngươi yên tâm, chỉ cần ta ở phó trấn trưởng chỗ ngồi góc một ngày, liền tuyệt đối không cho phép gì chuyển phần, chúng ta không thể để cho tiên liệt huyết bạch lưu. Không thể để cho lão những anh hùng thất vọng a. Cảm giác được cái này làm quan làm người không sai. Thanh Thanh còn cố ý lén lén lút lút địa cho cái này phó trấn trưởng mấy cái đặc tả, đặc biệt là nói lời nói này thời điểm vẻ mặt nghiêm túc tất cả đều để Thanh Thanh ghi lại tới. "Này, này, Trương trấn trưởng, chấn, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a?" Nhìn thấy chân chính phủ người tới, Tôn Gia Đức ánh mắt sáng lên, chợt cảm thấy này sức lực thật nhiều. Mợ lớn cường tuy rằng cảm thấy rất chán ngán, Nhưng nhìn ở lý trưởng trấn trên mặt lúc này cũng qua được thu thu. Đi tới Tôn Gia Đức trước mặt, nhìn hừ hừ nha nha một kiểu băng đảng trang phục những người này. Mở lớn cường có chút ít tức giận hỏi, "Tôn lão bản, ngươi mang theo những người này đến Tiểu Thanh Sơn làm gì?" "Ngươi đến cùng là khảo sát tới vẫn là đánh nhỏ tới?" "Phải biết các ngươi loại hành vi này nhưng là trái pháp luật." Nghe xong Trương phó trấn trưởng nói như vậy, Tôn Gia Đức kéo xuống mũ trang nho nhã, tức đến nổ phổi mà giống lên nói, "Mở lớn mạnh Ngươi làm sao luôn hướng về bang này, nông dân nói chuyện. Lý trưởng trấn nhưng là nói, nay phần nhất định phải di chuyển. Mở lớn cường vừa nghe hỏa nhi càng to lớn hơn, chỉ vào Tôn Gia Đức liền chửi ầm lên, di chuyển ngươi ma túy di chuyển. Nơi này chôn nhưng là vì dân vì nước lừng lẫy hy sinh anh liệt, ngươi bằng cái gì liền có thể dày mặt nói ra nếu như vậy. Ngươi có còn hay không một chút lương tâm? Ta cho ngươi biết, ta Mở lớn cường khi, làm, chính là dân chúng quan, phải vì là dân chúng làm chủ. Ta không hướng về dân chúng nói chuyện chẳng lẽ còn hướng về nói chuyện với ngươi? Ngươi không chính là có hai cái tiền dơ bẩn sao? Nói cho ngươi, ở ta người này không dễ xài. Ta ngày hôm nay đem phó trấn trưởng ở chỗ này, cho dù ta này phó trấn trưởng bị lố, lão tử cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi gì chuyển phần, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi. Được. Trương phó trấn trưởng nói thật hay, ngươi là quan tốt a. Thôn dân chung quanh dồn dập vỗ tay, lớn tiếng khen. Nhìn thấy mở lớn cường nói như vậy, Ngẫm lại ngày hôm nay đáng sợ ta ngộ. Nhìn lại một chút chu vi một đám hán tử mắt nhìn chằm chằm, Tôn Gia Đức biết mình lần này là ngã xuống, xem ra Tiểu Thành Sơn cùng mình nhất định vô duyên. Nghĩ tới đây Tôn Gia Đức nâng lên giọng kính, như chưa ngã, cũng lừa không ngã giá địao nói rằng: "Được, coi như các ngươi tàn nhẫn, này Tiểu Thành Sơn ta cũng không bao, chúng ta non xanh còn đó nước biết chảy dài, chờ xem." Nói xong hướng Chu đại hưu khoát tay áo một cái, đã nghĩ mang theo này quần thủ hạ hạ sơn. Sau đó đi trong tỉnh đem nhận đầu xin lui lại. Thế nhưng Chu Đại Hữu mặc kệ, tức đến nổ phổi địa quay về Tôn Gia Đức nói rằng: "Tôn lão bản, ta không thể cứ đi như thế à, các anh em mỗi người đều mang thương đây, thế nào cũng đến yếu điểm tiền thuốc thang chứ?" Muốn nói Chu Đại Hữu ngày hôm nay cũng bị đánh ông, nói chuyện này nhi cần lớn như vậy âm thanh sao? Bên cạnh Ngô lão nhị lúc này nhưng là học tình, vừa nãy hộ tử nhưng là kiếm được 800 khối hạ sơn đi tới. vừa nghe đến Chu Đại Hựu nhắc lên tiền thuốc thang sự tình mau mau lại hừ hừ đứng dậy, vẻ mặt điệu rên rỉ lên, thúc thúc các đại gia, cũng không thể để bọn họ chạy, chúng ta bị đánh cho đầy người là huyết, bọn họ nhất định phải lưu lại điểm tiền thuốc thang. Lô lão đại lúc này, nhưng là mỹ chết rồi, nhi tử rốt cục thành nhân a. Tôn Gia Đức cùng Chu Đại Hựu vào lúc này tốt huyền không chán ngán tử, mẹ nhà hắn bị người đánh còn phải nắm tiền thuốc thang. Lời này nói thế nào? Cuối cùng vẫn là Chu Vũ cảm giác thấy đỡ thì thôi tốt nhất. liền đem người trong thôn quy nủ, cuối cùng Song Phương ở Ngô Sở trưởng chứng kiến truyền đạt thành thoả thuận, sự kiện lần này chỉ là một lần dân sự tranh cãi, Song Phương đồng ý giải quyết riêng, bởi Song Phương đều có bị thương, vì lẽ đó tiền thuốc thang liền đều không móc, cuối cùng hai vị đại ca mang theo một đám thủ hạ hô lưu lưu hạ sơn đi tới. Bởi đoạn này nhạc đệm xuất hiện, lập bi việc bị bị trễ lại có thể có 2 giờ, lúc này đã sắp đến 12 giờ, thế nhưng Chu gia thôn những người này bởi bảo vệ tiên liền mò Nơi nào còn có thể bận tâm đến thiên thượng không tưởng. Đưa đi trưởng phó trấn trưởng cùng đồng chí của đồn công an sau từng cái từng cái cười vui vẻ địa đều trạm lên đến hồ nước một bên đem mặt rửa sạch sẽ, tiếp theo sau đó là bi. Rốt cục ở 2 giờ chiều khoảng chừng, trái phải mọi người lập xong bi thật cao hứng địa trở lại trong thôn, lúc này lưu thủ ở trong thôn xem hải tử các phụ nữ đã sớm đem bữa trưa làm tốt, hơn nữa Chu hộ tiểu tử này vẫn cứ dùng trưởng phó trấn trưởng 800 đồng tiền đến trong trấn mua bán miếng thịt heo cho mọi người thêm một đạo thịt kho tàu. Mọi người ngồi ở sân phơi bên trong thật vui vẻ địa ăn đón đoàn viên lại tháng lợi cơm. Chương 305: Trên lục địa đại lão hổ, trong nước một cái trùng một. Sau khi cơm nước xong Chu Vũ Ca Lượng mang theo Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu một thân dễ dàng trở lại Phượng Hoàng Sơn. Ngày thứ 2 Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu lại ở trên núi chơi điên rồi, hai vị mỹ nữ cấy con lửa khắp nơi đi bộ, cuối cùng đến Nguyệt Lượng Hồ bên cạnh liền không đi, vẫn cứ ở đây thưởng thức một buổi trưa mỹ cảnh, trên đường vẫn là Chu Vũ lại đây được cơm. Đối với nguyệt lượng hồ trung gian Thái Dương Đạo, Chu Vũ vẫn là tràn ngập tò mò, suy nghĩ các loại, chờ, hết bận gần nhất những sự tình này liền đến đảo đi lên xem một chút, hơn nữa đối với cha nói tới Thái Dương trên đạo thủy liêm động càng là chờ mong đã lâu, nếu là thật có cha nói tới tốt như vậy, vậy mình liền kiếm được. Đương nhiên, chỉ là muốn đương nhiên, nếu như còn có thể tìm tới mấy cái bình hoa cúc tiểu liên tốt hơn rồi. Lúc này Chu Vũ cùng thanh thanh tọa ở bên hồ trên cỏ xanh xì xào bàn tán. Chu hộ cũng không biết tại sao lại nhạy tiểu tiểu, bị tiểu tiểu truy đến mạn bên hồ chạy. Nguyệt lượng hồ mặt nước xanh ba dập dờn, vài con ban ngày nga ở bên trong nước hồng trưởng phân phối thanh ba, thỉnh thoảng dùng thật dài vế từ trong nước mổ ra mấy con cá nhỏ. Trên mặt hồ không nhóm lớn thủy điểu ở xoay quanh bay lượn, vui sướng điệu kêu to không ngớt. Bên bờ cảnh xuân tươi đẹp, ong bướm quần vũ. Thanh thanh dùng tay lý một thoáng bị thanh phong thổi loạn mái tóc, đôi mắt đẹp nhìn Chu Vũ thuận miệng hỏi, "Chu Vũ Tiểu Thanh Sơn sự tình cuối cùng cũng coi như là giải quyết, ngươi không biết ta lúc ấy có nhiều lo lắng, bất quá thôn các ngươi người thực sự là ghê gớm, đặc biệt là cái kia tám vị thái công, thực sự là càng già càng dẻo dai đây. Bọn họ hiện tại chính là thần tượng của ta. Ha ha, bọn họ đã sớm là thần tượng của ta, không riêng là ta, bọn họ là chu gia thôn tất cả mọi người thần tượng. Lúc này khỏe, ta có thể an tâm kiến thiết chúng ta Phượng Hoàng Sơn. Ừ, liền biết nói mỏ, đó là ngươi Phượng Hoàng Sơn. không phải là ta. Đúng rồi, ngươi bước kế tiếp dự định thế nào làm? Ha ha, ta không phải là ngươi sao? Hai ta còn phân cái gì lẫn nhau? Bước kế tiếp ta dự định trước tiên đem từ trong thôn đến trên núi lộ sửa một chút, lại quá hơn 2 nguyệt liền đến trời thu, trên núi thu hoạch đến đi xuống vận, không có đường có thể không được. Hơn nữa ta sang năm còn dự định mở rộng trồng quy mô, cho nên nói con đường này vẫn chưa thể tu chính lệnh. Sửa đường đồng thời cũng phải đem điện cho nhận được trên núi. Chúng ta cũng không thể mò mủ từ địa luôn quá không có điện buổi tối chứ. Hơn nữa ta còn dự định ở trên núi lại nắp hắn mấy tòa nhà gỗ, như vậy nếu như sau đó làm đến nhiều người cũng tốt có chỗ ở. Thanh Thanh trong lòng ngẩng nào, muốn nói Chu Vũ tối có mị lực địa phương liền ở đây, đều là như vậy tràn ngập tự tin. Chu Vũ, chúc ngươi thành công, đúng rồi. Có hay không cái gì ta có thể giúp đỡ đội? Thanh Thanh quan tâm hỏi. Đương nhiên là có, ngươi đến thường thường sang đây xem ta. Nếu không ta có thể sẽ không có động lực làm những sự tình này. Hành chú vũ, ngươi chính là tên đại bại hoại, bất quá nhìn thấy ngươi như thế vội, chỉ hướng xa như vậy miệng lớn ta liền cố hết sức địa thường thường sang đây xem ngươi được rồi. Đúng rồi, ta cùng tiểu tiểu ngày mai sẽ phải trở về, ngươi cái kia cái gì có thể đừng quên cho ta à. Với nhắc tới cùng chú vũ muốn đồ vật, thanh thanh vẫn còn có chút thật không tiện. Yên tâm đi, đồ vật đã sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi, ngươi nói có cần hay không cho tiểu tiểu cũng chuẩn bị một con. Nếu không ta thật sợ nha đầu kia cắn ta. Khanh khanh, ngươi ra mặt như vậy hầu. Tiểu Tiểu mới không cắn nổi ngươi đây, bất quá Chu Vũ vận khí của ngươi thật tốt, dĩ nhiên có thể hái được tốt như vậy Lao Sơn Hàm. Còn có cho hay không Tiểu Tiểu chính ngươi nhìn làm đi, dù sao vật này quý trọng như vậy, ta có thể không tốt nói lung tung. Chu Vũ ngẫm lại cũng là, nếu như tốt như vậy Lao Sơn Hàm tùy tiện làm cho người ta, hơn nữa Tiểu Tiểu cha hắn vẫn là phương diện này chuyên gia, không cho tốt nhất. Vì lẽ đó liền đứt đoạn mất cho tiểu tiểu ý nghĩ. Chu Vũ, ta cùng ngươi yếu nhân vạch tội ngươi sẽ không cho là ta là cái tham tại cô gái chứ? Kỳ thực đây là cho ông nội ta, còn lúc trước cái kia hai con có tác dụng lớn ơi, để ta làm chủ cho xử lý, ngươi sẽ không trách ta chứ? Nhìn Âu Yếm con gái tu đỏ mặt hơn nữa còn mang theo một tia bất an, Chu Vũ nặn nặn lỗ mũi của nàng, đau lòng điệu nói rằng, nha đầu ngốc, ta không phải nói mà, ta chính là ngươi, có cái gì có thể trách? Lại nói vật này, nhưng là hiếu kính ta ra ra, đừng nói hai con, chính là 10 con cũng không nhiều. Thanh Thanh, ở trong lòng ta ngươi mãi mãi cũng là tốt nhất, vì lẽ đó sau đó cùng với ta không muốn quá để ý ý nghĩ của ta, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì, tự do tự tại, ta thích xem đến như vậy ngươi. Thanh Thanh bị Chu Vũ một lời nói cảm động đến rối tinh rối mù, nếu không là còn có Chu hộ cùng tiểu tiểu hai cái đèn lớn phao ở đây, đã sớm nhào tới Chu Vũ trong lồng ngực làm nũng. Mặt trời chiều ngã về tây, Từng đạo từng đạo kỳ sáng cực kỳ hào quang từ phía chân trời dâng lên mà ra, chân trời từng sợi lưu vân trong phút chốc bị nhuộm thành rực rỡ vạn tình, màu đỏ vàng hào quang ở vô ngần màn trời bên trong thỏa thích phun. Dần dần tà dương hồng đến cơ hồ rợn nhỏ máu, như cùng một đóa nở rộ hồng mẫu đơn, thỏa thích phun phương thổ diễm. Trong lúc nhất thời, vạn vật bị nhiễm đến ánh vàng chói lọi, phảng phất tất cả trong trời đất đều hòa tan vào tà dương cuối cùng này huy hoàng. Trên mặt hồ đã sớm phủ thêm một tầng hư hà. Ở hạ phong thổ dưới nhăn lại đạo đạo kim sắt sóng gợn. Trong hồ lấm ta lấm tấm hoa sen ở này, mỹ lệ vãn tình bên trong đón gió chập chờn, cái kia mập mạp trắng trèo địa cũ sen theo lá sen, cánh hoa lại còn tương múa lên, vui sướng cười luồn eo. Đại Lư cùng Nhị Lư ở ngạn vừa ăn cỏ xanh, tựa hồ cũng bị này tán lạn vãn tình mê say, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng về chân trời tà dương đánh tiếng động. Giữa bầu trời nhiều đội hồng nhạn cũng khoác vãn tình trở về núi rừng. Hoàng hôn sâu xa thâm thẳm. Phượng Hoàng Sơn đi vào đêm đen trước cầm ý quyện điểu về rừng, tẩu thú quy huyệt, lợi dụng trong thiên địa này cuối cùng một điểm ánh sáng truy đổi nô đùa một phen. Hai cô bé ở chù vũ ca lưỡng bảo vệ cho cưới đại con la hoang thật cao hứng địa trở lại trong sân. Thanh thanh, tiểu tiểu, hai người các người đêm nay muốn ăn điểm cái gì? Chù vũ tâm tình không tệ, cười ha hả hỏi. Ta muốn ăn ngư, mỗi lần tới ngươi nơi này không phải rau dại chính là nhục, ăn được nhân ra đều mập hai vòng. Ngươi đường tử bên trong không phải nôi ngư sao không muốn quá hẹp hòi nga, mở hai cái cho chúng ta nếm thử mà." Gia Cát Tiểu Tiểu trêu ghẹo nói. Nghe được Tiểu Tiểu nhắc tới ngư, Thanh Thanh đôi mắt đẹp sáng ngời, quyến rũ địa quay về Chu Vũ nở nụ cười, rất hứng thú hỏi, "Đúng rồi Chu Vũ, ngươi hồ nước bên trong rương đến đến tụt cùng là cái gì ngư?" Quả thực quá tốt nhìn, sẽ không là cá kiện chứ? Nếu như nói như vậy còn chưa phải muốn ăn, quá đáng tiếc. Nhìn hai cái nha đầu một mặt kèm tương, bên cạnh Chu Hồ không nhịn được nói chen vào, "Kẻ này quet mồm nói rằng Ta nói hai người các ngươi cũng quá tàn nhẫn đi. Những kia ngư còn không lớn lên đây. Bất quá hai người các ngươi ánh mắt cũng không phải lại, ta và các ngươi nói, ta nhị cẩu ca dưỡng đến loại cá này đại danh gọi Long Lý, nhũ danh cứ gọi Long Vương ra đời sau, hơn nữa loại cá này ở toàn quốc tới nói vậy cũng là bò cạp gậy phân phần độc nhất nhị, chỉ ta nhị cẩu ca có thể đem này Long Lý nuôi sống, những người khác ai cũng không tốt xứ. Vốn là Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu đối với hồ nước bên trong đỏ ao Long Lý cảm thấy rất hứng thú. Không biết xinh đẹp như vậy thần tuấn ngư an đứng dậy sẽ là sá dạ muội vị, cho nên mới cùng Chu Vũ đưa ra yêu cầu. Không nghĩ tới Chu Hổ này nhất đã xóa lại là bò gặp lại là gậy phần, hai nữ vào lúc này đúng là có chút buồn nôn cảm giác. Chu Hổ, ngươi không nói lời nào có thể biệt tử a? Gia Cát tiểu tiểu hai tay chống lạnh thở phì phò hỏi. Biệt ngã, cũng biệt bất tử, thế nhưng ta có thể bị phong. Tiểu tiểu, ngươi chính là cái thèm nha đầu chỉ có biết ăn thôi, hiện tại những này lòng lý còn không lớn lên đây. Chúng nó nếu như đổi thành nhân tối đa cũng là 7, 8 tuổi hài tử to nhỏ, ngươi nói một chút ngươi có bao nhiêu nhân tâm, dĩ nhiên muốn ăn đi 7, 8 tuổi hài tử, hơn nữa vẫn còn sống. Ồ, oh, ồ. Oh. Nghe xong Chu Hồ hai cô bé rốt cục cṍi ra. Không có ác tâm như vậy người, dù là ai ngẫm lại chính mình ngậm một đứa bé ở gậm đều không chịu nổi, huống chi hai người này như hoa như ngọc đại cô nương. Chu Vũ cũng không được, liền cảm thấy trong dạ dày toan thủy nhắm dâng lên, phí hết đại sức lực mới ngăn chặn. liếc nhìn con ở bên kia Nôn Khanh 2 của bé, Chu Vũ đem Chu Hổ kéo qua một bên nhỏ giọng nói rằng: "Hổ tử ngươi muốn chết ta, nói tới ác tâm như vậy, buổi tối còn có muốn ăn hay không cơm?" Chu Hổ cười hì hì, đáp ý nói: "Nhị cổ ca, những kia long lý tử quý tử quý hơn nữa còn không lớn lên, xuất hiện sau khi ăn xong cũng quá đáng tiếc, liền ngực to như cái kia khẩu vị, nếu muốn quản bảo không, có 10 cái xuống không được, ta không nói như vậy 10 cái tươi sống long lý nhưng là không còn." Biết hổ tử đứa nhỏ này sống qua ngày tỉ mỉ, Chu Vũ gật gật đầu liền không lại nói cái gì, liền ca lưỡng đi qua xem một chút Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu nôn mửa tình huống. Nhìn thấy Chu Vũ ca lưỡng hướng bên này đi tới, ngồi chồm hổm trên mặt đất Tiểu Tiểu mau mau tay nhỏ vẫy một cái la lớn, "Nắp nồi ngươi đừng tới đây, thấy ngươi ta lại muốn nói ra." Nói xong lại nôn khan một thoáng. Chu Hổ nhẫn nhịn cười nói, "Tiểu Tiểu, Thanh Thanh, các ngươi đã muốn ăn ngư vậy tối nay vẫn là ăn ngư được rồi, phải biết ta chỗ này không riêng nuôi long lý." cũng không có thiếu cái khác cá nước ở đây, như thế này ta bộc lộ tài năng để cho các ngươi quá đã nghiền. Hai cô bé gật gật đầu, đứng dậy đến bên cạnh dòng suối nhỏ xúc miệng đi tới. Khi hai cô bé sau khi trở lại nhìn thấy Chu Vũ ca lượng chính cầm vong hướng về hồ nước phương hướng đi đến, liền có chút buồn bực, chẳng lẽ đây là muốn đi đánh cá. Liên cũng sôi nổi theo sát lại đây. Giữa bầu trời thuộc về ban ngày cuối cùng một vệt kia sáng rốt cục không cam lòng từ trận. Một vòng trăng tròn treo cao bầu trời đêm. Ánh trăng như nước chiếu vào trì trên mặt, ở thanh phong thổi rưới tạo nên tầng tầng ngân ba liên tiếp địa vỗ bên bờ đê đập, phát sinh đùng đùng tiếng vang. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu ngồi ở bệ trên cầm tiểu vọng tận tình hướng về hồ nước bên trong tùy ý trắng bạc ánh trăng chiếu ở hai trên thân thể người đem hai nữ làm nổi bật địa càng thêm mềm mại xinh đẹp. Bởi mừng rỡ và hiếu kỳ hai người còn không thỉnh thoảng phát sinh khoan khoái tiếng cười, cái kia tiếng cười như chuông bạc ở phong nhi thổi hạ xuống đến vượng hoàng sơn mỗi một góc. Cho cái nải thành tân sáng sủa đêm trăng mang tăng thêm mấy mã sinh động cùng ấm áp. Chu Vũ cùng Chu Hộ khóc lóc mặt phao ở trong nước, ca lưỡng tiếp tục bẻ ở cùng nơi mắt to trừng mắt nhỏ. Thỉnh thoảng bẻ trên hai vị côn mãin mãi còn phát sinh từng đạo từng đạo chỉ lệnh, hai người còn phải đợi bẻ không ngừng mà di động. Vốn là là Chu Vũ ca lưỡng muốn hoa bẻ đến hồng thủy đường bên trong tát mấy võng làm mấy con cá làm cho hai cô bé ăn, không nghĩ tới nải hai vị vừa nhìn thấy lưới đánh cá cùng bẻ liền nhất định phải chính mình thử xem. thế nhưng bẻ trên nhiều nhất có thể giữ chướng hai người, liền ca lượng rất khổ rồi địa bị niệm đến trong nước thôi bẻ. Chương 306, trên lục địa đại lão hổ, trong nước một cái trùng hai. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu đều sắp chơi điên rồi, lớn như vậy cái nào đánh qua ngư a, chính là xem cũng không nhìn thấy quá. Hai cái nha đầu chơi đến hưng khởi quần áo đều ướt, liền thẳng thắn đem giày cùng áo khoát đợi, chỉ mặc một bộ tiểu điếu mang kế tục đánh cá. Cũng là bởi hồng thủy đường bên trong ngư sát thực không ít. Tuy rằng hai cái nha đầu lần đầu đánh cá hơn nửa không chút nào kỹ thuật có thể nói, thế nhưng không lâu sau vẫn đúng là để hai người bọn họ internet đến một cái cá chấm cỏ lớn, đem hai cái nha đầu mừng rỡ cũng không tìm tới bắc, ở bè trên lẫn nhau ôm ấp vui sướng địa ghê gớm. Thanh xuân khí tức tinh thần phấn chấn, linh lung thân thể lồi lõm co hứng thú, ca lưỡng nhìn ra là miệng khô lưỡi khô, con ngươi đều sắp trợn lồi ra. Lúc này có thể không một chút nào cảm thấy khổ, thậm chí mong ngợi hai nha đầu này vẫn phong đến sáng sớm ngày mai. Thanh thanh còn không có gì, vóc người cân xứng, kiều mị như hoa, cho dù An Mặc tiểu điếu mang cũng là phó thanh tú dáng vẻ. Thế nhưng tiểu tiểu liền không giống, cái kia ngạo nhân hai vú hầu như đều muốn đem tiểu điếu mang cho nô tùng, theo thân thể lay động, trước ngực cái kia hai đống càng là đầu động không ngừng. Lớn, quá mẹ kiếp lớn hơn, sao hội lớn như vậy chứ? Chu hổ trừng lớn như mắt chạy chảy nước miếng lẩm bẩm lầu bầu điệu nói rằng. Xem tiểu tử này lại ma, Chu Vũ ngoao ngoao ở dưới nước cho hắn một cước. Thế nhưng kẻ này vẫn là hồn nhiên không biết, như trước trừng mắt đại ngu mắt thấy tiểu tiểu to lớn vị trí. Lại nói tiểu tiểu chính hưng phấn đánh ngư đây, bất thình lình liền cảm thấy chính mình trước ngực có chút lạnh cả người, hơn nữa còn có một loại châm đâm cảm giác, liền đã nghĩ cúi đầu xem xem rốt cục là tình huống gì. Thế nhưng ngay khi cúi đầu thời điểm trong lúc vô tình dĩ nhiên nhìn thấy Chu Hồ ở há to miệng chảy chảy nước miếng, lại theo ánh mắt của hắn hướng về trướcướt, điểm cuối có thể không chính là mình trước ngực sao? Trong lòng thầm mắng Thanh Lư Mạnh, Sau đó ra cất tiểu tiểu đỏ mặt phất lên trong tay lưới đánh cá chiếu Chu Hổ liền bay qua. Chu Vũ lúc này đang định lại đá huynh đệ một cước, nay tấm chư ca tương thực sự là quá khó nhịn. Nhưng vào lúc này chợt thấy tiểu tiểu dĩ nhiên đem mình ca lưỡng xem là cá, liền mau mau trầm xuống phía dưới đến trong nước, kết quả này một vòng liền đem Chu Hổ con cá lớn này cho trùng kín. Chu Hổ chính đắc ý mà trong ngực dáng vóc tiểu tụy tâm thái đang thưởng thức người trước mắt thể nghệ thuật đây. Không nghĩ tới lập tức liền trở thành nhân gia cá trong võng. liền ra sức địa vùng vây mấy lần. Tiểu tiểu nào có hắn sức lực đại. Liên dâm một tiếng cũng rơi vào trong nước. Trờ Chu Vũ nổi lên mặt nước sau cảnh tượng trước mắt để hắn phát lạnh không ngớt. Liên thấy tiểu tiểu như một cái mỹ nhân ngư, tiếp tục hồ tử đầu không ngừng mà hướng về trong nước theo, Chu Hổ bởi bị lưới đánh cá chụp lại tay chân đều mở rộng không ra, chỉ có thể sắp chết giấy rủa. Phục, cứu. Chu Hổ thật vất vả đem đầu dò ra mặt nước chưa kịp nói hết lời liền lại bị đè xuống. Thanh thanh ở bệ trên gấp đến độ không xong rồi, nhìn thấy Chu Vũ lộ ra đầu, mau mau la lớn, "Chu Vũ, vội vàng đem bọn họ kéo dài." Chu Vũ lúc này đã hướng bên này lội tới. Từng Thanh tiểu tiểu nắm lấy miễn cưỡng địa cho nàng đẩy lên bệ trên, sau đó đem Chu hổ trên người lưới đánh cá cũng cho bỏ đi. Bốn người lên bờ sau khi, Chu hổ ngã vào bên bờ trên cỏ liền không đứng lên, chỉ là mở to mắt to ngơ ngác nhìn tinh không. Gia Cát tiểu tiểu hơi ngượng ngùng mà ngồi ở trên cỏ cũng trầm mặc không nói. còn chú vũ cùng thanh thanh thì lại đem bẻ trên hai cái cá chấm cỏ lớn dùng túi lưới sắp xếp gọn bắt được trên cỏ. Nhìn hai người này toan ra một cái trầm mặt không nói một cái ngốc vọng tinh không, chú vũ cùng thanh thanh nhìn nhau mỉm cười nở nụ cười, sau đó đi qua đem tiểu tiểu dưới lên, ba người đồng thời đi tới chú hổ trước mặt. Hổ tử sao không nói lời nào, không phải là bị quán thấy ngu chưa? Chú vũ cười ha hả hỏi. Nhị cầu ca, bị một cái cắt bà cắt trị cho quán một bụng thủy. Không mặt mùi ha. Ai lớn lao với tâm tử, ta tuy rằng say ở, thế nhưng tâm đã chết rồi. Ngươi liền không cần để ý ta, để ta lại ngắm nghĩa cẩn thận này đầy trời ngôi sao. Cảm thụ một chút thanh phong minh nguyệt, nói không chắc tối hôm nay linh hồn của ta sẽ bay đi. Ai, Dương Liễu ngạn hiểu phong trang tàn. Niệm đi đi, ngàn dặm khói sóng. Sương chiều nặng nề sợ thiên khoát. Thật tốt câu a, nhưng đang tiếp sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng Lao Tào cùng nhau nghiên cứu văn học. Ba người nghe được là mãn đầu huyễn tuyển. Này đều là thần mã cùng thần mã. Lung ta lung tung. Xem ra kẻ này thủy vẫn là uống ít đi a. Nấp nổi, ngươi nói ai là đàn bà? Là không phải thủy không uống đủ. Nam trên đất Chu hổ mỹ mắt một phen tức giận nói rằng, sao, lẽ nào ngươi không phải đàn bà? Ta cho ngươi biết, nếu không là ngươi sử dụng âm nưu quỷ kế ta sẽ bị ngươi tới. Nam mơ đi. Nha đầu, biết năm đó ta tên gọi không? Hừ, nói ra sợ làm sợ ngươi. Một loại tiểu tiểu đấu võ mồm. Chu Hổ tiểu tử này vừa chết đi tâm lại sống lại, cùng tiểu tiểu môi thương khẩu chiến một phen. Ồ, oh. hổ tử còn có tên gọi. Chu Vũ nói nhanh lên. Thanh Thanh nhìn thấy này hai vị lại muốn bắt đầu cãi nhau, vội vàng nói sang chuyện khác. Ai biết Chu Vũ đem mặt vừa che quay đầu đi liền không nói lời nào, cuối cùng bị Thanh Thanh đoàn trách địa đánh hai lần lúc này mới quay người lại, thế nhưng hai bàn tay lớn vẫn là bổ mặt. Thanh Thanh quả thực không nói gì, nhẫn nhịn cười hỏi, Chu Vũ Bộ tự biệt hiệu Liển Kinh Thiên như vậy động địa sợ đến ngươi không dám nói sao? Chu Hổ lúc này đã ngồi dậy đến, nhìn nhị cậu ca làm ra vẻ dáng vẻ cảm giác rất khinh thường, liền thiết miệng nói rằng, ta nói nhị cậu ca, danh hiệu của ta cho tới như thế cho ngươi khó có thể mở miệng sao? Nói, thoải mái địa nói cho các nàng nghe một chút, cũng tốt để cái này độc các nha đầu biết biết sự lợi hại của ta. Huynh đệ, vậy ta thật là nói rồi a, có cái gì hậu quả ngươi cũng không nên trách ta. Mẹ kiếp, ngươi ma không làm phiền. Làm sao như cái các bà các chị giống như Muốn không phải sợ người khác Nói ta là vương bà bán qua mèo khen Mèo dài đôi ta đã sớm tự mình nói đi ra Mau mau Chu vũ nhìn chu hổ một chút Rất là làm khó dễ điệu nói rằng Hổ tử, thật đến muốn nói sao Nói ba Chu hổ tức giận đến con mắt phát lam, giống to Được rồi, chu vũ hít sâu một hơi Cho mình tăng lên đánh bạo Sau đó hào khí can vân địa lớn tiếng nói Thanh thanh, tiểu tiểu, các người nghe rõ Huynh đệ ta tên cứ gọi chính là Trên lục địa Đại lão hổ, trong nước một cái chủng, bụp bụp bụp rồi. Hai cô bé thực sự là không chịu nổi, ngồi chồm hổm trên mặt đất vẫn nở nụ cười có thể có 10 phút. Khanh khanh, nắp nổi, người tên gọi quả nhiên là quá bá đạo, tiểu nữ tử bái phục chịu thua. Gia Cát tiểu tiểu ôm bụng đối với Chu Hổ nói rằng, Chu Hổ lại thẳng tắp địa nằm trên đất, lần này liền con ngươi đều không xoay chuyển, lại vẫn chạy xuống vài giọt anh hùng lệ. Hổ tử, đây chính là ngươi để ta nói, ta nói ta không nói đi. Ngươi cần phải để ta nói, nói xong ngươi liền cái này hùng dạng, có còn hay không tiện lý. Thấy Chu Hổ lại đang giả chết, Chu Vũ giận không trố phát tiết, quay về Chu Hổ hoán giận nói: "Thứ ba cậu, ta một đời anh danh toàn hủy ở trong tay ngươi, danh hiệu của ta rõ ràng là trên lục địa đại lão hổ, trong nước tiểu Bạch Long. Ta khi nào biến thành trùng?" Chu Hổ bị Chu Vũ tức giận đến lại sóng lại, hướng về phía Chu Vũ la lớn: "Không đúng rồi hổ tử, ta học trung học trước ngươi rõ ràng chính là cái tên này a." Ta còn nhớ lần đó ngươi cùng chúng ta ở tiên dục loan lận dưới nước chơi, kết quả ngươi quần cộc nhi treo ở dưới nước đại thụ gốc rễ buổi sáng không nổi lên, quan cái thủy bão, cuối cùng vẫn là ta cùng Ngô lão nhị xuống đem ngươi cứu tới. Sau đó chúng ta đem ngươi treo ở trên nhánh cây ra bên ngoài khống chế thủy, ta nhớ tới lúc đó khống chế đi ra bán trậu rửa mặt thủy đây. Lại sau đó tiểu tử ngươi vừa thấy thủy liền đánh chuẩn, nay không đoàn người nhi sẽ đưa ngươi như thế cái tên gọi, chẳng lẽ ngươi đều đã quên? Lam mất mặt Đây là tắt thẳng vào mặt ta, Chu Hổ tức giận đến một cao nhảy lên nghiến răng nghiến lợi điệu nói rằng: "Nhị Cẩu ca, cái kia đều là cái nào trăm năm hoàng lịch ngươi còn ra bên ngoài phiền. Ngươi có biết hay không từ cho ấy sau đó ta liền quyết chí tự cường, khắc phục rồi chướng ngại tâm lý, sau đó tiểu các bạn thân mến lại lên cho ta tần tiên gọi, chính là trên lục địa đại lão hổ, trong nước tiểu Bạch Long. Ngươi đến cùng có biết hay không a? Không biết ngươi hỏi ta à, ngươi nói ngươi nói bậy chút cái gì? Đáng thương ta một đời anh danh a." Ta không sống nữa ta bà." Chu Hổ tức giận đến trực lăn lộn trên mặt đất, ra cắt tiểu tiểu cùng Thanh Thanh thì lại cười đến cả người run. Chu Vũ thật không tiện địa gãi gãi đầu quay về Chu Hổ nói rằng, "Hổ tử đừng nóng giận ha, ca ca ta cũng không biết sau đó sự tình a, ngươi nói chuyện này như cả." Nhìn phía xa Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu cười đến nhảy nhót liên hồi, mà trước mắt tấm này mặt to càng là đáng ghét, Chu Hổ nhắm mắt lại, vung tay lên trong miệng nói rằng, "Ta không nói với ngươi thoại, ngươi là phô râm." Bắt đầu từ bây giờ trong vòng 1 tiếng không muốn ở bên cạnh ta xuất hiện, bằng không ta liền tìm cây đại thụ treo cổ. Nói xong ra hỏa này liền không nữa phản ứng Chu Vũ, nhắm mắt lại ngồi xếp bằng được, hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng như niệm kinh giống như nói nhỏ. Chu Vũ mở ra tay cười khổ một cái, sau đó liền đem tiểu tử này ở lại tại chỗ, chính mình đem hai cái cá chấm cỏ lớn nhất tới, nhấc lên hướng về nhà bếp đi đến. Mặc kệ sao nấu bữa cơm tối này hay là muốn ăn, hơn nữa còn đến có ngư có nhục. Mẹ kiếp đều là tổ tông, không trêu chọc nổi a." Chu Vũ trong lòng cảm thán. Cơm tối Chu Vũ đem hai cái cá chấm cỏ lớn tất cả đều kho, thơm ngát lộ ra tinh hồng cá chấm cỏ khối tản ra mê người mùi cá ý vị, không chỉ tiểu tiểu cùng Thanh Thanh khẩu vị mở ra, liền ngay cả sắp cắt tóc vì là tăng chu hộ cũng bị hấp dẫn lại đây, liên tiếp ăn hai chén thịt cá lúc này mới bỏ qua. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng bốn cái người trẻ tuổi liền đứng dậy, Chu Vũ xuất hiện hái được mấy cái đại quả đào rửa sạch cắt lát. Lại vẩy lên chút đậu đỏ gạo kê ngao chế một toa hoa quả ngũ cốc chúc, ở chúc muốn tốt thời điểm lại gia nhập thêm một ít tẩy tốt không gian nho dại, sôi sau tỉnh ra. Tiếp theo Chu Vũ lại cắt hai cái hàm vị trứng, nổ cái tiểu hàm ngư, cuối cùng đem tối hôm qua còn lại kho cá chấm cỏ hâm lại cũng cho bưng lên bàn ăn. Hoa quả ngũ cốc chúc hương hương ngọt nào, hơn nữa còn có điểm chua sót, ăn được hai cô bé khẩu vị mở ra, đầu đầy mồ hôi. Uống hai cái chúc sau trở lại một cái tứ tư, tư mạo dầu đỏ phừng phừng hàm vịt lòng đỏ trứng. vẫn có thể hương đến trong lòng hòa nhi. Chút uống mệt mỏi, hàm vịt lòng đỏ trứng cũng ăn chán, cắp lên một cái tiên vàng óng ánh vàng óng ánh tiểu hàm ngư đặt ở trong miệng từ từ nhai, càng tước càng thơm, càng thơm càng ái tước, đợi đến miệng đầy rồi rào một luồng hàm hương thì lại uống một cái chút, hương vị ngọt ngào đi kèm hàm hương khiến cả người từ trong lòng ra bên ngoài lộ ra thoải mái. Uống hai đại chén cháo, ăn một cái hàm vịt trứng mấy cái tiểu hàm ngư sau hai cô bé liền không còn dám ăn, thả xuống bát đũa sau đến hồ nước bên cạnh tỏa ra bộ chương 307, vì cái đại ly ba. Nhìn chung quanh một chút ngoại trừ Chu Hổ ở ngoài xác thực không người khác, Chu Vũ từ trong phòng lấy ra một con hộp gỗ đưa cho Chu Hổ. Tối hôm qua Chu Vũ đã nghĩ được rồi, hổ tử cũng trưởng thành, mà tiểu tiểu xem ra cũng với hắn có chút ý nghĩa, nếu như hổ tử thật có thể đem tiểu tiểu bắt cái kia chu gia mộ tổ chẳng phải là liền có thể bước lên hai cô khối xanh. Liên vì huynh đệ một đời hạnh phúc, Chu Vũ quyết định dùng mánh dược, cho Chu Hổ cùng chuẩn bị một con tuyệt phẩm nhân sâm. Tranh thủ có thể sớm một chút đem Tiểu Tiểu bắt. Kỳ thực ngày hôm qua vẫn là chính mình có chút bận tâm quá, lấy ra vài con nhân xâm ngược lại cũng không cần sợ hãi người khác hoài nghi, dù là ai đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra chính mình sẽ có một cái thần kỳ không gian, thoại nói mình chính là mệnh được, lập tức phát hiện một oa lão sơn tham không được a. Hộ tử, vật này ngươi cầm, như thế này làm như lễ vật cho Tiểu Tiểu. Mấy ngày nay ngươi cũng đem người ra bắt nạt quá chừng, hay dùng vật này biểu thị một thoáng ấy nãy đi. Bất quá ngươi cũng không thể nói là ta đưa cho ngươi, liền nói là chính ngươi ở trong núi lớn đào được, nhớ chưa? Chu Vũ quay về chu hộ dặn dò, "Ta bắt nạt nàng. Nhị cậu ca, tối hôm qua uống một bụng thủy nhưng là huynh đệ ngươi ta a. Bất quá trong này là vật gì? Làm cho ngươi vừa nãy như là làm tặc giống như." "Ư, là nhân sâm trăm năm lão thâm." "Mẹ kiếp, ngươi nếu có thể làm trăm năm lão thâm ta đều có thể bay lên trời, truy ra châu không cắt cỏ cáo." Tiểu tử này nói xong cũng đánh ra hộp. Vừa nhìn trong hộp dĩ nhiên là một con nhỏ hơn một chút bạch cây cải cũ, Chu Hổ tặc hì hì địa nở nụ cười hai lần, hướng Chu Vũ giơ ngón tay cái lên. Nhị cậu ca, cao, thực sự là cao a. Ngươi nói ngươi cái nào tìm đến cái này cây cải cũ. Ngoại trừ cái đầu có điểm đại ở ngoài, dĩ nhiên cùng nhân sâm giống nhau như lúc. Ai đi à, này nếu như cho tiểu tiểu nha đầu kia cuộn phim nàng chỉ định được với khi, làm, kha kha. Chuyện này quả thật chính là cây cải cổ ở trong tinh phẩm a được rồi liền nó, ta để cái này ngực to như đến quán ta. Nói xong cũng hào hứng đem người tham cất vào hồ gỗ, đang mong đợi như thế này có thể cẩn thận mà lừa gạt ra cắt tiểu tiểu một hồi. Hả? Thái thượng lão quân ở trên, ta tại sao có thể có như thế một cái ngốc đệ đệ? Đây chính là giá trị 5 triệu đường hoàng gia dáng tuyệt phẩm nhân sâm a. Chu Vũ Nội tâm lệ rơi đầy mặt. Bất quá Chu Vũ không có giải thích cho hắn. Nếu như tiểu tử này biết đây mới thực là Lao Sơn tham bảo đảm không nỡ bỏ làm cho người ta ra. Phải biết đồ chơi này ở bên ngoài chính là bảo vật vô giá, ai sẽ cam lòng tặng người a? Nếu không phải mình loại đồ chơi này, rồi cùng loại thảo gần như chính mình cũng là không sẽ cam lòng tặng người. Chờ 2 ngày nữa chính mình liền đem còn lại những kia rượu ngon mở ra, mỗi bình phao trên mấy đoạn sau đó cho Thái công môn đưa đi, đồ chơi này nếu như ăn trước một con nửa con tin tưởng hiệu quả sẽ không kém. Chu Vũ lúc này còn không biết Liêu Tam Pháo trần truồng mà chạy sự tình, chủ yếu là Liêu Tam Pháo ngại mất mặt không dám nói cho hắn. Nếu như biết rồi thì sẽ không muốn mỗi bình rượu đế phao trên mấy đoạn, thật muốn nói như vậy mấy vị thái công còn không đến bị thiêu đến khắp núi chạy. Rốt cục đến lâm lúc, khi khác, Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu bất ý bất xá điệu thu thập xong quần áo. Chu Vũ ca lưỡng một người cóng lấy một đại ba lô xanh biết đại quả đào, bốn người dọc theo dọc xương chưa khô sơn đạo đi tới Tiên Dục Loan, lên diện bao xa sau một đường chạy như bay. Về đến nhà sau hai cô bé cùng Vương Quế Lan hai người cùng với Vương Vân Hải lão gia từ nói biệt, sau đó ở Chu Vũ Ca lưỡng hộ tống dưới mình mở xe hướng về cửa thôn chạy tới. Đến cửa thôn cầu đá, Chu Hổ đem Hổ Go lấy ra, đầy mặt thương cảm địa quay về Tiểu Tiểu nói rằng, cái kia Tiểu Tiểu a ngươi xem hai ngày nay giữa chúng ta xảy ra không ít hiểu lầm, ngàn thác vạn thác đều là ta thác, ngươi tuyệt đối không nên hướng về trong lòng đi a. Nay không ngươi muốn hội trong thành, ta cũng không có gì tốt biểu thị. Này khỏa nhân xâm là ta 2 ngày trước ở trong núi độ tới, liền làm vì là lễ vật cho ngươi bồi bổ thân thể được rồi, ngươi có thể ngàn vạn nhớ tới muốn ăn a. Nói xong cũng đem hộp gỗ đưa cho tiểu tiểu. Ra cắt tiểu tiểu vừa mới bắt đầu rất thật không tiện. Dù sao mình cũng đem chu hồ hành hạ quá chừng, nếu như lấy thêm nhân gia lễ vật liền quá là không tử tế. Thế nhưng không chịu nổi ba người kiên trì cùng khuyên bảo, cuối cùng vẫn là vui dạo dục mà đem lễ vật nhận lấy, đồng thời trong lòng rơi xuống bảo đảm. cũng không tiếp tục cùng nắp nồi đối phó, dù sao nhân gia là thiện lương như vậy, đối với mình tốt như vậy. Nhìn sắc trời đã sáng choang, trong thôn các gia lại là khói bếp lượn lờ. Hai bờ sông cảnh xuân tươi đẹp đẹp không sao tả xiết. Ngay khi này non xanh nước biếc hoa thơm chim hót bên trong hai cái con gái cùng Chu Vũ Ca Lượng từng cái nói lời từ biệt, sau đó lái xe rời đi. Đưa đi hai cô bé, Chu Hổ có chút hối hận hỏi, nhị cẩu ca ngươi nói ta làm được là không phải có điểm quá. Nhân gia thật xa đến ta người này ngoan nhi, trước khi đi liền làm cho người ta ra đưa cái đại la bốc. Đây cũng quá không ai ý vị. Đúng rồi, ngươi nói tiểu tiểu nha đầu kia có thể hay không cầm dao phay trở về tìm ta báo thù. Hồ tử, ta hiện tại lặp lại lần nữa a, vật kia là ngươi đưa, cùng ta không có bán mào tiền quan hệ. Cho dù nàng trở về báo thù vậy cũng là tìm ngươi, cũng cùng ta không có bán mào tiền quan hệ, an tử chứng. Nhi khẩu ca ngươi quá không nói. ngươi là không phải mỗi ngày ở trên núi ở lại ngốc ra trong lòng ấm ảnh trong lòng. Liên nóng chúng ta cùng tiểu tiểu tử khác. Chuyện này ngươi tốt xấu đến gánh chịu một nửa trách nhiệm chứ? Nếu không huynh đệ ta nhất định là chết không có chỗ trốn a. Chu Hổ khóc lóc mặt nói rằng. Chu Vũ mặc kệ hắn, mình còn có một đống lớn sự tình muốn làm đây, không thời gian cùng gia hỏa này sả trứng, liền cũng không để ý tới hắn trực tiếp lái xe về nhà, tức giận đến Chu Hổ ở phía sau trực mắng hắn lòng lang dạ sói. Sau khi về đến nhà cha cùng mẹ lên núi đào rau dại thải quả dại đi tới, chỉ có ông ngoại một người ở nhà. Ông cháu lưỡng ngồi ở trong sân uống nước trà nhà lao, ngược lại cũng ung dung tự tại. "Đúng rồi Tiểu Vũ, ngày hôm trước ngươi cậu bọn họ đưa tới cây tử đằng còn ở cửa viện dùng thổ bồi lắm, ngươi xem một chút ngày nào đó thông thả chúng ta đến trên núi cho gieo vào, đồ chơi này lớn nhanh, các loại chờ sang năm vào lúc này liền có thể dài thành cánh tay độ lớn, chính là dùng búa khảm ba lạng rưỡi cũng không tốt sứ." Gián chắc cực kỳ. Còn có ai chúng ta hậu viện cái kia ba con heo rừng nhỏ bây giờ có thể có 70, 80 cân, đồ chơi này nuôi trong nhà quả thực quá phí lương thực. Ta làm sao nghe nói ngươi ba hai ngày nay muốn đem chúng nó giết thịt thỉnh thái công môn ăn thịt đây, ngươi nếu như không nỡ lòng bỏ liền mau mau mang tới trên núi. Ở nơi đó chúng nó có thể ha ha thảo cùng những khác thực vật, cũng không cần làm sao cho ăn. Chu Vũ gật gật đầu trêu ghẹo nói, "Ông ngoại, vậy ta còn là đem chúng nó cho tới trên núi đi." Đừng làm cho ta ba lại tàn hại ba cái vô tội sinh mệnh. Ha ha ha, tiểu tử ngươi a, sao có thể nói như vậy ngươi bà? Đúng rồi tiểu Vũ, ta còn đã quên cùng ngươi nói, này cây tử đằng quang loại nó không thể được, đồ chơi này tất cả đều là dây leo nó đến quấn quít lấy đồ vật trèo lên trên, vì lẽ đó trước lúc này chúng ta còn phải vây lên một vòng ly ba, nếu ta nói ta liền thẳng thắn làm địa đại khí một điểm, đem hồ nước Tử Chu vi đưa hết cho vây lên, như vậy thế nào cũng có thể có mấy chục mẫu địa to nhỏ. Đến thời điểm ở nơi đó lại nắp chút nhà gỗ, đem ngươi những này thái công đều cho tiếp nhận đi trụ, ngươi. Nói cái kia đến tốt bao nhiêu? Ai, ngươi những này thái công môn đời này nhưng là thật không dễ dàng a, ngươi nếu là có năng lực liền nhiều giúp giúp bọn họ, bọn họ cái đỉnh cái đều là đỉnh thiên lập địa hảo hẳn a. Ông ngoại, ngươi yên tâm đi, ta biết nên sao làm, bất quá ông ngoại à, ngươi nói nếu ta muốn vi li ba, là không phải một lần liền vi cái đại điểm Nếu ta nói lúc này liền dứt khoắt vì cái đại ly ba, đem toàn bộ phía tây đều vây lên đạt được, còn phía đông ta nhìn lại một chút, nếu như sau đó cần ta tiếp theo vi. Nghe song ngoại tôn, Vương Vân Hải láo ra tử không khỏi giật nảy cả mình, lập tức cảm khái vàng ản, thực sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm à. Bất quả muốn đem lớn như vậy một vùng vi đứng dậy không phải là chuyện dễ dàng nhi, giúp bỏ cần đại lượng nhân thủ không nói, không biết đến cần bao nhiêu vật liệu gỗ. Này không phải là sắp xỉ 1000 căn thủ gậy liền có thể giải quyết. Liên cau mày quay về ngoại tôn nói rằng: "Tiểu Vũ, ý nghĩ của ngươi là không sai, ông ngoại không thừa nhận cũng không được xác thực đại khí, nhưng là thật muốn giống như ngươi nghĩ đến như vậy, chính là đem Chu gia thôn hết thảy một côn tử thu thập đứng dậy cũng sợ là không đủ." Bất quá ngươi đã tiểu tử có lớn như vậy hùng tâm, ông ngoại liền không thèm đến sửa khuôn mặt này, để tiểu vương trang các hương thân giúp đỡ tập hợp một ít, sau đó chúng ta lại tới phủ cận mua một ít, nếu như vậy cũng là gần đủ rồi. Ngẫm lại tiểu vương trang cách nơi này núi cao đường xa, thật muốn là một người khiêng một đại bó thụ côn hạ xuống cũng không đủ khó khăn nhị, Chu Vũ lắc lắc đầu nói rằng, ông ngoại hay là tôi đi, có chút quá phiền phức các hương thần, ta vẫn là suy nghĩ thêm đi, nếu như Thái Bình trấn phủ cận có thể mua được ta vẫn là dùng tiền mua đi, như vậy nhị cũng bất việc nhị, đỡ phải luôn phiền phức nhân gia. Vương Vân Hải ngẫm lại cũng là, liền không nữa khuyên bảo ngoại tôn, liền ông cháu lưỡng lại tụ lại cùng nhau muốn biện pháp khác. Chương 308 gặp phải quý nhân. Chu Vũ Trầm Tư suy nghĩ thời gian thật dài cũng không nghĩ tới phụ cận có bán loại này thích hợp vi li ba một côn hoặc là gỗ gố góp viền vật liệu thừa, tốt gỗ đúng là hiểu được là, thế nhưng dùng đồ chơi kia vi li ba. Được rồi, không nói giá tiền chính mình không chịu đựng được nổi, chính là Chu gia thôn lão các thiếu gia nước bọt liền có thể đem mình chết đuối, chuyện này quả thật chính là đỉnh cấp phá gia chi từ mà. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên một cái mộc mạc quan trước hình tượng ở trong đầu nổi lên, mở lớn bên trong. Lâm nghiệp cục trưởng cục trưởng lại nói muốn mua gỗ ngươi bảy đặt lâm nghiệp cục cục trưởng không bái không phải đầu góc có thói xấu sao. Liên Chu Vũ mau mau móc ra điện thoại tìm Trương cục trưởng dãy số liền đánh tới. Khi Trương cục trưởng ở trong điện thoại nghe nói Chu Vũ chỉ là muốn mua chút thủ gậy cùng một ít góc viên vật liệu thừa ở Vượng Hoàng Sơn vi đạo hàng rào thì nhét mấy lần miệng, để Chu Vũ đợi lần nữa, chính mình cho hắn muốn nghĩ biện pháp. Sau khi để điện thoại xuống Trương cục trưởng cười khổ đối với bên người Lưu khoa trưởng nói rằng, "Tiểu Lưu Ngươi nhìn ta một chút cái này cháu lớn, thật vất vả cầu ta làm ít chuyện nhì dĩ nhiên chỉ là muốn mua điểm góc viên vật liệu thừa Vi Li Ba, ngươi nói ta người cục trưởng này nên phải xứng chức còn chưa phải xứng trước. Lưu khoa trưởng cười ha ha nói, cục trưởng, muốn nói làm cục trưởng ngươi là tối xứng trước, thế nhưng làm thúc thúc mà ngươi thì có chút khiếu huyết. Đây là chuyện nhỏ, phía dưới Lâm giữa trưởng như vậy góc viên vật liệu thừa có chính là, nhân gia làm tuổi hỏa thiêu đều lười dùng bự phách, hiếm phiên phước, nếu như chu già cháu trai thật có thể lôi đi. Đám người kia đều có thể đưa lại hai cái tiền. Ha ha ha, Hoành, cứ làm như thế, bất quá thế nào cũng đến thiếu cho ít tiền biểu thị một thoáng, đừng để người ta nói ta lấy quyền nhu tư. Được rồi cục trưởng, Phạm là có chút lương tâm có thể nói ra lời này. Ta nhưng là vẫn rõ rõ ràng ràng. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất ta ăn được hương ngủ được a. Đúng đúng đúng, Tiểu Lưu ngươi nói tới quá hợp, ta ăn được hương ngủ được, trong lòng không quỷ vạn sự thanh minh, sống được tự tại a đúng rồi. Chúng ta là không phải còn có một chút có thể bên trong thuận mua gỗ. Nghe nói tiểu tử kia muốn ở Vượng Hoàng Sơn làm một vô lớn, này gỗ chỉ định phải cần một ít. Vừa nãy hẳn là không không ngại ngùng cùng ta mở miệng, ngày hôm nay ta cũng giúp tiểu tử này một cái, cho hắn trong đó bộ giới nhi. Ai tiểu lưu, ngươi có biết hay không ngày hôm trước thôn bọn họ vì bảo vệ cách mạng tiên liệt phần mộ, tám vị hơn 80 tuổi lão nhân già vậy vậy đại đao mang theo mấy trăm thôn dân cùng một đám băng đảng liều mạng. Ta nghe xong tin tức này, sau nước mắt lập tức liền xuống tới, hận không thể lúc đó cũng ở tại Chu Gia thôn giúp đỡ. Trước tiên không đề cập tới Chu Gia thôn lão già tử môn cứu ông nội ta mệnh, nhưng liền những thứ này khả kính lão nhân gia chúng ta cũng có thể việc nghĩa chẳng từ giúp giúp bọn họ. Nghe nói Chu Vũ tiểu tử kia trở lại Chu Gia thôn sau tận tâm tận lực điệu giúp đỡ thôn dân làm giàu. Thậm chí chính mình cũng hy sinh rất nhiều lợi ích, ngươi nói như vậy người trẻ tuổi không đáng giá chúng ta kính nể sao? Ha ha. Chu Gia thôn cũng thật là lão tử anh hùng nhi hảo hắn a. Cùng Lưu Khoa trưởng lại Hàn Nguyên chút Chu Gia thôn sự tình sau khi, mở lớn bên trong cầm điện thoại lên cho Chu Vũ đánh tới. "Cháu lớn à, đừng trách ngươi Trương Túc không biết nói chuyện, ngươi nói ngươi thật vất vả cầu Trương Túc một hồi. Quay đầu lại chỉ là làm điểm góc viện vật liệu thừa, ngươi này không phải đánh ngươi thuốc mà sao? Ta đã sớm biết vượng hoàng gió núi cảnh tú lệ, là một chỗ hiếm thấy địa phương tốt, mà tiểu tử ngươi cũng muốn ở nơi đó làm một vô lớn, liền không cần điểm khác." Chu Vũ vừa nghe trái tim nhỏ tốt huyền không động tới, mau mau nói rằng: "Ai nha Trương Thúc, thực sự là thật cảm ơn. Muốn nói những khác vẫn đúng là khuyết, ta còn muốn ở trên núi nhiều nắp chút nhà gỗ, vốn là muốn tìm người mua tốt hơn gỗ, thế nhưng sợ phiền phức ngài sẽ không không ngại ngủ ngầm mà miệng." "Ha ha ha, con ngoan, bất quá tiểu tử ngươi cùng Trương Thúc không cần khách khí, có thể giúp ta tận lực giúp ngươi, cái kia ngoại trừ Vi Li Ba ở ngoài ngươi còn muốn nắp bao nhiêu nhà gỗ?" "Khà khà. Nếu bàng trên ngài cây to này" Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, 10 tòa 8 tòa không chê ít, mấy chục tòa hoặc là hơn trăm tòa ta cũng không chê nhiều. Điện thoại một bên khác Trương cục trưởng hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu tử này tâm thật to lớn, đây là muốn có động tác lớn a, lập tức ha ha cười nói, được, lúc trước Trương Thúc nhìn ngươi đầu tiên nhìn liền cảm thấy tiểu tử ngươi cũng không vật trong áo a cái kia Trương Thúc hỏi người một câu. Trong tay có 20 vạn tiền nhàn rỗi không? Có, nhiều hơn nữa 20 vạn cũng có. Chu Vũ suýt chút nữa không kích động tử. Hưng phấn hồi đáp. Cái kia liền trở thành, bất quá 40 vạn liền không cần. Ngươi Trương Thúc cũng biết không đến 40 vạn gỗ, 20 vạn phòng trường đầy đủ ngươi dùng được. Ta gia lưỡng liền đến cái lời quân tử, ngươi hai ngày nay đem tiền chuẩn bị kỹ càng, đến thời điểm cấp loại, chờ, điện thoại ta thông báo, phía ta bên này sự tình làm thỏa đáng sau sẽ phái xe cho ngươi kéo qua đi, đến thời điểm ngươi đem tiền cho người phụ trách là được. Bất quá Trương Thúc chỉ có thể cho ngươi cung cấp nguyên liệu. Này thỉnh người nắp phòng ở sự tình nhưng là cho ngươi tự mình lo liệu. Còn có A ngươi cũng biết ô tô là lên không được sơn, vì lẽ đó ngươi nhiều lắm kêu lên mấy người, ân, tiện đem nhất trong thôn các ngươi người đều gọi đến giúp đỡ hướng về trên núi Giang. Nghe song trương cục trưởng Chu Vũ là nhiệt huyết xôi trào, này khi, làm, lãnh đạo nói chuyện chính là không giống nhau à, đại khí, quá mẹ kiếp đại khí rồi. Hai mười vạn đô la tiền đến mua bao nhiêu gỗ, hơn nữa trương thúc nếu là giúp mình. Cái này gỗ giá cả chỉ định là so với trên thị trường muốn thấp rất nhiều, ta nhỏ cái trời ạ, điều này có thể nắp bao nhiêu nhà gỗ cho tới nhân công chính mình thỉnh. Này vẫn tính là vấn đề sao? Cho tới nói tìm cái chuyên gia đến giúp mình kiến tạo nhà gỗ có vương thủ nghĩa cái này đại thợ thủ công ở vẫn đúng là liền không dùng tới, thoại nói mình Phượng Hoàng Sơn cần chính là hương thổ khí tức dày đặc mà không phải xa hoa đại khí kiến trúc, ở phương diện này thợ thợ thủ công so với chuyên gia dùng tốt. Nỗ lực khiến chính mình tâm tình sau khi bình tĩnh lại, Chu Vũ cảm kích nói rằng, "Trương thúc, đúng là rất cảm tạ ngài, chuyên gia ta liền không cần làm phiền ngài, bên này có cái đại trợ thủ công làm rất tốt." "Nhưng là ngài làm như vậy có thể hay không trái với nguyên tắc? Ta nhưng không hi vọng ngài bởi vì những việc này bị liên lụy. Sự tinh của ta không nóng nảy, từ từ đi là có thể." Điện thoại một bên khác Trương cục trưởng gật gật đầu, "Chu Vũ tiểu tử này thật không tệ, ở lợi ích trước mặt đầu óc còn có thể như vậy tỉnh táo." Thực tại không dễ. Liên đối với Chu Vũ nói rằng, "Cháu lớn ngươi yên tâm đi, ngươi chương thúc chỉ là cho ngươi hành điểm thuận tiện làm trong đó bộ giới nhi, cho ngươi tỉnh chút chuyện thôi, những này gỗ ở chúng ta nơi này tiền vốn cũng không cao, không phải gọi ngươi chuẩn bị tháng 2 năm 10 vạn đô la tiền sao? Cũng không thiếu. Ngươi chương thúc làm người ngươi cứ yên tâm đi, bảo đảm trên xứng đáng, đảng, dưới xứng đáng dân chúng." Nghe xong chương cục trưởng nói như vậy Chu Vũ cũng yên tâm, thiên ân vạn tạ sau khi cuộc điện thoại Vương Vân Hải lao ra tử vào lúc này đang tập trung tinh thần địa nghe đây, thấy ngoại tôn tử đánh xong điện thoại vội vàng hỏi, Tiểu Vũ, Vì Ly Ba gợi gỗ có chỗ rửa rồi. Chú Vũ ngực ngưỡng ngực lên, liền mặt mày hớn hở địa nói rằng, ông ngoại, gặp quý nhân, gặp quý nhân A. Đâu chỉ là Vì Ly Ba. Tiếp theo liền đem chuyện vừa rồi cùng ông ngoại nói một lần. Vương Vân Hải lao ra tử nghe xong cũng là vui mừng con siết. Không nghĩ tới ở người trong nhà xem ra cực kỳ đau đầu sự tình ở nhân ra trong tay bắt tay vào làm như vậy dễ như ăn cháo. Đừng nói lấy ra tháng 2 năm một không vạn đô la tiền, chính là 30 vạn 40 vạn cũng sẽ không đem sự tình làm được thuận lợi như thế. A tuy nói trường cục trường cho trong đó bộ giới cũng không chiếm nhà nước bao nhiêu tiện nghi, nhưng là có mấy người có thể hoa bên trong giới nhi đem gỗ mua đến tay. Đây là đường hoàng gia giáng địa gặp phải quý nhân A. Vội vẻ một trận sau Vương Vân Hải dục Chu Vũ vội vàng đem lớn như vậy chuyện tốt nói cho Thái công một nhà, cũng tốt để bọn họ cao hứng một chút, thoại nói mình cùng lão Thái công vì ngoại tôn an toàn sự tình nhưng là sầu không ít tháng ngày đây. Đến Tam Thúc gia hậu Chu Vũ phát hiện Thái công cùng Tam Thúc này ra lượng chính ở trong viện uống nước trà nghỉ ngơi chứ, bất quá không thấy thím Ba Nhi cùng Chu hộ, hẳn là vội vàng giao giải quả dại thu mua sự tình đi tới. Chu Vũ đoán được một điểm không sai, lại nói Chu hộ tiểu tử này gần nhất nhưng là nhàn nhã khâu ít. Hắn không ở trong thôn thì Thu mua sự tình liền do hắn Lao tử cùng Trương Kế toán làm giúp, này không ngày hôm nay thật vất vả đem tiểu tử này năm lấy, liền bị Chu Định Bang cho niệm đến Trạm Thu mua đi tới. "Ồ, nhị khẩu tử ngươi sao tới?" "Không trở về núi trên." Chu Định Bang có chút ngoài ý muốn hỏi. "Hừ, nay không mới vừa cùng hổ tử đem Thanh Thanh cùng tiểu tiểu đưa đi, liền về thăm nhà một chút, thái công, thân thể ngươi không có việc gì khác như chớ?" Chu Vũ cười ha hả nói rằng, Lão thái công con ngươi trừng khinh thường nói, ngươi cảm thấy thân thể của ta khả năng có chuyện sao? Ngày hôm trước vậy còn gọi sự tình. Ta và các ngươi nói, nếu không phải là các ngươi gặn chúng ta, chuyện này đã sớm giải quyết. Thiên hạ sự tình to lớn hơn nữa nó cũng không hơn được nữa một Trư Lý Nhi. Chu Vũ trong lòng xúc động, thái công quá khiêm tốn, lão già rõ ràng còn có một câu nói không có nói ra, vậy thì là Lý tự giảng không thông phải đạo võ. Tiếp theo Chu Vũ đem chương cục trưởng sự tình tỉ mỉ cùng thái công Tam thúc nói một lần, hai người nghe xong là hai mắt tỏa ánh sáng, Thái công càng là kích động trạm lên đi tới đi lui, tốt, quá tốt rồi, chúng ta chu ra đây là muốn hưng thịnh a. Nhị cậu tử, tiểu tử ngươi đây là gặp phải quý nhân đi, sau này cũng không thể đã quên nhân gia, còn nhân thủ vấn đề ngươi yên tâm được rồi, chuyện này giao cho ngươi tam thúc, chờ ngươi ngày nào đó cần nhân thủ rồi cùng ngươi tam thúc nói, để hắn dùng phát thành gọi hai cổ họng, ta tin tưởng đến người sẽ không thiếu. Chu Vũ tiếp lời nói, Thái công Tam thúc, trước đó vài ngày ở trên núi khai hoang trồng trọt đã không ít phiền phức các hương thân, nếu không lần này ta cho điểm tiền công chứ. Một ngày tám mươi các ngươi thấy được không? Thái công cười ha ha, lộ ra ít có hiền lành, tiểu tướng ốc, liền không muốn để tiền, không nói ngươi vì là tiền to sát nhi làm nhiều chuyện như vậy nhi, chỉ nói riêng đều là một cái thôn ở, ngươi cảm thấy trong thôn đám người này sẽ phải tiền của ngươi sao? Kỳ thực ni chuyện này ngươi căn bản không dùng để tìm ta cùng ngươi tam thúc. và ngươi hiện tại ở trong thôn hy vọng chính mình là có thể quyết định. Chu Vũ mau mau cơ cơ đầu khiêm tốn điệu nói rằng, Thái công, ngài cũng đừng khen ta, chỉ bằng ta. Dẹp đi đi, ngài này hy vọng là chân nữ chân giáo giết tiểu quỷ tử, bảo vệ Chu gia thôn một phương bình an chân thực làm đi ra, ta này chưa đủ lông đủ cánh nhóc con tử sao có thể cùng ngài so với đây, ngài chính là chúng ta Chu gia thôn, a không, là chúng ta Thái Bình chân chống trời bạch ngọc trụ, giá hải tử kim lưng a. Thẳng đến về sau Thái Công thực sự là nghe không vô lúc này mới đánh gậy thao thao bất tuyệt địa chú vũ, Chu Định Bang cũng là không nhịn được cười, muốn nói nhị cậu tử đứa nhỏ này vẫn đúng là không phải cái nói nhảm, nói chuyện làm việc đều đại khí cực kỳ, chỉ là cùng đặc biệt người thân cận mới sẽ như vậy xái vai hề. Chương 309, tiểu tiểu nỗi nhớ nhà. Buổi trưa Chu Định Quốc hai người trở về, nhìn thấy Nhi Tử ở nhà, Vương Quế Lan mau mau rửa mặt vội tử làm cơm. Nhi Tử lần trước mua được nhục không làm sao cam lòng ăn. Còn còn lại không ít, liền mau mau cùng diện đóa nhân bánh nhi làm phần thánh. Bữa cơm trưa toàn gia nhiệt nhiệt nháo nháo địa ăn đốn rau hẹ thịt heo bánh sủi cảo. Sau khi ăn xong Vương Quế Lan đem còn lại hai đại đĩa lương tốt sau dùng cơm hộp bọc lại, chuẩn bị cho nhi tử mang tới trên núi ăn. Vào lúc này cơm trên bàn bày đặt một đại bát tẩy tốt tinh tử bồ đào, toàn gia ngồi ở trong sân ăn cây nho lao việc nhà. Hai ngày nay trong nhà bồ đào quen, năm nay cây nho mùi vị kỳ được, Vương Quế Lan liền trích một chút cho mấy ông già đưa đi. ngược lại loại đến cũng không nhiều, bán cũng bán không bao nhiêu tiền, đơn giản liền ở lại giá trên giữ lại người trong nhà ăn. Nay không nhìn thấy Nhi tử trở về, mau mau hái được chút để Nhi tử nếm thử. Chu Định Quốc hai người đã biết Nhi tử giải quyết gỗ vấn đề, cao hứng trong lòng sức lực cũng đừng nói ra. Nhìn cao to tuấn lãng Nhi tử ở nơi đó cùng lao ra tử cùng với trong nhà chậm rãi mà nói, Vương Quế Lan trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cười tủm tìm hỏi, "Tiểu Vũ, mụ hỏi ngươi sự kiện nhi bá, ngươi cùng Thanh Thanh hiện tại nơi đến kiểu gì?" Có hay không điểm lông mày? Nghe xong mẹ Chu Vũ trong miệng cái này cây nho không thổ bị liền nuốt vào, lắp bắp địa hồi đáp, "Mụ, ngươi sao lại hỏi lên chuyện này?" Vương Quế Lan trừng mắt lên sân quái đạo, "Ngươi nói một chút ta không hỏi chuyện này còn có thể hỏi chuyện gì? Ngươi mụ hiện tại quan tâm nhất chính là chuyện này, lần trước ngươi đại chú nắm hài đánh ngươi thời điểm ta nhìn thấy Thanh Thanh đau lòng địa quá chừng, mụ lúc đó liền cảm thấy trong lòng nàng chỉ định có ngươi, như thế nào, tiểu tử thối ngươi còn muốn giấu chúng ta đến khi nào?" Hiện tại đến cùng có hay không tiến triển. Nhanh cùng mụ nói một chút. Chu Vũ Tạ ba miệng. Trong lòng suy nghĩ hôm nay cái là không tránh được nữa, liền đô đô niệm niệm điệu nói rằng, mụ, chuyện này ba nó vẫn đúng là khó nói, ta cùng Thanh Thanh cảm giác lẫn nhau đều lĩnh hợp. Chính là không biết nhà nàng là cái gì ý nghĩ, đi một bước xem một bước đi, ngược lại ta lượng hiện tại còn vừa mới bắt đầu nơi, cách kết hôn còn xa đây. Được được được, nơi là tốt rồi, nơi là tốt rồi a, nhi tử, nóng ruột gan không hết nhiệt đậu hũ. Thanh thanh tốt như vậy cô gái ngươi có thể phải bắt được. Mù không nữa thúc ngươi, Tiểu Hỏa Nhi chậm rãi ngồi so với đại hỏa cấp công cường. Vương Vân Hải cùng Chu Định Quốc ông té mặt mày hớn hở địa ở bên cạnh nghe, muốn nói thanh thanh đứa nhỏ này thực là không tồi, giai đến tuấn tú tu không nói, người kia phẩm cũng là vừa, cùng chính mình hài tử đó là tuyệt phối. Cùng người trong nhà chuyện phiếm một lúc hậu Chu Vũ nhớ ký trên núi những động vật, liền từ biệt ông ngoại cùng cha mẹ. Mang theo hai hộp cơm sủi cảo cùng ngày hôm qua trong nhà còn lại bắp diện bánh bột ngô lái xe trở về núi. Hai đóa hoa nở các biểu một con. Lại nói Tiểu Tiểu cùng Thanh Thanh ở về thị trấn trên đường cao hứng ghê gớm, không đợi được địa phương liền tràn đầy phấn khởi điệu đánh ra hò gỗ. Muốn nhìn một chút nắp nổi cho nhân sâm của mình đến cùng cái gì dáng dấp, thế nhưng mở ra xem tức giận đến Tiểu Tiểu lập tức liền đem nhân sâm cho phiết đến ngoài cửa xe. Thanh Thanh sợ đến mau mau đỗ xe, chạy đi ra bên ngoài đem người tham lượm trở về. Đùa như thế, này nhân tham nhưng là nhị thúc cùng lưu thúc tranh tương gia 5 triệu đều mua không được thứ tốt. Tiểu tiểu nha đầu này dĩ nhiên đem ném đi rồi. Lại nói người như vậy tham tru vũ có thể có mấy cây. Thật vất vả đuổi tới vận may lớn đụng với mấy cây, dự định tác hợp hai người này hoàn ra, không nghĩ tới tiểu tiểu sẽ là phản ứng như thế. Thanh thanh, ngươi còn kiếm về làm gì? Hử, này hổ cái này đồ lưu manh con kiếp. Chiếm buồn cô nương lớn như vậy tiện nghi cuối cùng còn dùng một cái bạch cây cải cũ sai ta. Xem ta lần sau đi không cố gắng giáo huấn một chút hắn." Tiểu Tiểu phấn diện hàm sát địa nói rằng, "Xoa xoa huyệt thái dương." Thanh Thanh bất đắc dĩ nói rằng, "Tiểu Tiểu, ngươi làm sao sẽ biết Chu Hổ là ở gạt ngươi chứ? Ta xem vật này như là nhân sâm, Chu Vũ trả lại cho quá ta hai con đây." "Thanh Thanh a, ngươi chính là Thiệt Lương, làm sao biết Chu Vũ tiểu tử kia liền không thể lừa ngươi? Nhà ta chính là mở dược liệu điếm, ta ba cũng thu rồi vài con người tốt tham." Nhưng là cùng này một con so ra cái đầu có thể chênh lệch một gần một nửa nhi, ngươi nói nào có lớn như vậy vóc nhân sâm. Thanh Thanh, không muốn mù quáng có kết luận, ngươi chưa từng thấy không có nghĩa là không có a, gọi ta nói ngươi vẫn là cầm lại ra cho ngươi ba nhìn, nói không chắc vẫn là cực phẩm người tốt tham đây. Nhìn thấy Thanh Thanh kiên trì như vậy, Tiểu Tiểu cũng không dễ làm trái với ý tốt của nàng, không thể làm gì khác hơn là thở phì phò đem người tham thu hồi đến. chỉ là trong lòng hợp lại lần sau đi chu gia thôn như thế nào thu thập chu hổ dừng lại, một trận. Hai người đến tỉnh thành Hậu Thiên cũng thượng, Thanh Thanh còn sốt ruột đem mình trong bao hai con nhân sâm cho ra ra đưa đi, liền đem Tiểu Tiểu đưa đến cửa nhà giúp đỡ nàng đem một khum quả đào rỡ xuống sau liền lái xe rời khỏi, thậm chí ngay cả nhị thúc gia cũng không đi qua. Lúc này gia cắt Thanh Sơn cùng Lưu thải Hà hai vợ chồng chính đang ăn cơm chưa đây, liền nghe thấy ngoài cửa hô to gọi nhỏ, tỉ mị vừa nghe hóa ra là nữ nhi bảo bối trở về. Hai người mau mau lược dưới bát đua ra cửa. Cùng trưởng phu đem một khum quả đào nhấc vào nhà bên trong sau Lưu Thải Hà để con gái trước tiên đi rửa mặt, chính mình mau mau cho con gái thịnh bát cơm. Nhìn thấy con gái miệng lớn điệu đang ăn cơm, Lưu Thải Hà sân quái đạo, "Tiểu tiểu ngươi cái nha đầu chết tiệt kia mấy ngày nay đi chỗ nào? Người ba công ty ngươi cũng không đi, cũng không nói ở nhà bồi bồi mủn mủn, liền biết từ sáng đến tối điệu chạy lung tung, phải biết ngươi nhưng là cái đại cô nương a, tiếp tục như vậy ta xem ai dám lấy cưới ngươi." Mụ, mấy ngày nay ta nhưng là cùng Thanh Thanh cùng nhau, ngươi chính là không tin được ta còn không tin được nàng sao? Hai chúng ta đến Chu Vũ gia bên kia ngoạn nhi đi tới. Ta và các ngươi nói à, có lúc các ngươi thật hẳn là cũng tới đó thử xem, Ai nha nơi đó quả thực mỹ chất rồi, bảo đảm các ngươi nhìn xong đều không muốn trở về. Tiểu Tiểu một bên mím môi câm, vừa cùng cha mẹ Huyền Diệu. Hừ, nếu như cùng Thanh Thanh cùng nơi đi mụ liền yên tâm, đúng rồi, ngươi nói chỗ đó thật có đẹp như vậy. Ai nha mụ Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Hử? Thậm chí ngay cả nữ nhi mình cũng không tin. Được được được, mụ tin còn không được sao? Chờ mấy ngày nữa ngươi bà thông thả chúng ta toàn gia cùng nơi đi tán giải sầu. Nay mẹ con lưỡng ở nóng hổi thời điểm, gia Cát Thanh Sơn ánh mắt vẫn không rời đi con gái mang về con kia hộ, vậy tuyệt đối là một con dùng để chứa nhân xâm hộ, chỉ là so với bình thường phải lớn hơn một vòng mà thôi. Cô nương, trước tiên đừng tìm ngươi mụ nóng hổi, ngươi làm sao giận theo một con nhân xâm hộ trở về? Già Cát Thanh Sơn rất hứng thú hỏi. Không cả mẹn tử cũng còn tốt, vừa nghe cha nhắc lên hộp ra cát tiểu tiểu liền giận không chỗ phát tiết, thở phì phò nói rằng: "Ba, ngươi còn chưa phải muốn hỏi, đó là bằng hữu ta cùng ta đùa giỡn." Bên trong chứa một con bạch kê cải cũ. "Được rồi các ngươi ăn đi, ta không khẩu vị. Lên lầu nghỉ ngơi đi tới." Nói xong cũng chạy về phòng ngủ của mình đem môn cắm xuống sinh hởn rồi đi tới. Lưu thải ha chọc vào một thoáng trượng phu nhỏ giọng nói rằng: "Thanh Sơn, Ta làm sao cảm thấy tiểu tiểu có cái gì không đúng a, đứa nhỏ này vẫn lẫm lẫm liệt liệt, xưa nay cũng chưa từng có tâm sự a. Không được, ta đến đi hỏi một chút. Gia Cát Thanh Sơn đem lão bà kéo lại, cười ha hả nói rằng, "Được rồi, cô nương đều lớn như vậy, có điểm tâm sự cũng có thể, tin tưởng bản thân nàng có thể giải quyết. Hai ta cũng không thể vẫn canh giữ ở bên người nàng chứ?" Bất quá ta cảm thấy hẳn là cùng cái kia hộp có quan hệ, ngươi đợi lát nữa. Ta xem trước một chút đến cùng là xá dạng cây cải cũ có thể làm cho ta cô nương tức giận như vậy. Nói xong cũng rời đi bàn ăn đến trong phòng khách đem hộp nắm lên. 2 phút sau gia Cát Thanh Sơn bị lão bà lôi kéo lỗ tai hô hai cổ họng sau mới run lập cấp điệu tỉnh lại. Thanh Sơn, ngươi ở nơi này ngây ngốc đứng giữa trời, ta lớn tiếng như vậy gọi ngươi ngươi đều không nghe được, ngươi làm sao? Ta làm sao? Thái Hà, ta ba thấy nhân xâm tình, ngươi nói ta làm sao? Nghe được luôn luôn văn minh trưởng phu dĩ nhiên nói ra chữ thổ tục. Hơn nữa còn như thế khôi hài. Lưu Thải Hà mừng rỡ khanh khách cười không ngừng, dùng ngón tay điểm một cái trượng phu đầu sân quái đạo, "Thanh Sơn, đừng nói mọ, người nào tham tinh? Ta nhìn ngươi cũng như là ma du lên." "Thải Hà, ta nói tới đều là thật, nhiều năm như vậy ta ngươi còn không biết ta sao? Ngươi xem một chút đây là cái gì." Kích động qua đi ra cắt Thanh Sơn đem hộp gỗ đệ đến lão bà trong tay. Nhìn thấy trong hộp dung mạo rất giống người tham bạch cây cải cũ. Lưu Thải Hà giật mình hỏi, "Thanh Sơn, Đây thực sự là nhân sâm không phải cây cải cũ. Chơi ạ này muốn thực sự là nhân sâm đến dài bao nhiêu năm? Khải Hà, đây tuyệt đối là nhân sâm. Hơn nữa còn không phải là người công nuôi trồng thảo tham, ta vừa nãy đại khái nhìn một chút, có thể có 8 khoảng 10 năm, khả năng là này nhân tham sinh trưởng hoàn cảnh quá tốt rồi, cho nên mới có thể dài thành lớn như vậy vóc. Buồn cười nhân gia đưa lễ lớn như thế ta cô nương còn tưởng rằng là cây cải cũ đây. Gia Cát Thanh Sơn cười khổ nói, "Thanh Sơn Này con nhân xâm đến đáng giá không ít tiền chứ? Không cách nào đánh giá, nếu như sốt ruột dùng 7.8 triệu lẽ ra có thể trị." Gia Cất Thanh Sơn hấp cảm lạnh khí nói rằng. "7.8 triệu vạn." Bởi giận mình, Lưu Thải Hà đều xóa thanh, mau mau hướng về phía trên lầu la lớn, "Tiểu Tiểu, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia mau mau cho ta hạ xuống, gia đại sự, ngươi làm gì nhân gia có thể đưa ngươi như thế đáng giá lễ vật." Nghe được mẹ rít gào lên, trong phòng ngủ Gia Cất Tiểu Tiểu cũng thật là giận mình. Mau mau đẩy cửa đi ra, sốt ruột hỏi, "Mụ, ngươi làm sao? Làm gì đáng sợ như thế?" "Ta làm sao?" "Ngươi nói một chút ngươi đều làm gì, này con nhân xâm đến cùng là ai đưa cho ngươi?" "Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia nói mau a." "Già ta làm gì?" "Ta cũng không cứng rắn cái gì a, chính là cùng Thanh Thanh đi Chu gia thôn chơi a." "Ồ, không đúng vậy, mụ ngươi mới vừa nói người gì tham?" "Này sẽ không thực sự là nhân xâm chứ?" "Chẳng lẽ Chu hổ tên kia không gà ta?" "Ai tiểu tiểu a?" Và cùng ngươi bảo đảm, đây tuyệt đối là nhân sâm, hơn nữa còn là hiếm, có tuyệt phẩm tốt tham, nếu như vậy cũng là là lựa người, cái kia ba ba đồng ý mỗi ngày bị lựa gạt." Gia Cát Thanh Sơn trêu ghẹo nói. "Ừ ừ, Chu hộ thật đến không gạt ta. Được rồi ba, nếu nhân sâm là thật sự, vậy thì cho ngươi được rồi, coi như là cô nương hiếu kính ngươi." Vừa nghe cha nói nhân sâm là thật sự, Gia Cát Tiểu Tiểu rất là hào phóng đi mượn hoa hiên phận. "Ta nói ngươi nha đầu này tâm làm sao liền lớn như vậy đây?" Ngươi cùng cái kia Chu Hổ đến cùng là quan hệ gì? Nhân gia vừa ra tay chính là mấy triệu nhân sâm. Thất, mẹ, chúng ta là bằng hữu, mấy triệu còn không là chút lòng thành. Vân Vân ngươi nói cái gì? Mấy triệu? Liên cái này như cái cây cũ cải lớn đồ vật trị mấy triệu. Mụ, ngươi không nên làm ta sợ a. Hỏi ngươi ba đi, hắn mới vừa nói. Lưu Thải Hà tức giận nói rằng, nha đầu, ngươi mụ nói không sai, này quả nhân sâm phòng đoán cẩn thận ít nhất 2.3 triệu. tuống về cao nói sẽ không biến nhi. Gia Cát Thanh Sơn khẳng định địa nói rằng, lúc này tiểu tiểu trong đầu hiện ra Chu hộ nắp nổi, dần độn nụ cười cùng biết hắn sau khi liền chưa từng thay đổi hoàng yếp mũ, vài đồng áo rải. Tiểu tiểu cảm giác tâm vô cùng đau đớn, nước mắt lập tức liền tràn mi mà ra, lúc này nhớ quá nhào tới thằng ngốc kia qua trong lồng ngực đánh hắn hai quyền. Sau đó vội vàng đem hộp gỗ bắt được trong tay khóc lóc nói rằng, "Ba, mụ, vật này quá quý trọng, ta không thể muốn, ta đến trả lại cho bằng hữu ta." Gia Cát Thanh Sơn vợ chồng vui mừng địa cười cợt, đây mới là chính mình tốt con gái a, thấy tại không tham đáng quý. Liên Đông loạt gật gật đầu, cầm điện thoại lên, ra cắt tiểu tiểu cho Chu Hổ gọi tới. "Này Chu Hổ sao, ta là tiểu tiểu, ngươi còn ở trong thôn sao?" "Ai nha là tiểu tiểu a, ngươi ở đâu? Sẽ không là lại trở về Chu gia thôn chứ?" "À, cái kia ta xuất hiện có ở nhà hay không trong thôn, có chút việc nhi ở bên ngoài đầu vội đây." Chu Hổ vừa nghe là Gia Cát tiểu tiểu Mặt đều đỏ tái rồi, sau lưng trực đổ mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng tiểu tiểu nhất theo giao phay vết trở về đây, liền làm bộ chính mình không ở trong thôn. Ngươi nói nhăng gì đấy, ta ở tỉnh thành đây. Chu hộ, cảm tạ lễ vật của ngươi a, bất quá quá quý trọng ta không thể muốn, ta ngày mai đi qua trả lại cho ngươi đi. Chu hộ vừa nghe nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như là rơi xuống đất, nhìn dáng dấp cửa ải này xem như là hôn đi qua. Thế nhưng đưa đi đồ vật nào có trở về mớn, như vậy vẫn là cha con sao? Liên lẫm lẫm liệt liệt điệu nói rằng, "Tiểu tiểu ngươi nói gì thế? Đưa cho ngươi chính là đưa cho ngươi, ngươi yêu thích là tốt rồi. Đồ chơi kia chúng ta bên này đạt được nhiều là, nhà chúng ta đều thành cung trang." Tiểu tiểu vừa nghe còn tưởng rằng Chu Hổ ở khoác lớp đây, nước mắt như mưa giống như địa khóc cười nói, "Hừ, ngươi người xấu này liền biết khó lạc, như vậy quý trọng đồ vật còn có thể thành cung trang." Bất quá Chu Hổ nói thật sự, lễ vật này ta thật đến không thể mớn. Chu Hổ vừa nghe tức giận, ở trong điện thoại lớn tiếng nói, Ta nói tiểu tiểu, ta tốt xấu là cái cha con, cái nào có thể làm được gậy phân trở về tọa sự tình. Ngươi này không phải muốn ta hướng về béo phệ ngồi sao? Thật là độc ác tâm a, ta cùng ngươi nói a, ngươi nếu như sẽ cùng ta làm phiền, hai ta liền không phải bằng hữu, sau đó ngươi đi ngươi dương quân đạo, ta đi ta cầu độc mục. Nghe được Chu Hổ nói tới kiên quyết như vậy, Gia Cát Tiểu Tiểu cuối cùng vẫn là rất bất đắc dĩ đi tiếp nhận rồi cái này kỳ hoa lễ vật. Tiểu tiểu, cái kia Chu Hổ cái gì chính là bằng hữu ngươi. Nghe con gái sau khi gọi điện thoại xong, gia Cát Thanh Sơn suy tư hỏi: "Đúng vậy, ba, ngươi biết Chu Vũ chứ? Chu hộ chính là đệ đệ hắn, bọn họ ca lượng tốt đến lại như một người giống như." "Hả, nếu như vậy vẫn đúng là có thể giải thích địa thông." "Tiểu tiểu ta cùng ngươi nói, ba sống nửa đời thế nhưng Chu Vũ người này ta vẫn là nhìn không thấu, trong tay thứ tốt tầng tầng lớp lớp." Không đề cập tới Hồng Cảnh Thiên cùng cái kia hai cái đại gia hấu, liền nói ngươi lần trước mang về cái kia một bình lớn rượu nho. Hiệu quả kia tốt đến độ cùng trong truyền thuyết lĩnh vực gần như, ta và mẹ của ngươi hiện tại mỗi ngày đều cẩn thận địa uống một chén nhỏ, e sợ cho uống, ngươi nhìn ta một chút môn hiện tại thân thể vậy thì thật là tốt vô cùng. Đúng rồi tiểu tiểu, Chu Vũ có bạn gái không? Ngươi đối với hắn có hay không cái gì ý nghĩ? Hử, gia cắt lão đồng chí, ngươi chính là cái ông chủ mê, là không phải muốn đem cô nương bán tốt đổi những kia thứ tốt. Nói cho ngươi a ta đối với hắn không thích, hơn nữa hắn hiện tại đã cùng Thành Thành cấu kết làm bạn. Đó là Thanh Thanh trong bát món ăn. Gia Cát Tiểu Tiểu bất nạt trả lời: "Hả? Hóa ra là ta cô nương ra tay chậm, bất quá tiểu tiểu à, nếu Chu Vũ đã là Thanh Thanh tức ăn, cái kia Chu Hổ đây. Còn trên đất bên trong mọc ra không có bị người trích đi thôi." Gia Cát Thanh Sơn hiệp xúc nói: "Ai nha ba, ngươi thật đúng là đa mưu túc trí, ta xem như là rõ ràng ý của ngươi, ngươi không phải là muốn hỏi một chút ta cùng Chu Hổ có hay không từng kia quan hệ sao? Nói thật cho ngươi biết đi, không có." chúng ta hiện tại còn chỉ là bằng hữu bình thường. Bất quá ba, coi như là có ngươi có thể đồng ý sao? Tiên tiệp nhưng là địa địa đạo đạo nông dân một cái. Nha đầu, bản thịu cha không phải. Vừa ra tay chính là mấy triệu nhân sâm, như vậy nông dân ngươi ba cũng muốn làm à? Ngươi có biết hay không nhân gian nếu như lấy ra đánh người như vậy tham liển có thể đem ngươi ba đè xuống? Ai, cực khổ rồi nửa đời mẹ kiếp còn không mấy cây nhân sâm đàng giá. Ha ha ha, ba, vì lẽ đó ngươi phải kiên cường đứng dậy a. đừng ở ra cùng ta làm phiền, vẫn là mau mau đi công ty xem một chút đi, tận lực kiếm nhiều tiền một chút cũng tốt đem cùng ta mụ dưỡng đến không công mập mạp. Cuối cùng Gia Cắt Thanh Sơn bị lão bà con gái cười thôi ra khỏi nhà. Kỳ thực Gia Cắt Thanh Sơn đối với này con nhân sâm đánh giá vẫn là thấp, liền ở một cái cuồng phong gào thét mưa to mưa tầm tã buổi tối hắn tò mò ăn một mảnh, sau đó liền vọt thẳng đến báo tác bên trong. Từ đó về sau mới biết này con nhân sâm công hiệu nghịch thiên. Trong lòng trong lúc nhất thời đối với Chu Vũ ca lượng là coi như người trời. Chương 310, không gian kinh người biến hóa. Lại nói Chu Vũ trở lại trên núi sau ngẫm lại địa bên trong còn có nhiều như vậy thảo không quốc, trực tiếp liền khiêng cái quốc đến địa quốc làm cỏ đi tới. Mãi đến tận trời tối mới mệt đến đầu đầy mồ hôi địa trở về. Sau khi ăn cơm tối xong Chu Vũ ôm khoát nha thỏ ở trong sân nghỉ ngơi lương, vào lúc này đã là trung tuần tháng 8, trong gió đêm bắt đầu mang theo vài tia cảm giác mát mẻ. Trải qua những nải gì tử rèn luyện, khoáp nha thỏ đã không giống lúc trước như vậy đối với Chu Vũ ôm ấp lưu luyến không dứt, hiện tại trên căn bản đều là ngủ ở chính mình trong phòng nhỏ, thế nhưng vừa nhìn thấy Chu Vũ vẫn là yêu thích hướng về trong lòng ngực của Hàn Xuyên. Tám hắc cùng bảy bạch nhìn ra mê tích mắt, cũng tranh đoạt hướng về chủ nhân trong lòng ngực Xuyên, Chu Vũ đau lòng địa cũng đem này hai con ít nhất con chó con ôm vào trong ngực. Cái khác chó con tệ xem thấy đệ đệ của mình đã tập trung chủ nhân ôm ấp, liền cũng không còn một con lại đây tranh đoạt. chỉ là vây quanh ở Chu Vũ bên người truy đuổi đùa giỡn. Từng tiếng lanh lảnh chó sủa ở trong sân vang lên, khiến cái này thanh minh đêm hè không lại tĩnh lặng, trống trải. Bỗng nhiên trong lồng ngực quát nha thọ dùng đầu nhỏ dùng sức nhi điệu đẩy Chu Vũ ngực, trong miệng phát sinh chít chít tiếng vang, vừa mới bắt đầu Chu Vũ còn tưởng rằng tiểu tử có cái gì thói xấu đây, thế nhưng sau đó cuối cùng đã rõ ràng rồi cảm tình này con tiểu tử muốn đến trong không gian. Ngẫm lại chính mình những lại di tử cũng thật là đính vọng, cũng không tới trong không gian nhìn. lại nói những kia rượu nho đợt thứ nhất lên men hẳn là đã xong việc, là thời điểm hướng về tượng trong thùng gỗ sẽ vào, liền một ý nghĩ đem hết thảy động vật đều mang tới trong không gian. Cứ việc đạt được không gian hậu chu vũ liền đối với trước đây thế giới quan sẽ ra thay đổi, hơn nữa theo không gian chỗ thần kỳ càng ngày càng nhiều chu vũ loại này thay đổi cũng càng lúc càng lớn, tự tin điệu nhận vì là thế giới này sẽ không có có cái gì có thể lại để cho mình giận mình. Thế nhưng lúc này chu vũ loại này tự tin đã bị trước mắt biến hóa tàn phá phá thành mà nhỏ. liền thấy trong không gian sau đó đột nhiên xuất hiện cái kia một đám lớn trên đất nguyên bản gồ núi nhỏ cùng vùng nước cũng không thấy, đập vào mi mắt điệu rõ ràng là dãy núi trùng điệp, nước sông cuồn cuộn, bình địa liên kết, cây xanh sum suê, cái kia sơn sơn thủy thủy kéo dài vô hạn, căn bản là không nhìn thấy phần cuối. Chu Vũ trà sát mấy lần con mắt, nhìn không gian cái ao cùng không gian dịch tiểu hồ đất ngay khi trước trần, lúc này mới tin tưởng chính mình chưa có tới sai chỗ. Không gian vẫn là chính mình không gian kia, thế nhưng bên trong đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không gian hướng ra phía ngoài kéo dài tới gấp 10 gấp 100 lần diện tích. Hơn nữa trong không gian không khí trong lành nồng nặc kỳ cục, ngàn ngấn địa hô hấp một thoáng, cảm giác lá phổi đều bị nhẹ nhàng khoan khoái không khí thẩm thấu sảng khoái cực kỳ. So với bên ngoài lớn hơn nửa vòng phượng điệp đón thanh phong nguyện chuyển nhẹ múa, hơn nữa số lượng so với từ bản thân lần trước đến muốn thêm ra không ít. Chu Vũ dùng con mắt đại khái địa khá là một thoáng, những cái ở gần đại sơn tuy rằng không cao lắm, thế nhưng tuyệt đối cùng dã kê linh có liều mạng. Hơn nữa những kia vẩn quanh ở Đại Sơn Hòa Bình Điệu trong lúc đó dòng nước đã có thể xưng là sông nhỏ, nước sông trong suốt dập dờn. Bích ba lưu động, không có một tia tạp chất. Này mẹ kiếp đến cùng là cái cái gì vị trí? Thái thượng lão quân Ngọc Hoàng Đại Đế ở trên, không muốn hù dọa ta, nhất định phải phù hộ tiểu tử đời này bình an a. Đến lúc này, Chu Vũ càng làm đầy trời thần Phật lệ một lần. Hiện tại Chu Vũ kinh ngạc lớn hơn kinh hỉ, lại nói dù là ai trong thân thể có như thế cái thần khí không gian, Hơn nữa còn 3 ngày hai con địa làm điểm biến hóa dọa dọa người, ngươi nói ai có thể một điểm không lo lắng. Bất quá khi Chu Vũ nhìn thấy nguyên lai like cái kia một mẫu nhiều địa thì tâm tình lập tức liền biến được rồi, bởi vì theo không gian lần này biến hóa cái kia nguyên bản một mẫu nhiều địa hiện tại cũng theo khoế lớn hơn không ít, sắp tăng gấp đôi, đây chính là chân thực đại phúc lợi a. Đối với Chu Vũ tới nói trong không gian đáng giá tiền nhất chính là nguyên bản cái kia một mẫu nhiều địa cùng tiểu hồ đất bên trong không gian dịch, còn nói không gian thủy tuy rằng cũng không tồi. Nhưng là cùng cái kia khác biệt so ra hiệu quả nhưng là kém hơn nhiều. Tâm tình sảng khoái Chu Vũ đưa ánh mắt lại phóng tới xưởng sản xuất rượu nho sân bãi. Ông trời phù hộ cũng còn tốt lần này, không gian biến hóa không có ở bên kia xuất hiện một con sông lớn, bằng không chính mình còn phải bơi đi qua. Đem lại vại nước cái nắp xốc lên, bên trong thơm màu đỏ tửu dịch tản ra cam thuần say lòng người mùi thơm. Chu Vũ trực tiếp đem không khí máy hơi ép cùng không khí tuyển mở ra, trực tiếp dùng không khí tuyển đem thùng lớn bên trong tửu dịch đánh tới tiểu tượng trong thùng gỗ. Bởi lần này số lượng lớn, Chu Vũ một đám chính là hơn nửa đêm, cuối cùng cuối cùng đem tiểu dục toàn bộ trang đến tiểu tượng trong thùng gỗ, đầy đủ xếp vào hơn 160 vũng, này nhưng chỉ có hơn 1.600 cân đỉnh cấp rượu nho a. Hết bận những này, Chu Vũ đi tới nguyên lai cái kia tiểu khối trên đất. Trải qua lần này biến hóa, ở xem ra gần như có 2 mẫu nhiều địa, thế nhưng tân kéo dài tới đi ra tân thổ địa hiệu quả kiểu gì còn không biết, liền Chu Vũ lấy chút dưa hấu hạt giống dựa theo khoảng cách nhất định gieo xuống. Dự định 2 ngày nữa đi vào nữa nhìn hiệu quả. Cho tới nguyên lai like cái kia một mẫu nhiều địa hiện tại ngoại trừ mấy cây cây ăn quả ở ngoài cái gì cũng không có, có vẻ trống rỗng, Chu Vũ đem mấy ngày trước thu hoạch nhân sâm hạt giống một mạch địa đưa hết cho gieo xuống. Bất quá lần này Chu Vũ có thể không dự định loại thời gian dài như vậy. Chỉ cần 2 ngày là được, nếu không chính mình vừa ra tay chính là bách 80 năm lao sơn tham là cá nhân đều sẽ hoài nghi mình. Vào lúc này những động vật lại gọi lại bình địa ở phía xa một chỗ trên đất bằng chơi đùa, bên cạnh chính là một cái liên tiếp hai khối bình địa sông nhỏ, đám người kia chơi mệnh rồi liền đến trong sông uống mấy cái nước trong và gợn sóng nước sông. Chơi chính là không còn biết trời đâu đất đâu. Chù vũ đi qua đem khoát nha thỏ ôm vào trong ngực, hiện tại có thể xác định, vừa nay khoát nha thỏ chỉ định là cảm ứng được không gian biến hóa mới có thể cứ thế cấp địa muốn chính mình đi vào, này con thỏ làm sao hội thần hứng ký như vậy? Chẳng lẽ chính mình vẫn là coi khinh nó? Tỉ mỉ mà đem này con tiểu tử xem toàn bộ, thế nhưng cũng không phát hiện có cái gì cùng bình thường thọ không giống địa phương. Tối hậu Chu Vũ Thu hồi lòng hiếu kỳ, để những động vật kế tục ở không gian chơi, chính mình thì lại ăn một chút dưa hấu cùng hoa quả sau ra không gian. Trăng sáng sao thưa, sơn phong tập tập, nhìn thấy bầu trời vầng minh nguyệt kia Chu Vũ mới triệt để tỉnh lại, vừa nãy nhìn thấy tất cả mặc dù là thật, nhưng vẫn là như nằm mơ như thế, không có bên ngoài này vầng trăng sáng chân thực, nhưng nó xác thực thật là chân thực tồn tại. Lúc này Chu Vũ không cho ở than thở tạo vật thần kỳ cùng ngạo rượu. Phượng Hoàng Sơn sáng sớm long lanh yêu kiều, Chu Vũ là ở trong mơ bị chuông điện thoại đánh thức, nhắm mắt lại chuyển được điện thoại sau vừa nghe là thanh thanh âm thanh, Chu Vũ lập tức liền tỉnh lại vui vẻ hỏi: "Thanh thanh ngươi rời rừng rồi? La không phải nhớ ta rồi?" Khanh Khanh, đại sâu lười, nhìn hiện tại đều vài điểm còn chưa chịu dậy rừng. "Ta hiện tại không công phu nhớ ngươi, còn có một đống lớn bản thảo không có thẩm xong đây." "Ồ, làm sao không lên tiếng?" rồi. Hừ, quỷ hẹp hỏi. Được rồi, ta là có một tí tẹo như thế nhớ ngươi rồi. Một chút sao đủ? Không được, nhiều hơn nữa điểm. Chu Vũ mặt dày mày dạn điệu nói rằng, "Khanh khách, ta liền không nói, được rồi không nói đùa với ngươi, bên cạnh còn có còn nhiều đồng sự đây." Đúng rồi, như thế sáng sớm gọi điện thoại cho ngươi chính là đại biểu ông nội Tan nhỉ nhỉ hướng về ngươi ngọ ý cảm ơn. Hai người bọn họ từ khi ăn ngươi hồng cảnh thiên uống rượu nho hậu thân thể tốt vô cùng. cảm giác mình tuổi trẻ vài tuổi. Tan Nhị Nhị nói nhất định phải cố gắng cảm tạ một thoáng ngươi cái này người tốt. Bất quá ngày hôm qua lấy về hai con nhân sâm bọn họ không cam lòng ăn, nói là hiện tại rượu nho cùng hồng cảnh thiên là tốt lắm rồi, sợ đem người tham cho lãng phí. Ta cùng ngươi nói à, hai người bọn họ bây giờ đối với ngươi ấn tượng phải đây, còn nói muốn thu ngươi coi cháu đuôi, bất quá bị ta từ chối. Thanh thanh ngươi từ chối tốt, ta cũng không muốn khi bọn họ cháu đuôi, phải làm ta coi như cháu rể, ngươi nói đúng không? Ngươi ngươi chỉ biết bắt nạt ta." Đầu bên kia điện thoại Thanh Thanh đỏ mặt nhỏ giọng địa nói rằng. Sau đó hai người lại khanh khanh ta ta địa hàn huyên một lúc, tối hậu Chu Vũ vẫn cứ mặt dày chết sống muốn Thanh Thanh ở trong điện thoại tự mình kỉ một cái, mãi đến tận điện thoại bên kia truyền đến 31 tiếng sau, Chu Vũ mới hài lòng mà đem điện thoại chết rồi. Ở Thanh Thanh cái kia cách không vừa hôn dưới sự kích thích, Chu Vũ hiện tại cảm giác mình cả người tràn ngập sức mạnh, ở trong sân gào gào mà giống lên hai cổ họng sau mới bắt đầu rửa mặt làm cơm. Làm xong những này, Hậu Chu Vũ đem trong không gian những động vật lấy đi ra. Không biết những người này ở trong không gian có ngủ hay không, rác, ngược lại sau khi ra ngoài từng cái từng cái lại như là như là cắn thuốc lắc khắp núi tán loạn, làm cho nhà gỗ Chu Vi là gà chó không yên, chim sẻ bay loạn. Ăn nghỉ điểm tâm Chu Vũ liền xuống núi đi tới. Lại nói tiền sửa đường đã đủ, thừa dịp hiện tại thiên nhi tốt mau mau sửa đường, như vậy sau này mình cũng không cần khổ cực như vậy địa vượt núi băng mèo. Tuần nữa trên núi Quả Đào cùng Hiết Mã Hành đã thuộc không ít, nếu như sớm chút đem lộ sửa tốt liền không chi phí lực địa hướng về bên dưới ngọn núi cõng. Mặc dù mình có không gian, thế nhưng cũng không thể đổ vật gì đều tới trong không gian trang. Nếu như người khác nhìn thấy khắp núi Quả Đào lập tức sẽ không, hơn nữa còn không ai nhìn thấy chính mình hướng về bên dưới ngọn núi bới, cái kia không phải sơ hở trăm chỗ sao? Nói chung sau này mình có thể không sử dụng không gian liền không sử dụng không gian, tận lực làm một người bình thường. Nếu như vậy mới có thể sống lâu trăm tuổi. Người khác hạ hệ lớn hơn nhiều nhất đi điểm mau, chính mình nếu như hạ hệ lớn hơn vậy thì là đi mệt a. Chương 311, sửa đường giá điện một. Đến Tam Thúc gia sau thấy Thái Công chính đang thể dục buổi sáng, đánh một bộ quân thể quyền, tinh thần vô cùng. Bên người còn theo niếp niếp cùng Thiết Đạn, hai cái tiểu tử cũng là hữu mô hữu dạng theo sát vung năm đấm chân, ngược lại cũng uy phong lẫm lẫm. Còn Chu Hổ cùng Tam Thúc vào lúc này hẳn là đi nấu nước không ở nhà. Nhìn thấy Chu Vũ tới, Lão Thái Công thu hồi tư thế cởi ha hả hỏi, "Nhị cậu tử, vì sao như thế sớm liền xuống núi? Tìm ngươi Tam Túc hay tìm Hộ tử?" "Thái Công, ta ai cũng tìm, như thế này chờ ta Tam Túc cùng Hộ tử sau khi trở lại ngươi cùng hai người bọn họ cùng nơi đến nhà ta đi, ta có chút sự tình muốn cùng các ngươi thương lượng một chút." "Hay nha, vậy ngươi đi về trước đi, ngươi yên tâm như thế này chúng ta liền đi qua, sự tình của ngươi hiện tại nhưng là ta lão Chu gia hạng nhất đại sự." Thái công cũng không giáng qua loa. Thái công lão gia ngài hôm nay cái tâm tình không tệ a, bắt đầu bận tụi người. Chu Vũ trêu ghẹo nói: "Ha ha ha, lão tử ta tâm tình vẫn luôn rất tốt, nếu như tâm tình không tốt vậy cũng là ngươi cùng hộ tử hai cái tên nhóc khốn nạn cho tức giận đến. Được rồi đừng tìm ta múa mép khư môi, cút nhanh lên trứng, ta bộ này quân thể quyền còn không giáo xong đây. Bất quá hai người này tiểu tử có thể so với ngươi cùng hộ tử lúc trước thông minh hơn nhiều, một giáo sẽ, quá hiếm có người." Chu Vũ bĩu môi không dám lên tiếng, cùng trong sân thiếm ba lên tiếng chào hỏi sau lái xe liền trở về. Hơn 9 giờ thời điểm, Thái công cùng Tam thúc ông cháu ba cái tới, Chu Vũ sau đó cùng mọi người nói sửa đường cùng hướng về trên núi tiếp điện sự tình. Mọi người vừa nghe đây là chuyện tốt nhỉ a, liền dồn dập nâng hai tay tán thành. Nay thế nhưng tay vừa mới nâng trên lại để xuống, Chu Định Quốc cau mày hỏi, "Tiểu Vũ, sửa đường là chuyện tốt, chúng ta đều nâng hai tay tán thành, thế nhưng này có thể chiếm được không ít tiền đây?" co như là nền đường cùng cục đá nhi mọi người có thể giúp ngươi làm đứng dậy, thế nhưng xe lu cùng xỉ mạng phòng trừng không có cái bách 80 vạn ta xem xuống không được, liền trong tay ngươi này điểm tiền cũng không đủ a. Không được, chỗ hổng quá lớn. Hai nhà người cũng là theo tề gật đầu, trên mặt cũng đều che kín sổ dung. Chu Vũ cởi gật. Sau đó đem đầu tiến đến mọi người trước mặt thần thần bí bí điệu nhỏ giọng nói rằng, với các ngươi nói chuyện này nhi a, Ta hai ngày trước đến vượng hoàng phía sau núi diện lao trong rừng muốn thải điểm cái nấm nếm thử tiên, các ngươi biết ta đụng cái gì? Nhân sâm, ta đụng phải một bọn người tham a, liền ta nhanh đi về dùng đầu gỗ khắc lại một cái xe nhỏ, căn cứ ta ông ngoại dạy ta đào nhân sâm biện pháp đem người tham đều đào lên, tổng cộng có mười mấy quả đây. Ai kia, các ngươi biết ta bán bao nhiêu tiền? Mọi người vốn là đều nghe choáng váng, sẽ chờ Chu Vũ nói bán bao nhiêu tiền vậy? Ai biết tiểu tử này ở thẹn chốt địa phương lại vẫn tới cái lần tới phân giải, đặc biệt là lại nhìn tiểu tử này một bộ thần thần bí bí dáng vẻ, mọi người liền cảm thấy tay ngứa ngáy. Chưa kịp những người khác có hành động đây, Chu Hổ chiếu Chu Vũ sau so đỉnh liền đến một cước, cá mượn oai hùng điệu nói rằng: "Nhị Cẩu ca, ta nếu như không đạp ngươi một cước đều xin lỗi thái công cùng ta ở ngoài, ngươi nói hai vị lão gia tử đều lớn như vậy số tuổi ai hi đến nghe ngươi ở chỗ này mù bại." "Mau mau, có lời có giám thả." Nếu như nha binh bán cái chữ không, xem ta Thái công cùng ông ngoại không đánh ngươi." Kẻ này sau khi nói xong túi đầu không lưng địa quay về Thái công cùng Vương Vân Hải nói rằng, "Thái công, ông ngoại, ta nói như vậy vẫn được chứ?" Mọi người cười ha ha, lão Thái công gõ một cái chu hồ đầu trường hắn hai mắt nói rằng, "Tam lữ tử ngươi nghe cho ta, ta làm sao cảm thấy tiểu tử ngươi gần nhất đuổi được tiểu cẳng ngày càng cao, sau đó không cho ngươi bằng vào ta cùng ngươi ông ngoại dành nghĩa bắt nạt ngươi nhị cậu ca, xem đem ngươi hả hê." Được rồi nhị cậu tử, Tam Lư tử cũng làm cho ta nói, tiểu tử ngươi vẫn là mau mau địa bán đứng ngươi bao nhiêu tiền nói cho mọi người đi. Lão già đều sắp điên rồi. Kha kha, Thái công thánh minh, như Tam Lư tử loại này an cái đuôi liền có thể trời cao ra hỏa chúng ta cũng không thể quản hắn, nên đánh liền đánh nên mạ phải mạn, cái này cũng là vì hắn có thể thành tài a. Được rồi được rồi, các ngươi ca lượng không một đô tốt, vào lúc này để cho các ngươi cho ta náo động đến đầu đều hôn mê. Mau mau nói chính sự nhi. Đấu nành địa còn không bại xong đây. Chu Định Bang thiếu kiên nhẫn, trong miệng thúc giục. Nói một chút, tam thúc ngươi đừng có gấp. Ta lập tức liền nói, mới vừa nói đến chỗ nào rồi. Đúng rồi, các ngươi biết ta bán bao nhiêu tiền thùng? 5 triệu, dòng giá 5 triệu a. Sợ làm sợ đám người này, Chu Vũ không dám nhiều lời, chỉ nói phân nửa. Cho dù là dụ thủy một nửa tiền cũng đem tất cả mọi người cho dọa phát sợ, mẹ kiếp 5 triệu a, cái kia phải là bao nhiêu tiền? Mọi người bồi rối một lúc sau, Chu Hồ một cái bước xa vọt tới Chu Vũ trước mặt hai tay đem trụ đầu của hắn, tỉ mỉ mà nhìn một chút con mắt, sau đó dùng tay lại sờ sờ trán của hắn, cuối cùng có chút không hiểu tự nhủ, không đúng vậy, ta nhị cậu ca không nóng dần lên, hơn nữa con mắt cũng không hổng, lại càng không là điên rồi bệnh trạng, đây là cái gì bệnh đây? Ai, đáng thương nhị cậu ca, đây là muốn tiền nghĩ đến ma du lên. Chu Vũ tức giận đến tàn nhẫn mà cho tiểu tử này tới một cước, xem như là đem vừa nãy cừu cho báo. Nhị cậu tử Ngươi nói tới đều là thật đến chứ. 5 triệu. Chu định bang lại hỏi một lần. Tam thúc, chính xác trăm phần trăm, ta thật đến bán 5 triệu, còn dư lại vài con ta định dùng đến pha rượu cho mấy vị thái công cố gắng bồi bổ thân thể. Dẹp đi đi, tiểu tử ngươi cũng đừng cùng ta xả con bê, đồ chơi này ngươi thái công có thể không hưởng thụ nổi, mau mau cho ta bán đi tốt đổi ít tiền làm điểm hữu dụng sự tình. Khá lắm, một con đến mấy chục vạn A, đồ chơi kia là ta có thể ăn được. Lão Thái công lật lên mí mắt nói rằng, Chu Vũ biết vào lúc này nói cái gì Thái công cũng sẽ không cần, thế nhưng chờ mình đem người tham pha rượu hắn không uống chẳng lẽ còn cam lòng ném xuống. Liên cũng không cùng hắn tranh luận, trước mắt vẫn là đem chuyện sửa đường nhi làm rõ mới là chính đạo. Biết Chu Vũ có 5 triệu sau hai nhà người tốt huyền không cởi ngứt đi, lão Thái công cùng Vương Vân Hải miệng sẽ không có khép lại quá. Cuối cùng mọi người phân công, Chu Định Bang đậu nành địa cũng không bảnh, cùng nhị ca Chu Định Quốc đến trấn điện nghiệp cục đảm tiếp điện sự tình. Còn chuyện sửa đường thì nếu không thiếu tiền liền rước các tìm chuyên nghiệp thi công đội tiến hành xây dựng, tranh thủ xây dựng một cái giàn chắc dùng bền đường xi măng, chuyện này tự nhiên do Chu Vũ chính mình chủ sự, Chu Hổ hiệp trợ. Lúc này tính cả Vương Vân Hải ở bên trong dòng gia bốn đời người cùng nhau là làm nóng người mà chuẩn bị làm một vụ lớn. Liên ông cháu bốn cái cũng không thời gian đổi thân quần áo, liền như thế An Mặc Hoàng giáp mũ cùng áo giải lái xe đến trong trấn, Chu Hổ đem điện thoại lưu cho mình cha sau đại gia bắt đầu chia đầu hành động. Chu Vũ hai huynh đệ ở trong trấn bận việc nửa ngày cũng không tìm được một nhà gia dáng điểm thi công đội, phải biết sửa đường chính là tiêu tiền buồn bán, ai có bao nhiêu tiền đi đến mức. Vì lẽ đó muốn tu liền nhất định phải bảo đảm chất lượng, này không phải là đùa giỡn. Cuối cùng anh em lưỡng hợp lại kế đại Buka là thổ địa của nơi này, hay là đi tìm hắn được rồi. Hai người lái xe đi tới ô tô sửa chữa phố cửa, liền nhìn thấy đại Buka đang cùng ba cái sư phụ cho một chiếc xe con trên săm lốp xe đây, bởi thiên nhi nhiệt Mấy vị này là đầu đầy mồ hôi. Đại tẩu Triệu Thiến ở bên cạnh cùng khách mời tính sổ, một bộ bận rộn dáng vẻ. Có khách tới, Chu đại bưu mau tới tiếp khách a. Chu hổ lại bắt đầu đã phát điên. Chu đại bưu ngẩng đầu nhìn lên, mau mau đứng lên ha ha cười nói, "Ai u, lão nhị lao tam tới rồi, mau vào tọa." Nói xong cùng bên người ba vị sư phụ bàn giao một thoáng liền đi về phía bên này. Triệu Thiến vào lúc này đã cùng khách mời toán xong chuyện. cao hứng cùng mình hai cái tiểu thúc tử lên tiếng chào hỏi liền muốn đi pha trà. Ai biết Chu Đại Bưu vào lúc này thật giống nhớ ra cái gì đó quay về Triệu Thiến nói rằng: "Lão bà ngươi đợi lát nữa, để hai người này khốn kiếp trước tiên khát một chút, ta đến cố gắng hỏi bọn họ hai câu, nếu như đáp được rồi rót nữa trà, đáp không tốt liền cút cho ta chứng." Triệu Thiến chừng trợn phun một chút không có nghe hắn, xoay người trở về đi pha trà. Chu Vũ cùng Chu Hổ cười khổ một cái, Đại Bưu ca này lại là cái nào gần không đúng. Nếu không là đại tẩu ở đây hôm nay cái e sợ thật đến uống lá cây tử. Này, ta nói đại biu ca ngươi này lại là đánh đến cái gì phong. Ta cùng nhị cầu ca khi nào lại chọc tới ngươi. Hôm nay cái ngươi nếu như không nói ra vóc dáng ngọ mau dầu, ta liền ở chỗ này ở lại, xem ta không phiền từ ngươi. Ai hư ạc lao tam, mấy ngày không gặp châu bò ha, có ly đúng hay không? Nếu ta nói tiểu tử ngươi tối không phải đồ vật, lão nhị tuy rằng cũng vô liêm sỉ thế nhưng so với ngươi có thể mạnh hơn. Chu Đại Bưu trừng hai mắt nói rằng: "Này này, Đại Bưu ca ngươi cùng Tam Lư tử khắp liên khắp, tại sao phải mang tới ta? Là không phải muốn lấy từng cái phân hóa sức lực? Hồ tử nhiều thông minh một người, sẽ vào bẫy của ngươi." Chu Hồ con mắt phân phối hai lần đàng hoàng trịnh trọng điệu nói rằng: "Ta nói, ta ca ba cùng nhau, thời điểm hoặc là là ta phân biệt hai người các ngươi cùng nhau, thời điểm lần nào làm chuyện xấu nhi không phải là các ngươi lên đầu. Kỳ thực ta chính là một té đi." Vì lẽ đó a, nếu ta nói hai người các ngươi mới thật sự không là đồ vặn, lương tâm đại đại hỏng rồi. Ha ha ha. Ca ba cái tụi hồ lại tìm tới tuổi hưu thơ cảm giác, cùng nhau cười tò không thôi. Sau khi cười xong Chu Vũ cùng Chu Hồ liền đi vào trong, muốn uống chút nước trà, dù sao thiên nhi quá nóng vào lúc này cũng khát nước. Thế nhưng đi chưa tới hai bước liền bị Chu Đại Bưu cho kéo lại, kết quả ca lưỡng lại là đầy tay rồi máy. Chờ đã các ngươi ca lưỡng chậm một chút, chuyện của chúng ta còn không giải quyết đây. Ta liền hỏi các ngươi Ca Lượng một chuyện, hai ngày trước Tiểu Thành Sơn có người gây sự các ngươi sao không nói cho ta một tiếng? Mẹ kiếp, cảm tình là vì là chuyện này a. Ca Lượng trong lòng nhất thời có chút chột dạ, lại nói nếu như có rượu ngon tốt nhục ngươi không gọi Đại Bưu Ca đồng thời ăn này không có chuyện gì, thế nhưng Tiểu Thành Sơn sự tình ngươi không thông báo một tiếng Đại Bưu Ca chính là đối với nhân gia không tôn trọng, Đại Bưu Ca bình thường vừa nghe nói có giá đánh, cái kia con ngươi đều tỏa sáng, huống chi lần này là vì bảo vệ tiên liệt phân mộ. "Điều gì? Là không phải chỗ dạ. Có lúc ta liền là mượn, các ngươi khi ta vẫn là không phải là các ngươi đại ca, là không phải Chu gia thôn một phần tử. Chuyện lớn như vậy nhĩ sao có thể không gọi tới ta đây?" Chu lại bĩu là thật tức rồi, có chút đau lòng điệu nói rằng: "Được rồi đại bưu ca ngươi cũng đừng nóng giận, vốn là hai chúng ta là muốn nói cho ngươi, thế nhưng ngươi xem một chút ngươi hiện tại trên có già dưới có trẻ, vạn nhất có chút chuyện ngươi tổn nhà tù bọn họ sao làm?" Chu Vũ khổ khẩu bà tâm địa huyên. Trường 312, sửa đường giá điện 2. Nhìn đại biu ca thật giống đối với mình giải thích không quá cảm bạo, chú vũ bị bức ép bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dùng hết ba cùng tam thúc ép người. Đại biu ca, kỳ thực lần kia hành động đều là ta ba cùng tam thúc bọn họ này bối nhi chủ công, căn bản là không cho chúng ta hàng tiểu bối nhi nhúng tay, mục đích cũng là cái này. Đương nhiên người nếu không phục tức giận liền trực tiếp đi tìm ta ba cùng tam thúc được rồi, tin tưởng hắn môn hội cho một mình người thỏa mãn trả lời chắc chắn. Hành Nga lão nhị, xem như ngươi lợi hại, ta dám đi tìm cái kia hai vị sao? Ta là muốn ăn đòn là sao? Tiểu tử ngươi thật sự không là đồ vặn, Tam Lư tử ngươi cười cái gì? Vẻ mặt gian rảo ngươi cũng không phải thứ tốt. Chu Đại Bưu thở phì phò nói, cuối cùng đem hai vị huynh đệ cho lui qua trong phòng làm việc. Uống thuần hương trả lại, Chu hộ tặc hì hì địa quay về Triệu Thiến nói rằng, đại tẩu, này trà không phải ta Đại Bưu ca nói tới loại kia 10 đồng tiền một cân cực phẩm chứ? Bất quá ta uống vẫn được. chạy hộ cho ta mang 2 cân a. Triệu Thiến cười khúc khích sảng khoái nói rằng, "Được, lão tam ngươi nếu như yêu thích thịt dâu như thế này, đem còn lại đều cho gói kỹ mang đi." Chu Đại Bưu bĩu môi hận hận nói rằng, "Lão tam, ngươi quá không là đồ vặn, ngươi biết này trà 2 cân đến bao nhiêu tiền không?" "Nam, 6000 coi a, haha ta chính là làm một tháng trước cũng không nhất định có thể kiếm nhiều như vậy." "Khà khà, Đại Bưu ca ta chính là nói nói, bất quá năm, 6000 khối xác thật thật quý." Vậy các ngươi ở Lượng Lô Hồng vẫn là cho ta bao 2 cân lá cây tử là được, đồ chơi kia uống đứng dậy kỳ thực cùng ngươi này lá trà mùi vị cũng gần như. Được rồi được rồi, tiểu tử ngươi nhanh đừng nói nữa, ta hiện tại một nghe ngươi nói chuyện liền đau đầu, lão nhị, hôm nay cái các ngươi cả lũượng tới là có chuyện chứ? Nói một chút coi. Liên Chu Vũ liền đem đến đây mục đích cùng điện thoại di động tẩu nói một lần. Nghe nói huynh đệ là đến tìm người sửa đường, Chu Bưu hai người cũng không khỏi đến làm huynh đệ cảm thấy vui vẻ. Còn tràn đầy phấn khởi địa cùng Chu Vũ ca lượng thảo luận một phen. "Sao chính là Chu Bưu thật là có một cái chiến hữu ở trong trấn thành lập một cái thi công đội, bình thường tiếp một ít sửa đường hình cầu loại hình tiểu hoạt, ở địa phương cũng coi như là có chút danh tiếng, nếu có thể đem hắn tìm đến ở công trình chất lượng trên tuyệt đối là 100 viên tâm." Lúc này đã tiếp cận buổi trưa, ở Chu Vũ dục dã Chu Bưu hai người không thể làm gì khác hơn là từ bỏ thỉnh hai vị đệ đệ ăn cơm ý nghĩ, liền Chu Bưu cùng hai vị huynh đệ người trực tiếp đi tìm chiến hữu của mình. cùng Chu Bưu chiến hữu lưu kiến từng gặp mà sau. Chu Vũ đem tình huống của mình nói một lần, lần này sửa đường định đem từ trong thôn đến tiên dục loan con đường này cũng đồng thời sửa chữa, hơn nữa chính mình chỉ đề ý ra tiền, còn lại xi măng hạt cắt các, các loại, chờ, nguyên liệu cùng công nhân toàn bộ đều là lưu kiện sự tỉnh. Lưu kiện có thể cùng Chu đại bưu trở thành sinh tử huynh đệ tuyệt đối sẽ không là cái lợi thế tiểu nhân, nhưng nhìn trước mắt vị này ăn mặc hoàng giáp ngủ vài bộ áo dài, làm sao cũng không cách nào cùng sửa đường chuyện này liên lạc với cùng nơi, này huynh đệ cũng là cái thực sự người trực tiếp liên hỏi, huynh đệ. Sửa đường không phải là 30 ngàn 20 ngàn triệu việc, ngươi xác định không phải ở cùng ca ca đùa giỡn. Chu Vũ cười khổ một tiếng nói rằng, Lưu ca, ta còn không tệ nhạt đến mức độ này, ngươi yên tâm đi. Nghe xong Chu Vũ trả lời khẳng định sau Lưu kiện rồi mới lên tiếng, huynh đệ, ngươi nếu là bưu tử đệ đệ vậy cũng là đệ đệ của ta, ca ca đến vì ngươi suy nghĩ. Kỹ thực hiện tại xi si măng cũng không rẻ, tu đường xi si măng cùng nhựa đường lộ giá tiền không kém nhiều lắm, thế nhưng nhựa đường lộ nó rắn chắc dùng bền a, cho nên nói ngươi còn không bằng tu một cái nhựa đường lộ đi. Còn chất lượng ngươi thả 100 tâm, ta cùng đại ca ngươi là sinh tử huynh đệ, chính là thường tiền ta cũng phải đem ngươi con đường này sửa tốt, ngươi xem tiểu gì?" Chu Vũ trong lòng thực cảm động một cái, liên hướng về người này nói tới những câu nói này, chính mình đem sửa đường việc giao cho hắn bảo đảm không sai. Liên nói rằng: "Hành lưu ca, Nếu đến ngươi người này chính là tin tưởng ngươi, ta cái kia muốn tu lộ đều là sơn đạo, tổng tham hưu trưởng mà cũng không lượng quá, đại khái 7, 8 giảm đi, nếu như tu nhửa đường lộ ngươi xem một chút đại khái đến bao nhiêu tiền. Cái này vẫn đúng là liền không nói được, còn phải nhìn ngươi cái kia sơn đạo nền đường cùng hoàn cảnh chung quanh kiểu gì. Bất quả nếu như 7, 8 giảm ta muốn nhiều nhất 400 vạn lẽ ra có thể lấy xuống. Huynh đệ ngươi không muốn ngại nhiều, điều này cũng làm cho là ngươi tìm tới ta. Đổi thành người khác chất lượng ta trước tiên không nói, ít nhất phải ngươi 5 triệu. Chu Đại Bưu hiện tại đã mau, nghe đến đó mau mau quát to một tiếng, chờ đã, Lao Lưu ngươi đợi lát nữa lại nói, ta hiện tại triệt để choáng. Cái kia lão nhị a ngươi xác định là muốn tìm mấy triệu đến sửa đường. Ngươi chỗ làm đến nhiều tiền như vậy, lại nói tiểu tử ngươi nếu là có nhiều tiền như vậy con dùng đến sửa đường làm gì? Trực tiếp đến trong trấn hoặc là thị trấn mua đống tiểu biệt thự ở lại. Đến thời điểm sẽ đem nhị thúc ta hai thẩm tiếp nhận đi qua quá cuộc sống gia đình tạm ổn đến có bao nhiêu mỹ? Ta nhìn ngươi là đầu tỏa nhiệt phạm giật chứ. Chưa kịp Chu Vũ nói chuyện, Chu Hổ không nhịn được, phiến miệng nói rằng, Đại Biu ca, chim yến tức gan biết chi lớn. 5 triệu ở trong mắt ngươi là ghê gớm đồng tiền lớn, thế nhưng ở ta nhị cậu ca trong mắt vậy thì là một cọng lông, ngươi nói một chút ta nhị cậu ca trên người có bao nhiêu sợi lông? Thiếu một căn hai cái địa còn gọi sự tình sao? Lời nói này đến tuy rằng thấp kém thế, nhưng bàng bạc mạnh mẽ, chỉ là nghe được Chu Đại Bưu cùng Lưu Quyện một trận đau bi. Tiểu tử này cũng quá dám nói, coi như là thế giới thủ phủ cũng không dám nói 5 triệu là sợi lông chứ. Chu Đại Bưu đốt Chu Hổ đầu nói rằng, "Tốt, ngươi cùng ngươi nhị ca là thiên nga, lão tử là xẻ nhà hành không?" Chu Vũ cười đến không xong rồi, "Lão đại và Lao Tam chỉ cần là tập hợp cùng nơi sẽ không có hòa bình thời điểm, bất quá vào lúc này, chính mình vẫn đúng là nên nói hai câu." Đại Bưu ca Mấy ngày nay huynh đệ kiếm được chút tiền lẻ, 5 triệu mà thật là có. Ngươi muốn à, nếu như này 5 triệu trực tiếp bán phòng ở mua đất hưởng thụ sinh hoạt mấy ngày sẽ không, thế nhưng nếu như tập trung vào ta cái kia vượng hoàng trên núi tăng mạnh một thoáng cơ sở kiến thiết, ta tiền này liền có thể giữ tiền a, ngươi mấy ngày nay cũng không trở lại quá, có lúc ngươi đi chỗ của ta nhìn, bảo quản ngươi không muốn lại trở về. Lời nói này đến có lý nhi, Chu đại bưu gật gật đầu, liền chu vô cùng lưu kiện lại cặn kẽ nói chuyện sửa đường chi tiết nhỏ. Hai người thỏa thuận tốt hậu Thiên Lưu kiện đi qua thực địa tham dò một thoáng sau thương thảo tiếp cụ thể giá tiền. Nếu như không thành vấn đề, Lưu kiện sẽ dành thời gian chuẩn bị công trình cần khí giới cùng với tài liệu các loại, tranh thủ sớm một chút đem lộ sợ tốt. Sự tình làm được rất thuận lợi, ca lương cáo biệt đại ca Chu Bưu lái xe đi tới sáng sớm cùng hai vị cha thương nghị tốt hội hợp địa điểm, lúc này đã sắp một điểm, cách thật xa hai người liền thấy hai vị cha một người cầm lấy cái bánh bao ở miệng lớn điệu nhai, trong tay liền bình nước đều không có. Đem cái tiểu ca lượng đau lòng địa ghê gớm, đem hai vị cha để tiến vào trong xe, Chu Hổ đỏ mắt lên thở phì phò hỏi, hai đại gia, ba, các ngươi sao làm ăn bánh màn thầu đây? Các ngươi nếu như đói bụng dù cho mua điểm bánh bao cũng tốt a, coi như là mua bánh màn thầu vậy cũng đến thêm bình nước chứ. Lại nói nhị cậu ca cùng ta hiện tại cũng coi như là có chút tiền, chúng ta ở trong trấn ăn bữa cơm vẫn là không thành vấn đề, sau đó các ngươi không thể được đối với mình như thế hạ khắc rồi. Ngươi để chúng ta mặt hướng về chỗ các ca. Chu Định Quốc cùng Chu Định Bang lão ca lượng thật giống không nghe Chu Hồ nói chuyện giống như, không nói câu nào vẫn là kế tục nhai bánh màn thầu, chỉ là sắc mặt tái xanh địa đáng sợ. Ca lượng đối diện một chút, đây là một thần mã tình huống. Lúc này liền thấy hai cái năm mươi lão già đem trong tay cuối cùng một cái bánh màn thầu đưa vào trong miệng, sau đó lại dùng miệng liếm liếm chiêm ở trên tay một điểm mảnh vụn, nhắm mắt lại nhẹ nhàng nhai. Sau khi ăn xong Chu Định Bang vẻ mặt ngưng trọng quay về Chu Hồ nói rằng, Hậu tử, may mà ngươi Thái công ngày hôm nay không ở nơi này, muốn không chỉ bằng ngươi mới vừa nói đến những câu nói kia cần phải bị ngươi Thái công thu thập dừng lại, một trận không thể. Ba cùng ngươi hai đại gia biết hai người các ngươi hiếu thuận, đây là tâm đau hai anh em chúng ta, thế nhưng không nên hoa tiền liền không muốn địn. Nơi này một bình thủy liễn muốn một khối tiền, ta cùng đại bá của ngươi một người một cái bánh bao cũng chỉ liền một khối tiền, ngược lại cũng có thể ăn no, tội gì nhiều hơn nữa hoa cái kia một khối tiền. Còn có tiểu tử ngươi cuối cùng nói tới đó là cái gì phí lời. Làm sao, ta cùng ngươi hai đại gia ăn cái bánh bao liền cho các ngươi mất mặt. Trả lại các ngươi mặt hướng về chỗ các. Ngươi có cái dám mặt mũi. Ngươi sống liền muốn hoạt ra cái chân ngã, mặt mũi là chính mình kiếm được, không phải dựa vào người khác cho. Các ngươi cả lưỡng nếu như như Liêu lão bản cùng Liếu lão bản có tiền như vậy, chính là ngồi ở trên đường cái ăn dưa muối mụt nhọt còn ai dám cười nhạo các ngươi hay sao? Đương tưởng rằng tiểu tử ngươi gần nhất kiếm được ít tiền liền đem đuôi kiểu đến lão cao, cẩn thận lão tử lấy đao cho ngươi cắt. Nay phun một cái chính là nửa giờ, Chu Vũ cũng còn tốt điểm chỉ là bị liên quan mà thôi, mà chủ yếu bị người hại Chu Hổ bị mắng là cái vòi phun máu chó, đầu đều sắp chui vào đũng quần bên trong. Cùng dĩ vãng không giống, trước đây Chu Hổ ai phun thời điểm Chu Định Quốc chúng quy phải giúp đỡ nói vài câu lời hay, thế nhưng lần này không những không giúp đỡ hơn nữa cũng văng vài câu, cũng thỉnh thoảng dùng con mắt liếc Chu Vũ. Chu Vũ xếp đặt một cái ta rất vô tội điệu tư thế, lần này đem Chu Định Quốc cũng cho làm tức giận, tiện đà quay về Chu Vũ cũng mở phun đứng dậy. "Tiểu Vũ à, ngươi cho rằng vừa nãy ngươi tam thúc liền chỉ cần đang giáo dục hộ tử, lẽ nào liền không bao của ngươi? Ngươi mới vừa trở về trận kia vẫn tính được, nhưng là theo tiểu tử ngươi có thể kiếm tiền này, tư tưởng trên liền bắt đầu phụ chuyển động, ngươi nói một chút ngươi tốt như vậy ý tứ mỗi tháng hoa 2000 đồng tiền đem ngươi đại chú mời đến trên núi chuyên môn nấu cơm cho ngươi." Cho dù sớm chút năm địa chủ gia cũng không có như thế làm ra a. Chuyện này ta đều không dám với ngươi Thái công cùng tam thúc giảng đây. Hai tử, mặc kệ ta có tiền hay không này tâm thái nhất định phải bài chính, nói chung nhất định phải làm một cái đường đường chính chính, làm đến nơi đến chốn người, tất cả sốc nổi đồ vật đều không được a. Muốn ta chu ra tổ tiên từ đó nguyên một đường chạy nạn đến đông bắc, cuối cùng ở trong núi lớn này an cư lạc nghiệp. Những mưa gió mấy trăm năm đến hiện tại khai chi tán diệp, tử tôn vô số Vàng đến độ là cái gì? Không phải là cần cần khẩn khẩn làm đến nơi đến chốn sao? Tổ tiên trải qua đau khổ chúng ta không cần trải qua, thế nhưng tổ tiên phần này, mỹ đức chúng ta dù sao cũng nên muốn kế thừa đi xuống đi. Nguyên bản Chu Vũ lúc trước thỉnh đại chú đến trên núi làm đầu bếp cha lúc đó một chút cũng không phản đối thì liền cảm thấy không bình thường, còn tưởng rằng cha rốt cục khai khiếu đây, cảm tình đều ở chỗ này chờ đợi mình đây. Bất quá Chu Vũ vào lúc này đã tiếp nhận rồi cha cùng tam thúc lời giải thích. Này hai vị dùng một mạc cảm tình, dặn dị lời nói nói ra chu ra thôn người đối xử sinh hoạt thái độ cùng làm người tôn chỉ, chính là muốn mình và hổ tử đem phần này mỹ đức kế thừa hạ xuống. Chương 313, sửa đường giá điện ba. Nghe xong Chu Định Quốc, Chu Định Bang đem con mắt lại trừng mắt về phía Chu Vũ, nhìn thấy tình huống phải biến đổi, tao Chu Vũ mau mau giải thích, "Ba, tam thúc, các ngươi nghe ta nói hai câu. Đầu tiên nhi các ngươi hai vị vừa nãy theo như lời nói ta sau khi nghe được dẫn dắt rất nhiều." Tín tưởng hổ tử cũng là như thế. Sau đó chúng ta bảo đảm hội đường đường chính chính là người, xanh xanh xanh làm việc nhì, cùng tất cả hai phong tà khí, xốc nổi ra Mỹ làm đấu tranh. Lại chính là ba ngươi vừa nãy nói tới ta đại chú sự tình, kỳ thực chuyện này ngươi vẫn đúng là oan uổng ta, chủ yếu là trên núi hiện tại việc thực sự là quá hơn nhiều, ta từ sáng đến tối lui gần chết, làm sao có thời giờ làm cơm a. Có chuyện này nhì các ngươi còn không biết đây? Ta ở Phượng Hoàng Sơn Đông Vương Bắc phát hiện một đám lớn hiết mã hạnh cùng cái khác quả dại, lại loại 2000 quả đại anh đào thụ, ta còn định đem cái kia mấy chục mẫu địa vi đứng dậy thành lập một cái hoa quả căn cứ. Hơn nữa ta còn muốn đem long lý nuôi trồng lại khoe lớn mấy lần, tranh thủ đem phía tây hồ nước tự trước tiên dưỡng mãn, còn có cái khác một ít lung ta lung tung việc, các ngươi nói ta một người có thể vội từng chiếm được đến sao? Kỳ thực ngày hôm nay Chu Định Bang cùng Chu Định Quốc hai người cũng không có cảm giác hai đứa bé làm được có lỗi gì. Ngược lại còn nhìn thấy bọn nhỏ hiếu thuận. Tuy rằng Chu Hồ nói vấn đề mặt mũi, nhưng là là một người hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi có ý nghĩ như thế cũng rất bình thường. Lam Vi phụ thân, này Lao Ca Lượng kỳ thực là sợ hai đứa bé nhiều tiền không đi chính đạo, mất đi làm người chuẩn tắc, lúc này mới thừa dịp vừa nãy cơ hội tàn nhẫn mà đối với bọn họ gõ một phen, xem như là làm một cái sớm dự phòng. Bất quá nghe được Chu Vũ nói lại kiến một cái mấy chục mẫu hoa quả căn cứ, Chu Định Quốc cùng Chu Định Bang cũng không kịp nhớ phun người. Hai tử đều ưu tú, như vậy làm sao hội không đi đường ngay đây? Xem ra chính mình là cả nghĩ quá rồi, liền vội vàng hướng về Chu Vũ hỏi dò tường tình. Chu Vũ đem hoa quả căn cứ sự tình cặn kẽ cùng ba người nói một lần, nghe được lão ca lượng hưng phấn đập thẳng bắp đùi, Chu hổ hai mắt xoay tròn truyền loạn, cũng không biết ở đánh cái gì ý đồ xấu. Sau đó ở Chu Vũ địa dưới sự kiên trì, bốn người đi tới một cái nhà hàng bên trong một người muốn một phần bánh sủi cảo, liền miễn phí nước trà mỹ mỹ địa ăn một bữa. Ở trên bàn cơm lão ca lưỡng đem đi điện nghiệp cục công việc tiếp điện lên núi sự tỉnh cùng hai cái tiểu bối nói một lần. "Nhi cậu tử." Nhân gia điện nghiệp cục người nói, "Liên ta chu gia thôn khối này, nhìn nếu như kéo mấy cây lãm tuyến lên núi đến phí lão đại sự tỉnh, chẳng những phải dùng hoạt quốc cơ, còn phải hướng về lòng đất trải đường ống, nói như vậy một cái lãm tuyến thấp nhất đến mấy trăm ngàn, hơn nữa còn tốn thời gian mất công sức, có chút cái được không đủ bù đắp cái mất." Vì lẽ đó nhân gia liền để chúng ta suy nghĩ thật kỹ cần nhắc. Hai anh em chúng ta chính đang muốn gọi điện thoại cho Ngư Nhi này, không một người đeo kính kính nam tử hơn 40 tuổi vừa vặn đi ngang qua, nghe nói ta tình huống của nơi này sau liền kiến nghị chúng ta lắp đặt năng lượng mặt trời trang bị, nói đồ chơi kia thanh khiết không ô nhiễm, hơn nữa ta vẫn là ở trên ngọn núi lớn Quang Tuân theo, dùng đồ chơi kia vừa vặn, chỉ là tăng giá tiền khả năng muốn so với cấp điện quý một điểm. Thế nhưng an bọc lại đặc biệt thuận tiện, cũng là ba lạng ngày liền có thể dùng. Đúng rồi, người kia nói là cái gì trong huyện điện lực chuyên Linh gia? chuyên môn phụ trách nghiên cứu phát minh loại này sản phẩm, hắn đưa cho ta một tấm danh thiếp, nói là nếu như ta có ý hướng liền trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Chu Định Bang nói đưa cho Chu Vũ một tấm danh thiếp. Chu Vũ vô một cái sau đầu, ám đạo chính mình thực sự là một con lợn a, ngày hôm nay cha cùng tam thúc may mà gặp phải người biết, thoại nói mình vượng hoàng gió núi cảnh tú lệ, hoa thơm chim hót, thật muốn là làm mấy cây cấp điện lại đảo trên một cái lòng đất đường ông, cái kia thành cái gì. Năng lượng mặt trời tốt, tuyệt đối thanh khiết không ô nhiễm. Hơn nữa còn an toàn, mặc kệ nhiều quý, liền nói rồi. Cùng ba người nói ý nghĩ của mình sau, hai vị cha còn có chu hổ là liên tiếp gật đầu. Phượng Hoàng Sơn nơi đó vẫn đúng là liền thích hợp dùng này năng lượng mặt trời, lại nói cũng chính là đơn giản làm điểm chiếu sáng điện mà thôi, phòng trừng cũng hoa không được bao nhiêu tiền. Thế nhưng bọn họ đánh giá thấp Chu Vũ Hùng tầm, đơn giản chiếu sáng điện. Vậy làm sao xứng đáng chính mình một fan tâm huyết? Ở về thôn trên đường, Chu Vũ cho cái này gọi là Triệu Minh người gọi một cú điện thoại. Song Vương thương nghị một lúc hậu Chu Vũ để triệu sáng ngày muốt đến Vượng Hoàng Sơn thực địa khảo sát một phen, đến thời điểm chính mình đồng thời tiếp đón hai người. Ngược lại cũng bất việc nhi. Trở lại trên núi sau, đã là mặt trời chiều ngã về tây, hà hiểm chân trời, nhìn hoàng hôn dưới mỹ lệ cảnh sắc cùng với cái kia khắp núi chim tức dồn dập về tổ. Suy nghĩ thêm một cái rộng rãi sơn đường cái từ trong thôn nối thẳng trên đỉnh ngọn núi, dưới bóng đêm Vượng Hoàng Sơn nghe hồng ngóng ánh, mọi người vui vẻ ra mặt, Chu Vũ nhất thời hào hùng phấn trượng. Sinh hoạt ta, người mẹ kiếp là càng ngày càng tốt ta. Lúc buổi tối Chu Vũ lại tiến vào không gian, đem hai cái cá lớn chỉ tiểu lòng cá chép miêu dùng tế vong vứt lên trưa ở thùng nước bên trong, thừa dịp ánh trăng rót vào ba cái nhỏ hơn một chút hồ nước bên trong. Đến tận đây phía tây mười mấy cái hồ nước bên trong đã có sáu cái hồng thủy đường nuôi trồng long lý, còn lại mấy cái một, hai mẫu diện tích lớn tiểu nhân, nhỏ bé hồ nước Chu Vũ chê bé liền tạm thời không thả. Lúc này cá lớn trong ao còn lại lòng cá chép miêu cũng không có thiếu. Nhưng là đối với Chu Vũ kế hoạch tiếp theo tới nói vẫn còn có chút không đủ. Cá lớn trong ao mười mấy điều đại long lý nhìn dáng dấp đúng là bị nghiền ép gần đủ rồi, mấy ngày nay hầu như sẽ không có cá bột đi ra. Chuyện này có thể không qua loa được, tuy nói bên ngoài hồ nước bên trong còn có cái bẫy, tám điều con to, nhưng là cũng tuyệt đối không đủ dùng. Chu Vũ nhưng là có cái kế hoạch lớn, hắn định đem phía đông mười mấy cái hồ nước tử cũng dưỡng mãn long lý, đến thời điểm sẽ đổ vật hô ứng, vô địch thiên hạ. Ở này sau khi hắn còn định đem tiên dục loan cũng dùng để nuôi trồng long lý, làm thôn tập thể tài sản, coi như là vì là các hương thân làm một phần cống hiến. Vì lẽ đó hiện hữu long cá chép miêu còn chưa đủ, cần lại làm một nhóm cá lớn lại đây. Bất quá ngẫm lại thanh long đàm nguy hiểm, Chu Vũ vẫn là không nhịn được điệu tê cả da đầu, sống lưng phát lạnh. Lần trước đi gặp phải cự mãng suýt chút nữa đem mình dọa gần chết, bất quá tiểu thanh lúc này hẳn là sẽ không cùng mình làm khó dễ chứ. Vì mình cùng toàn thôn phát tài làm giàu. Cuối cùng tiểu tử này cắn răng một cái, giậm chân một cái vẫn cứ hạ quyết tâm, qua mấy ngày liền đến Thanh Long đảm lại đi trên một vòng, sống chết có số, dầu có nhỏ trời, liều mạng. Sau một ngày Chu Vũ ở cửa thôn đồng thời đem lưu kiện cùng với hắn mang đến hai tên thâm giỏi sư cùng Triệu Minh nên tiếp đến Vượng Hoàng Sơn. Lưu kiện mình đã từng thấy, mà Triệu Minh vừa nhìn chính là cái phần tử trí thức hình tượng, sau đó hai người chuyện phiếm vài câu hậu Chu Vũ quả nhiên không có đoán sai. Nhân gia là đường hoàng ra dáng năng lượng mặt trời phát điện thiết bị phương diện này chuyên gia, đồng thời cũng là huyện điện nghiệp độ ngành danh dự cô vấn, hiện tại chính đang một nhà năng lượng mặt trời phát điện công ty làm phó tổng, có thể tự mình đến cũng thật là cho Chu Vũ không nhỏ mặt mũi. Dọc theo đường đi Chu Vũ cho vì là Lưu kiện giới thiệu từ trong thôn đến tiên dục loan lại tới Phượng Hoàng Sơn này hai giai đoạn, Lưu kiện chỉ huy nhân viên chuyên nghiệp tiến hành tinh chuẩn chất lượng. Chờ đến mọi người lên Phượng Hoàng phía sau núi, không khỏi đều bị khắp núi mỹ cảnh say sưa. Lúc này nhìn về phía chú vũ ánh mắt cũng khác nhau. Lưu Minh cảm khái địa nói rằng, chú láo đệ ghê gấm à, không nghĩ tới Thái Bình chấn bên này còn có như thế mỹ địa phương, bội phục bội phục à. Lưu kiện càng là không khách ký, vỗ chú vũ vai cao hưng nói rằng, huynh đệ ngươi thật là hành, làm sao đảo cho tới tốt như vậy một ngọn núi lớn. Nếu ta nói vẫn là tiểu tử ngươi ánh mắt lâu dài, so với ngươi đại biêu ca nhưng là mạnh hơn, nếu như đem cái kia hai giai đoạn sửa tốt, sau đó lại phát triển điểm khách du lịch. Tiểu tử ngươi sẽ chờ cố định kiếm tiền đi." Chu Vũ cười hắc hắc hai tiếng không có nói tiếp, vẫn là nhân sĩ si chuyên nghiệp ánh mắt độ các à, một chút liền có thể đem mình muốn phát triển phương hướng cho vạch ra tới, bất quá sự tình đến từng cái từng cái làm, cơm đến từng miếng từng miếng một mà ăn, bây giờ nói cái này còn có chút sớm. Chờ đến Chu Vũ mang theo bốn người Du Lãm Vương Hoàng Sơn mấy trổ mỹ cảnh sau khi những người này không ngậm miệng vào nỗi nữa, này mẹ kiếp vẫn là nhân gian sao? Quả thực chính là tiên cảnh. Triệu Minh càng là hưng phấn phải cho Chu Vũ thiết kế mấy khoản tạo hình đặc biệt một ít năng lượng mặt trời bản, trước đây loại kia bài cũ cứng nhắc năng lượng mặt trời bản nếu như lắp đặt ở đây, quả thực chính là đối với nơi này mỹ cảnh kinh ngẩn. Tối hậu Chu Vũ ở Triệu Minh nơi này đặt hàng hai bộ cỡ trung năng lượng mặt trời phát điện tràn cùng 100 tràn năng lượng mặt trời đèn đường, hơn nữa cho thấy theo trên núi không ngừng tiến thiết, hẳn là còn có thể nhiều định mấy bộ. Liên Triệu Minh thật cao hứng địa cho Chu Vũ đánh giảm 8%. Một bộ nhà máy điện giá cả là nhân dân tệ 50 vạn nguyên, bao quát dàn dây truyền lắp ráp, nếu như Chu Vũ còn có yêu cầu gì có thể chậm rãi đề, hai người có thể lại thương lượng. Cân nhắc đến những thiết bị này hướng về trên núi vận tải khó khăn, hai người thỏa thuận tốt các loại, chờ lộ sửa xong sau lại hướng về trên núi vận chuyển thiết bị sau đó lắp đặt. Cho tới lưu kiện bên này, lúc này cũng chắc lượng địa gần đủ rồi, hai giai đoạn gộp lại tổng cộng là 4 điểm, 4 giờ 2 km. tổng hợp hai giai đoạn đường xá Lưu Kiện muốn 380 vạn, tiền đặt cọc 1 triệu, công trình tiến hành đến một nửa thì lại giao 1 triệu, còn lại cuối cùng hoàn công thì bù đắp, sau đó hai người ký rồi hợp đồng, chuyện này coi như là định ra rồi. Quyết định những này sau Triệu Minh cùng Lưu Kiện hai người cùng Chu Vũ nói chuyện đều lộ ra cỗ tôn kính sức lực, con trẻ như vậy hơn nữa còn là cái nông dân, lập tức lấy ra mấy triệu lông mày đều không nhíu một cái, như thế Châu bỏ nhân vật đúng là hiếm thấy a. Chương 314 công bố không gian bất lao thảo một. Bởi năng lượng mặt trời nhà máy điện cùng sửa đường hợp đồng cũng đã sẽ chờ khởi công, Chu Vũ hưng phấn bán tốc không ngủ giác, ngày thứ 2 vừa rạng sáng liền đứng dậy. Một vòng mặt trời đỏ mọc lên từ phương đông, rạng chào ra vạn đạo kim quang. Tám chiều dương, đón khắp núi thơm ngát, Chu Vũ ở hồ nước một bên tinh thần sảng khoái điệu đánh một bộ quyền cước, sau đó lại mang những động vật dọc theo hồ nước bắt đầu chậm chạy, vui sướng làm thể dục buổi sáng. Hoa Hoa cùng Hắc sư Bạch sư chạy ở Chu Vũ hai bên. Mặt sau theo hai đôi màu sắc rõ ràng try try con cho ai cho ai con chó con, lại mặt sau chính là đại con la hoang cùng chiến đấu kê, khoát nha thỏ cười ở đại hồng trên lưng, cùng nhị hồng đồng thời đoạn hậu. Đừng xem những động vật tương ứng không giống, thế nhưng đội hình duy trì địa tương đương hoàn hảo, cái này cũng là chu vũ bình thường huấn luyện kết quả. Thể dục buổi sáng song sau, chu vũ để những động vật ở trên đất chống ngọn nhi, chính mình tắc lai like đến hồ nước trước muốn nhìn một chút long lý mọc, thuận tiện muốn lại này điểm ngư thực. Thế nhưng bởi khổng lồ hoa sen cùng cành lá che căn bản là không thấy rõ hồ nước bên trong tình hình. Nhìn những này hoa sen rất có kế tục liên miên tứ thế, hoa sen có thêm nhưng là đối với hồ nước bên trong long lý tương đương bất lợi, liền Chu Vũ trở về nhà bên trong tìm đem ra bầu, nhảy vào hồng thủy đường bên trong đem phân nhánh quá nhiều hoa sen ngạnh hành đại đại thanh lý một phen, chỉ bảo lưu lại bốn mươi mấy cây khổng lồ hoa sen, toàn bộ mặt nước lại trở nên đơn giản, sạch sẽ, trật tự, tự nhiên Lúc này nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện hồ nước bên trong từng bầy từng bầy diễm lệ long lý cùng một ít tiểu tạp cá đang lội, xem tới đây chú vũ trên mặt cuối cùng cũng coi như là lộ ra nụ cười. Chi hậu chú vũ đem còn lại 5 cái hồ nước bên trong hoa sen cũng thanh lý một lần, song sau đem dọn dẹp ra đến cành lá ôm vào bên bờ phơi nắng. 6 cái hồ nước sau khi sửa sang song trời cũng sắp thưởng, bởi sớm không ăn cơm, một đám chó con tể lại vây quanh chú vũ gào gào tề ợ. Không có cách nào Chu Vũ mau mau hái được chút đậu rắc khắp sạch sẽ, sau đó lại quất mấy cái mớ mẹ khoai tây, dự định buổi trưa làm cái đậu rắc đôn khoai tây. Ngẫm lại trong không gian còn có 2 con thỏ hoang nguyên ăn, Chu Vũ lấy ra một con đi tới bên dòng suối nhỏ đem thỏ rừng dọn dẹp sạch sẽ, muốn ở làm một cái đôn thỏ nhục, như vậy bữa cơm trưa coi như là rất phong phú. Xôi trước, Chu Vũ đến phụ cận đào điểm cây tể thái dùng nước sôi chắt một thoáng. Sau đó lại lấy một bó hành nhỏ dự định chám tương ăn. Mở ra bát tốn óc, một luồng nồng nặc đậu giác cùng khoai tây hương vị nhi phi mãn nhã biết, Chu Vũ mị mị địa hút vài hơi mùi thơm sau đem chuẩn bị kỹ càng hành thái rau thơm cắt tiến vào trong nồi, sau đó dùng đại cái muôi đem món ăn thịnh đi ra. Lại mở ra hóa lỏng khí táo trên tiểu đô loa, màu vàng óng tỏ nhũ phát sinh nồng đậm địa mùi thịt, trực tiếp liền đem Chu Vũ ngụm nước cho thúc sinh ra được. Tối hậu Chu Vũ thực sự không nhịn được, dùng chiếc đũa gắp một khối bỏ vào trong miệng mị mị địa ăn. Cảm giác liền một chữ nhi, hương Ở trong sân đại cây bạch quả thụ dưới để tốt bàn, Chu Vũ đem thức ăn đoàn đến trên bàn, trước tiên cho hoa hoa toàn ra đem cơm làm được, 17 con tiểu tử mỗi cái tiểu chén cơm bên trong thịnh chút cẩm thẻ, sau đó đem đậu rắc cùng khoai tây đều thả chút đi vào. Cuối cùng lại rọi trên nước gấm. 17 con tiểu tử vào lúc này cũng không chơi, lại càng không kêu to, chỉ là liên tiếp địa vùi đầu khổ ăn. Cho tới khoát nha thỏ vào lúc này cũng không biết cùng hai con đại lợn dừng đến chỗ Phong đi tới, ngược lại ra hỏa này là ăn cỏ động vật. Nếu như nói bụng trên diện rộng sức lực tùy tiện gầm điểm của xanh diệp cũng có thể lọt ba lọt đi, vì lẽ đó Chu Vũ cũng mặc kệ nó, cầm lấy chiếc đúa cấp lên một khối vàng lóng ánh thỏ nhục đã nghĩ giải đỡ thèm. Thỏ nhục vừa tới bên mép. Đột nhiên cái phượng phất con la hoang hỏ hét thê thảm tiếng vang lên. Nhị cổ ca, thư hỏa tốc, lại thấy thư hỏa tốc ca. Chu Vũ bị sợ hết hồn, một khối tốt nhất thỏ nhục bẹp một thoáng liền hồ đến chân trên mặt, cũng còn tốt vào lúc này ăn mặc dép mũ, nếu không chỉ định địa năng ra bong bóng không thể Trư Kiệm Chu Vũ đem thỏ nhục nhặt lên đến, Chu Hổ dập lửa tranh luận đầu liền đầu đầy mồ hôi địa đi vào. Kẻ này vừa vào đến trong viện đầu tiên liền nhìn thấy trên bàn thỏ nhục, không nói hai lời dùng bàn tay lớn nắm lên một khối liền bắt đầu gặm. Thư thư phục phục địa gặm một cục thịt thỏ sau, kẻ này lau một thoáng miệng, sau đó ném cho Chu Vũ một phong dính kê mail tin. Nhị cậu ca, ta nói ngươi sao không muốn hạ sơn đây, cảm tình ở trong núi không phải ăn nhiều chính là hét lớn, này cuộc sống gia đình tạm ổn sinh sống tạm ổn a. Lại là thở nhục lại là chám rau ngâm, là không phải xem ta tới đem rượu nho thu hồi tới. Mau mau, nâng cốc lấy ra, ta sốt ruột cho ngươi truyền tin bữa trưa còn không ăn đây, này buồn thở nhục coi như là cho ta khen thưởng. Kha kha, rượu đỏ thở nhục. Nhân sinh a có muốn hay không tươi đẹp như vậy? Đối với kẻ này da mặt dày Chu Vũ đã không nói gì, bất quá xem ở tiểu tử này giữa chưa cho mình truyền tin phần trên không có phản đối, trở lại trong phòng có lấy ra một bộ bát đũa phóng tới trên bàn. Hổ tử Diệu Nho là không còn, thỏ nhục ngươi có thể ăn một nửa, lại nói ca ca ta làm tốt sau còn không một cái còn không ăn nghi ngươi liền đến. Ta nói tiểu tử ngươi là không phải cố ý ngắt lấy cơm điểm tới. Ai hú nhị cậu ca, lời này sao nói? Quá để huynh đệ đau lòng, ta nãy tâm a thật lạnh thật lạnh a, nãy không ta buổi sáng chính đang trạm thu mua vội tử thu mua rau dại cùng quả dại đây, đúng rồi ta hai đại gia cùng hai đại nương cũng ở nơi đó hỗ trợ, sau đó Trương kế toán lĩnh một người hán tử lại đây, bảo là muốn tìm ngươi. Kết quả nhà ngươi khóa lại môn liền để lão trương cho đủ với. Ta hai đại gia vừa hỏi mới biết cảm tình ta cậu lại có thư hỏa tốc tới, vì lẽ đó liền để ta mau mau cho ngươi đưa tới, này không ta liền lấy chạy ngựa chết tốc độ tới rồi sao? Ai biết ngươi cái này lòng lang dạ sói nhị cậu ca lại vẫn đến oan uổng ta. Ta so với đầu nga còn đoan a. Nói xong tiểu tử này còn giả vờ giả vịt địa lau mấy lần nước mắt. Chu Vũ căn bản không phản ứng tiểu tử này, tỉ mỉ mà liếc nhìn trong tay thư hỏa tốc. Ân Lần này cậu ra hẳn là lại giết một con đại công kê, phong thư trên dính năm cái gà trống lông trên đuôi. Mở ra phong thư, bên trong là một đoạn ngắn cảm động lòng người, bất lão thảo quen. Cháu ngoại trai, ngươi ở đâu, ngươi ở đâu a, cậu cùng tiểu vương trang các hương thân tưởng niệm ngươi. Lời tuy thiếu thế nhưng lời ít mà ý nhiều, chỉ là cái kia nhìn thấy mà giật mình huyết tử lâm rồi mấy cái đại dấu chấm than nhìn ra Chu Vũ Thế cả gia đầu, cũng không biết cậu đây là dùng kê vết hay là dùng chính mình huyết bôi lên. Ngược lại mặt trên còn có một cố mùi tanh nhị. Trong lòng cười khổ một tiếng, Chu Vũ quay về chính đang ăn như hổ như sói Chu hổ hỏi, "Hổ tử, cái kia đưa tin còn nói cái gì sao?" Lao đem miệng, Chu hổ vỗ một cái sau đầu thật không tiện điệu nói rằng, "Ai nha nhị cậu ca đều hắn người, vừa ở vào cửa nhìn thỏ thịt cái gì đều đã quên, ngươi nói ngươi giữa trưa làm thỏ thịt khô cái gì?" "Đem ngươi hả hê, suýt chút nữa bị trễ lại đại sự." Chu Vũ tức dậy tàn nhẫn mà lườm hắn một cái. "Hổ tử, Có không biết xấu hổ như vậy sao? Mới vừa ăn xong thỏ nhục liền đến bẩn tiểu ta. Ta xem tiểu tử ngươi gần nhất hạ hê đến có điểm đại a, cẩn thận ta nổ ngươi đầy người mao. Kha kha nhị cậu ca, vui đùa, chỉ đùa một chút mà thôi. Đúng rồi, người kia chỉ nói là cậu cho ngươi chiếu trong thư nói mau mau làm, đừng đàng để lỡ chính sự nhi. Ai, ngươi nói ta cậu trong nhà thức ăn là không phải đến sảng khoái phi thiên, này động một chút là đến một phong thư hòa tốc, cái này cần giết bao nhiêu con gà a? Cút đi đi, có thỏ nhục gan còn không chặn nổi tiểu tử ngươi miệng, mau mau ăn, ta còn có chuyện đây. Đúng rồi, ăn xong giúp ta dưới quả đào cùng hiết mã hạnh, đúng rồi còn có thái dương quả. Hai ngày nay trái cây thụnh nhanh, đầu một nhóm đã quen, nếu như không nữa trích chín dục liền không tốt bán. Làm xong những này ta còn phải cho cậu làm việc đi, hai ngày nay lại đến vội tử. Hay nha, ta nói sao thông khoé như vậy điệu mời ta ăn thỏ nhục đây, cảm tình là bắt lấy nha, ai, số khổ ta a. Chú Vũ nhẫn nhìn cười, ngược lại chính mình là cầm lấy trắng đinh, liền để ra hỏa này sảng khoái sảng khoái khỏe miệng. Nhắc tới cũng xảo, tối hôm qua mình tới vườn trái cây từ bên kia đi một chuyến, phát hiện có không ít hiết mã hạnh đều quen, thái dương quả cũng thục một chút, hoàng hoàng hồng hồng treo ở trên cây trông rất đẹp mắt. Mà rừng đào bên này trước đó vài ngày cũng đã thục không ít, tuy rằng trích đi mấy ba lô, thế nhưng nhất định cũng không có thiếu thành thủ, phải biết sân chu vi này mảnh này rừng đào nhưng là có một, hai trăm quả đây. Ca lưỡng ăn xong bữa cơm trưa hậu chu hộ không chịu được cô quạng, đến hồ nước một bên trong rừng cây tìm hắn nhị ca ngoạn nhi đi tới. Chu Vũ thu thập xong bát đũa sau an vị ở cửa viện dưới cây lớn nghỉ ngơi lương. Gió núi từng trận mang đến vài tia sảng khoái cảm rát mắt mẹ, trong rừng biết rồi không ngừng mà kêu to, ngồi ở dưới cây lớn Chu Vũ trong đầu nghĩ tới đều là cậu bên kia bất lao thảo sự tình. Suy nghĩ hai ngày nay mau mau đến dạ quế bên kia hỏi một chút, nếu như hành liền mau mau thông báo cậu, để bọn họ bắt đầu thu gặt bất lao thảo. Nghĩ đến nghĩ lại, Chu Vũ chợt nhớ tới mình lúc trước còn ở trong không gian dùng không gian dịch bồi dưỡng một chút bảo tử phấn, cũng không biết hiện tại trường không mọc ra bất lao thảo. Nghĩ tới đây, Chu Vũ mau mau chạy đến rừng đảo bên trong sau đó một ý nghi tiến vào không gian. Chương 315: Thông bố không gian bất lao thảo 2. Trong không gian rộng rãi vô hạn, thanh tân như trước. Cái kia sơn sơn thủy thủy yêu kiều tựa tha, cái kia phong long bướm điệp vành quanh, quanh cổ nhiễu, thanh phong phất đến bạch hoa hương, cây xanh bả sa xa diễm lệ nhiều kiểu. Hút mấy ngụm lớn không khí trong lành, Chu Vũ lúc này cũng không có công phu thưởng thức những cảnh đẹp này, bước nhanh địa hướng bên cạnh cái ao đi đến. Vừa mới bắt đầu Chu Vũ ở bên cạnh cái ao cây ghép tiến vào một chút cây dương đỏ thụ, lần trước đem chứa bảo tử phấn chậu liền đặt ở cái kia mấy chục khỏa cây dương đỏ trung gian, nếu như mệnh tốt, nói không chắc lần này thật có thể thành công, đến thời điểm liền có thể nhìn thấy một đại buồn bất lão thảo. Mang theo tâm tình thấp thỏm Chu Vũ đi tới xích rừng cây dương. Đứng bên ngoài vi, nhìn trong rừng cảnh tượng Chu Vũ không khỏi lệ nóng rưng ròng. Ông trời phù hộ, này Đông Bắc Tam Bảo bên trong đệ nhị bảo bốn bất lao thảo rốt cục để cho mình bồi dưỡng thành công, phải biết hiện tại toàn Trung Quốc cũng không có một người có thể đem đồ chơi này nhân công nuôi trồng thành công a. Trong rừng cây cái kia chứa bảo tử phấn hồng thủy buồn không gặp, toàn bộ trong rừng lít nha lít nhít địa mộc đầy 70, 80 cm cao bất lao thảo, cao to trắng kiện, toàn cây hạt màu tím, cái kia đón gió đung đưa cây thể trên che kín từng cái từng cái đỏ sẩm màu tím tán hoa. Hơn nữa những này bất lao thảo cái đỉnh cái đường tính hầu như đều có thể có 4, 5 cm, so với bên ngoài bình thường bất lao thảo là lại cao vừa thôi, xem giá thế này hiệu quả sẽ không kém. Mang theo tâm tình kích động, Chu Vũ nhẹ nhàng đẩy ra bất lao thảo đi tới rừng cây vị trí giữa, muốn nhìn một chút lúc trước cái kia chậu nước bên trong tình hình. Cũng không lâu lắm Chu Vũ liền tìm đến dạng khoé sơ cái kia hồng thủy buồn, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lệnh Chu Vũ là trợn mắt ngất ngụm. Liên thấy cái kia hồng thủy buồn đã bị đè ép địa phá nát không thể tả, hoàn toàn không còn chỗ hình dạng, tối làm người giật mình chính là ở chậu phía trên dày đặc địa mọc ra mấy cây cây nhỏ giống như bất lao thảo. Bởi địa phương có hạ, nay vài cây bất lao thảo đã trưởng cùng nhau, bộ rễ xuyên qua chậu thật sâu chát dưới đất. Những này bất lao thảo chiều cao có thể có 1.4m, nam, đường kính ít nhất cũng có thể có mười mấy cm, cắt xa xa nhìn lại chính là vài cây cây nhỏ. Nay mẹ kiếp là để không gian dịch cho biến thành tinh rồi. Chu Vũ nuốt ngụm nước bọt trong lòng cả kinh nói: "Chu Vũ, vòng quanh này vài cây bất lao thảo xem xét lại thu xem đi xem lại, phí hết đại sức lực mới mấy rõ ràng, tổng cộng là 9 quả. Thế nhưng muốn đem chúng nó tách ra nhưng là có chút khó khăn." Nhìn Chu Vi tươi tốt bất lao thảo, nhìn lại một chậu lớn bên trong này 9 quả cây nhỏ, Chu Vũ cũng đại khái hiểu sự tình nguyên do. Hẳn là chậu lớn bên trong bảo tự phấn ở không gian dịch thần kỳ để cao hiệu quả dưới thật đến nảy mầm mọc rễ mọc ra bất lao thảo. Mà khi chậu lớn bên trong bất lao thảo thành thuộc sau sản sinh bảo tử phấn theo gió tung bay đến cây dương đỏ lâm rễ cây dưới cũng bám vào mặt trên, lúc này mới mọc ra một đám lớn bất lao thảo. Chu Vũ hiện tại không dám xác định kết quả như thế có hay không phổ biến tính, có hay không chỉ có cái kia mấy cây đại vóc bất lao thảo sản sinh bảo tử phấn mới có hiệu quả này. Bất quá những này đối với mình đều không có vấn đề, chỉ là nếu như có phổ biến tính, chính mình là sẽ không chú ý đem phương pháp này công bố ra ngoài. Dù sao nếu như dân chúng bình thường cũng có thể hưởng dụng đến bất lao thảo, cái kia chẳng phải là hội dân giàu nước mạnh. Nghĩ một hồi hậu chú vũ lại cười một cái tự dê ơ, sự tình hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, những chuyên gia kia giáo thụ cho dù lại bình mới một cái, cũng sẽ không không ngờ rằng như vậy biện pháp. Vì lẽ đó hẳn là vẫn là cái kia mấy cây đại vóc bất lao thảo lên tác dụng. Nhìn thấy cái kia một đám lớn bất lao thảo đều đã chín rồi, chú vũ thẳng thắn dùng sèn mở đào. Ngược lại hổ tử cùng hắn nhị ca vào lúc này chính đang hồ nước một bên phát dồ đây, một chốc cũng sẽ không trở về. Đơn giản trước tiên đem bất lao thảo đào móc ra lại nói. Không gian thổ địa phi thường mềm yếu, không dùng nửa giờ Chu Vũ liền đem mảnh này bất lao thảo đều đào móc ra, dòng dã chất thành hai đại chồng. Phòng trưng cũng có thể có cái 200 khoả khoảng chừng, trái phải. Đào xong Chu Vi những này nhỏ hơn một chút bất lao thảo, Chu Vũ mang theo sẹm đi tới chỗ nước trước. Bất Quá nhìn cái kia xoắn xuýt cùng nhau chín quả cây nhỏ chu vũ một trận đau bì. Đồ chơi này sao Đào Nha? Nay chín quả Bất Lão Thảo Trường cùng nhau lại như cây đại thụ giống như, choại nói mình tuy rằng có sức lực, thế nhưng một người đảo ngã, cũng một cây đại thụ. Vẫn là tỉnh lại đi, đồ chơi này không có 1 2 giờ sợ là đảo không ra, phải biết chu hổ vào lúc này có thể vẫn là ở bên ngoài đây. Bất Quá này Bất Lão Thảo hiệu quả đến cùng tiểu di vẫn là đồ cần dùng phải thử một chút, vừa nghĩ tới ở bên ngoài một bên hộ tự, Chu Vũ nhếch miệng lên, còn có so với tiểu tử này, người thích hợp đến đâu tuyển sao? Cao to cường tráng, khủng vũ mạnh mẽ, mấu chốt nhất hắn là người đàn ông a, nghe nói trò chơi này ở thời cổ hậu nhưng là xưng là thần thảo, cháng dương hiệu quả đó là cây gậy. Đối với đệ hộ tử thí thảo Chu Vũ kỳ thực vẫn là vui đùa thành phần lớn, lại nói trò chơi này chính là lại thần kỳ còn có thể so sánh vì ạ dạ cường. Vì lẽ đó cũng không lo lắng hộ tử ăn sau hội khắp núi niệm mấu động vật. Liên Chu Vũ bế mười mấy quả bất lao thảo ra không gian, cũng may những này bất lao thảo tuy nói cái đầu không nhỏ, nhưng còn ở người bình thường có thể tiếp thu trong phạm vi, ngược lại cũng không cần lo lắng hù dọa ngã người khác, sau đó nếu như đại diện tích nuôi trồng đúng là có thể quang minh chính đại ra bên ngoài bán. Đi tới ngoài cửa viện dưới cây lớn ngồi xong, Chu Vũ nhẫn nhịn cười tọa dưới tảng cây chờ ngư càn câu. Đắc Nhi, giá giá. Vài tiếng phách lối cản lửa thanh qua đi, Chu Hổ hào hứng cưới nhị lưu tới. Thấy ngồi ở dưới cây lớn Chu Vũ Tiểu Tử này ha ha cười nói, "Nhị Cẩu Ca, ngươi biết nhân sinh to lớn nhất hưởng thụ là cái gì không?" Nhân động phòng. Chu Vũ lời ít mà ý nhiều địa hồi đáp, "Mẹ kiếp, quá hạ lưu. Thế nhưng ta cảm thấy ngươi nói tới không đúng, ta cảm thấy ba cởi lửa mới là to lớn nhất hưởng thụ, đặc biệt là kỵ ta nhị ca, quá mẹ kiếp thoải mái. Ta cùng ngươi nói à, ta hiện tại nếu như các ba ngày không cởi kỵ ta nhị ca ta liền cả người không thoải mái." Ngươi nói nhân động phòng có thể có thư thái như vậy? Ta đi, hổ tử, cấy lửa cùng nhân động phòng có thể đánh đồng với nhau sao? Vậy căn bản liền không phải một cấp bậc có được hay không? Tiểu tử ngươi thật đúng là có thiên đồ, nếu cấy lửa thư thái như vậy, vậy ngươi cùng nhị lư kết hôn là được. Kha kha, nhị cậu ca, lại bẩn thỉu người không phải. Hai chúng ta chủng tộc không giống hơn nữa còn là đồng tính, chính là có này tâm cũng không thể ra sức a. Chu Vũ là mãn đầu hát tuyến. cùng cái này không biết xấu hổ ra hỏa bài bứt lên đến có thể đem người tức chết, người khác không biết xấu hổ còn có cái điểm mấu chốt, thế nhưng quay về tiểu tử tới nói điểm mấu chốt chính là cái bài biện, không, có tôi không biết xấu hổ, chỉ có càng không biết xấu hổ. Nhìn thấy đem nhị cẩu ca đầy đổ, Chu hổ mặt mày đều mang cười, trong lòng sắp mị chết rồi. Lúc này hắn mới có lòng thanh thản chú ý tới Chu Vũ bên cạnh đồ vật. "Ô nhị cẩu ca, bên cạnh ngươi bày đặt chính là cái gì?" "Hồng Cảnh Thiên." "Ngà không quá giống." "Này Đó là cái gì ngọn ý? Làm sao dài đến cùng lời kia nhi gần như. Chu Vũ Nhẫn nhịn cười hồi đáp, cái gì ngọn ý? Nói ra sợ làm sợ ngươi, ta cùng ngươi nói ha, đồ chơi này gọi Bất Lao Thảo, ta ngày hôm qua ở trên núi phát hiện. Cái gì ngọn ý? Bất Lao Thảo? Không đúng rồi, Bất Lao Thảo ta đã thấy, nào có ngươi lớn như vậy. Mẹ kiếp, ta lấy ra đồ vật có không lớn sao? Tiểu nhân, nhỏ bé ta đều lời đảo. Kha kha cũng là, đúng rồi nhị cậu ca. Ta nhớ tới ngươi cùng ta từng nói đồ chơi này, nam nhân ăn xong nơi nhưng là tương đối lớn a, ta còn chưa từng ăn đây, nếu không cho ta làm một khối nếm thử. Nhìn thấy con cá sắp mắc câu, Chu Vũ làm bộ không nỡ bỏ dáng vẻ, thật không tiện điệu nói rằng, hổ tử, ta xem hay là thôi đi, đồ chơi này nghe lão quế nói muốn đáng giá không ít tiền đây, ngươi nói thân thể ngươi cố gắng hơn nữa đũng quần bên trong đồ vật hiện tại cũng không dùng được, ăn đồ chơi này không phải lãng phí sao? Ai u bạc nhị cậu ca, lòng lang dạ sói a. Huynh đệ không phải là muốn gặm hai cái ngươi này phá bất lao thảo sao? Nhìn ngươi kiêu kiệt dáng vẻ, ta khinh bỉ ngươi hàng xóm học trưởng tiểu hoa khôi của trường. Ta có thể nói cho ngươi, ta hiện tại liền cảm giác thân thể chột dạ, như thế này có không có khí lực giúp ngươi dưới trái cây liền không nói được rồi, chính ngươi nhìn làm đi. Được chứ, tiểu tử này ăn không được bất lao thảo bắt đầu công khai uy hiếp Chu Vũ. Chu Vũ vừa nhìn thời điểm đến, chứa rất đau lòng dáng vẻ nói rằng, được rồi, ai bảo ngươi là đệ đệ ta đây? Ngươi đã tiểu tử nói như vậy, liền chuẩn bị cho ngươi một đoạn nếm thử đi. Nói xong tìm một cái khai sơn dao chém mấy đoạn hạ xuống, sau đó đem vỏ ngoài tư mất, tiện tay đưa cho Chu Hổ một đoạn. Chu Hổ rơi xuống lửa, tiếp nhận cái kia một đoạn bất lao thảo không hề nghĩ ngợi trực tiếp chính là một cái. Ngay ngay kẻ này ánh mắt sáng lên, vui vẻ nhi điệu quay về Chu Vũ nói rằng, "Hừ, nhị cậu ca, mùi vị cố gắng ổn." Nói xong cũng bắt đầu ăn ngon ngoàm, ăn xong một đoạn cầm lấy đệ nhị ngăn chặn lại bắt đầu ăn đứng dậy. Nhị cổ ca, ngươi không đến cùng nơi. Đồ chơi này trắng không trắng dương ta không biết, thế nhưng mùi vị chân tâm không sai, ngươi nếu như không ăn ta có thể đều ăn sạch rồi. Nhìn Chu Hổ sắc thực không có chuyện gì, hơn nữa gia hỏa này ăn được như vậy hương, Chu Vũ cũng không nhịn được, cầm lấy một đoạn cũng cắn một cái. Vừa vào miệng chính là miệng đầy trong eo, lại tước trên hai lần càng là chất lỏng rắn rựa, thấm ruột thấm gan, ai u cái này ăn ngon a. Liên Chu Vũ cũng đã quên đồ chơi này công hiệu, cùng Chu Hổ manh ăn đứng dậy. Chỉ chốc lát sau một cả cây bất lão thảo liền bị ca lương cho ăn sạch. Nay một cả cây bất lão thảo bởi Chu Hổ sợ bị nhị khẩu cho ăn sạch đó là một cái một đoạn dài nhai, hơn nữa hắn lại ăn trước, vì lẽ đó vượt quá 2/3 rơi vào rồi bụng của hắn bên trong, còn Chu Vũ không đoạt lấy Chu Hổ, chỉ ăn không tới 1/3. Sau khi ăn xong Chu Hổ hài lòng vỗ vỗ cái bụng, đem trên người áo rải một thoát phô dưới tảng cây liền nằm đi tới, muốn đến cái giấc ngủ trưa. Chu Vũ vào lúc này ăn uống no đủ cũng cảm thấy có chút khốn. Đi học chú hổ ráng vẻ cũng đem quần áo trải trên mặt đất muốn nằm trên đó. Chưa kịp hắn có hành động, liền thấy chú hổ lập tức ngồi dậy đến, cả người ứng đỏ một mảnh, mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu theo chán chạy đi. Nhị cầu ca, ta sao cảm thấy có cái gì không đúng đây? Ai nha mẹ kiếp ta nóng chết mất? Ồ, không đúng, ta này bụng nhỏ sao có cố nhiệt khí ra bên ngoài đỉnh đây? Ai u mẹ của ta nha láo nhị sao còn ngạnh cơ chứ? Ai ô ô trướng chết ta rồi, không được rồi không được rồi, muốn chết người rồi. Cậu này nói xong vèo đến một cây tử liền thoăn đi ra ngoài. Chu Vũ thật muốn tàn nhẫn mà phiến chính mình mấy cái và miệng, hổ tử loại bệnh trạng này không phải là ăn bất lao thảo hậu quả sao? Mu, đều tự trách mình a. Liền cũng theo đuổi tới. Thế nhưng đội không bao xa, Chu Vũ cũng cảm giác được chính mình có cái gì không đúng, cả người nhiệt đến khó chịu, chỗ chết người nhất chính là nơi bụng không ngừng mà ra bên ngoài bức hỏa, tiểu tiểu Vũ lại như chỉ thiết côn tử giống như ngẩng đầu mà đứng, lập tức liền đem đũng quần đỉnh đến cao hơn một đại khối. chương 316, tính dược đại vương sinh ra. Chu Vũ lúc này đều sắc khóc, nói thầm trong lòng nói, đây là dược hiệu phát tác rồi, đáng chết lão quỷ à, hắn cũng chưa từng nói bất lao thảo có lợi hại như vậy a. Mẹ nhà hắn chuyện này quả thật chính là đệ nhất thiên hạ dâm dược a, bất kể là một cái sải, ta hái đại trại go vẫn là kỳ dâm đoàn tụ tán, những kia giang hồ trong truyền thuyết đỉnh cấp dâm dược cùng mình này bất lao thảo so sánh quả thực chính là cha a, chớ đừng nói chi là vì ạ dạ cái gì, đồ chơi kia cho nó khi. làm, Đỗ Tôn cũng không đủ tư cách. Tuy rằng đồ chơi kia hiện tại chướng đến làm người hốt hoảng, hơn nữa đỉnh ở đũng quần trên theo chạy trốn mãi đến cũng không chịu nổi, nhưng là mình đều như vậy cái kia hổ tử đến khó chịu thành sá dạng. Phải biết hắn năng được bất lao thảo, nhưng là chính mình gấp đôi còn chuyển hướng a. Không có cách nào chu vụ không thể làm gì khác hơn là miêu elmen mê cái mông lấy giảm nhỏ ma sát phương thức tiếp tục đuổi theo chu hổ. Liên vượng hoàng trên núi liền xuất hiện rất là tà ác một màn, mặt trời chói chang, sơn phong tập tập Cảnh xuân tươi đẹp bên trong một cái cường tráng nam nhân để trần cánh tay ở mặt trước chạy trốn, trong miệng còn thỉnh thoảng phát sinh gào gào tiếng kêu, mà sau một cái cũng để trần cánh tay nam nhân tại đuổi theo, hơn nữa hai người tư thế đều giống nhau, đều là miêu eo quet chữ cái mông. Chạy một lúc Chu Hổ chướng đến thực sự là không nhịn được, ta áp tư tưởng chiến thắng trong lòng lý trí, lập tức quay đầu xoay người lại. Chu Hổ trong miệng thở hỗn hện, cả người phát tao, ánh mắt mê ly điệu nhìn chằm chằm Chu Vũ, sau đó rũa ra đầu lưỡi lớn dọc theo môi liếm một vòng. Gào gào kêu liền chạy chu vũ vọt tới. Chu Vũ chính nhận nhịn tiểu đệ đệ hết sức không khỏe túi đầu khổ cực điệu đuổi theo Chu Hổ đây, bất thình lình liền nghe đến một tiếng lao miêu phát xuân giống như tiếng quát tháo, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện Chu Hổ dáng vẻ, liền má ơi một tiếng quay đầu trở lại bưng, cái mông liền chạy. Cũng may Chu Vũ cũng coi như là dị nhân, thân tố chất đó là cây gậy, vén lên hai cái chân dài to ngoạn nhi liều mạng mà chạy. Lại nói thật nếu như bị hổ tử cho đuổi theo phát sinh điểm chuyện gì, đừng nói mình sống không được. chính là hồ tử cũng đến ngã xuống sông tự sát, lao chu ra hai cái tuấn kiệt liền sẽ biến thành hai cái đại pha lê không hề tôn nghiêm chết đi, vì lẽ đó hiện tại chạy liền một chữ thứ nữ Đô Phi. Chạy a. Vòng quanh hồ nước tử chạy một lúc, Chu Vũ cảm thấy trên người nhiệt độ rút đi một chút, quay đầu liếc mắt nhìn cùng ở phía sau Chu Hồ, phát hiện ra hỏa này ánh mắt rốt cục do cầm thú trở về đến nhân tính, mau mau la lớn, "Hồ tử, nếu như còn không kiên trì được mau mau nhảy vào hồ nước tử bên trong khiêu hàng hạ nhiệt độ." Như vậy thì có thể được rồi. Khôi phục một kia Thanh Minh Chu Hổ không nói hai lời dầm một tiếng liền nhảy vào hồ nước bên trong. Trực tiếp ở hồ nước bên trong bay nhảy mở ra, lại là bơi ngửa lại là cầu bảo, vội phải là rối tinh rối mù. Hành hạ một lúc kẻ này động tác từ từ một bên rồi, cuối cùng rốt cục có thể đứng ở trong nước không lại bay nhảy. Miêu thân thể chạm ở trong nước, Chu Hổ mắt to lệ xoạch xoạch không ngừng được điệu chảy xuống, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ta nhỏ cái trời ạ. Thật không có mặt ta gọi ta sao hoặc ta. Một bên khóc lóc chu hổ vừa hướng chu vụ nói rằng, nhị cầu ca ngươi cái đại biến thái, lúc này ta có thể bị ngươi hại thảm, ngươi là không phải hướng về này bất lao trên cỏ mặt tính dược. Chu vụ đứng ở bên bờ nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, ngươi mới biến thái đây, mẹ kiếp tiểu tử ngươi không phải là nhiều gặm điểm bất lao thảo sao, xem đem ngươi hả hề, lao tử bị ngươi đổi có thể có mười giảm địa chứ. Lại nói nữa ta nếu là có lợi hại như vậy tính dược đã sơm chính mình ăn. Còn giữ lại cho ngươi, nam mơ đi thôi. Này ngươi cái tử tam lưu tử, liền ngươi còn không muốn sống. Ngươi cho ta dẹp đi đi, lão tử bưng cái mông bị ngươi đổi lâu như vậy còn chưa nói lời này đây. Chu Hổ đại mặt đỏ lên, bất quá ngẫm lại chính mình vừa nãy thật giống là công kích một phương, coi như là pha lê chính mình nhân vật cũng là cái nam. Nghĩ tới đây liền cảm thấy được không khó chịu như vậy, chân chính khó chịu hẳn là nhị cậu ca a. Bất quá mới vừa rồi còn tốt con la hoang cùng lợn rừng đều không ở nơi này. bằng không, ta là cái kháo a, vậy thì thật sự không dùng sống. Nghĩ tới đây Chu Hổ giật mình linh dùng mình một cái, bất quá lập tức vừa khóc mặt nói rằng, nhị cổ ca, tiểu đệ của ta đệ hiện tại còn rắn căng căng, nên sao làm a? Ngươi nói sao làm? Ngâm. Khi nào phao nhuẩn tử khi nào đi ra? Nói xong Chu Vũ liếc nhìn hạ bộ của mình, khi thấy cái kia thật cao địa bất ngờ nổi lên sau lập tức cũng nhảy vào hồ nước bên trong. Ca lượn ở trong nước chạy, câu được câu không điệu nói. Cảm giác thân có điểm đau đớn, Chu Hổ đưa tay sờ soạn một thoáng, lập tức liền cảm giác lời kia nhi hỏa lỗ lỗ địa đầu, lẩm bẩm trong miệng, "Ai u tiểu đệ của ta đệ u đều bị ma ngốc lỗ bị, ai, cũng không biết sau đó còn có thể hay không thể dùng." Nói xong kẻ này còn đem đầu loan đến trong nước liếc mắt nhìn. Chu Vũ bị tiểu tử này chọc cho trong lòng truyền hình trực tiếp gợi, chưa từng nghe nói đồ chơi kia ma hai lần liền không thể dùng. Liền trêu ghẹo nói, "Hổ tử, ngươi nói ngươi vừa nãy vì sao muốn ăn đến như vậy hùng hổ?" Khà lắm, ta là sao đều thưởng bất quá ngươi, đều là lòng tham gây ra họa a. Cút đi đi. Nhị cổ ca, ta hiện tại là cả người đều hứng chịu tới thương tổn nghiêm trọng, ngươi liền không thể cố gắng đến an ủi một chút ta. Đúng rồi, hai ta vừa nãy ăn được thực sự là bất lao thảo sao? Làm sao hội như vậy Tạ Tính? Là bất lao thảo chuẩn không sai, nhưng là ta cũng không biết biết cái này sao Tạ Tính, quả thực chính là đệ nhất thiên hạ tính dược ga mù, nếu không có thể bị tiểu tử ngươi đổi non nửa tiên. Ha ha ha. Cảm giác vừa nãy chuyện này thực sự là rất thú vị, Chu Vũ không nhịn được cười to đứng dậy. Chu Hổ vào lúc này cũng không tìm cái chết, để chân trên người chạm ở trong nước, mắt to phân phối sửng sốt hai lần, hưng phấn nói rằng: "Nhị cậu ca, ngươi nói đồ chơi này cùng vị ạ dạ so với kiểu gì?" "Cái gì kiểu gì?" "Ca ca ta cũng chưa từng ăn vị ạ dạ." Nhìn, nhị cậu ca ngươi liền biết khiêm tốn, nhanh cùng Tam Lư Tử nói một chút. Chu Hổ Ôn Nu nói rằng: "Mẹ kiếp" Tiểu tử ngươi xuất hiện ở bộ dáng này tốt nhất đừng nói như vậy với ta, ta cảm thấy buồn nôn. Bất quá chưa từng ăn thịt heo còn chưa từng xem chưa chạy sao? Ta có thể chắc chắn, vì Á Dạ cùng ta này Bất Lao Thảo căn bản là không có cách nào nhi so với, vậy thì là cái cha. Ngươi xem a này về dưược hiệu hai ta là thật sâu cảm nhận được, hơn nữa ta này vẫn là thuần thiên nhiên không tác dụng phụ, ta hiện tại làm sao cảm giác cả người có lực nhi đây, này có thể đều là Bất Lao Thảo công lao a. Ta muốn là đem lượng nắm giữ được rồi. Đồ chơi này tuyệt đối là nam nhân đại chiến hùng phong lý tưởng nhất đồ vật." Chu Vũ tràn đầy lĩnh hội địa nói rằng. Chu Hậu nghe được con mắt gứa ra ánh sáng xanh lục, ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng sau hào hùng vạn trượng địa quay về Chu Vũ nói rằng: "Nhị cổ ca, ta năm nay 25 tuổi, trước đây ta đều là ở mơ màng rong rong bên trong vừa qua, nhưng là hôm nay ta rốt cuộc tìm được cuộc đời của chính mình mục tiêu, vì ta hoan hô đi, vì ta hò hét đi." Nhìn hổ tử một mặt hưng phấn dáng vẻ, Chu Vũ không có đánh gậy hắn. Đợi được tiểu tử này cảm xúc mãnh liệt qua đi cởi hỏi, "Hồ tử, ngươi tìm tới cái gì mục tiêu của sống?" Nhị Cẩu ca ngươi đứng vững, "Ta sợ như thế này nói ra sau đem ngươi làm sợ." "Hả?" Ta dừng lại, "Ngươi nói đi, nếu như nói rất có đạo lý, ta bảo đảm toàn lực cùng hỗ ngươi." Chu Vũ không nghĩ tới An Bất Lao thảo thú tính quá độ sau Hồ tử lại tìm tới mục tiêu của sống, vậy mình bữa này chạy cũng coi như là đáng giá, liền rất có hứng thú hỏi. "Nhị Cẩu ca, Từ chuyện vừa rồi bên trong ta chiếm được một cái linh cảm, đương nhiên cũng là mục tiêu cuộc sống của ta. Từ nay về sau ta muốn làm một cái tính dược đại vương, ta phải lượng lớn trồng bất lao thảo sau đó chế thành tiểu viên thuốc, ta muốn cho vị á dạ đóng cửa, ta muốn cho ta tiểu viên thuốc lao ra Á Châu hướng đi thế giới, để thế giới nở đầy hái đóa hoa, ta muốn cho đàn ông của toàn thế giới trong túi đều áng trữ ta tiểu viên thuốc, hơn nữa tiểu viên thuốc đóng gói hộp trên nhất định phải in lại đầu của ta như, ta muốn cho thế giới này đã không còn bệnh liệt dương. đã không còn sơm tiết. Nam nhân chính là đến 80 tuổi không có lão tử cho phép, đồ chơi kia cũng không có thể nhuyễn hạ xuống. Mẹ nhà nó cái kháo, lại gần cái kháo. Liên tục lại gần mười mấy lần hậu Chu Vũ vẫn là nhịn không được, đầu to chìm xuống ngã, cũng ở trong nước. Nhị Cẩu ca ngươi sao? Vừa nhìn Chu Vũ ngã, cũng ở trong nước Chu Hổ vội vàng hướng bên này bơi lại, chưa kịp hắn bơi tới địa phương nhi liền thấy Chu Vũ tứ chi không hề động đậy mà dĩ nhiên lại nâng lên. lại nói Chu Vũ hiện tại không phải là bình thường châu bò, đừng nói ngã vào hồ nước bên trong, chính là rơi vào đại dương trong biển rộng vậy cũng yên mất tử, thực sự nhịn không được liền đến trong không gian lấy hơi nhi trở ra, rất tiện. Bị thủy quá một lần hộ Chu Vũ cuối cùng cũng coi như là tỉnh lại, bay nhảy 2 lần sau liền bơi tới Chu Hồ trước mặt, ôm chặt lấy Chu Hồ sau đó liền lên tiếng khóc lớn, "Hồ tử, là ca ca có lỗi với ngươi à, ngươi đây là bị bất lao thảo gieo vạ thành kẻ ngu si." Ô Ngươi để ca ca trở lại sao hướng về người trong nhà bàn giao? Ta số khổ huynh đệ a. Chương 317, lập ý nguyện vĩ đại. Nghe được nhị cẩu ca nói mình là kẻ ngu si chu hộ không vui, chạm ở trong nước lớn tiếng nói, "Này này, ta nói thứ ba cẩu ngươi nói ai là kẻ ngu si đây? Chính là ngươi choáng váng ta cũng sẽ không đốc, chỉ bằng ta này cơ bản ô vung đừng nói ăn vẫn chưa tới một cái bất lão thảo, chính là hai cái ba cái cũng sẽ không có cái gì tồi xấu." Này này đều nói tới rất rõ ràng sao còn hướng về trên người ta mạt đại nước nuôi đây. Muốn buồn nôn người chết là sao? Chu Hổ nhíu mắt một phen bạch mắt nói rằng: "Huynh đệ, ngươi thật không có ngốc. Vậy ngươi sao Tịnh nói chút ngốc thoại đây? Con mẹ kiếp tính rượng đại vương, ngươi cái không biết xấu hổ, vừa nãy thực sự là dọa chết ta rồi." "Khà khà, nhị cậu ca, ngươi không cảm thấy ta nói tới có chút đạo lý sao? Chỉ cần ta trồng ra như vậy cực phẩm bất lão thảo, ngươi nói ta ngậm còn có thể là mộng sao?" luôn có thể thực hiện chứ. Nhìn thấy huynh đệ không thay đổi nhóc, vào lúc này Chu Vũ cũng khôi phục bình thường. Tỷ mị suy nghĩ một chút, hổ tử lời giải thích còn thật là có chút đạo lý. Thật nếu là có rất nhiều lượng loại này bất lao thảo, hổ tử giấc mơ vẫn đúng là có thể thực hiện. Nếu là thật có một ngày như vậy đàn ông của toàn thế giới trong túi đều háng trường bất lao thảo tiểu viên thuốc, hổ tử cũng sắp xỉ là thế giới thủ phủ. Nhưng là mình không thể dùng không gian rất nhiều lượng trồng bất lao thảo. Nói như vậy, phòng trường hợp Tổ tiểu viên thuốc còn chưa đi ra biên giới cái mạng nhỏ của mình Nhi sẽ không có. Muốn thực hiện hổ tử cái mục tiêu này, thế tất đến đến để bất lao thảo ở bên ngoài nuôi trồng thành công. Nghĩ tới đây Chu Vũ nghiêm túc nói rằng, "Hổ tử, ý nghĩ của ngươi rất tốt, thế nhưng chỉ ta biết xuất hiện trên địa cầu vẫn không có ai hoặc là cái nào tổ chức đem bất lao thảo nhân công nuôi trồng thành công, nếu như nếu muốn thực hiện mục tiêu của ngươi, hoang dại căn bản liền không đủ dụng, hơn nữa hoang dại cũng không nhất định có thể có như vậy hiệu quả." Hai ta ăn được tây này, bất lao thảo là ta ở trong núi tìm tới, cũng chỉ có thế, cho nên nói huynh đệ, gánh nặng đường xa a. Không có chuyện gì nhị cậu ca, sinh mệnh không thôi phấn đấu không chỉ, ta thế nào cũng phải trước tiên thử xem chứ. Nếu như thực sự không xong rồi liền đưa cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho con trai của ta đi, nếu như con trai của ta còn không thành công liền đồng lửa bối đi xuống chuyện. Đời đời con cháu vô cùng tận cũng mà. Chu hộ đến không nhiều lắm áp lực. Đồng thời đối với mình có thể đợi đợi con cháu vô cùng tận cũng cũng là tràn ngập tự tin. Đối với hộ tử Hùng Tâm Chu Vũ vẫn là rất chống đỡ, chính mình không dám nói có thể đem vị á gia đỉnh thất bại, thế nhưng một năm sản một nhóm lớn bất lao thảo ngã, cũng vẫn là có thể, nếu hộ tử có ý nghĩ này sau đó liền thử xem ở bên ngoài trồng được rồi, nếu như thật thành công cũng coi như là tròn huynh đệ một giấc mơ. Phát ra xuân sau khi Chu Hổ đột nhiên lại tìm tới cuộc đời của chính mình mục tiêu, không cần Chu Vũ bắt chuyện. Đợi đến chính mình tiểu đệ đệ nhuyễn hạ xuống sau khi liền gào gào điệu kêu đi giúp dưới trái cây. Tuy rằng lời kia nhi bị đũng quần nghiêm trọng mày mọ̀n, thế nhưng chỉ cần là không leo cây ngươi chân vẫn có thể dưới trái cây. Kết quả Chu Vũ liền khổ ép, thoại nói tiểu đệ của mình đệ tuy rằng không có hổ tử mày đến nghiêm trọng, thế nhưng bị trạc trạm thử cũng là vô cùng đau đớn, chỉ là khắp cây trái cây vẫn chưa thể không xuống, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn thân thể cùng tâm hồn song trọng thống khổ bệnh tiểu tít. Dùng bán buổi xế chiều, Ca hai cuối cùng cuối cùng cũng coi như là bưng đống quần đem chín rục trái cây dưới xong, tổng cộng xếp vào 10 quả lung đại quả đào, năm quả lung thái dương quả cùng bốn quả lung huyết mã hạnh, còn lại còn có chút lê nho, giữ lại sau đó lại xuống. Thái Dương hạ sơn trước Chu Hổ nhảy tung tăng lòng đất sơn về nhà. Nhiều như vậy trái cây chính mình cũng ăn không hết, hơn nữa ở Thái Bình trấn phụ cận cũng bán không ra giá tiền, ca lưỡng một thỏa thuận quyết định ngày thứ 2 đi tỉnh thành bán cho Liễu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi. Nhân gia là ông chủ lớn tắc có tiền. không bán cho hắn bán cho ai. Hơn nữa thuận tiện vừa vặn đến giờ quách chạy đi đâu một chuyến, nhìn khi nào bắt đầu thu mua bất lao thảo, lại nói cậu liền thư hỏa tốc đều đưa tới, nếu như không vội vàng đem hắn chuyện này làm không ngừng suy tính ngày nào đó liền lại đột nhiên giết tới Chu gia thôn đem mình điếu lên tới thu thập dừng lại, một trận, đến thời điểm chính mình nhưng là khiếu quá độ. La Dạ Chu Vũ đem trái cây dùng cỏ xanh đắp kín, tỉnh chạy lượng nước, cùng Thanh Thanh lại thông một canh giờ điện thoại sau ngã vào trên giường mỹ mỹ địa cùng Chu công gặp gỡ đi tới. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, khi làm chiến đấu kê vẹn vẹn đánh một tiếng linh, Ma Thái Dương cũng chỉ là lộ ra nửa tấm đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ như thì, Chu Hổ cầm trong tay Khai Sơn đao đầy đầy người nước xương đem trong ngủ mê Chu Vũ đánh thức. Đi vào nhà gỗ hậu Chu Hổ từ trên người cởi xuống một cái hộp cơm đưa cho Chu Vũ, Chu Vũ mở ra xem dĩ nhiên là một hộp cơm nóng hầm hập bọc lúa tử. Hổ tử, nay sáng sớm từ đâu tới nóng hầm hập bánh bao? Ngươi sao tỉnh hỏi chút vô dụng, ngươi nói từ đâu tới? Đương nhiên là ta mụ sáng sớm đứng dậy xuất hiện bao đến bái. Nay không tối hôm qua trên ta sau khi trở về cùng người trong nhà nói sáng sớm hôm nay muốn sớm một chút lại đây, không nghĩ tới chờ ta sau khi đứng lên ta mụ đã đem bánh bao trưng được rồi. Ta huống hoàn bát cháo ăn năm cái bánh bao sau liền mau mau cho ngươi đưa tới, đậu tây nhân bánh nhỉ, lão ăn ngon, nhị cậu ca ngươi mau mau nếm thử. Được rồi. Ta thích ăn nhất ta thím ba nhi bao đậu tây bánh bao, không nghĩ tới này đại sáng sớm còn có thể có cái này phúc, vẫn là ta thím tốt. Nói xong cũng không lo lắng dựa mặt nắm lên một cái túi lớn tử há mồm chính là một cái, hướng đến Chu Vũ suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi, này ăn một lần liền thu lại không được miệng, không mấy lần ba cái bọc lớn tử liền tiến vào cái bụng. Chu Vũ ăn xong bánh bao lại đang trong nồi lớn làm hỗn loại cơm, dán mười mấy cái bánh bột ngô làm như những động vật bữa sáng. Vội tử xong động vật sau ca lưỡng liền bắt đầu hướng về đứng ở tiên dục loan khinh tạm trên vận chuyển trái cây. Từ trên đỉnh ngọn núi đến tiên dục loan ít nói cũng có ba dặm sơn đạo. Hơn nữa lúc này hoa cỏ trên lá cây còn dính đầy nước sương, hai người rất là khổ cực đi một lồng một lồng địa hướng về bên dưới ngọn núi bối. May mà Ca Lượng đều là đại tiểu tử thân thể cường tráng, thêm vào bình thường còn có không gian thủy hoặc là không gian dịch diễn sinh sản phẩm bồi bổ bộ thân thể, bằng không bình thường người đi một chuyến hai chuyến địa phải kêu cha gọi mẹ. Khi đem cuối cùng một lồng đại quả đào bối sau khi xuống núi, Ca Lượng liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Lúc này hai người cũng là cả người đại hãn. Liên liên đứng ở tiên dục loan bên bờ thổi gió núi Tiêu Tiêu Hãn. Lúc này rộng rãi trên mặt nước còn có nhàn nhạt sương mù chưa từng tan đi, màu vàng ánh mặt trời tận tình phun ở trong hồ, cái kia mỏng manh vụn dần dần mà tan đi, lộ ra trong suốt tinh khiết mặt nước. Thanh thanh mặt nước phản chiếu trời xanh mây trắng, rực rỡ hoa dạng, xanh biết cây cối. Trên mặt nước không thỉnh thoảng bay tới vài con thủy điểu, hoặc ở mây trắng này chảy xuôi tinh khiết bầu trời tự do bay lượn, hoặc như chuẩn chuẩn lướt nước, nước, vô cùng hời hợt. giống như ở mặt nước ngắn ngủi dừng lại. Tiên dục Loan Mỹ không giống với Phượng Hoàng Sơn thanh tú đẹp trai, nơi này tràn ngập tình khiết ôn nhu. Nhìn mảnh này khói sóng mênh mông thủy vực, lòng của người ta phảng phất bị gột rửa một phen, tẩy đi tá bạo, tẩy đi trần thế bên trong duyên hoa, khiến cả người liền như này, tình khiết mặt nước như thế không nhiễm một tia bụi trần, làm được tâm linh an bình. "Hồ tử, ngươi xem ta thôn Tiên dục Loan có bao nhiêu mỹ?" "Tốt sơn tốt thủy tốt phong quang, thực sự là nhân gian bảo địa a." Đó là cũng không nhìn một chút hai ở đây ở, ngươi nói ta lão chu gian nơi ở có thể kém đến sao? Ha ha, nói tới cũng là tịch diện trường sinh. Hộ tử, ngươi nói nơi này nếu như cũng nuôi tới long lý là không phải rất châu bỏ một chuyện. Ai u ta nhị cổ ca, vậy thì không phải châu bỏ, mà là quá châu ép. Vùng nước này đến mấy trăm mẫu chứ? Nếu như dưỡng long lý cái kia đến dưỡng bao nhiêu? Đến thời điểm ta thôn già trẻ cha con còn không đến cười đến dựng răng. Tiền đề là có thể nuôi sống sao? Hừm. Sự ở người vì là đi, tiểu tử ngươi đều có thể lập xuống ý nguyện vĩ đại muốn làm một đời tính dược đại vương, ca ca ta làm sao cũng không có thể lạc hậu chứ. Liên cố hết sức điệu dưỡng nuôi cá, các loại bông hoa, lại dọn dẹp dọn dẹp này khắp núi thực vật được rồi. Ngươi nói đến thời điểm ta này vượng hoàng sơn một năm bốn mùa hoa tươi nở rộ, cây xanh tỏa bóng, ca ca lúc không có chuyện gì làm liền nhìn long lý, kĩ kĩ đại lư, sau đó sẽ làm điều thuyền nhỏ tới nơi này theo ba mà đi, uống chút trà phẩm phẩm rượu ngon, mỹ nhân ngả đầu gối. Phong cảnh như họa, đời này coi như là chỉ rồi. Ai du hạc nhị cổ ca, ta trước đây sao không phát hiện ngươi còn là một nín nhị đây? Lại là thưởng thức trà uống rượu, lại là mỹ nhân ngọa đầu gối, ngươi nói ngươi toàn không toàn chết rồi. Ta cảm thấy vẫn là làm ta tính rược đại vương được, chuyện này bắt tay vào làm mới càng ăn đây. Được rồi, hai ta thảo luận chấm dứt ở đây, đạo bất đồng không đủ cùng ưu. Nhị cổ ca, ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần a, sau đó không cho phép sẽ cùng ta nói văn ngôn văn. Đồ chơi kia ta nghe không hiểu, ngươi chính là mắng ta ta cũng không biết, vì chuyện này nhi ta ăn bao nhiêu thiệt tội ta. Cái gọi là ngôn do lòng sinh, Ca Lượng ở Tiên Dục Loan bên bờ rất tùy tính một phen đối thoại đặt vững hai người sau đó phát triển phương hướng, khi làm mấy chục năm sau Ca Lượng nặng hơn Du Tiên Dục Loan nhớ tới ngày hôm nay, này cảnh tượng thì đều cảm thán không thôi. Hai người lên xe chi hậu Chu Vũ cảm giác lời kia nhi vẫn còn có chút không thoải mái, bất quá nhìn thấy hổ tử sáng sớm hôm nay hành động khá là gọn gàng. Không do tỏ mò hỏi, hổ tử, ngươi đụng quần bên trong đồ chơi kia được rồi. Này này, nói như thế, ta chuyện này căn bản là không phôi có được hay không? Không đúng rồi, ngươi ngày hôm qua không phải mà đến rất nghiêm trọng sao? Vừa nãy ta nhìn ngươi sao còn nghe lưu loát? Ta người này hiện tại còn rất không thoải mái vậy. Kha kha, đồ chơi kia làm nuôi không được, ngươi đáp dụng nước muối tẩy, vừa trừ độc có thể thẩm thấu biểu bì, hiệu quả đó là cây vậy. Tẩy tẩy khỏe mạnh hơn hồ. Nói tới chỗ này Chu Hổ lộ ra một cái dâm đãng vẻ mặt, suýt chút nữa không đem Chu Vũ cho bẩn nôn chết. Bất quá gia hỏa này nói tới cũng có đạo lý, đúng là chính mình đã quên. Một đường không nói chuyện, khi làm, ca lượng đi tới trong trấn thì đã hơn 9 giờ, ở dược liệu thị trường tìm tới chính đang uống nước trà quách vật lượng. Ai u, đây là cái nào làn gió thơm đem hai vị lão đệ thổi tới. Hoan nghênh hoan nghênh a, đến đến đến nhanh lên một chút ngồi xuống, ca ca các ngươi chấm trà. Nói xong mò mò lấy ra hai con tử sa bát trà cho hai người rót một chén mùi thơm phân tán nước trà. Mỹ Mỹ địa uống hai hớp trà sau, chù vũ đi thẳng vào vấn đề địa nói rằng, Quách ca, huynh đệ lần này cũng thật là hương gió thổi tới, lại nói phía ta bên này bất lao thảo đã phiêu hương, Quách đại ca ngươi khi nào chuẩn bị thu mua à? Ai u lao đệ, muốn không thế nào nói ngươi là hảo huynh đệ của ta đây, hai ta thực sự là có cảm giác trong lòng A ta hai ngày nay chính cân nhắc chuyện này, muốn cứ gọi điện thoại cho ngươi đây. Này không ngươi liền đại giá quang lâm. Thật tốt, hiện tại thời điểm cũng đến, ngươi cứ việc ca ca ta này giao hàng là được, bảo đảm sẽ không để cho lão đệ ngươi chịu thiệt. Lao Quách vừa nghe Chu Vũ nói tới bất lão thảo, con mắt đều sắp cười không còn, như vậy một cái nho nhã người cao hứng vẫn cứ hai tay cầm lấy Chu Vũ cánh tay có thể sức lực giêu. Chương 318, hai lần trần truồng mà chạy sự kiện 1. Cảm giác thân thể đều phải bị Lao Quách giêu tan vỡ rồi, Chu Vũ mau mau nói rằng, được rồi được rồi. Quách ca ngươi đừng giều, huynh đệ ta hiện tại chỉ sợ cùng các lão gia có thân thể tiếp xúc, người đã nơi này không thành vấn đề vậy ta sau khi trở về liền bắt đầu đào, đến thời điểm ta hộ dẫn người lại đây, đương nhiên nếu như ta không ở đây chính là hộ tử phụ trách. Cứng cỏi, các ngươi ca lượng ai tới đều, hộ tử tiểu tử này không sai, ta hiện tại là càng ngày càng yêu thích hắn. Ai, nhưng đang tiếp ta cô nương tiểu, duy nhất một cái lớn một chút van bối chính là Tào Mạnh, còn là một nam. Nếu không ta cần phải cho hổ tử giới thiệu một chút, thật tốt hài tử a. Mẹ kiếp, lão quách, ta gần nhất đĩnh bản phận, không lác lư ngươi cái gì chứ. Ngươi này không phải bẩn thỉu ta sao? Liền lão tảo cái kia hình tượng nếu như là cái nữ còn có thể tốt hơn chỗ nào sao? Ngươi còn không thấy ngại giới thiệu cho ta. Nói cho ngươi, cho dù hắn là thần tiên ta cũng không cần. Ha ha ha, hổ tử lão đệ ngươi liên tâm chính là ngươi ý, tí tí ta còn không làm đây. Ba người mở ra một lúc vui đùa hậu chu vũ liếc mắt ra hiệu, Chu Hổ vừa nhìn vội vàng từ trên người cóng lấy trong túi tiền móc ra một con không gian bất lao thảo. "Khà khà, lão quế, ngươi cho ta nhìn đồ chơi này." Quế Vân Lượng nhìn thấy Chu Hổ trong tay con kia tên to sắc lập tức chằm lên, ba bước cũng làm hai bước liền đem bất lao thảo đoạt lại, con mắt trợn lên đại đại trên dưới phải trái điệu nhìn chằm chằm xem. Quá một hồi lâu Quế Vân Lượng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm khái điệu nói rằng, "Các ngươi ca lương a, hắc, muốn ta sao nói sao?" Ta lão quách ngoạn nhi hơn 20 năm dược liệu, cũng nhìn hơn 20 năm người, đối với cho các ngươi ca lượng ta chỉ có thể tự đáy lòng nói một câu, phục rồi. Này con bất lão thảo có thể nói tuyệt phẩm bên trong tuyệt phẩm, dược hiệu hẳn là người tiên, đồ chơi này nếu như làm vài miếng âm mình ở trong rượu, mỗi ngày không cần nhờ uống, chỉ cần một hai liền được rồi, bảo đảm nam nhân là sinh long hỏa hổ, nữ nhân xinh đẹp yêu kiều, đây tuyệt đối là đồ chơi hay a huynh đệ. Không biết các ngươi ca lượng còn có bao nhiêu, có thể hay không? Được rồi Quách đại ca, ngươi cũng không cần phải nói một nửa tàng một nửa, hai anh em chúng ta tổng cộng liền làm đến vài con. Hồ Tử, lấy thêm ra một con cho Quách đại ca. Quách đại ca, ngươi thấy được không? Cứng cỏi, quả thực thái hành. Tốt như vậy nguyện ý chính là đạt được một con đều là duyên phận, huynh đệ ngươi cho ta hai con còn có cái gì nói? Chu Hồ bĩu môi cùng với không muốn điệu từ đại trong túi tiền lại móc ra một con bất lao thảo đưa cho Quách Vân Lượng. Lại nói loại này bất lao thảo thiếu một gốc cây chính mình giấc mơ bên trong tiểu viên thuốc đến ít hơn bao nhiêu hả ta. Vốn là lao quách còn muốn muốn biểu thị biểu thị, cho chú vũ ít tiền, thế nhưng bị chú vũ cho từ chối. Hiện tại mọi người như thế quen, không thể chuyện gì đều tới tiền trên dựa vào. Hốn hồ lao quách người này cũng coi như phúc hậu, lúc trước không nhân vì là mình là một nông dân mà xem thường chính mình, mỗi lần đều là cười ha hả một cái một cái chú lao đẹp đế ớ, bằng hữu như thế đã có hành động phải vẫn là quý trọng cho thỏa đáng. Cuối cùng, Chu Vũ cùng Lao Quách muốn một cái adapter lật tiệp túi háo đến trên xe các loại hoa quả lượng tràn đầy một túi đưa cho Lao Quách, ở Lao Quách cảm kích trong ánh mắt Chu Vũ ca lượng lên xe chạy tỉnh thành nên ngang rời đi. Đứng ở Liễu Tam Pháo hội sở ở ngoài, Chu hộ đều xem há hốc mồm, trước mắt này thành gạch hôi ngói cổ điển đại khí địa rối tinh rối mù to lớn sản nghiệp chính là cả ngày một tấm mập mạp mặt cười híp mắt cùng mình tán gẫu đánh thí Liễu Tam Pháo. Cái kia nương cực phẩm tu chân tạp thiếu Này giả làm heo ăn thịt hổ, nhưng là thành công rất a. Thủ vệ Bảo An đã sớm nhận thức vị ông chủ này tiểu huynh đệ, nhìn thấy Chu Vũ lại đây, mau mau chào hỏi đem khinh tạm thả vào. Sau đó liền thí điên nhi điệu cho ông chủ gọi điện thoại. Lại nói mắt thấy liền muốn đến tháng 9 phần, Liễu Tam Pháo vào lúc này cùng Lưu Vân Phi cả ngày sống chung một chỗ nghiên cứu tân điểm khai chương sự tình, bất thình lình nghe nói Bảo An nói Chu Vũ tới, hai người đi nhanh lên ra phòng họp chạy chậm đi tới bên ngoài nên tiếp Chu Vũ. Nhìn thấy Chu Vũ cùng Chu Hổ ca lượng dĩ nhiên lại cầm lái khinh tạm tới, hai vị ông chủ lớn miệng đều nhạc nhó mó, chỉ cần là cầm lái khinh tạm. Liên chỉ định là có thứ tốt đưa tới, chính là không biết lần này là thứ gì tốt. Ai u hai vị Chu lão đệ các ngươi tới sao cũng không trước đó chào hỏi, ta cùng lão lưu thế nào cũng đến Tịnh Thủy nhào nhai, sau đó sẽ làm cái thảm đỏ trải lên tốt nên tiếp các ngươi hai vị a, ngươi xem chuyện này làm cho. Liêu Tam Pháo cười ha hả trêu ghẹo nói. Hổ tử ngươi xem hai vị đại ca nhiều nệ tình. Mau mau, hai anh em ta đem xe mở ra trong thành phố, sau đó sẽ cho các ca ca gọi điện thoại. Cầm lại, chờ, tham đỏ phô xong sau hai anh em ta trở lại một chuyến. Nếu không bẻ đi hai vị đại ca mặt mũi liền không tốt. Được rồi, hai vị ca ca tạm thời túi chào đi. Chu Hổ cũng rất phối hợp, chớp hai lần con mắt liền muốn lên xe. Mẹ kiếp, ta nói Chu lão đệ để đệ ca ca ta sảng khoái sảng khoái miệng còn không được sao? Thật sự là Không mang theo như vậy à? Liêu tam pháo hoa nước địa nói rằng. Được rồi, đừng tịnh cả những thứ vô dụng này, chú vũ cùng hổ tử chạy xa như vậy lộ chỉ định là mệt mỏi, mau mau tiến vào đi nghỉ đi đi, như thế này để tam pháo mời các người ăn bữa tiệc lớn. Liêu vân phi không vừa mắt, trong miệng nói liền đem chú vũ ca lượng cho rệ đến phòng họ. Ngồi ở thư thích đại trên ghế xa lồng, chú hổ xem chốt đều cảm thấy mới mẻ, làm sao cũng xem không đủ. Đúng rồi chú lão đệ, ngươi lần này đến lại cho ca ca đưa thứ gì t Liêu Tam Pháo cười híp mắt hỏi: "Cũng không thứ gì tốt, mang cho ngươi chút đại quả đào, Thái Dương quả cùng huyết mã hạnh, ngươi trước tiên giữ lại nếm thử, nếu như cảm giác không sai ta trên núi cũng không có thiếu, đều cho các ngươi giữ lại." Nhìn Chu lão đệ nói chuyện chính là đại khí, chẳng lẽ lần này là tặng không? Lưu Vân Phi cũng tham gia trò vui lái chơi cười nói. Chu Hổ lúc này mặc kệ, những này trái cây nhưng là mình và nhị cậu ca sáng sớm nhọc nhằn khổ sở điệu từ trên núi gánh vác, mệt đến đũng quần bên trong đều chảy hãn. Sao có thể liền như thế tặng không người? Tốt xấu cũng đến cho điểm khổ cực tiền chứ. Nay vừa muốn há mồm nhắc nhở Chu Vũ, không nghĩ tới Chu Vũ cười ha ha giành nói trước, "Hồ tử thấy không? Ở trên đường ta rồi cùng ngươi nói Lưu ca gặp phải hai ta sau bạo đảm có thể mở như vậy vui đùa." "Tiểu gì, bị ta nói chúng rồi chứ." "Ngươi nói tiểu tử ngươi ở trên đường còn lo lắng những này trái cây bị người ta hắt đi tới, chỉ bằng hai vị ca ca người đại lão này bạn Phạm Nhi hội hắt ngươi chút ít đồ này." đa đều thế người tao hoàng. Mẹ nhà nó, như vậy cũng được. Thật sự là người miệng hai tầng bì, sao nói sao có lý a? Chu Hổ trong lòng đối với nhị cậu ca kính ngưỡng thực sự là như nước sông quần quần liên miên không dứt, coi như là tự mình cong Hắc Oa có thể sao? Thiên chốt là trái cây bảo vệ rồi. Lưu Vân Phi cười khổ lắc lắc đầu, dùng tay chỉ vào Chu Vũ nói, tốt nhị cậu tử, tiểu tử ngươi tâm nhãn cũng thật nhiều, là hổ tử sợ chúng ta đen trái cây vẫn là ngươi sợ sệt. Ai Ta này tâm hiện tại là thật lạnh thật lạnh a, không nghĩ tới hai anh em chúng ta ở trong lòng ngươi dĩ nhiên là như thế cái hình tượng. Hừ, nhị cẩu tử tiểu tử này xác thực muốn ăn đòn, ngươi nói hai anh em ta khi nào nắm đồ vật không trả thủ lao. Này không phải tên bẩn thỉu người sao? Lão Lưu đánh hắn. Nói kéo Lưu Vân Phi liền hướng Chu Vũ vô tới, nhất thời ba cái đại nam nhân liền cùng nhau bay nhảy mở ra quan cao hơn một cấp. Ma Chu hổ lúc này như trước ở trên ghế xả lồng ngồi, nhàn nhã uống phiêu hương trà lại. Nhìn hai cái lao nam nhân bắt nạt nhị cậu ca, trong lòng bằng để nhiều thoải mái. Ba cái đại nam nhân điên rồi một trận sau đều bán nằm trên ghế salon cười ha ha, đây cũng là bởi vì mọi người đều quá thuộc tất, nếu không sao có thể như thế tùy ý. Náo loạn một trận sau Liễu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi đến trại thưởng Chu Vũ huynh đệ mang đến trái cây, này ăn một lần liền gây vớm, Thái Dương quả ca lượng đúng là ăn qua cũng không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng huyết mã hạnh cùng cái kia xanh biếc đại quả đào cũng quá lệnh hai người giận mình, mùi vị tốt vô cùng. Đặc biệt là cái kia bể ngoài xanh biếc nội bộ đỏ tươi đại quả đào, quả thực đối diện rắc quá có lực trùng kích. Đợi đến biết được loại này quả đào là trên núi kết dã quả đào thì không khỏi đối với Chu Vũ số chó ngáp phải rồi than thở không ngớt. Bốn người ở cùng nơi lại ăn một chút hoa quả, sau đó Lưu Vân Phi cùng Chu Vũ nói thầm một phen muốn cố gắng để lão Liêu dừng lại, một trận liền mang theo Chu Vũ đi đại sảnh điểm thức ăn ngon đi tới. Còn Chu Hổ vào lúc này đang cùng Liêu Tam Pháo tán gẫu đến nóng hổi đây. Song Vương có một trận tựa hồ còn cho tới văn học, vào lúc này cái nào sẽ cam lòng rời đi. Trờ Chu vô cùng lưu Vân Phi rời đi phòng học sau, Chu hộ cùng Lão Liêu tán gẫu đến càng hăng hái, thỉnh thoảng phát sinh cười hắt hanh, chớp mắt này mánh tán gẫu sâu sát thêm Song Vương lẫn nhau hiểu rõ, tăng tiến Song Vương hữu nghị, hai người còn kém bái bả tử. Tam Pháo đại ca, cùng ngươi Hàn Huyên này, một trận sau khi ta cảm thấy vẫn là ngươi hiểu ta, ai, gặp lại hận muôn a. Mẹ kiếp, ta không phải pha lê, muốn cái gì muộn vất quá hổ tử lão đệ, ta liền yêu thích như ngươi vậy ngay thẳng người trẻ tuổi, tuổi trẻ bây giờ a từng cái từng cái loè loẹt, ta nhìn đều muốn thổ, như các ngươi ca lượng như thế dương cương thực sự là quá thiếu. Hừ, vẫn là Liễu ca ánh mắt độc giác, nếu không ngươi sao có thể trở thành là lão bản lớn như vậy đây? Hai anh em chúng ta trên người ưu điểm giấu đi như thế thâm ngươi còn có thể phát hiện, không đơn giản a. Kẻ này nói xong còn vỗ vỗ Liễu Tam Pháo vai lấy đó của vụ Đối với tiểu tử này, ra mặt dạy lão Liêu đã không nói gì, ngươi nói chu già thôn là cỡ nào non xanh nước biếc cỡ nào hoa thơm chim hót, làm sao liền có thể ra một cái không biết xấu hổ như vậy ra hỏa. Lão Liêu tuy rằng hận đến hàm răng trực dương dương, nhưng nhìn xem Chu Hổ dài đến uy vũ cường tráng, nếu như động võ phòng trường chính mình không phải là đối thủ, thế nhưng khẩu chiến ba chính mình thì càng không phải là đối thủ, liền rất là không cam lòng nhìn xuống. Bất quá lão Liêu đó là người gì? Đường này không thông còn có đường khác mà. Liền quay về chu hồ trêu gẹo nói: "Hồ tử, có đối tượng không?" Ai, tiểu hài không nương nói rất dài dòng: "Tam pháo đại ca, ngươi nói chỉ ta như thế ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng địa dối tinh dối mù đại soái ca, người bình thường ta có thể coi trọng sao?" Đúng là có mười mấy đại cô nương chờ ta đi chọn, nay không hiện tại giúp đỡ ta nhị cậu ca vợ tử, còn không đổ ra công phu ni đi đây. Ai, cũng không biết nhà ai nha đầu may mắn như vậy sẽ bị ta nhìn trúng, nếu như cùng ta tốt hơn sẽ chờ hưởng phúc đi. Lão Liêu nghe được là đầu đầy mồ hôi liền muốn thua trận, bất quá còn chưa từ bỏ ý định hỏi, "Hồ tử, khoác lác đi, là không phải đến hiện tại còn không hưởng qua nửa nhân tư vị. Nếu không ngươi đêm nay đừng đi, ca ca an bài cho ngươi một cái." Nói xong còn nhíu mày, lộ ra một cái ngươi hiểu được vẻ mặt. Vào lúc này liền thấy Chu Hồ đầy mặt tường hồng, thân tình kích động, lập tức đem điện thoại di động móc ra, run lập cập điệu nói rằng, "Tam pháo đại ca, 110 đánh như thế nào? Ta là cái rượng vào a." 110 đương nhiên chính là phân phối hai cái một một số không. Này, tiểu tử ngươi đánh 110 làm gì? Làm gì? Ta muốn báo cáo ngươi nơi này tàng long hoa hổ, đẩy hội sở danh nghĩa thiệp hoàng. Lão liễu, xin lỗi rồi, xin tha thứ một cái có lương biết có đạo đức người trẻ tuổi loại này đại nghĩa diệt thân cử động đi. Chu hổ nghĩa chính nôn từ điệu nói rằng. Trường 319, hai lần trần chuồng mà chạy sự kiện 2. Nghe xong chu hổ sau liễu tam pháo tức giận đến đều sắp nhảy lên tới. Chỉ vào Chu Hổ nói rằng: "Mẹ nhà nó, ngươi cái tên nhóc khốn nạn nói mồm cái gì? Lao tử nơi này sao sẽ có những thứ đó? Lao tử muốn cáo ngươi phỉ báng, Chu Hổ, tiểu tử ngươi quá không là đồ vật." "Khà khà lão liêu, ta không phải đồ vật. Ta nhìn ngươi là ý định bất lương chứ. Ngươi nói ta như thế cái có lý tưởng có văn hóa có kỷ luật có đạo đức có vì thanh niên ngươi không dạy ta điểm tốt, dĩ nhiên còn cổ động ta đi tìm tiểu thư, ngươi nói một chút ngươi là sao nghĩ tới?" Nhìn thấy Liêu Tam Pháo bị tức đến cả người run rẩy, Chu Hổ tiến lên thân thiết địa vô vô bờ vai của hắn, thở dài nói rằng: "Ba Pháo đại ca, kỳ thực huynh đệ cũng muốn đi thử xem cái gì tư vị à, thế nhưng nếu như chuyện này bị ta ba cùng thái công biết rồi chỉ có hai kết quả." "Hả? Cái gì kết quả?" "Đệ nhất chính là bọn họ đem ta đánh chết." "Hả? Cái kia đệ nhị đây." "Đệ nhị chính là ta bị bọn họ đánh chết." "Được rồi, lão Liêu vào lúc này tử tâm đều có." Hôm nay cái thật là không có đánh hổ ly chọc một thân tao, sau đó ở tiểu tử này trước mặt cũng không bao giờ có thể tiếp tục hạ hê, quả thực đòi mạng a. Nhìn thấy Lao Liêu ngừng chiến tranh, Chu hộ con ngươi chuyển động thần thần bí bí điệu nói rằng: "Ba pháo đại ca, nhìn thấy ngươi như thế chiếu cố huynh đệ, ta cho ngươi điểm thứ tốt a, thế nhưng chuyện này ngàn vạn không thể để cho ta nhị cậu ca biết rồi, vậy cũng là tính mạng của hắn gốc dễ, biết không?" Vừa nghe nói là chủ vũ sinh mạng, Lao Liêu nhất thời được rồi vết sẹo đã quen thói. Con mắt tỏa sáng hỏi: "Thứ gì tốt? Nhanh cùng Liễu ca nói một chút." "Hừm, ngươi đợi lát nữa a, ta đi trong xe cho ngươi thâu một cái lại đây ha." Nói xong tiểu tử này liền chạy ra ngoài. Không mấy phút nữa Chu Hồi ôm một cái bất lao thảo trở về, lén lén lút lút điệu đưa cho Liễu Tang Pháo, nhỏ giọng điệu nói rằng: "Ba pháo đại ca, đồ chơi này gọi bất lao thảo, lão bối mọi người gọi nó thần thảo, vì sao thần đây? Bởi vì nó tráng dương a." "Ta cùng ngươi nói a." Đồ chơi này nam nhân nếu như gặm trên một cái vậy tuyệt đối là sinh long hóa hổ. Đồ chơi kia hội trở nên banh banh nảy, có đồ chơi này cái gì bệnh liệt dương sớm tiết cái gì hết thảy đều không còn, sẽ trở làm cái đại nam nhân đi. Ba pháo đại ca, điều này cũng làm cho là ngươi, biến thành người khác ta sẽ không liệu lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đem đồ chơi này lén ra đến, ta nhị cậu ca ở lao trong rừng liền đào được ba quả, ta ca ba một người một gốc cây. Đây chính là thứ tốt a không cần ăn. Xem cái kia ngoại hình cùng nam nhân lợi kia nhi dại đến gần như, gây nên ăn cái gì bù cái gì, tuy rằng Chu Hổ có điểm vô căn cứ, thế nhưng lão Liêu vẫn là rất tin tưởng ánh mắt của mình, vì lẽ đó ngược lại cũng không hoài nghi Chu Hổ. Đối với như vậy thứ tốt nam nhân luôn luôn là ai đến cũng không cự tuyệt. Hung chi vẫn là có tiền như vậy Liêu Tam Tháo. Vào lúc này lão Liêu nhìn Chu Hổ mặt to thấy thế nào thế nào cảm giác tiểu Hỏa Nhi dại đến là chắc chắn. Hổ tử, hảo huynh đệ của ta, ca ca cái gì cũng không nói. Đúng rồi, đồ chơi này sao ăn? Hả? Như lớn như vậy một cái chia làm bốn về ăn là có thể, bao ngươi một đêm không ngã. Chu Hổ như là cái gì đều hiểu giống như, không khách khí chỉ điểm Liễu Tam Pháo. Thế nhưng trong lòng đều sắp cười Phi Thiên, cái này Liễu tên béo lại dám khuyến khích chính mình đi tìm tiểu thư, không làm điểm bất lao thảo chỉ chỉ hắn lần tới còn không biết hội hạ hề thành xá dạng đây. Bất quá Chu Hổ cũng không phải là không biết nặng nhẹ, chỉ là nói cho lão Liễu ăn một cả cây một phần tư. Phòng trường dược sức lực tới chạy cái ba, năm giảm địa là tốt rồi, đương nhiên tiền đề là đắp dụng nước lạnh cố gắng phao một lúc. Hai người này lén lén lút lút lại cùng nhau cười gian một chút sau, Chu Vũ cùng Lưu Vân Phi món ăn cũng điểm xong, liền bốn người đi tới một căn phòng nhỏ bắt đầu ăn cơm. Tiểu là ngũ lương dịch. Món ăn là sơn chân hải vị, chỉ là ứng Chu Hổ yêu cầu bỏ thêm một cái heo sữa quay, bữa cơm này ăn được Chu Hổ hô hoán lên, được kêu là một cái hương a Chu Hổ là một cái thơm ngát nhi heo sữa quay. Một cái thuần hương ngũ lương dịch, cuối cùng còn phải dùng tôn hồn thang xấu xúc miệng. Cho tới Liêu Tam Pháo, nhưng là không có chút nào đau lòng bà tên này đánh cường hào, đều là huynh đệ trong nhà tới phải chiêu đãi tốt. Bất quá Lao Liêu tâm tư không ở nơi này, vừa nghĩ tới cái kia tròn trịa Liêu Trường bất lao thảo bụng dưới chính là một trận hưng hực. Một đêm đến bình minh, thoại nói mình có bao nhiêu năm không có như vậy dũng mãnh. Không được, như thế này phải đem bất lao thảo ăn trên. Phòng trưng bằng đen thời điểm hiệu quả liền có thể đạt đến tốt nhất. ân, buổi chiều còn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ tối nay tới cái một đêm đến bình minh a." Lão Liêu trong lòng ước mơ nói. Ăn uống no đủ, mấy người ngồi cùng một chỗ phẩm trà thơm, Chu Hổ nhìn trên bàn bày đặt hai cái ngũ lương dịch vỏ chai rượu tự liên tiếp điệu toát chớ truy ba, đem cái liêu tam pháo cùng Liêu Vân Phi nhìn ra là một trận đau bi, không biết vị này ra đến tụt cùng muốn làm cái gì. "Cho hổ ăn tử, tiểu tử ngươi muốn nói cái gì liền nói đi, không cần như vậy buồn nôn người." "Hả? Không có gì." Ta chính là muốn nhìn một chút này vợ trai diệu tử, đứng rồi, rượu này thật quý chứ. Đương nhiên quý giá, cho ngươi uống đến dám không mắc sao, một bình hơn 1000 khối đây. Liêu Tam Pháo đau răng điệu nói rằng, "Ai, người có tiền thật tốt a, ngược lại ta là uống không nổi rượu này, đúng rồi, rượu này cùng Mao đại không kém bao nhiêu đâu." Ta nơi này có Mao đại sao? Đối với tiểu tử này, vừa bãi Lưu Vân phi cùng Liêu Tam Pháo thực sự là không chịu nổi, lão Liêu xoa xoa cái trán bất đắc dĩ nói rằng, Hộ tử, ngươi xem ta cùng ngươi ba pháo đại ca số tuổi cũng không nhỏ, này năng lực phân tích giảm xuống rất nhiều, ngươi đến cùng muốn nói cái gì có thể nói hay không, cái rõ ràng, đường tiếp tục cùng các ca ca đả ế mê hay không? Chu Vũ lúc này cũng không nói lời nào, ngồi ở trên ghế trong lòng truyền hình trực tiếp cười. Đến tỉnh thành trên đường hộ tử liền nói, lần này thấy hai vị lão đại ca thế nào cũng phải đem lần trước đánh cược thắng đến rượu Mao đại phải quay về, coi như là nếu không trở lại toàn bộ ít nhất cũng đến phải quay về một nửa. Vì lẽ đó tiểu tử này, một cơm nước xong liền bắt đầu hướng về Mao Đài trên sả. "Ai, hai vị đại ca thực sự là quý nhân hay quên sự a, từng ký phủ phượng hoàng trên núi ba người chúng ta kinh thiên đánh cược. Vậy thì thật là thiên lôi cuồn cuộn, Phong Vân cho nên biến sắc, cấy cỏ vì đó kinh thán. Sẽ ở đó chảng thế kỷ đánh cược bên trong các ngươi hai vị một người thua ta 30 bình rượu Mao Đài, việc này có thể có tử." Mẹ nhăn nó, "Không phải là một người thua 30 bình rượu Mao Đài, còn nói tới quỷ quái như thế sao?" Còn mẹ kiếp thiên lôi quần quận, nếu như thật có lôi cũng trước tiên cần phải đem tiểu tử này đánh hai lần. Liêu tam pháo cùng Liêu Vân Phi trong lòng cùng nhau thầm nghĩ. Mẹ kiếp, ta nói tiểu tử ngươi lại là vỏ chai rượu tử lại là ngũ lương dịch, cảm tình đây là muốn đến Mao Đài trên dẫn đây. Một người ba mươi bình Mao Đài như thế này liền giao hàng, ta chỉ có một yêu cầu, bắt đầu từ bây giờ tiểu tử ngươi liền ngậm miệng lại, một câu nói cũng không cho nói, hành không. Nếu như không được lao tử một bình cũng không cho ngươi. Liêu Tam Pháo đều bị tức nao, Tàn Bạo nói đạo bạo lực tiên phong chương mới nhất. Cái kia ba pháo đại ca, câu cuối cùng ha, liền một câu, có thể hay không đem trong đó bình thường mao đại cho ta đổi thành ngũ lương dịch? Ta vừa nãy uống rượu này cảm thấy không sai, không có chút nào cấp trên. Hổ gia, ta tên ngươi một tiếng ra hành không? Ta không nói hành không. Chỉ cần ngươi hiện tại bắt đầu không nói lời nào, như thế này ngươi lúc đi ta lại cho ngươi thêm năm bình ngũ lương dịch, ngươi vừa nãy yêu cầu ta cũng đã ứng, hành không? Chu Hổ lập tức đem miệng ô lên, không dám nói câu nào, chỉ là liên tiếp gật đầu. Nhìn thấy Chu Hổ đem miệng ô trên không nói lời nào, Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, cùng Chu Vũ lại lao chút Vượng Hoàng Sơn sự tình. Khi, làm, nghe nói Chu Vũ đã kiên quyết ý đồ muốn sửa đường tiếp điện thời điểm, hai người càng là mừng thay cho hắn không nớt, lẩm bẩm có lúc nhất định còn đến qua xem một chút, trong lòng đối với Vượng Hoàng Sơn phát triển càng là tràn ngập chờ mong. Ba người tán gẫu thời điểm Chu Hổ liền như thế hai cái tay che miệng rộng, mở to mắt to trừng trừng mà nhìn về phía bọn họ, hơn nữa con ngươi xoay tròn chuyển loạn, đem ba người làm cho cái này không được tự nhiên a, Bất Đắc Dĩ Liêu Tam Pháo lại thủ tiêu tiểu tử này lệnh cấm khẩu. Hàn Huyên một lúc sau nhìn đã là 2 giờ chiều hơn nhiều, đến nên lúc rời đi. Chu Vũ đem có chút ủ rũ Chu Hổ nâng lên xe, Liêu Tam Pháo khiến người ta đưa đến 35 bình ngũ lương dịch cùng 30 hồng mao đại cho trang đến trên xe. Chu Vũ hơi ngượng ngùng mà nói rằng, cái kia hai vị đại ca thực sự là thật không tiện a, ngươi xem chúng ta gia hộ tử chính là không biết nói chuyện, nếu không chỗ rượu này các ngươi bản trở về đi thôi. Được rồi được rồi, tiểu tử ngươi vẫn là cố gắng lái xe đi đi, bất ở chỗ này cùng hai chúng ta giả bộ làm người tốt, làm không cẩn thận hộ tử ngày hôm nay làm được những thứ này đều là tiểu tử ngươi giáo, hai người các ngươi gia hỏa không một người tốt. Mẹ nhà nó ba pháo ca, oan uổng chết ta rồi, ngươi nói ta là nhiều chính trực nhiều một người thiệt lương. Sao có thể làm chuyện như vậy nhi a? Hết thảy đều là hổ tử chủ ý của mình có được hay không? Ngươi đừng tổn thất mấy chục bình rượu ngon mượn ta xì a." Chu Vũ Hoa nước điệu nói rằng, "Cố gắng ta sai rồi còn không được sao? Mụ ta hiện tại một nhìn thấy các ngươi ca lưỡng đầu liền lớn, được rồi tiểu cũng cho xong, ta chỗ này cũng không có gì để cho các ngươi ghi nhớ, đi nhanh lên đi, chậm một chút mở, trước ở trước khi trời tối về đến nhà là được." Đúng rồi, hổ tử ngày hôm nay uống đến nhưng là không khê Ngươi nhìn cho thật kỹ điểm hắn. Chu Vũ gật gật đầu, mở cửa xe tiến vào đường lái, lúc này Chu Hổ đã ở hàng thứ 2 chỗ ngồi ngủ, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, Chu Vũ sợ hắn ngã xuống dùng dây nịt an toàn cho hắn hơi ngăn lại, sau đó vất tay cùng hai vị ca ca cáo biệt lái xe rời đi. Chu Vũ ca lượng đi rồi Liễu Tam Pháo đem Lưu Vân Phi kéo đến phòng họp, cười hì hì nói, "Lao Lưu, ta chuẩn bị cho ngươi điểm thứ tốt, sau đó nhưng không cho lại nói ta keo kệ rồi." "Ồ, có thứ tốt?" Ba pháo, nhận thức ngươi nhiều năm như vậy tiểu tử ngươi đây là lần đầu a. Mẹ kiếp, không bẩn thỉu ta ngươi sẽ chết ta. Nói từ bên tường trong ngăn kéo đem bất lão thảo lấy ra. Đây là. Lưu Vân Phi vừa nhìn đồ chơi này tròn trợn Lưu Trường Tử bẹp không khỏi có chút ngạc nhiên, mở miệng hỏi. Lão Lưu, đồ chơi này gọi bất lão thảo, tiểu gì, nghe danh tự này liền biết là cái gì tác dụng chứ. Đồ chơi này nhưng là bảo bối a, đúng danh gọi là thần thảo, cháng dương hiệu quả đó là cây gậy. Chỉ cần ăn trên này một cái một phần tư bảo đảm một đêm không ngã, chân chính là nam nhân chuẩn bị cực phẩm á. Lưu Vân Phi ánh mắt sáng lên, hưng phấn hỏi, ba pháo, đồ chơi này ngươi có bao nhiêu, nhanh cho ta làm hai cái, ta cũng bồi bổ. Mẹ kiếp, ngươi coi là rau cải trắng ni một cái miệng chính là hài khỏa. Ta tổng cộng cũng là một gốc cây, vẫn là chú hổ tiểu tử kia liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cho ta thâu đến đây. Lưu Tam Pháo phiết miệng nói rằng, chương 320. Hai lần trần chuồng mà chạy sự kiện ba. Nghe xong Liếu Tam Pháo Lưu Vân Phi lắc lắc đầu nghiêm túc nói rằng, "Chu Hổ đưa cho ngươi, hơn nữa còn là thâu đến." "Ba pháo, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, ta làm sao cảm thấy chuyện này có chút vô căn cứ như đây? Chớ để cho tiểu tử kia gieo vạ." "Làm sao có khả năng, lão Lưu ngươi chớ đem nhân gia nghĩ đến rất xấu rồi, đồ chơi này vừa nhìn chính là thứ tốt, ta tin tưởng ánh mắt của ta." "Không xong rồi, ta không chờ được nữa, hiện tại phải nếm thử." Nói xong đi tìm đem hoa quả cắt dưới một đoạn gọt đi tức bì sau đó liền bắt đầu ăn đứng dậy. Tước xong một cái sau Liễu Tam Pháo sắp mỹ chết rồi, đồ chơi này ăn quá ngon, liền vừa tàn nhẫn địa cắn một đại khẩu. Lao Lưu đồ chơi này mùi vị lao được rồi, ngươi mau mau đến thử, ta cùng ngươi nói a quá thôn này nhưng là không cái tiệm này, đến thời điểm tiểu tử ngươi cũng đừng nói ta độc chiếm. Nhìn Liễu Tam Pháo tước đến vượt qua ẩn, Lưu Vân Phi cũng tốt tin nhi địa bổ xuống một đoạn nhỏ bắt đầu ăn, cảm giác là rất tốt. Liền ca hai tụ lại cùng nhau hữu hữu điệu miệng lớn tức lên. Ăn hai tiểu khối Lưu Vân Phi cảm thấy còn chưa phải quá kháo phổ nhi liền lược dưới không ăn, nhìn non nửa dễ, cái bất láo thảo đều đi vào liêu tam pháo trong bụng, Lưu Vân Phi nhắc nhở hắn một câu, ba pháo, vẫn là vân vân ăn nữa đi, ngươi có thể đừng quên lần trước trần chuồng mà chạy sự tình. Nghe xong láo lưu liêu tam pháo cả người một giật mình mau mau dừng lại miệng không dám ăn, đem còn lại hơn nửa dễ, cái bất láo thảo thu thập xong lại giả bộ tiến vào trong ngăn kéo.